448 chương 452, 2C nở bờ sợ, kể từ Ngô Nhược Vân sau khi trở về 2C Tô tỉnh chất tâm tình phức tạp hơn 2C hắn có thật nhiều sự tình không nghĩ ra 2C hắn có nghĩ qua có phải hay không muốn nói cho Ngô Nhược Vân Dương Vĩ Hòa Khang vân vân chuyện 2C để mà phá hư Dương Vĩ cùng Ngô Nhược Vân cảm tình 2C nhưng hắn vẫn là không có làm như vậy 2C không biết vì cái gì 2C hắn dắc dั̃u có thể sẽ thương tổn tới Ngô Nhược Vân 2C cho nên hắn không muốn làm chuyện như vậy tăng thêm내 bệnh Viện Đông sự tại truyền giống như Cựu gia Tuấn cũng ưa thích ông nhạc Vân 2C cái này khiến Tô Tỉnh Chất có chút buồn bực 2C giống Cựu gia Tuấn cùng Dương Vĩ dạng này tình địch quan hệ lại có thể xử lý như thế thật tốt 2C hảo đến người bình thường khó mà tưởng tượng 2C hắn lại càng không biết đạo Dương Vĩ là một cái hạng người gì nghĩ tới nghĩ lui 2C Tô Tỉnh Chất đều nghĩ không thông 2C bóng đêm dễ dàng nhường một người mê mang 2C nhìn ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn 2C Tô Tỉnh trước rơi vào trầm tư 2C cho đến lão sư điện thoại đánh tới 2C vẫn là như cũ 2C hẳn lên vài câu về sau 2C là Tô Tỉnh chất trước tiên nhấc lên Liễu Dương Vĩ người này lão sư 2C có một số việc 2C ta không phải là rất rõ ràng 2C giống Dương Vĩ nhất cái y thuật cũng không tệ lắm 2C nhưng mà tại đạo đức phương diện 10 phần thiếu sót người 2C vì cái gì ngươi sẽ cho cái kia sao đánh giá cao 3F phá 2C ngươi tại sao lại nói như vậy 3F ta muốn lão sư cũng không biết chưa Dương Vĩ hắn Tô Tỉnh chết đột nhiên lại không biết nên làm sao mở miệng 2C lúc này 2C bên đầu điện thoại kia lão đầu tử đem lợi nhận lấy Tỉnh chết gã 2C nhìn một người không muốn chỉ nhìn biểu tượng 2C giống như người đối đãi bệnh nhân nhất dạng 2C nếu như ngươi chỉ nhìn bệnh nhân mặt ngoài triệu chứng 2C mà không để ý đến nguyên nhân bệnh 2C như vậy ngươi như thế nào trị thật tốt bệnh nhân 3F cái này cùng xem người là một cái đạo lý 2C lão sư không phải không minh bạch như lời với nói 2C có thể người biết một chút lão sư không biết 2C bất quá ta nghĩ nói 2C cái niên đại này liên quan tới đạo đức định nghĩa rất rộng 2C một người có phải hay không một người tốt không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần một phương diện chẳng lẽ lão sư ý là một cái bác sĩ y thuật hảo 2C hắn liền có thể đùa bỡn lư tính 3F to tình chiếc không kiểm hãm được dùng đùa bỡn cái từ này 2C có quá nhiều chuyện là hắn không biết 2C hắn chỉ biết đạo dương vị chân đứng hai thuyền 2C còn có độ tình chất gen get2c gen get, get lão sư cho dương vị đánh giá 2c cũng gen get dương vị có thể được tốt như vậy nữ nhân đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi phía sau 2c thở dài 3a hại tự 2c thời gian có thể chứng minh hết thể 2c ngươi chấp nhất là tốt 2c nếu như đem ngươi chấp nhất dùng tại nghiên cứu bên trên 2c ngươi chính là một cái tốt học giả 2c nhưng nếu như đang làm người xử lý bên trong 2c ngươi không hiểu được biến báo 2c hoặc giả thuyết là thay cái góc độ đi Đối đãi một cái nhân nhất sự kiện 2C như vậy thua thiệt sẽ là chính người ta hiểu được 2C cảm ơn lão sư Tô Tỉnh chứ không muốn đi phản bác lão sư nói mà nói 2C hắn chỉ là muốn chứng minh 2C cũng chính bởi vì dạng này 2C lý duy có khi ra chủ ý ngu ngốc 2C Tô Tỉnh chết kỹ thực cũng không muốn tham dự cuộc điện thoại 2C Tô Tỉnh chết lại nghĩ tới một chuyện khác 2C hắn không phải không có nghe vào lão sư nói mà nói 2C chỉ là sự kiện kia rất đặc biệt 2C trong lòng hắn nhiều năm như Vậy 2C một mực muốn hắn 2C vung đi không được cho nên 2C hắn thật sự rất hận Khang Vân Vân vân 2C loại kia hận sẽ để cho Tô Tình Chất tạm thời mất lý trí 2C làm ra giống ngày đó tại bệnh viện bên ngoài đối với Khang Vân Vân làm ra sự tình nghĩ đi nghĩ lại 2C Tô Tình Chất từ bản tử thượng cầm lên sai người tìm được Khang Vân Vân số điện thoại Điện, bà, lời nói đầu kia 2C bịu hai tiếng phía sau 2C đã có người tiếp 2C Tô Tỉnh Chất nghe xong 2C liền nghe đi ra là Khang Vân Vân thanh âm nghe 2C Khang Vân Vân 2C nếu như ngươi cúp điện thoại 2C ngươi sẽ hối hận cả một đời Tô Tỉnh Chất trước tiên đem câu nói này gác lại 2C đầu bên kia điện thoại nghe ra là Tô Tỉnh Chất Khang Vân Vân mới không có cúp máy 2C chỉ là Khang Vân Vân không nghĩ tới Tô Tỉnh Chất lại có thể thông qua điện thoại tìm được chính mình 2C cái này. Khiến đang tại tham gia một cái dạ tiệc Khang Vân Vân biểu lộ có chút mất tự nhiên, ngươi nghĩ như thế nào ba F không muốn như thế nào 2C chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự trò chuyện cái gì ba F trò chuyện chút trước kia ngươi là nghĩ như thế nào Tại sao muốn tổn thương người Khang Vân Vân đương nhiên biết Tô Tỉnh chết nói người kia là ai 2C cái kia cũng đã từng là Khang Vân Vân ác mộng 2C nàng nhiều năm như vậy một mực trốn tránh 2C chính là không muốn đối mặt 2C liền Khang Vân Vân cũng không biết đến cùng phải hay không chính mình hại chết cái kia thật sâu người thích mình trong đời có thể xuất hiện một cái thực tình đối với mình 2C người thích mình cũng không dễ dàng 2C thế nhưng là thời gian không đúng 2C địa điểm không. Đúng để cho người ta buồn vô cớ khi đó Khang Vân Vân thật không có suy nghĩ nhiều như vậy 2C càng lớn trên trình độ Khang Vân Vân rắc đắp tự mình phải không xứng đáng đến một người yêu ngươi có thể sẽ không tin tưởng. Ta không có nghĩ qua muốn thương tổn hắn phải không ba ép nhưng hắn lại bị ngươi hại chết nghe được câu này 2C Khang Vân Vân phảng phất về tới tang lễ một ngày kia 2C nàng thống khổ thừa nhận những người khác đối với mình đánh chửi 2C nhưng cái đó người đã chết đã không biết 2C Khang Vân Vân có khi liền suy nghĩ 2C người kia là có nhiều hận chính mình 2C thế mà hận đến rồi phải dùng chết phương thức tới trừng phạt chính mình 2C Khang Vân Vân lương tâm không có an ổn qua 2C nhịn súm sắp rất xuống nước mắt 2C Khang Vân Vân xem như không đếm xửa đến nếu như ngươi thật sự muốn nói chuyện này, 2C chúng ta liền mặt đối mặt đàm luận vài phút, về sau 2C Khang Vân Vân vội vã rời đi yến hội, 2C lưu lại tự mình cùng ban tổ chức giải thích người đại diện 2C không có bất kỳ người nào biết nàng là muốn đổi đi chỗ nào. 449. Chương 453, đại đa số người tại cuộc sống trong quá trình cũng không nhìn quá trình, chỉ nhìn kết quả bảy. 26NBF, kết quả chính là có người bợi vì Khang Vân Vân nhảy lầu tự sát, mà Tô tỉnh chất tự hồ muốn Khang Vân Vân vì vậy mà trả giá đã bảy. Nói đi, ngươi muốn như thế nào? Chính lẽ nhiều năm như vậy, Khương Vân Vân tự hồi bắt đầu học đi đối mặt đạo nhân kia sinh tử đầu đến cuối cảm qua không được sáu. Trước lúc này Khương Vân Vân thì sẽ không có dũng khí như vậy, bởi vì nàng quan tâm sự tình quá nhiều, tiền tài, vinh dự, địa vị, những thứ này thủy chung là nàng không bỏ xuống được đồ vật. Nhưng đột nhiên tại tính mạng của nàng ở trong nhiều hơn một cái nam nhân sau đó, nàng phát hiện có rất nhiều sự tình kỳ thực không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy, khi nàng biết mình có thể muốn mất đi dương vị thời điểm, loại tâm tình này, so bây giờ đối mặt Tô Tình chết phải sợ rất nhiều bảy. Muốn thế nào? Ngươi cảm thấy ta muốn như thế nào? Ngươi hại chết ta bằng hữu tốt nhất, bây giờ hỏi ta muốn thế nào? Tô Tỉnh Chất có chút cuồng loạn liêu khởi tới, nhớ tới những cái kia chôn dấu ở trong lòng chuyện cũ, liền như là một cây gai vào trái tim đồng dạng, từng trận run rẩy. Mặc kệ ngươi tin hay không, ai cũng sẽ không muốn chuyện như vậy phát sinh, ta đồng thời không nghĩ tới muốn chơi lộng tình cảm của người nào hay là tổn thương ai. Khang Vân Vân là một cái nữ nhân thông minh, đã trải qua lần đầu đối mặt Tô Tỉnh Chất thất kinh sau đó, nàng biết phải làm như thế nào bảo vệ mình bảy. Mặc dù trước kia chuyện kia quả thật làm cho nàng ấy nấy, nhưng cái này không đại biểu trách nhiệm lên nàng đến có phụ. Phải không? Có thể kết quả đây. Tô Tỉnh chết cười lạnh nói đến, mặc kệ Khang Vân Vân giải thích như thế nào hắn thấy cũng là buồn cười như vậy, nếu như trước kia không có phát sinh chuyện kia, hảo hưu của mình có lẽ so với mình thành tựu hiện tại cao hơn nhiều a. Nhưng chính là tốt đẹp như vậy tràn ngập hy vọng một đầu sinh mệnh cứ như vậy hủy. Ta biết Mặc Kệ ta nói cái gì cũng là không có ích lợi gì, nói đi, ngươi muốn làm sao bây giờ? Khang Vân Vân biết tranh luận tiếp thì sẽ không có kết quả, dù cho nói ra một ngàn đầu một vạn trận tự tử, chung quy là một đầu sinh mệnh cứ như vậy không còn. Nhưng có một số việc là không thể vãn hồi, trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Khang Vân Vân Ta thật sự rất muốn biết trong lòng ngươi liền không có từng chút một hầy nay sao?" Tô Tỉnh Chiết xong nhìn chòng chọc vào Khang Vân Vân, lại không có từ trên người nàng nhìn thấy bất luận cái gì giống ngày đó tại bệnh viện biểu tình kinh hoàng thất thố. Ngày đó tại bệnh viện thời điểm, Tô Tỉnh Chiết nhớ rất rõ ràng, nếu như không phải Dương Vĩ xuất hiện, e rằng dùng không liệu tự mình làm cái gì, Khang Vân Vân chính mình liền muốn hỏng mất, nhưng hết lần này tới lần khác Dương Vĩ vào lúc đó xuất hiện, cho nên nói thật Tô Tỉnh Chiết bây giờ càng ngày càng không rõ Dương Vĩ đến tuột cùng là một cái dạng gì nhân, giống bây giờ Khang Vân Vân chuyển biến có phải hay không bởi vì Dương Vĩ đâu? Nếu quả là như vậy, cái kia Dương Vĩ người này đến tột cùng có được dạng sức mạnh gì, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thay đổi một người 21 ấy nãy. Khang Vân Vân có một cái chớp mắt như vậy giữa thất thần, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường nói đến, mỗi người đều có chính mình đối nhân sinh định nghĩa, cho tới nay ta đều kiên trì mình muốn. Ta thừa nhận trước kia ta có chỗ không đúng, nhưng ta chỉ có thể nói, từ đầu tới đuôi ta không nghĩ tới muốn thương tổn hắn. Ừ, ngươi đã là cho là như vậy, ta cũng không có cái gì tốt khác khí. Nghe Liễu Khang Vân Vân mà nói, Tô Tỉnh chết sắc mặt biến ảo nhiều lần, hắn không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Khang Vân Vân thế mà một chút cũng không có thay đổi, vẫn là năm đó bộ dáng kia, thậm chí ở trước mặt hắn liền một tia xám hối bộ dáng đều không toát ra tới, cái này khiến hắn tuyệt không có thể tiếp nhận, càng thêm cho rằng nên nhường Khang Vân Vân đánh đổi một số thứ. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Khang Vân Vân nhìn xem Tô Tình chết hướng tự mình đi tới, có chút kinh hoàng nói đến. Phải biết Tô Tình chết hẹn nàng gặp mặt nơi này rất vấn vẻ, nếu là Tô Tình chết muốn làm gì mà nói, Khang Vân Vân căn bản không dám cam đoan mình là có năng lực hay không phản kháng. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là biết rất rõ ràng gặp nguy hiểm, Khang Vân Vân vẫn là tới, hơn nữa nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, đây có lẽ là ấy nấy cũng có lẽ là nàng thật sự muốn giải khai tâm kết này a muốn làm gì? Ngươi rất sợ sao? Ta cho là giống như ngươi vậy nữ nhân, hẳn là không cái gì tốt sợ. Tô Tỉnh chết cười lạnh nói đến, hắn giờ phút này hoàn toàn không giống tại bệnh viện thời điểm bộ kia tao nhã lịch sự bộ dáng, nguyên bản một chương mặt tuấn tú bây giờ nhìn có chút gian ác. Kỳ thực bất luận người nào nội tâm đều có một con ma quỷ, chỉ là có người sẽ biểu lộ ra, có người thì giấu giếm rất sâu, Tô Tỉnh chết hiển nhiên là núp rất sâu loại người kia, nhưng bây giờ không, có những người khác tại chỗ, trong lúc này tâm đè nén âm u mặt, lại nhìn thấy Khang Vân Vân sau đó hoàn toàn lộ ra ngoài. Đối mặt Tô Tỉnh chết tương ngước, bốn, ép sát, Khang Vân Vân có thể làm chính là không ngừng lùi ra phía sau, mãi cho đến lui không thể lui mới thôi. Ngươi nếu là dám làm gì ta, Dương Vĩ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Khang Vân Vân đành phải nói ra sau cùng ỗ dụ, nói thật nàng không muốn Dương Vĩ liên lụy vào chuyện như vậy bên trong, nhưng lúc này, loại tình huống này, nàng cũng không triếu cố được rất nhiều. Phải không? Dương Vĩ, ngươi không nói ta còn không nhớ tới. Ngươi tụội hộ cùng Dương Vĩ hú một trần, cái này vừa vặn, nếu như ngươi giúp ta làm một việc mà nói, nói không chừng ta cũng sẽ không đem ngươi gì vạng những cái kia việc không thể lộ ra ngoài công bố ra. Tô Tỉnh Chất rất rõ ràng Khang Vân Vân người này muốn nhất cái gì, cho nên hắn cho là mình có thể dễ dàng bắt lấy nhược điểm của nàng, có điểm này nơi tay, hắn không sợ Khang Vân Vân không đồng ý hắn kế tiếp muốn nói lên điều kiện. "Hử, ngươi không nên nghĩ ta đi đối với Dương Vĩ làm cái gì." Khang Vân Vân rất thông minh, bằng không nàng cũng không khả năng từ một cái không bối cảnh chút nào người mưu tại ngành giải trí trà trộn cho tới bây giờ địa vị, từ Tô Tỉnh Chất trong thần sắc tựa hồ liền có thể nhìn ra dã tâm của hắn, hoặc giả thuyết là âm nhu ngươi cảm thấy ngươi có lựa chọn sao? "Đáp ứng ta, trước kia hết thảy đều tan thành mây khói, nếu như không đáp ứng ta đây." "Hử?" chỉ sợ ngươi còn không biết lão sư của ta tại giới y học địa vị, nếu như Dương Vĩ chân đạp hai đầu thuyền sự tình chuyên đi, ngươi cảm thấy hắn còn có thể y học giới lẫn vào sao?" Tô Tỉnh Thiết Âm hiểm cười nói đến, mặc dù Khang Vân Vân biểu hiện ra kiên quyết nhường hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn rất tin tưởng Khang Vân Vân nhất định sẽ xem trọng Dương Vĩ tiền đồ. "Ngươi, ngươi vô sỉ." Khang Vân Vân có chút nóng nảy, chính nàng thanh danh không cần nhanh, đã lâu như vậy, nàng cũng coi nhẹ, nhưng Dương Vĩ bất ngờ dạng, nàng tin tưởng Dương Vĩ là một cái thầy tốt tốt, cho nên nàng vô luận như thế nào là không thể nào nhượng Dương Vĩ tiền đồ hủy ở trên tay mình, nói như vậy, nàng thật sự sẽ hối hận cả đời. 450. Chương 450 tử, đáng tiếc là Dương Vĩ cũng không tại hiện trường, nếu như ở hiện trường lợi nói, nghe được Tô Tỉnh chết mà nói, hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường, bởi vì Dương Vĩ cho tới bây giờ đều cảm thấy, vô luận tại uy thuận, nhân phẩm, vẫn là vận khí phương diện đều rất xa thắng qua Tô Tỉnh chết một bậc, cho nên Dương Vĩ như thế nào lại đem ý hiệp như vậy nhìn ở trong mắt đâu. Ngay tại Khang Vân Vân do dự phải trang phải đáp ứng Tô Tỉnh chết yêu cầu thời điểm, một cái khách không mời mà đến thanh âm truyền tới. 26NBFR, phải không? Khẩu khí thật không nhỏ. Một đại nam nhân núp ở nơi này, loại xóa sình ý hiệp một nữ nhân, ngươi còn có mặt mũi nói mình lão sư. Trong âm u một bóng người từ từ hiện lộ tại Tô Tỉnh trước Hỏa Khang Vân vân ánh mắt. Nhìn thấy cái kia đến thân ảnh thời điểm, Khang Vân Vân sững sốt một chút. Ngươi là ai? Tô Tỉnh trước không nghĩ tới ở thời điểm này giết ra cái trình giảo kim, huống chi mình là đang làm có chút không thấy được ánh sáng sự tình. Ta là ai? Ha ha. Đột nhiên xuất hiện người xa lạ phảng phất tự giễu cười, cười, mới nói tiếp đi đến, chỉ sợ ngươi không quá sẽ nhớ biết ta là ai. Tô Tỉnh trước có chút tiến thối lưỡng nan liếu khởi tới. Có ngoại nhân tại chỗ sự tình nhất định là không tốt tiếp tục nữa, nhưng hắn lại không cam tâm cứ tính như vậy, thế là không thể làm gì khác hơn là hung tợn nói đến, "Ta không quản ngươi là ai, ta khuyên ngươi tốt nhất bây giờ mau chóng rời đi." Qué dày đến Tô Tỉnh chết chuyện tốt lạ lâm khách đến thăm tựa hồ cũng không có bất kỳ giáng ngộ, một bộ bộ dáng cả nhõng đi tới Tô Tỉnh chết trước mặt cười lạnh nói đến, "Ta sẽ không minh bạch vì cái gì Cửu Gia bệnh viện sẽ dễ dàng tha thứ ngươi một cái như vậy cặn bã nhân vật đâu." Người xa lạ một câu nói kia trực tiếp nhường Tô Tỉnh chiếc kiếp sợ không gì sánh nổi, hắn cũng không nhận ra người xa lạ trước mắt, nhưng người xa lạ trước mắt tựa hồ nhận biết mình, nếu không làm sao biết mình là tại Cửu Gia bệnh viện đâu? Cái này, Tô Tỉnh nhất lập tức chột dạ, nếu như trước mắt nam nhân xa lạ cùng Cửu gia có quan hệ gì, cái kia mới vừa nói những lời kia nếu như bị truyền đến Cửu gia Tuấn trong lỗ tai sẽ không dễ làm, hắn biết rõ Dương Vĩ cùng Cửu gia Tuấn quan hệ, tại dạng này sự tình bên trên, nghĩ không đều không cần nghĩ Cửu gia Tuấn nhất định sẽ đứng tại Dương Vĩ một bên. Cái loại này, quái vật khổng lồ xa xa không phải hắn một cái nho nhỏ Tô Tỉnh Chiết có thể dung chuyện, dù cho lão sư của mình đứng tại mình bên này cũng không khả năng, hắn biết rõ sức mạnh của Kim Tiền Rốt Quốc có bao nhiêu đại. Chúng chi vừa rồi hắn nói những lời kia cũng hoàn toàn là hù khang vân vân, chính mình cái kia cương trực không thiên vị lão sư làm sao lại giúp mình đi chen ép Dương Vĩ đâu? Nghĩ tới những thứ này, Tô Tỉnh Chiết có chút nghĩ lại mà sợ Liêu khởi tới, đột nhiên nghĩ đến nếu là lão sư biết mình làm qua những chuyện này lời nói, xem như ngươi lợi hại. Tô Tỉnh Chiết cảm thấy không có tiếp tục chờ đợi cần thiết, Khang Vân Vân tìm một cái như vậy giúp đỡ tới dù cho bên trong có vấn đề. Hôm nay cũng là không có khả năng lại có kết quả gì, cho nên hắn chỉ là xoay người hùng hăng trừng Liêu Khang Vân vân vân một mắt liền dự định rời đi. Ai biết, vừa mới di động, trước mặt người xa lạ nhưng là không chút do dự chắn trước mặt hắn. Ngươi nghĩ như thế nào? Có đôi lời gọi 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Tô Tỉnh chất như thế nào cũng không tương đương đến, vài phút trước là Khang Vân Vân đối với chính mình nói như vậy, nhưng bây giờ hắn nhưng là vẻ mặt giống như nhau đang đối với người khác nói lấy Khang Vân Vân lời mới vừa nói qua. Không muốn như thế nào, ta chỉ muốn nói cho ngươi. Về sau đừng tiếp tục sau lưng làm những thứ này để cho người ta cảm thấy chuyện buồn luôn áp chế một nữ nhân không tính là gì bản sự, nếu như là cái nam nhân đứng đang đối với tay chứng diện. Nam nhân xa lạ ánh mắt bên trong tràn đầy khinh bỉ, phảng phất rất là khinh thường dạng này, một cái được xưng là chăm sóc người bị thương bác sĩ. Hừ, Tô Tỉnh chết rắc đắc tự mình phảng phất bị làm nhục đồng dạng, nam nhân xa lạ một phen nhường hắn cảm giác mình mặt của đều nóng hừng hực. Cuối cùng Tô Tỉnh chết ngoại trừ không công mà lui bên ngoài, trong lòng nhiều hết mức một cái tâm bệnh, một cái có thể làm cho hắn đứng ngồi không yên tâm bệnh. Cảm tạm. Địa điểm đã chuyển rời đến một cái quán cà phê, Khang Vân Vân nhìn lấy nam nhân trước mắt trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có một chút lúng túng. Ngươi làm sao sẽ tin tưởng cái loại người này mà nói?" Nam nhân nhẹ nhàng bưng lên cà phê uống một cái, có chút không hiểu hỏi. "Ai, đều là mình tạo ra nghiệt." Khang Vân Vân không biết trả lời như thế nào, cái này cuối cùng không phải có thể tùy tiện mở miệng sự tình, nàng có thể tại Dương Vĩ trước mặt nói ra, nhưng không có nghĩa là có thể ở những người khác trước mặt không chút kiêng kỵ nói ra mình chuyện cũ. Dương Vĩ gia hỏa này tại sao vậy, nữ nhân của mình đều xem không hảo. Nam nhân rõ ràng có chút tức giận, từ trong giọng nói không khó nghe ra hắn nhận biết Dương Vĩ, hơn nữa quan hệ không đơn giản. "Xin lỗi, hôm nay thật cảm ơn ngươi." Nhưng chuyện này không trách Dương Vĩ, còn xin ngươi thay tạ giữ bí mật. Khang Vân Vân nội tâm là có chút cảm kích, nàng không nghĩ tới Cửu Gia Lỗi sẽ ở lúc kia đột nhiên xuất hiện, cũng không biết Cửu Gia Lỗi tại sao lại xuất hiện ở cái kia. 4. Loại địa phương, nhưng có một chút có thể chuyện khẳng định, hôm nay nếu như không phải Cửu Gia Lỗi xuất hiện, chuyện kết quả nàng cũng không biết lại là như thế nào. Tính toán, những lời này cũng không cần đi nói. Bất quá chuyện này ta nhất định phải nói cho Dương Vĩ, bằng không vạn nhất ngươi ra liễu thập sao chuyện, hắn còn không phải quái chết ta. Nói cũng trùng hợp, Cửu Gia Lỗi cũng là buổi tối hôm nay quá nhàn trán, cho nên liền lái xe đi dạo. Trong lúc vô tình trông thấy Khang Vân Vân đậu xe tại bên đường, liền tốt kỳ xuống xe nhìn một chút, lấy hiểu biết của hắn là biết Khang Vân Vân rất không có khả năng đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở đây loại địa phương, liền có chút kỳ quái liêu khởi tới, vốn là ngay từ đầu cựu gia lỗi còn tưởng rằng Khang Vân Vân là lại làm những chuyện kia, nếu là đổi trước đó hắn cũng cảm thấy không quan, trọng sẽ không đi quản rảnh rỗi như vậy chuyện, nhưng vấn đề là hắn hết lần này tới lần khác lại biết Khang Vân Vân cùng Dương vị ở giữa một mực liền không có từng đứt đoạn, cho nên, hắn tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không lý đến, liền xem như xem ở tầng lan tử thượng, hắn cũng muốn quản bên trên một ống, cái này một ống Ngược lại xem như cứu Liệu Khang Vân vân một lần, nếu không, tại nơi dạng rữa tình hình, nói không chừng Khang Vân vân liền thật sự sẽ đáp ứng Tô Tình chết đi làm. Một chút vừa thương tổn tới mình, lại tổn thương Dương Vĩ sự tình. Không được, cậu ngươi nhất định đừng nói cho Dương Vĩ. Hắn bây giờ tại bệnh viện đã rất phiền, ta không nghĩ tại bởi vì nãy dạng sự tình nhường hắn phân tâm. Ta đáp ứng ngươi, về sau sẽ lại không tin tưởng lời của người kia. Khang Vân vân cơ hồ là cầu khẩn nói đến, nàng có thể tưởng tượng được Dương Vĩ sau khi biết chuyện này sẽ có phản ứng gì, nàng không muốn Dương Vĩ tại trong bệnh viện cùng người khác chơi cứng, dưới cái nhìn của nàng Hắn hiện tại còn có thể cùng Dương Vĩ cùng một chỗ đã quá may mắn, lại phát sinh sự tình gì, đều không nên từ Dương Vĩ tới tiếp nhận. 451. Chương 455, Cửu gia lỗi là một cái tiêu chuẩn hoa hoa công tử, nhưng tương tự cũng là một cái dạng nghĩa khí nhân. 26NBFR, từ Khang Vân Vân khẩn trương thần sắc bên trên hắn nhìn ra Khang Vân Vân đối với Dương Vĩ ở hộ, đây là hắn trước đó không thể tin được sự tình. Tại vậy dân chúng trong mắt, những cái kia quần áo gọn gàng các minh tinh thoạt nhìn là cao như vậy không thể leo tới, nhưng ở Cửu gia lỗi trong mắt xem ra, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Thậm chí tại hắn vòng tròn bên trong có một cái đảm thiếu, những cái kia trong vòng giải trí xinh đẹp nữ minh tinh nhỏ, kỳ thực cùng những cái kia thông thường kỵ nữ không có gì khác nhau rất lớn, khác biệt duy nhất chính là ở một cái thu phí thấp, một cái thu phí cao, một cái chuyên môn phục vụ người nghèo, một cái chuyên môn phục vụ kẻ có tiền mà thôi. Có thể không chút khách khí nói, trước đó tại cừu gia lỗi trong mắt của, Khang Vân Vân cũng liền cùng vòng tròn bên trong những thứ khác nữ minh tinh nhỏ không có gì khác biệt, thậm chí hắn còn có chút thay Dương Vĩ bất giá trị, cảm thấy Dương Vĩ bất hẳn là cùng với nàng dây dưa mơ hồ. Nhưng giờ khắc này, cừu gia lỗi thật sự cảm thấy, cảm thấy Khang Vân Vân là nghiêm túc. Hắn chưa từng nghĩ qua Khang Vân Vân sẽ như thế gần chương một cái nam nhân, đây quả thực liền so với hắn cùng người khác nói chính mình không còn ra ngoài bên ngoài bỏ ra một dạng để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đông đạo, nói thật, trước đó ta một mực là rất xem thường loại người như ngươi, vì trèo lên trên, không, có cái gì không thể ra bán, nhưng hôm nay ta tin tưởng ta trước đó đều nhìn lầm rồi, không phải ngươi không ở hộ, là ngươi vẫn không có gặp phải cái kiết để cho ngươi quan tâm người mà tôi. Cựa ra lỗi thở dài một hơi, so với trước đó, hắn bây giờ sắp chín rồi rất nhiều, cũng càng biết đi suy xét, biết được như thế nào đi tôn trọng người khác. Cảm tạ Khang Vân Vân sửng sốt một chút, ánh mắt có chút lóe lên trả lời. Mặc dù nàng không quan tâm người khác nhìn thế nào chính mình, nhưng nhận được người chắc chắn lúc nào cũng một chuyện tốt, huống chi là chính mình người được coi trọng nhất bằng hữu đâu. "Tốt a, tất nhiên rằng này, ta liền đáp ứng ngươi. Chuyện này ta sẽ không nói cho Dương Vĩ, nhưng mà ngươi cũng muốn cam đoan về sau không cần đi tin tưởng người như vậy. Ngươi muốn cần tin tưởng là Dương Vĩ, Dương Vĩ mới là đáng giá ngươi tín nhiệm chính là cái kia người." Cửu gia lỗi thời khắc này, bộ dáng nhìn nghiêm túc cực kỳ, một chút cũng không có bình thường bộ kia bộ dáng cả nhõng. "Cảm ơn ngươi." Khang Vân Vân đã cảm động không biết nên nói cái gì cho phải. Đi, đi, người hôm nay đã nói rất đa tạ cảm tạ. Cửu gia lội phất phất tay, lại khôi phục bộ kia tiêu sái đại thiếu bộ dáng. So với Khang Vân Vân may mắn, Tô Tỉnh Chất bây giờ liền muốn khổ sở rất nhiều. Trở lại nhà trọ của mình, Tô Tỉnh Chất luôn cảm thấy rất không yên tâm, giống như là một cái giết người phóng hỏa cường đạo đồng dạng thật lâu không thể vào ngủ. Người đang gặp phải một ít chuyện thời điểm, lúc nào cũng dễ dàng đi cực đoan, nhưng đi đến cực đoan sau đó lại có cảm giác sợ, lo lắng, Tô Tỉnh Chất bây giờ chính là như vậy tâm tình. Đương nhiên Tô Tỉnh Chất cũng không biết, Khang Vân Vân sẽ thỉnh cầu cự ra lỗi bảo thủ bí mật này, nếu là biết, chỉ sợ cũng thì ít đi nhiều rất nhiều lo lắng. Thang đến ngày thứ 2 đi bệnh viện làm thời điểm, rất xa nhìn thấy dư vĩ, Tô Tỉnh Chất nội tâm đều vô cùng thấp họng, một mực thấp thỏm vượt qua cả ngày, bận rộn dương vĩ đều không giống trong tưởng tượng như thế tìm tới cửa, đến nỗi cự ra tuấn mà nói, càng thêm là không có có. Cho nên, khi đến ban thời điểm, Tô Tỉnh Chất tâm mới xem như để xuống, xem bộ dáng là do một loại nguyên nhân nào đó Khang Vân Vân cũng không có tố giác chính mình, mà ngày hôm qua cái kia khách không mời mà đến cũng hẳn là bị Khang Vân Vân thuyết phục. Đương nhiên Tô Tỉnh Chất nghĩ đương nhiên cho rằng là Khang Vân Vân sợ chính mình sự tình trước kia bị Dương vĩ biết, mới không dám nói cho Dương vĩ. Nghĩ tới những thứ này, Tô Tỉnh Chất lại có chút hưng phấn liêu khởi tới, bởi vì này lại để cho hắn đã nghĩ tới một cái biện pháp có thể đối phó Dương vĩ, hay là nhượng Dương vĩ không dễ chịu. Có người nói, thượng đế muốn để một người giật vong, tất nhiên sẽ trước hết để cho người này đứng cùng. Tô Tỉnh Chất bây giờ muốn việc làm, đã bắt đầu rời bỏ hắn lúc ban đầu bản ý, ban đầu hắn chỉ là muốn chứng minh chính mình, nhưng nhiều chuyện như vậy phát sinh xuống sau đó, nhường hắn dần dần có một loại muốn hủy diệt Dương vĩ trong lòng, dù chỉ là nhìn thấy Dương vĩ nhăn chau mày một cái, Hắn cũng có cảm thấy thoải mái trong lòng không thiếu. Đây là một loại rất nguy hiểm tín hiệu, đáng tiếc Tô Tình chết cũng không may mắn, lúc này đã không có người đến nhắc nhở hắn, cũng không có ai tới kéo ở hắn, cho nên chú định Tô Tình chết bắt đầu giống lấy ghen tỵ vực sâu từ từ chảy xuống xuống. Dương Vĩ cũng không biết ở sau lưng của mình xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn vốn cho là đã nhắc nhở qua Khang Vân Vân sau đó, Khang Vân Vân sẽ lại không nốc đến đi cùng Tô Tình chết có qua lại gì, cho nên hắn bây giờ cơ hồ đã là toàn thân toàn ý đắm chìm trong đối với cậu nghiên cứu bên trong. Ma Hà Phong tình huống khi thì hảo khi thì hư, Dương Vĩ muốn hỏi vấn đề cũng một mực tìm không thấy đáp án. Cho nên Dương Vĩ bắt đầu lùi lại mà cầu việc khác, đó chính là trước tiên đem cổ cái trò này hiểu rõ tính tưởng, sau đó lại nhắm vào Hạ Phong, bốn, tình huống làm ra một cái cụ thể phương án trị liệu. Hạ Phong có thể là chúng cổ sự tình ngoại trừ cơ nhân biết bên ngoài, cũng chỉ có Cựa Tuấn đã biết. Cho nên cơ hồ Hồng Tịnh bệnh viện không có ai biết đạo Dương Vĩ đang bận rộn cái gì, liền xem như Lý Duy cũng chỉ là biết tiếp một cái có chút đặc thù bệnh nhân, toàn bộ sự kiện có thể nói là bảo mật rất nghiêm ngặt. Mỗi ngày Dương Vĩ đều sẽ đúng hạn đi thay Hạ Phong kiểm tra một chút tình huống, trừ cái đó ra, càng nhiều một hạng đối với Hà Phong cẩn thận kiểm tra toàn thân, bởi vì Dương Vĩ nhất định phải xác định ngày đó hắn phát hiện cái điểm đen kia đến cùng có phải hay không chính là phía dưới tại Hà Phong trong cơ thể cổ. Cũng chính là mỗi ngày kiểm tra, nhượng Dương Vĩ càng thêm chắc chắn Hà Phong là chúng cổ, bởi vì mỗi một lần kiểm tra dưới sự so sánh tới, Dương Vĩ đều phát hiện cái điểm đen kia có nhỏ nhẹ di động, mặc dù loại kia di động thoạt nhìn là như vậy không có ý nghĩa, nhưng Dương Vĩ lại càng ngày càng khẩn trương liếu khởi tới, bởi vì cái điểm đen kia di động phương hướng rất rõ ràng là hướng về trái tim mà đi, một khi cái điểm đen kia tới gần trái tim, Dương Vĩ dám khẳng định, đến lúc đó, cho dù là minh cũng không cách nào cứu Vãn Hà Phong. 452. Chương 456, dùng khoa học kỹ thuật hiện đại đối kháng cổ đại vu thuật, điều này nghe qua tựa như là trong đại phiến thường xuyên sẽ xuất hiện chẳng cảnh. 26NRBF, nhưng bây giờ Dương Vĩ chính xác ngay tại làm chuyện như vậy, bởi vì Hà Phong nguyên nhân, cho nên Dương Vĩ chủ định rất không có khả năng tìm được cái kia hạ cổ người, cho nên hiện tại Dương Vĩ đã bắt đầu kế hoạch chuẩn bị dùng hiện đại y thuật cùng cái này cổ đại vu thuật tới một hồi chân chính dò sức. Chân này dò sức tại không có mở bắt đầu phía trước, ai cũng không biết lại là một cái gì tình huống, liền Dương Vĩ ra cũng biết. Bất quá cũng may hữu thần y môn làm hậu thuẫn, Dương Vĩ đối với cổ hiệu rõ đã rất xa vượt qua người bình thường xuyên thấu qua văn tự ghi lại những cái kia thần thoại chuyện xưa hiểu nhiều hơn rất nhiều. Tục lưu nói, không đánh không chuẩn bị trận chiến, cho nên gần một chút tiên đến nay, Dương Vĩ nhất thẳng đang làm chuẩn bị. Đoạn thời gian này đến nay, Dương Vĩ văn phòng cũng cơ hồ trở thành bệnh viện cấm khu, trừ liễu dung nhược văn bên ngoài, tất cả những người khác đều chiếm được liễu cựu gia tuấn mệnh lệnh, đó chính là bất luận kẻ nào cũng không cho phép tới gần nơi này. Nhưng mà làm sao tính được số trời, liền tại Dương Vĩ nghiêm túc chuẩn bị thời điểm, một việc đột nhiên như thế không hề có điểm báo trước xảy ra. Nguyên bản Dương Vĩ tại chính mình văn phòng nghiên cứu cẩn thận thần y môn bên trong tư liệu, đột nhiên đã có người xông vào. Dương Vĩ nhíu mày, cửu gia tuấn đều xuống tử mệnh lệnh, lại còn có người dám vi phạm. Ngẩng đầu, nhìn thấy một cái tiểu hộ sĩ thở hổn hển đứng ở cửa. Dương Vĩ nhận ra là Hà Phong trong phòng bệnh y tá, cái này y tá là cơ nhân chính mình tìm, cho nên Dương Vĩ không thể nói là có bao nhiêu quan thuộc, nhưng bộ dáng là nhớ. Thế nào? Dương Vĩ trong lòng cảm giác nặng nề, sẽ không phải là Hà Phong phát sinh tình huống gì đi. "Dương, Dương thầy thuốc." Tiểu hộ sĩ thở hổn hển, hiển nhiên là vừa rồi chạy quá gấp, nói chuyện đều có chút không lưu loát liêu khởi tới. Đừng nóng độ, từ từ nói." Dương Vĩ để trong tay xuống tư liệu, hướng về tiểu hộ sĩ đi tới. "Dương thầy thuốc, có người muốn mang Hà tiên sinh đi." Tiểu hộ sĩ cuối cùng xem như hoàn chỉnh đem lời nói ra, cái cũng khó trách nàng, nàng một cái tiểu hộ sĩ vừa rồi lại bị bị hủ không nhẹ, bây giờ còn có thể chạy đến Dương Vĩ chỗ này mật báo đã coi như là tốt. "Cái gì? Người biết là ai sao?" Dương Vĩ nghe xong giật nảy cả mình, sẽ không phải là. "Không biết, cơ tiên sinh không có ở, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tới tìm ngươi." Tiểu hộ sĩ sắc mặt đều có chút tái nhợt, rõ ràng mới vừa rồi bị bị hủ không nhẹ người đi tìm Cửu Tiên Sinh, đem tình huống nói cho hắn biết, ta đi lên trước xem." Dương Vĩ nhất giao phó xong, liền lập tức hướng trên lầu chạy như bay. Lúc này Hà Phong có thể ra không thể chuyện rắc rối gì, nếu là Hà Phong xảy ra vấn đề, có thể bảo vệ không cho phép cơ nhân sẽ có phản ứng gì, đến lúc đó chính hắn coi như xong, cứu gia tuấn bên kia chỉ sợ là không tốt giao độ. Lâm Dương Vĩ nhốc khẩu khí chạy đến trên lầu, vừa vặn có thể nhìn đến Hà Phong đặc tù phòng bệnh thời điểm, liền thấy hai cái mặc quần áo màu đen đại hán đang đem Hà Phong đẩy ra ngoài, bởi vì bị trong đó một cái người che lại nguyên nhân, cho nên Dương Vĩ không nhìn thấy Hà Phong là dạng gì một bộ biểu lộ. Dương Vĩ như thế nào cũng không nghĩ đến, lại có thể có người dám quang minh chính đại như vậy chạy đến bệnh viện tới cứ người, lập tức cũng không lo được như thế rất nhiều, hai, ba bước chạy tới hét lớn đến, dừng tay, các ngươi là người nào? Hai cái đại hán rõ ràng không có chú ý tới Dương Vĩ, bị một tiếng quát to này sợ hết hồn. Nhưng rất nhanh trong đó một cái xoay người lại liếc mắt nhìn Dương Vĩ, tiếp đó liền lại trở về quá thân tiếp tục phụ giúp Hà Phong đi lên phía trước. Dương Vĩ đương nhiên sẽ không để cho người khác ở trước mặt mình đem Hà Phong cắp đi, trực tiếp một cái bước xa bước đi lên. Một cái tay dựng đứng trong đó, một cái đại hán liền hướng đằng sau đột nhiên khè kéo, đồng thời trong miệng còn nói đến: "Các ngươi không dừng tay lại ta liền báo cảnh sát." Dương Vĩ cái này khè kéo đúng là dùng rất lớn khí lực, đại hán kia một cái không có đứng vững, bị Dương Vĩ đẩy lui về phía sau lão đạo mấy bước. Mà lúc này ở đây một cái khác đại hán phản ứng lại, hai con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Dương Vĩ nói đến: "Ngươi tốt nhất bất lo chuyện người." "Bất lo chuyện người? Ta là hắn y sĩ trưởng, ta chỉ là thay ta bệnh nhân phụ trách mà thôi." Dương Vĩ bất lạ giở lớn, hắn cũng không phải trước đây tên nam, một câu nói như vậy hù dọa không đến hắn, lại nói bây giờ là tại bệnh viện tin tưởng cái kia tiểu hộ sĩ đã thông tri Liễu Cửu Già Tuấn. Bác sĩ. Đại Hán nghe xong cái này sau đó, vẻ mặt trên mặt pháng phất hỏa hoạn một điểm. Không cần biết ngươi là người nào, ngươi bây giờ tốt nhất tránh ra cho ta. Phía trước bị Dương Vĩ kéo suýt chút nữa ngã nhào, Đại Hán rõ ràng rất là nổi giận, nhiều một lời không hợp liền chuẩn bị ý tứ độc thủ. Dương Vĩ ra không thèm đếm xỉa, cùng lắm thì chịu hai cái chính là, ngược lại bây giờ chỉ là muốn kéo dài thời gian, cho nên hắn chết chết ngăn ở hai cái Đại Hán trước mặt, nhiều muốn qua liền tử trên người của ta đạp đi qua ý tứ. Ngươi thật sự không để. Denilia Đại Hán pháng phất, bốn phải không có liều thập sao kiến nhẫn, lúc này Dương Vĩ nhìn thấy trên xe Lân Hà Phong nhắm chặt hai mắt, không, có một kia một hào phấn lưỡng, thế là tao mày hỏi, các ngươi đối với hắn làm liều thập sao? Làm liều thập sao? Hạ thiếu gia chỉ là mắc bệnh mà thôi. Trong đó một cái đại hán trả lời, phát bệnh, ta sợ là bị các ngươi làm cho a. Dương Vĩ thật sự có chút phát hỏa, hắn không biết Hà Phong đến tọt cùng là phải không thật sự phát bệnh, nhưng hiện tại xem ra, cũng không có thể như vậy trùng hợp a chính ra. Danny Gia đại hán kiến nhẫn cuối cùng tiêu thất hầu như không còn. Phía trước tại Dương Vĩ trên tay ăn một chút thiệt tỏi nhỏ đại hán rõ ràng chuẩn bị trả thù một chút, một quyền mang theo hô hô phong thanh trực tiếp hướng Dương Vĩ đập xuống. Dựa vào, hảo tại Dương Vĩ cũng coi như là nửa cái người gỗ, đối mặt một quyền này thật không có như thế nào kinh hoàng, một cái lắc mình liền tránh khỏi, đồng thời cũng không chút khách khí giơ lên, một cước sẽ trở về lại tới. Dương Vĩ mang cho hai cái đen Ilya đại hán kinh hỉ thật sự là nhiều lắm, cho nên không có bất kỳ huyền niệm gì, kết quả chính là đen Ilya đại hán bị Dương Vĩ đạp đặt ngum ngồi trên mặt đất, còn kém không trên đất bên trên đánh hai cái lăn. Mắt thấy đồng bạn đang thiệt tỏi Một cái khác từ đầu đến cuối phụ giúp Hạ Phong Đại Hán tựa hồ cũng chuẩn bị gia nhập vào chiến đoàn, Dương Vĩ bất cho phép có chút âm thầm lo lắng liêu khởi tới, hắn nhìn nhận ra, vừa mới đó Đại Hán rõ ràng là xem thường liêu tự mình mới có thể bị đả trúng, xem ra hôm nay sợ rằng là khó tránh khỏi chịu lấy một điểm đả thương. Liên tại Dương Vĩ đã làm xong dự tính số nhất thời điểm, Cửu gia tuấn cuối cùng xuất hiện, nhưng mà đi theo Cửu gia tuấn cùng nhau xuất hiện còn có một cái bên trong niên nam nhân. Dương tay. Cửu gia tuấn rõ ràng không nghĩ tới trên lầu cục diện đã trở thành dạng này, lúc này cũng không quản được bên cạnh nam nhân tấn vận, hét lớn một tiếng muốn ngăn cản hai cái đen y liề Đại Hán. 453. Thứ 457 cửu già Tuấn đến nhượng Dương Vĩ nhẹ nhàng thở ra, mặc dù đã làm xong lưỡng bại câu thương chuẩn bị, nhưng không có nghĩa là Dương Vĩ nguyện ý thụ thường, phải biết hắn chỉ là một cái bác sĩ, làm những chuyện này đã quá vượt qua bản thân bản phận. 26NBFR, hai cái đại hán áo đen tại cửu già Tuấn hét lớn sau đó, tựa hồ cũng không có dừng lại ý tứ. Cửu già Tuấn có chút căm tức nhìn bên cạnh bên trong niên nam nhân một mắt, bề ngoài xấu xí bên trong niên nam nhân nhẹ nhàng phất phất tay, hai cái đại hán áo đen lại phản phất nghe được quân vương mệnh lệnh đồng dạng, lui về phía sau mấy bước. Chuyện gì xảy ra? Dương Vĩ nhìn xem đi đến bên cạnh mình Cửu Gia Tuấn, lại nhìn một bên bên trong niên nam nhân một mắt, rất là không hiểu hỏi. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, trước mắt hai cái đại hán áo đen rõ ràng là cái này bên trong niên nam nhân thủ hạ, nhưng mà cái này bên trong niên nam nhân như thế nào lại cùng Cửu Gia Tuấn cùng lúc xuất hiện đâu? Hơn nữa hắn cảm giác được Cửu Gia Tuấn phản phất đối với bên người cái này bên trong niên nam nhân rất là cố kỵ đồng dạng. Cửu Gia Tuấn hướng Dương Vĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cũng không trả lời Dương Vĩ vấn đề, mà là xoay người hướng về một bên bên trong niên nam nhân nói đến, "Hà tiên sinh, ta đã nói qua, không có cơ nhiên đồng ý." Bất luận kẻ nào cũng không nên nghĩ mang đi Hà Phong. Nghe được Cửu Gia Tuấn Mã nói, Dương Vĩ nhất sửng sờ, chẳng lẽ cái này bên trong niên nam nhân chính là Hà Phong phụ thân? Cái kia truyền thuyết thân cư cao vị nam nhân. Chế cười, ta Hà Định muốn dẫn mình nhi tử đi, còn cần đi qua đồng ý của ngươi. Quả nhiên, bên trong niên nam nhân chính là Hà Phong phụ thân, chỉ là từ khẩu khí của hắn nghe tới, tựa hồ không chút nào để ý cửu gia Tuấn Mã nói. Hà tiên sinh, ta tôn trọng ngài, nhưng không có nghĩa là ngài liền có thể không dựa theo quy tắc làm việc dựa tuấn giọng của cung cứng rắn Liễu Khởi tới, hắn biết lúc này tuyệt đối không thể toát ra dù là một tia một hào lui bước, Hà Đĩnh người này đơn giản so với mình phụ thân thế mạnh hơn, chỉ cần vừa có chút gì sai lầm, hôm nay Hà Phong liền nhất định sẽ bị mang đi. Mà Hà Phong bị mang đi hạ trạng, phải không? Quy tắc. Ha ha ha ha. Hà Đĩnh cười to Liễu Khởi tới, lại làm cho người nhìn không ra hắn chân chính cảm xúc. Nếu như là lão đầu tử nhà các ngươi nói lời này, ta có thể còn muốn cố kỵ hai điểm, nhưng mà chỉ bằng ngươi. Hà Đĩnh thu hồi tiếng cười lạnh lùng nhìn xem Cự Gia Tuấn nói đến. Dương Vĩ hôm nay mới xem như kiến thức đến cái gì gọi là thượng vị giả khí thế, tại Hà Đỉnh trước mặt, Cửu Gia Tuấn Phượng phất trở thành một cái nhỏ yếu tiểu hài đồng dạng. Đây không phải bất luận cái gì trực quan cảm thụ, mà là một loại cảm ứng, Dương Vĩ cảm thấy Hà Đỉnh bây giờ đối mặt là Cửu Gia Tuấn, thế nhưng, cố khí thế cũng đã làm cho chính mình rất không thoải mái, không khỏi có chút bận tâm tới Cửu Gia Tuấn đứng lên. Cửu Gia Tuấn biết Hà Đỉnh thực sự nói thật, chính mình chỉ là Cửu Gia mấy người con trai một cái trong đó, Hà Đỉnh đúng là có tư cách này không đem chính mình để vào mắt. Cùng Cửu Gia khác biệt, Cửu Gia lão gia tử cơ thể đã càng ngày càng tệ, mà quyền lợi một mực nắm ở Cửu lão đại trên tay. Nhưng Hà Đỉnh nhưng là thứ thiệt nắm giữ lấy một cái gia tộc vận mệnh, cho nên cho dù là Cửu lão đại thấy Hà Đỉnh cũng không thể không nhường ba phần. "Hà tiên sinh, ta biết trong mắt ngươi ta không tính là cái gì, nhưng ta cũng nói cho ngươi, nơi này là bệnh viện của ta, ngươi dám làm loạn, cũng đừng trách ta đem sự tình làm lớn." Bất luận kẻ nào bị như thế khinh thị cảm giác cũng sẽ không dễ chịu, huống chi là Cửu gia tuấn loại này thân thế nhân vật đâu, cho nên cho dù là đối mặt Hà Đỉnh, hắn cũng bộc lộ tài năng ra liễu tự mấy danh giới cuối cùng. Lúc này, Dương Vĩ tựa hồ đã chen miệng vào không lọn, từ đầu tới đuôi, Hà Đỉnh đều không con mắt nhìn qua hắn một chút. Nhưng cái này không đại biểu Dương Vĩ liền sẽ lùi bước, nói đùa, lúc này không cùng huynh đệ đứng chung một chỗ, chẳng lẽ còn tưởng là Đàm huynh? Tại ta đã thấy nhiều người trẻ tuổi trong đám người, ngươi xem như có đảm lược. Hôm nay ta không cùng ngươi tính toán, nhưng mà nếu như ngươi muốn đem sự tình làm lớn chuyện, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này không bị phụ thân coi trọng nhi tử đến tuột cùng có bản lĩnh gì. Hà Đỉnh Tương đương tự phụ nói đến. Hắn không đủ phân lượng, cái kia lại thêm một cái ta đây, lại thêm một cái cựu gia đâu? Không biết có vào hay không Hà Thúc Thúc phán nhãn. Thời khắc nỗ chốt, cơn nhiên cuối cùng chạy về, nghe được cái này âm thanh Cửu Gia Tuấn cùng Dương Vĩ đều xem như thở dài một hơi, nên làm bọn hắn cũng đã làm, tất nhiên cơ nhân đã xuất hiện, như vậy kế tiếp, bọn hắn sẽ không cần hát chủ giác. Cái này tựa như ngay tại quay phim đồng dạng, mấy cái nhân vật chính thay nhau lấy ra sân, đầu tiên là Dương Vĩ cơ hồ cùng hai cái đại hán áo đen đánh nhau, đến Cửu Gia Tuấn cùng Hà Định đối thoại, lại đến cơ nhân ra sân, cái này đã đủ để trở thành một giống như tiểu lão Bạch tính trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Nghe được cơ nhân thanh âm, Hà Định rõ ràng nhíu mày. Có lẽ là hắn không muốn cùng cơ nhân chạm mặt muôn nhân, cho nên mới cố ý chọn lấy một cái cơ nhân không có ở đây thời gian tới bệnh viện chỉ là không nghĩ tới, Cựu gia Tuấn cùng Dương Vi cũng không bán thế nào mà nuôi, một mực kéo tới cơ nhân già, bốn, hiện. Cơ nhân bước nhanh đi đến Liêu Cựu gia Tuấn bên cạnh, hướng hắn cùng Dương Vi ném lấy ánh mắt cảnh kích. Sau đó mới xoay người đối mặt với Hà Đĩnh cười nói đến, "Hà Thúc Thúc, hôm nay ngài muốn dẫn đi A Phong nhưng phải đi qua đồng ý của ta. Ngài nếu là thuyết phục ta, ta liền để A Phong đi theo người, nếu là không thuyết phục được ta, vậy thì ngượng ngủng. Ta muốn Hà Thúc Thúc thân là một cái giường nối, cuối cùng không dễ ức hiếp chúng ta mấy cái van nối à." Đạo lý gì đều bị ngươi nói xong. Cơ nhân ngươi đừng thật sự cho rằng ỷ vào ngươi là nhi tử bà bối ta cũng không dám đối với ngươi như vậy." Nhượng Dương vĩ giật mình lạ, hắn cảm nhận được Hà đến cùng cơ nhân nói chuyện trận sắc hòa cừu gia tuấn thần sắc hoàn toàn là hai loại trạng thái. Nếu như nói đối mặt cừu gia tuấn thời điểm giống như là trên thương trường đối thủ, mặt kia đối với cơ nhân thời điểm thì càng giống là trưởng bối đối mặt văn bối. Ta đây cũng mặc kệ, ngược lại ta nếu là bị khi phụ, ta liền về nhà cáo trạng, ngài cũng biết lão đầu tử nhà chúng ta tối bao che cho con, đến lúc đó. Cơ nhân cười đùa tí từng nói đến, một chút cũng không có bình tơi bộ dáng. "Ừ, thật không biết cơ như do tại sao có thể có người con trai như vậy." Ta một cái làm cha, đó ta con của mình về nhà còn muốn bị các ngươi một đám tiểu bối khó xử." Hà Đỉnh ra vẻ tức giận nói đến, Cơ Nhiên cũng không để ý trả lời, ngài cũng đừng lừa gạt ta, Hà Phong liền cùng ta thân huynh đệ, hắn hiện tại cũng thành bộ dáng này, còn có người muốn hại hắn. Hỗn trướng, ngươi thật ỷ vào ngươi quê quán lao đầu tự sùng ái sẽ không đem ta để ở trong mắt." Hà Đỉnh lúc nào nhận qua dạng này nói móc, mặc dù biết Cơ Nhiên thật sự đối với Hà Phong hảo, nhưng lại nhịn không được có chút mơ hồ tức giận, bằng không mà nói, bằng vào kiều gia cùng Hà gia một chút kia giao tình cũng không có biện pháp nhường hắn nhẫn lâu như vậy. 454. Chương 458. Cơ nhiên rất rõ ràng sẽ không cứ như vậy thỏa hiệp, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết một khi Hà Phong bị mang đi lời nói đem đối mặt với dạng gì vận mệnh, hắn không có khả năng nhìn xem xảy ra chuyện như vậy. 26NBFR, Hà thúc thúc, ngươi rất rõ ràng tính cách của ta. Trừ phi ngươi có thể hướng ta bảo đảm có thể trị hết A Phong hơn nữa cam đoan an toàn của hắn, bằng không mà nói, ta sẽ không để cho ngươi giận hắn đi. Cơ Nhân không biết nơi nào tới Dương Vĩ, một bên Dương Vĩ giật đắc hưu chút không thể tin, cửu gia Tuấn cùng Cơ Nhân biểu hiện hắn đều nhìn ở trong mắt, mặc dù không thấy được vừa rồi cửu gia Tuấn biểu hiện thì có như thế nào hàm bét, đương nhiên cũng bởi vì quan hệ giữa hai cái khác biệt, nhưng Dương Vĩ tin tưởng, cho dù là cửu gia Tuấn cũng không khả năng so Cơ Nhân làm tốt hơn, đây quả thực những Cơ Nhân tại Dương Vĩ trong lòng ấn tượng có long trời lỡ đất thay đổi. Nói hắn như vậy ở đây ngươi là có thể trị hết hắn. Hà Đỉnh ngược lại có chút ngoài ý muốn, không phải hắn không quan tâm con của mình, mà là ở vào hắn vị trí này liền biểu thị hắn có thật nhiều sự tình không thể làm. Hà gia là một đại gia tộc Trong gia tộc quận rễ xoắn xuýt quan hệ cho dù là hắn cũng không thể không cẩn thận xử lý, lại thêm chính phòng nhà mẹ thế lực cũng không đơn giản, cho nên tại Hà Phong trong chuyện này, hắn không thể biểu lộ ra bất cứ thái độ gì, cái này có lẽ cũng chính là giống hắn như vậy thân ở cao vị người bị ai. Một mặt là gia tộc căn cơ, một mặt là nhi tử, như thế nào tuyển, kết quả cũng là khó mà để cho người ta tiếp nhận. Ta tin tưởng chỉ cần Hà tiên sinh chịu cho ta một chút thời gian, ta có biện pháp nhường Hà Phong một lần nữa tốt. Dương Vĩ biết lúc này là nên mình nói chuyện, kiểu gia tuấn cùng cơ nhân nên nói cũng đã nói, lúc này hắn tự nhiên không thể lùi bước, nhất định phải đứng ra. Ngươi Hạ Đĩnh tử bắt nguồn tử cuối cùng cũng không có đem Dương Vĩ cái này mặc đi không được gì, áo dài ý đồ ngăn cản mình thủ hạ chính là bác sĩ để vào mắt, thậm chí cho rằng Dương Vĩ chỉ là một nghĩ lấy lòng cựu gia tuấn bác sĩ mà thôi, nhưng hắn không nghĩ tới Dương Vĩ lúc này lại dám ở trước mặt mình phía dưới dạng này can đoan. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi biết ta tìm nhiều ít có tên bác sĩ tới trị bệnh của hắn sao?" Hạ Đĩnh chỉ mình nghi tự nói đến, trên mặt nổi hắn không thể trước mặt người khác biểu lộ ra bất kỳ vật gì, nhưng không có nghĩa là hắn bụng trộm liền thật sự sẽ để cho chính mình duy nhất hậu nhân cứ như vậy đi chết, cho nên Hạ Đĩnh cũng là làm qua rất nhiều nỗ lực, nhưng rất đáng tiếc là, "Ta biết" gia còn biết những bác sĩ kia đều trị không hết hắn, thậm chí ngay cả hắn là bệnh gì cũng không biết. Dương Vĩ gật đầu một cái, vô cùng nói nghiêm túc đến, hắn cũng không có bất luận cái gì giống Cửu Gia Tuấn hay là Cơ Nhiên dạng như cô kỵ, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chỉ coi mình là một cái bác sĩ, mà bây giờ hắn chính là lấy một cái thầy thuốc góc độ cùng một cái bị bệnh hại tử phụ thân tiến hành một hồi nói chuyện mà thôi. Ở phía sau hắn đã không có phức tạp lợi ích, cũng không có để cho người nhức đầu quan hệ. Như vậy ngươi ở đâu giả tự tin nói với ta những thứ này đâu? Hà đến cảm thấy càng ngày càng có ý tứ liêu khởi tới, Cơ Nhiên dám cùng hắn khiêu chiến, hắn có thể lý giải, Cửu Gia Tuấn ngăn cản. Hắn cũng có thể coi như là người tuổi trẻ kiêu ngạo, nhưng hắn không rõ một cái nho nhỏ bác sĩ từ đâu tới dũng khí lớn như vậy ở trước mặt mình nói ra mấy vừa lời nói kia. Bởi vì ngoài phía trước tìm những bác sĩ kia đều không phải là ta. Dương Vĩ một câu nói, nhất định chính là bá khí chắc lỗ hổng, tự tin tới cực điểm, kém một chút liền lóe mù một cái bên cạnh, cửu gia tuấn cùng cơ nhiên khắc kim mắt chó. "Hảo, chú vị." Hà Đĩnh tự hồ có chút năm chưa từng gặp qua người tuổi trẻ như vậy, hắn gặp quá nhiều người trẻ tuổi ở trước mặt mình ngâm nếp lo sợ, a juon đích hot, có tự tin người trẻ tuổi, hắn ưa thích. Tất cả mọi người đều đang đợi Hà Đĩnh tỏ thái độ. Dương Vĩ ra bất quá cũng chỉ như vậy, mặc dù bây giờ Dương Vĩ nhìn bề ngoài không có gì, nhưng trong lòng lại là dời sông lấp biển, mặc dù kết quả xấu nhất có thể chính mình chạy trốn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn còn có chút tác lực. Xem ra A Phong hẳn là cảm tạ có các ngươi bằng hữu như vậy. Đã các ngươi cố chấp như vậy, vậy ta liền cho các ngươi một cơ hội. Ta cho các ngươi một tuần lễ, một tuần lễ, nếu như Hà Phong bệnh tình còn không có bất kỳ thay đổi nào, như vậy ta sẽ tự mình đến dẫn hắn đi. Đến lúc đó, liền xem như các ngươi lão tử cùng tới, ta cũng sẽ không trò mắt mũi. Hà Đĩnh mà nói làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi một thôi, sóng gió chung quy là dạng này hữu kinh vô hiểm vượt qua, lần này nếu như không phải Dương Vĩ kiên trì, cửu gia tuấn dây dưa, cùng với cuối cùng cơ nhân kịp thời đổ tới, chắc hẳn Hà đến cuối cùng đều sẽ đem Hà Phong mang đi. Cho nên cuối cùng cơ nhân phải cảm tạ Dương Vĩ thời điểm, Dương Vĩ ra chỉ là cười một cái nói đến, chờ ta đem Hà Phong chứa khỏi lại đến cảm tạ ta đi. Nói xong Dương Vĩ liền không có bất kỳ cái gì dừng lại, trở lại Liễu tự mấy văn phòng, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu Liêu khởi tới. Ai cũng sẽ không hoài nghi Hà đến cuối cùng nói câu nói kia tính chân thực, cho nên nếu như ở một cái tuần lễ bên trong không đem Hà Phong trị, bốn, tốt, kết quả kia cũng chỉ có một thực, ngươi nói hôm nay nếu như chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt có thể hay không tốt hơn. Đã là đêm khuya, Dương Vĩ còn lưu lại trong văn phòng, Cửu Gia Tuấn mang theo một túi bữa ăn khuya xem như tới xem xét. An độ thời điểm, Cửu Gia Tuấn đột nhiên buột lên một câu như vậy. Ha ha, ngươi là cho là như vậy sao? Ta không phải là dạng này cảm thấy, từ bác sĩ góc độ tới nói, ta cảm thấy Hà Phong bệnh đối với ta mà nói là một cái khiêu chiến, đến nỗi những thứ khác. Đây không phải ta hẳn là suy tính. Dương Vĩ cười một cái nói đến, hắn lý giải Cửu Gia Tuấn vì cái gì nói như vậy. Dù sao Cửu Gia Tuấn là có gia nghiệp nhân, cùng hắn cái này Lưu manh tư lệnh cũng không có biện pháp xoay. So. Ai, huynh đệ, lần này liền dựa vào ngươi. Sự tình đã đến một bước này, Cửu Gia Tuấn cũng sẽ không đi hoán trời trắc đất, lại nói chuyện ban ngày cũng là chính hắn lựa chọn, cho nên không tồn tại cái gì có hối hận hay không, chỉ là có chút tổn thất mà thôi. Yên tâm đi, chỉ không hết hạ phòng, chỉ sợ ta cũng phải chạy trốn, liền xem như vị chúng ta cũng nhất định sẽ dùng hết hết thảy biện pháp. Dương Vũ cười nói đến, thật không cho tìm một cái tốt như vậy lắm bạn, hắn cũng không muốn không có mấy ngày lại rơi chạy, không phải liền làm một cái nho nhỏ cổ sao? Nhìn hắn làm, cái gì vậy định cái đồ chơi này? Lúc này, đã không cho phép ai lui về phía sau. Một tuần lễ sẽ trôi qua rất nhanh, cái này cũng bức bách Dương Vĩ bất phải không bắt đầu chuẩn bị giải phẫu sự tỉnh, bởi vì lão đầu Nhi nói cho hắn biết, không thực tế đi tiếp xúc, chỉ dựa vào ở trong đầu nghĩa viện ung là không có, có bất kỳ trợ giúp. Giải phẫu thời gian cuối cùng định đang cùng Hà Định nước định tối hậu nhất thiên, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, tốt nhất phòng giải phẫu, tân tiến nhất thiết bị, cùng với trợ thủ tốt nhất, kiểu ra tuần cũng có thể làm được nhiều như vậy, còn dư lại liền muốn nhìn Dương Vĩ phát huy. 455. Chương 459, trong phòng giải phẫu Dương Vĩ đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị, mà Âu Nhược Vân cũng làm vì số một trợ thủ xuất hiện tại Dương Vĩ bên cạnh. 26NBFR, trong phòng giải phẫu không khí phảng phất sắp đông lại đùng đục dạ, mà ở một bên khác, vẻn vẹn cách một tấm thủy tinh chỗ, Cửu Gia Tuấn cùng cơ nhân đều có chút hẩn trương đứng tại cửa sổ thủy tinh phía trước, xuyên thấu qua pha lê hai người có thể thấy rõ ràng trong phòng giải phẫu nhất cử nhất động. "Tiến tâm đi, phải tin tưởng Dương Vĩ." Cửu Gia Tuấn không biết là nói với mình, hoặc là nói cho bên cạnh cơ nhân nghe, tóm lại vô luận là trong phòng giải phẫu, tay vẫn thuật bên ngoài đều tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Dương Vĩ cùng ông Nhược Vân đã không phải là lần thứ nhất hợp tác, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau minh bạch giữa lẫn nhau ý tứ. Dương Vĩ chậm rãi cầm lên mấy cây ngân châm, một cái tay nhẹ nhàng mò tới Hà Phong trên hông, nhiều ngày vài vậy thời gian xuống, cái điểm đen kia đã từ từ chuyển qua eo hết vị trí, mà Dương Vĩ bây giờ sở được chỗ chính là điểm đen vị trí. Đi qua hứa nhiều ngày như vậy tự hỏi, Dương Vĩ cho rằng bằng vào chính mình hạ chân kỹ thuật hoàn toàn có khả năng khống chế lại cổ vị trí, dạng này dù cho có giấu tại Hà Phong trong thân thể tiên kiết như cũng tại di động, cái kia cũng tại khả khống trong phạm vi, mà Dương Vĩ bây giờ cần phải làm chính là hạn chế lại cổ di động phạm vi chỉ có dạng này hắn có thể tiến hành bước kế tiếp động tác. Một châm, hai châm, ba châm, từng cây ngân châm một tại Dương Vĩ trong tay phảng phất có sinh mệnh động dạng, mỗi một châm đều vô cùng tinh chuẩn đến đạt nó hẳn là đạt tới chỗ. Một loạt ngân châm cắm xuống tới, Dương Vĩ cái trán đã toát ra một tầng mồ hôi, đây là một cái việc cần kỹ thuật, không chỉ cần phải tập trung tinh hận, hơn nữa trên tay công phu càng là trọng yếu, tại thân y trong cửa huấn luyện lâu như vậy, Dương Vĩ thậm chí cũng không nhớ kỹ trên người mình đâm đi ra bao nhiêu lỗ thủ mới có đến hôm nay trình độ như vậy. Bây giờ Dương Vĩ đã sớm tiến vào liễu tự mấy thế giới Hoàn toàn quên liệu thập sao gọi khẩn trương, trong đầu nghĩ tất cả đều là hết thệ có liên quan cổ tư liệu, đương nhiên đồng thời trên tay cũng không nhàn rỗi, bắt đầu trọng yếu nhất cũng là một bước mấu chốt nhất, Hà Phong có thể hay không hảo, thì nhìn tiếp xuống từng bước. Dương Vĩ nhất thông chấm xuống, đã sớm nhường phía ngoài cơ nhân nhìn hoa mắt, ngoại trừ cơ nhân bên ngoài, Cửu Gia Tuấn cũng coi như là mở rộng tầm mắt, trước đó hắn chỉ biết đạo Dương Vĩ là một cái thầy thuốc tốt, nhưng không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy, chỉ là đâm như vậy mấy châm hắn cơ hồ cũng không thấy Dương Vĩ nháy nửa lần con mắt, cho tới hôm nay hắn mới hiểu được. Dương Vĩ bất chỉ là một cái thầy thuốc tốt, nhất định chính là một cái siêu cấp cường hãn yưu nhân. Một bước mấu chốt nhất cuối cùng bắt đầu, Dương Vĩ cầm dao giải phẫu thận trọng tại ngân châm tạo thành trong vòng luẩn quẩn cắt ra một đường vết rách, máu đỏ tươi theo vết thương chảy ra, một bên ông Nhược Vân đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, thật nhanh đem chảy ra huyết dịch lau sạch. Mà Dương Vĩ đã bắt đầu cầm lên giải phẫu kìm, xuyên thấu qua nội thị kính bắt đầu từng bước kiểm tra liều khởi tới, một khối rất nhỏ phả bì, lại tiêu phí liều Dương Vĩ thời gian rất dài, cuối cùng, tại ngân châm khống chế nơi hẹp lánh nhất bên trong, Dương Vĩ rốt cuộc tìm được cái điểm đen kia. Xuống qua dụng cụ Dương Vĩ có thể thấy rất rõ cái điểm đèn kia là một cái sinh mạng thể, thậm chí còn đang chậm rãi nhúc nhích, tựa hồ muốn trốn thoát hạn chế nó tự do vòng đây, nhưng tiếc là chính là hết thể đều chậm. Dương Vĩ khống chế tâm tình khẩn trương của mình, cầm lấy một cùng mảnh khảnh ngân châm, nhẹ nhàng đâm một phát, tại ngân châm đâm chung cái điểm đèn lúc kia thời điểm, Dương Vĩ giống như nghe được rên rỉ một tiếng đồng dạng, hết thảy cuối cùng kết thúc. Tiếp xuống quá trình đơn giản rất nhiều, khâu lại vết thương, lại lấy ra ngân châm. Làm hoàn thành đây hết thể thời điểm Dương Vĩ cuối cùng thở dài một hơi, sau đó mới lấy xuống miệng của mình cháo xoay người hướng về bên ngoài làm ra một cái ok đích thủ thế bên ngoài chờ đợi lo lắng đã lâu hai người nhìn thấy cái động tác tay này thời điểm cuối cùng sôi trào, cơ nhiên cơ hội là kích động nước mắt đều phải chảy ra, dòng dã nhanh 2 năm rồi, 2 năm này đến nay, hắn cùng Hà Phong ở ở dạng, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, nhưng hôm nay hắn cuối cùng thấy được ánh sáng động. Cưu gia tuấn cũng kích động, chỉ bất quá hắn như chốt được gánh nặng xa xa phải lớn hơn kích động, chỉ ngắn ngủn một cái tuần lễ bên trong, hắn cơ hồ không ngủ qua một cái hảo cảm giác, nhưng hiện tại xem ra, hắn cuối cùng có thể mị mị trở về ngủ mở giấc. Đợi đến Dương Vĩ đi ra phòng giải phẫu thời điểm, cơ nhiên cũng rất hưng phấn và tới, cũng không để ý Dương Vĩ còn mặc giải phẫu bào rất là hưng phấn nâng dương vĩ mặt của hồn một cái. Ta dựa vào. Bị một cái nam nhân thần, Dương Vĩ phản ứng đầu tiên là hô to một tiếng, niên hậu nhất chân đem cơ nhân đạp bay ra ngoài. Tiếp theo cũng không nhìn một cái cơ nhân, Liêu Mạng lau mặt mình, giống như là dính vào Liêu thập sao vi rút đồng dạng. Bị đạp một cước cơ nhân, lại còn ngồi dưới đất cười ngây ngô. Điên rồ. Dương Vĩ lẩm bẩm một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài, hắn sợ lại ở lại phía dưới, "Bốn, đi, cơ nhân không biết còn muốn làm ra điên vị cái gì điên cuồng sự tình tới, hắn cũng không giống như mình một thế anh danh liền hủy ở nơi này. Cuối cùng mấy người tuổi trẻ đánh cược nên đón thắng lợi trái cây." Làm gì rất nhìn thấy đã dần dần khôi phục con trai thời điểm, mặc dù mặt ngoài không nói gì, nhưng Dương Vĩ thấy rõ ràng hắn dấu ở trong tay áo tay đã sớm thật chặt đã nắm thành quả đấm. Cứ việc hoàn thành một kiện rất nhiều người cũng không có hoàn thành sự tình, Dương Vĩ thời gian vẫn là trước sau như một tiếp tục lấy, ngoại trừ thu lấy Liêu tự mình nên được tù lao bên ngoài, không còn phải qua một phần một hảo, cái này khiến cơ nhân bất ngờ đồng thời cũng bội phục Dương Vĩ đứng lên. Nếu là đổi thay người bình thường, có chỗ tốt không cầm là kẻ ngu, huống chi cơ nhân cho chỗ tốt hoàn toàn là làm cho không người nào có thể cự tuyệt chỗ tốt. Một khoản tiền lớn như vậy ngươi cứ như vậy từ bỏ. Viưu gia Tuấn cũng có chút ngoài ý muốn, Dương Vĩ hội không muốn cơ nhiên mặt khác cho cái kia một khoản tiền, một khoản tiền này liền xem như Dương Vĩ Thu cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nói lời ong tiếng ve, đối với kẻ có tiền tới nói, một cái mạng thế nhưng là dùng tiền tại không đổi lại tới. Ha ha, quân tử ái tài lấy chi có câu. Nếu như là ngay từ đầu đã nói xong, ta chắc chắn không chút do dự thu. Dương Vĩ cười nói đến, nói thật, như vậy một khoản tiền ai nhìn đều sẽ tâm động, nhưng mỗi người đều biết có chính mình làm việc nguyên tắc, rõ ràng Dương Vĩ gia có, đây chính là hắn vì sao lại cự tuyệt cơ nhiên hảo ý nguyên nhân, huống chi, một lần này tù lao cũng không biết đầy đủ hắn mua một bộ nhà nhỏ. Lần này liền Cửu Gia Tuấn đều không thể không đội phục giơ ngón tay cái lên. Bất luận người nào thành công đều khó có khả năng là chuyện một sớm một chiều, bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng một lần là xong, Dương Vĩ không có chút nào cảm thấy mình đã công thành danh toại, nhưng trên thực tế có nhiều thứ cũng tại lặng lẽ phát sinh biến hóa. Không biết là có người có ý định truyền bá hay là thế nào, tóm lại Hà Phong bệnh bị một cái gọi Dương Vĩ bác sĩ trị tốt tin tức nhanh chóng tại toàn bộ người giàu có vòng tròn truyền bá, càng ngày càng nhiều kẻ có tiền bắt đầu tìm Dương Vĩ xem bệnh, thay đổi như vậy, không chỉ là Dương Vĩ, Liên tục Cửu Gia Tuấn cũng cả ngày cười không ngậm mồm vào được. 456. Chương 460, cửu gia tuấn tự nhiên không phải một cái quan tâm tiền hạng người, nhưng bất kỳ người đều kháng cự không được thành công loại kia cảm giác thành tựu, Hồng Thịnh bệnh viện thành công nhưng là cũng làm cho có ít người càng ngày càng cảm nhận được áp lực, mà cá nhân chính là Cửu lão đại. 26NRBFR, làm trong gia tộc trước mắt thực tế người cầm quyền, Cửu lão đại không muốn nhìn thấy cũng không cho phép có người nguy hiểm cho đến địa vị của mình. Chính hầu như là một đợt vừa mới bình một đợt lại nổi lên, chỉ là một lần cửu gia tuấn không nghĩ tới địch nhân lại là người thân cận nhất của mình. Như thế nào? Cái này có thể hay không nhớ ra rồi? Đây là hồi nhỏ chúng ta một khối đánh nhau sau khi về nhà bị đánh một lần kia. Trong phòng bệnh, Cơ Nhân đang cầm lấy một chương có chút phiếm hoàng hành trụ, Dương Vĩ cùng Cựu Gia Tuấn cũng tại bên trong, Hà Phong nhìn xem Cơ Nhân trong tay hành trụ, cau mày tựa hồ cố gắng muốn nhớ lại. "Đừng có gấp, ngươi bây giờ phải nhớ lên sự tình trước kia còn cần một đoạn thời gian, từ từ sẽ đến." Dương Vĩ gặp Hà Phong nghĩ quá cực khổ mở miệng giảng giải đến, đi qua như thế một hồi bệnh nặng, khôi phục đứng lên lúc nào cũng muốn một đoạn thời gian, còn tốt cuối cùng kiểm tra kết quả coi như may mắn, ngoại trừ một phần nhỏ lưu lạc ký ức không cách nào nhớ lại. Phần lớn ký ức chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa tin tưởng Hà Phong mới có thể hoàn toàn khôi phục tới. Lần này thật là nhờ có Liêu Dương Vĩ, nếu không, cơ nhiên có chút thốn thức nói đến, Hà Phong cũng là tán đồng gật đầu một cái. Theo trí nhớ chậm rãi khôi phục, hắn từ từ nhớ tới một ít chuyện, cũng chính bởi vì nhớ tới những chuyện này, hắn mới rõ ràng Dương Vĩ có thể cứu về mình là cỡ nào khó khăn sự tình. "Đi, ta chỉ là làm bổn phận của mình mà thôi." Dương Vĩ khoát tay náo, lơ đễnh nói đến. Hắn không cần cái gì cảm tạ, nói thật có thể nhìn đến một bệnh nhân trên tay hắn mỗi một ngày khôi phục, có cái chủng này cảm giác thỏa mãn như vậy đủ rồi tất nếu đều là bằng hữu sẽ không cần khách khí như vậy. Cửu gia Tuấn gặp cơ nhân còn muốn nói cái gì, vội vàng cắt đứt loại này không ngừng không nghỉ cảm tạ. Cơ nhân không thể làm gì khác hơn là núp bay, nhưng cuối cùng vẫn là thay Hà Phong nói một câu đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cho bốn người cũng lớn cười liếu khởi tới. Hà Phong khỏi bệnh rồi, cũng chứng thực Liễu Dương vị phỏng đoán. Cho nên tại Cửu gia Tuấn văn phòng bên trong, không có cơ nhân cùng Hà Phong tại chỗ sau đó, dưỡng vị hưu chút tổn thức nói đến, một cái mạng, thiếu chút nữa thì như thế không còn. Cũng không có ai đến hỏi cái đạo lý. Ai, đây chính là Hà môn Thế giới của người có tiền mặc dù có được quá nhiều phụ thông nhân nhất sinh đều khó mà khẩn cầu đồ vật, nhưng lại vứt bỏ thứ căn bản nhất. Cưu Gia Tuấn cũng có chút cảm thán, nhà bọn hắn sao lại không phải như thế đâu? Nếu như không phải Dương Vĩ mà nói, chỉ sợ bọn họ giữa huynh đệ lúc này đã bất hòa. Xem ra, có tiền cũng chưa chắc là cái gì chuyện tốt ta. Dương Vĩ có chút đồng ý loại thuyết pháp này, Hà Phong cái này gặp sự tình, liền làm phụ thân dì rất cũng không có đi truy đến cùng, như vậy hắn cũng không đáng đi thao tấm lòng kia, chỉ là giác đắc hữu điểm nụ cười, quần thế thật sự có trọng yếu như vậy, có thể dựng hơn người cùng người ở giữa thân tình. Vệ Dương Vũ xem ra đáp án này là phủ định, người khác không biết, tối thiểu nhất hắn sẽ không, dù cho có một ngày hắn rất có tiền, hắn dám cam đoan, vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào. Đúng, lập tức phải mở ban giám đốc. Đoạn thời gian này ngươi cũng đủ mệt, bệnh viện công trạng đã đầy đủ tốt, ta nhìn ngươi không bằng cho mình phóng nghỉ định kỳ, cùng Nhược Vân ra ngoài nghỉ ngơi một đoạn thời gian a. Cửu gia Tuấn đột nhiên rất quan tâm nói đến, Vệ Dương Vũ cảm giác tựa như là có âm nhu đồng dạng. Có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Cửu gia Tuấn nhìn hồi lâu, Dương Vũ mới nói đến, như thế nào đột nhiên xách cái này? La chê ta kiếm lời nhiều. Tới ngươi, ta là lão bản ngươi kiếm lời đầu nhỏ ta kiếm một đầu, kiếm hơn ngươi, ta kiếm không phải càng nhiều sao? Ta có ngu như vậy? Cửu gia Tuấn cười mầm đến. Cái kia, đó là bởi vì Như Vân. Dương Vĩ giống như nghĩ tới một điểm gì đó, ngươi biết liền tốt, tiểu tử ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc, có nữ nhân tốt như vậy trong nhà trông coi, mỗi ngày còn chạy bệnh viện tăng ca. Cửu gia Tuấn rất có một cố muốn thay thế Dương Vĩ cảm giác, nhìn Dương Vĩ nhảy liếu khởi tới nói đến, "Hử, liền biết tiểu tử ngươi không có lòng tốt. Hảo, ngày mai bắt đầu ta liền phóng nghỉ. Ngươi chỉ có một người lén lén cấp đi." Ha ha ha ha. Cầm thú Dụ ra Tuấn nắm lên bản tử tự thượng một bản bút ký liền đọc qua, Dương Vĩ thật nhanh tránh thoát, tiếp đó nhanh chóng chạy ra liếu cũ ra Tuấn văn phòng, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười sáng sảng. Cũng may Hà Phong bây giờ bệnh đã không có vấn đề gì lớn ngoại trừ cơ thể có chút suy yếu bên ngoài, cũng không có những thứ khác khuyết điểm, cho nên Dương Vĩ giả liền an tâm đi nghỉ phép, đương nhiên còn có ông lực Vân cùng một chỗ. Không biết có phải hay không là bởi vì Hà Phong sự tình cảm xúc quá sâu, Dương Vĩ đề nghị nghỉ phép tạm thứ nhất liền định vị phụ mẫu cho ở thành thị, cái này cách, bốn, nhà đã lâu như vậy Cùng phụ mẫu ở giữa cũng có rất lâu không có gặp mặt, không cảm thấy trong lòng lúc nào cũng rất nhớ, lại thêm Dương Vĩ gia muốn mang Ung Nhược Vân đi gặp cha mẹ của mình, hai người cùng một chỗ đã lâu như vậy, chuyện này muốn làm nhưng vẫn không có làm, bất quá bây giờ cuối cùng xem như có cơ hội. Cầu ca giao hảo, con râu xấu xí sợ gặp cha mẹ chồng, mặc dù Ung Nhược Vân là một cái đại mỹ nữ, nhưng vừa nghe nói muốn gặp Dương Vĩ cha mẹ của, cuối cùng khó tránh khỏi trong lòng vô cùng phấn chướng, lại cứ Dương Vĩ còn không có sớm thông tri cha mẹ của hắn dự định, nói là cái gì muốn cho phụ mẫu một kinh hỉ, cái này khiến Ung Nhược Vân trong lòng càng là lo lắng. Nếu là Dương Vĩ cha mẹ của cũng có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, đột nhiên nhìn thấy chính mình, không biết sẽ là một dạng gì. Phản ứng. Giọt theo đường đi, Dương Vĩ bất dừng cùng Ngô Nhược Vân nói cha mẹ của mình làm sao như thế nào tốt ở chung, nhưng cuối cùng dạng này, Ngô Nhược Vân vẫn còn có chút lo lắng bất an. Yên tâm đi, cha mẹ ta cũng là rất dễ nói chuyện nhân, không nên lo lắng nữa. Lại nói, có xinh đẹp như vậy con dâu cha mẹ ta chắc chắn cao hứng đều tới không gấp. Trên máy bay, Dương Vĩ dán vào Ngô Nhược Vân lỗ tai nhỏ giọng an ủi đến. Thế nhưng là, thế nhưng là nhân gia vẫn là thật cần trương. Vạ nhất Vạn nhất cha mẹ ngươi không thích ta làm sao bây giờ? Còn chưa tới chỗ, Hương Ngực Vân liền khẩn trương không được, mặc dù nàng kết qua một lần cưới, nhưng lúc đó tuổi trẻ khinh cuồng, không có cái gì quá nhiều đặc biệt cảm thụ, nhưng Dương Vĩ bất muội nhận rằng, càng là quan tâm, lại càng sẽ xem trọng, càng coi trọng lại càng khẩn trương. 457. Chương 461, nhưng tiếc là chính là khẩn trương cũng sẽ không nhường chỗ cần đến xa xôi hay là máy bay bay chậm hơn, máy bay vẫn là rất đúng hạn đến đạt chỗ cần đến, Dương Vĩ phụ mẫu cho ở thành thị. 26N BSF, nói thật, nhiều năm như vậy, Dương Vĩ gia còn là lần đầu tiên đến phụ mẫu công tác thành thị. Điều này thực là nhường hắn có chút xấu hổ. Đặc biệt là ra sân bay, lên xe taxi sau đó, nửa ngày mới nhớ tới phụ mẫu nhà địa chỉ, đây càng thêm là nhường hắn phiền muộn vô cùng. Đương nhiên trong lòng cũng quyết định về sau mặc kệ có bao nhiêu vội vàng, cũng muốn thượng xuyên đến thăm phụ mẫu. Bây giờ đã cùng Nguyên Lai like không đồng dạng, hiện tại Dương Vĩ điều kiện kinh tế đi theo nên xuân thời điểm đã không phải là một cái tốc độ, ngồi phi cơ vẫn là ngồi lên, cái này đi máy bay từ trên bản chỗ đến phụ mẫu cái này cũng mất quá liền 2 giờ. Thật vất vả tìm được chỗ cần đến, huống nghịch Vân vẫn đứng ở cửa tiểu khu thật lâu không chịu đi vào, cuối cùng Dương Vĩ không có biện pháp Không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép kéo lấy nàng hướng về trong khu cư sá đi. Đương nhiên hành động này tuyệt đối đưa tới không thiếu người đi đường ghé mắt, một đại mỹ nữ bị một cái nam nhân kéo mạnh lấy, chỉ thiếu chút nữa người xông lên anh hùng cứu mỹ nhân. "Xem đi, ngươi lại không đi theo ta, một hồi liền có người muốn xông lên đánh ta." Cảm nhận được thỉnh thoảng truyền tới ánh mắt, Dương Vĩ tiến đến Ung Nhược Vân bên cạnh nhỏ giọng nói đến, "Có lẽ là thật sự sợ chuyện anh hùng cứu mỹ phát sinh." Ung Nhược Vân cuối cùng từ bỏ chống cự bắt đầu cùng Dương Vĩ tìm lên cha mẹ của hắn cho ở cái kia một tòa nhà tới. Cũng may tiểu khu cũng không tính quá lớn. Không đầy 1 lát 2 người tìm được Liễu Dương vị phụ Mâu Cho ở số 3 lầu, cái này còn là lần đầu tiên tới, đi ở trong hành lang Dương Vĩ đột nhiên rắc đắc hưu chút lòng chua xót, trước đó hắn cho tới bây giờ cũng không có lo lắng qua phụ mẫu sẽ như thế nào như thế nào, hiện tại xem ra cái tiểu khu này hoàn cảnh còn rất là bình thường, Dương Vĩ rắc đắc tự mình có phải hay không hẳn là tận một điểm làm con trai nghĩa vụ đâu. Đang nghĩ ngợi, liền đi tới lầu 4. Dựa theo trong đầu ký ức, Dương Vĩ đúng một chút biển số nhà, xác định không có lầm sau đó lúc này mới nhấn chuông cửa. Leng keng. Nghe được cái này âm thanh, Dương Vĩ hưu chút bình tĩnh không biết có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua thanh âm như vậy, từ nhỏ phụ mẫu liền để hắn dưỡng thành rất độc lập quen thuộc, đến mức số nhiều thời điểm là phụ mẫu ở ngoài cửa, hắn tại trong môn, hôm nay đột nhiên đổi một nhân vận, lập tức cảm thấy ngũ vị chợt tạm. Lão gia hỏa lại quên mang chìa khóa rồi. Mẫu thân thanh âm quen thuộc từ bên trong truyền đến, Dương Vĩ bất cảm thấy hốc mắt đều có chút ấm ướt, một bên hung nhược vân nắm chặt lại Dương Vĩ tay, tựa hồ rất là minh bạch hắn tâm tình bây giờ. Môn chậm rãi bị mở ra, mẫu thân khuôn mặt xuất hiện tại Dương Vĩ tầm mắt thời điểm, Dương Vĩ không hề nói gì, kêu cô mẹ, liền đem mẫu thân ôm vào hoàng bên trong. Tiểu Vĩ, sao ngươi lại tới đây? Mẫu thân rõ ràng không nghĩ tới Nhi tử lại đột nhiên đến thăm, vui mừng không thôi. "Như thế nào? Nhi tử tới thăm đám các người còn muốn chọn thời gian sao?" Dương Vĩ hữu chút lúng lúng nói đến. "Đương nhiên không phải, chỉ là Mụ Mụ không nghĩ tới ngươi sẽ đến mà thôi." Dương Mụ Mụ xoa xoa có chút ướt át hốc mắt nói đến, "Mẹ, ta giới thiệu cho ngươi một người." Dương Vĩ nhớ tới Ung Nhược Vân còn tại một bên đâu, đều không có giới thiệu, vội vàng lôi kéo Ung Nhược Vân tay nói đến, "Vị này là..." Dương Mụ Mụ kiến Nhi tử mang theo mỹ nữ tới, làm sao lại không rõ ý tứ trong đó đâu, lập tức cười không ngậm mồm vào được. "Mẹ, cái này, đây là ta bạn gái." Vong Lực Vân. Suy nghĩ một chút, Dương Vy cảm thấy tạm thời vẫn là dùng bạn gái cái thân phận này tốt một chút, a di mạnh khỏe. Thật sự gặp mặt sau đó, Vong Lực Vân đột nhiên giác đắc tự mình ngược lại không có gần trương như vậy. "Ai, tốt tốt tốt, mau vào đi, còn đứng cửa ra vào làm cái gì?" Nói liền chủ động kéo Vong Lực Vân tay đi vào nhà đi, Dương Vy thì theo ở phía sau đóng cửa lại. "Mẹ, cha ta hắn đi đi làm sao?" Lần đầu tiên tới phụ mẫu công tác cho thành phố trong nhà, đây đối với người bình thường tới nói khó tránh khỏi sẽ cảm thấy được rồi, nhưng Dương Vy chính xác chính là như vậy. Phụ mẫu từ nhỏ đã nói cho hắn biết muốn độc lập, cho nên từ nhỏ phụ mẫu đi nơi khác lúc công tác, hắn hoặc là ở tại nhà thân thích, hoặc là chỉ có một người ở tại nhà mình, mãi cho đến trưởng thành về sau cũng là như thế. "Đúng vậy à, cha ngươi gần nhất có chút vội vàng, hôm nay còn nói muốn họp cái gì đâu?" Nhìn điểm ấy hắn còn có một hồi liền đã trở về. Dương Mụ mụ một bên tiếp nhận hai người đồ trên tay, một bên trả lời. "Mẹ, đồ vật liền phóng bên cạnh a. Một hồi ta tới thu thập, ta ngồi xuống nói nói chuyện." Dương Vĩ gặp mẫu thân bận bịu không nghỉ, vội vàng thét lên. "A Di, ta giúp ngươi a." Vương Ngực Vân cũng biết lúc này không biểu hiện nên lúc nào biểu hiện a. Đội vàng đi theo. Bận làm việc một lúc lâu, mẫu tử hai người tăng thêm hung lực Vân mới ngồi xuống. Như thế nào? Gần nhất vẫn khỏe chứ? Ngươi nha, ở bên ngoài cũng không biết cho thêm chúng ta đánh một chút điện thoại. Mặc Quệ Hải, bốn, tự bao lớn, mẫu thân cuối cùng sẽ nhớ nhung con của mình, cuối cùng sẽ lo lắng Hải Tử ở bên ngoài ăn không ngon, mà không đủ ấm, lại có lẽ là bị ủy khuất không có chỗ nói ra. Mẹ, ta rất khỏe. Dương Vĩ chính xác qua rất tốt, tối thiểu nhất là rất phong phú, so với mới từ trường học tốt nghiệp những ngày kia không thể nghi ngờ thân thiết rồi không biết bao nhiêu lần, mới từ trường học tốt nghiệp đi phụ bệnh viện đi làm trong đoạn thời gian đó, Dương Vĩ cơ hồ cũng là không dám cùng cha mẹ của mình nói đến chuyện công tác, chỉ sợ phụ mẫu sẽ giặc đắc tự mình không có tiền đồ. "Hào liên tốt." "Ai? Muộn muộn lớn tuổi rồi, nghĩ làm tiếp 2 năm liền để cha ngươi về hưu được." Tuế Nguyệt thúc giục người lão, trong nháy mắt hải tử đều nhanh đến thành gia lập thất chi niên, mẫu thân trên mặt đã xuất hiện nhẹ nhẹ nếp nhăn, tóc ở giữa cũng mơ hồ có thể tìm tới một chút tơ bạc. "Về hưu hảo, về hưu các ngươi liền nghĩ muôn phúc. Tiết kiệm về sau ta nếu là nghĩ các ngươi mà lại muốn chạy xa như vậy." Dương Vĩ đương nhiên là gật đầu phụ họa, ai không hi vọng người nhà của mình có thể sinh hoạt nhẹ nhõm đâu. Phản phất có quá nhiều muốn nói đồng dạng. Mẫu tử hai nhân nhất lời một lời trò chuyện liêu khởi tới, từ công tác hàn huyên tới cơ thể, Ngô Nhược Vân cứ như vậy an tĩnh ngồi ở một bên nghe hai người bọn họ trò chuyện, một chút cũng không cảm thấy tình mật, bởi vì nghe mẹ con bọn hắn hai nói chuyện tri thiếm, liền phảng phất nàng tận mắt nhìn thấy Liêu Dương vị cuộc sống trước kia tựa như. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mẫu tử hai nói chuyện chính hưng lên thời điểm, vang lên chìa khóa tiếng mở cửa. Trần Lăng ngươi cha đã trở về. Dư Ngụ Ngụ nói hướng phía cửa nên đón, vừa đi đến cửa, muốn đánh liền ra. "Lão Dương, ngươi xem ai tới?" Dư Ngụ Ngụ có chút hưng phấn thét lên, tựa hồ cũng nghĩ để cho mình trượng phu thu được một cái bất ngờ kinh hỉ động dạng. 458. Chương 462, Dương Vĩ Nghị định kỳ đã có một tuần lễ, trong bệnh viện này thiếu đi cá nhân e rằng trừ Liêu Cựa Tuấn bên ngoài không có ai dám đắc hữu cái gì không tỏi quen. 26NBFR, trong đầu suy nghĩ Dương Vĩ bọn hắn hiện tại ở đâu chơi, trên tay một bên chuẩn bị muốn đi tham gia hội đồng quản trị tài liệu cùng bảng báo cáo, trong đoạn thời gian này Hồng Thịnh bệnh viện lợi nhuận đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, bây giờ Cựa Tuấn phải làm là nhường hội đồng quản trị người nhìn thấy thành tích của mình mà thôi. Cựa Tuấn không quan tâm tiền, đây là rất nhiều người đều biết sự tình. Bây giờ Cựa Tuấn vẫn như cũ không quan tâm tiền. Nhưng bây giờ hắn lại muốn vì chính mình tăng thêm một chút quyền lợi, mặc kệ nói là vì Liễu tự mình cũng tốt, vẫn là vì bệnh viện cũng tốt, lần này ban giám đốc hắn nhất định phải để cho mình ca ca nhận thức đến một vài thứ. Mặc dù cho tới nay Hồng Thịnh bệnh viện đúng là một mục tử cựa tuấn đang nắm trong tay, nhưng cái này không đại biểu hắn cũng rất thoải mái. Tại Hồng Thịnh bệnh viện phi tốc trưởng thành một đoạn này thời kỳ, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ tiếp vào từ ban giám đốc phát ra chỉ trích. Mà ban giám đốc trên thực tế là do ai khống chế đâu? Đương nhiên là Cựu lão đại, cứ việc Cựu gia tuấn không có bất kỳ cái gì muốn tranh ý tứ, nhưng không có nghĩa là hắn không có tính khí đã có liếu tử mấy mộng tưởng, vậy thì cần phải đi thủ hộ. Cửu thị tập đoàn tổng bộ, một quý một lần ban giám đốc phảng phất như thường cử hành, nhưng chỉ cần là người thông minh đều người được một tia không cùng một dạng hư vị, bình thời ban giám đốc, Cửu gia Tuấn cũng là phái người đại diện tham gia, nhưng mà lần này, nhưng là tự mình đến tham gia, đương nhiên trừ liếu Cửu gia Tuấn bên ngoài, liền ủng Cửu gia lỗi cái này hoa hoa công tử thế mà cũng phá lệ xuất hiện ở cửa phòng họp. "Uy, ta nói các ngươi giản nên hồ đồ rồi a. Ta nhị ca bây giờ đem bệnh viện kinh doanh tốt như vậy, các ngươi lại muốn điều hắn trở về?" Cửu gia lỗi tức giận vô bàn giống thanh âm liền phía ngoài hành lang đều nghe nhất thanh nhị sợ. "Xin lỗi, ngươi làm cái gì vậy? Đây là ban giám đốc ban bạc, để cho ngươi tự tính liền đã phá lệ, ai bảo ngươi ở nơi này là to." Cừu lão đại bày ra một bộ phụ huynh uy nghiêm, gở mang đến. Nhưng Viu Gia Lỗi rõ ràng có chút khinh thường, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có nhìn đại ca của mình một mắt, trực tiếp cười lạnh nói đến, "Phá lệ? Thật giống như ta ở công ty vẫn có một điểm cổ phần a. Lúc nào ta ngay cả tham gia hội đồng quản trị tư cách cũng không có." "Gia Lỗi, chớ hồ nháo. Đem ngươi nhị ca triệu hồi tới là vì tốt hơn phát huy tài năng của hắn, bây giờ bệnh viện bên kia cái gì cũng đã ổn định, ngươi nhị ca lại ở tại nơi đó liền lãng phí nhân tài." Cửu lão đại không hổ có ba tấc không nát miệng lưỡi, nói rõ ràng mạch lạ. Chỉ là rất rõ ràng Cửu gia lỗi cũng không tính mua chuộc, mà Cửu gia tuấn tử bắt nguồn tử cuối cùng cũng không có phát nửa câu lời, phảng phất chuyện này cùng chính mình không có bất kỳ cái gì quan hệ lồng dạng. Đại ca, đến cùng có phải hay không sợ nhị ca nhân tại như vậy lãng phí, người ta trong lòng đều biết, chẳng lẽ còn muốn ta nói khó nghe sao? Cửu gia lỗi là kiên định đứng tại Cửu gia tuấn sau lưng, điểm này từ nhỏ đã là như thế. Gia lỗi, ngươi quấy rối nữa mà nói, ta gọi bảo an đuổi ngươi đi ra." Cửu lão đại bất vi sở động nói đến, rất rõ ràng căn bản liền không có đem Cửu gia lỗi mà nói để vào mắt cũng là, bây giờ Cửu gia lão gia tử không quản sự, toàn bộ Cửu thị tập đoàn cơ hồ chính là hắn một người định đoạt, đến nỗi hội đồng quản trị những lão đầu tử kia, tự nhiên càng thêm sẽ không nguyện ý tham dự vào bọn hắn gia tộc này đấu tranh nội bộ bên trong, cho nên toàn bộ phòng họp, liền nghe được Cửu lão đại cùng Cửu gia lối trách âm, những người khác, hoặc là cúi đầu, hoặc là liền nhìn chằm nhà, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Nha, ta muốn nhìn, hôm nay ngươi như thế nào đem ta đuổi đi ra. Cửu gia lối vốn là cái không sợ trời không sợ đất gia hỏa, lại thêm đã sớm nhìn Cửu lão đại không phải mãi, nghĩ thầm dứt khoát vạch mặt được. Cưu lão đại mặc dù muốn đối phó đệ đệ của mình, nhưng vẫn là không có thật sự liền kêu bảo an đi vào, đương nhiên bây giờ sắc mặt của hắn là tương đối không dễ nhìn. Nhưng rất hiển nhiên là cựu gia lỗi tựa hồ nhận định đại ca của mình không dám gọi bảo an đem mình đuổi đi ra, vẫn tại không ngừng kêu gào. Cưu lão đại cuối cùng kìm nén không được đem bảo an kêu đi vào, chỉ vào cựu gia lỗi nói đến, đem hắn cho ta ra ngoài, về sau cái này nhân nhất luật không cho phép bước vào công ty đại môn. Hai cái bị gọi tiến vào bảo an rõ ràng không nghĩ tới là một cái như vậy đắc tội người phải đi, trong lúc nhất thời hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ không biết đến tọt cùng nên làm như thế nào. Cưu lão đại phất hỏa vỗ mạnh một cái cái bàn mà nói, không muốn làm có phải hay không? Không muốn làm liền xéo ngay cho ta. Cuối cùng, chén cơm tầm quan trọng lấn át những thứ khác hết thảy, mặc dù biết rõ Cửu gia lỗi thân phận, hai bảo vệ không thể không hướng hắn đi tới. "Đủ." Cửu gia Tuấn cuối cùng nói chuyện, trong phòng họp những cái kia một mực không nói tiếng nào thành viên hội đồng quản trị nhóm đều đem ánh mắt nhìn, bốn, hướng về phía cái này liền nhìn trước mắt tới tựa hồ trở thành Cửu lão đại cường lực đối thủ cạnh tranh, Cửu gia nhân vật số 2. "Ta sẽ không rời bệnh viện, trừ phi ngươi đem ta đuổi ra công ty." Nói xong Cửu gia Tuấn cũng không tiếp tục nhìn Cửu lão đại một mắt, trực tiếp lôi kéo Cửu gia lỗi rời đi phòng họp. Trước đây không lâu, Cửu gia Tuấn hướng về phía Dương Vy cảm khái qua hảo môn thật đáng buồn, như bây giờ sự tình liên phát sinh ở trên người hắn. Anh em ruột của mình lại ép mình đến mức này, mặc dù Cửu gia Tuấn không muốn đem giữa Vinh đệ quan hệ làm cưng giận, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ mặc người thế cá, ngay trước tất cả cổ đông cho thấy thái độ của mình sau đó, Cửu gia Tuấn liền không để ý tới mình nữa sự tình, hắn trong xương vẫn tin tưởng đại ca của mình sẽ không làm những cái kiết để cho người ta khinh thường sự tình. Nhưng mà kết quả đây, rõ ràng Cửu lão đại bây giờ đã đem Cửu gia Tuấn coi là trong mắt hiếp, cho nên chỉ qua 2 ngày Cửu gia tuấn nhận được yêu cầu hắn rời bệnh viện vận viện, đồng thời còn liên đối khai trừ ra ban giám đốc. Dựa vào, đây chính là huynh đệ. Cửu gia lỗi rất là vì mình nhị ca bất bình, nhưng bất bình thì có thể làm gì đâu. Bây giờ liền hai người bọn họ huynh đệ muốn gặp được phụ thân một mặt cũng rất khó, có thể nói cửu lão đại đem hết thảy đều không chế gắt gao. Tính toán, gia lỗi. Cửu gia tuấn thật sự có chút tâm ý nguội lạnh, thân huynh đệ đi đến một bước này không phải hắn muốn thấy, hắn vẫn luôn cho là thân tình quan trọng hơn hết cả, có thể kết quả đây. Kết quả chính là hắn bị đuổi ra khỏi cửa. Ở xa vùng Khắc Dương Vĩ cũng không rõ ràng bệnh viện đã xảy ra lớn như vậy biến động, bây giờ hắn đang phụng bổ mẫu thân ở bên ngoài tản bộ, cái này hơn một bữa lễ, Ngô Nhược Vân cùng hắn phụ mẫu chung đụng cũng không tệ lắm, Dương Ba ba Dương Mụ Mụ cũng rất ưa thích cái này, đã coi như là sắp là con dâu cô nương. "Tiểu Vĩ à, ngươi chuẩn bị lúc nào cùng Nhược Vân đem hôn sự làm a?" Lớn tuổi, lão nhân cũng liền này một ít chờ đợi, lúc nào cũng hy vọng con của mình có thể có một cái hạnh phúc trốn trở về. "Mẹ, còn sớm đâu. Ta tạm thời còn không có nghĩ những thứ này." Dương Vĩ gãi đầu một cái nói đến, lúc này nói chuyện kết hôn hắn chính xác không có nghĩ qua cũng không phải nói hắn không muốn cùng ông Nhược Vân kết hôn, nhưng mà hắn còn phải vì hai nữ nhân khác phụ trách. 459. Chương 463, 26NBSR, nhìn thấy con trai bảo bối của mình Dương Vĩ lưu một chút thành tựu 2C lại tìm đến một cái tốt như vậy cô nương 2C Lưu Tố Tâm mừng rỡ không khép miệng được 2C bất quá Dương Vũ Thành lại ẩn ẩn có chút bận tâm 2C thừa dịp Dương Vĩ Hòa ông Nhược Vân không ở nhà thời điểm 2C Dương Vũ Thành cùng bạn ra ngồi vào trên ghế salon thảo luận tới chuyện này, Tố Tâm a 2C ngươi nói con của chúng ta đều mang bọn ta nhìn hai lần con Zhou 2C lần này lại là có thật không ba ép ngươi vì cái gì nói như vậy ba ép ngươi chẳng lẽ nhìn không ra hai người bọn hắn có bao nhiêu đang đối ba ép Lưu Tố Tâm cười 2C đánh tâm nhãn bên trong cảm thấy hai cái học y hài tử cùng một chỗ là xứng nhất 2C Bông Nhược Vân Ôn Nhu 2C hảo phóng các loại rất được Lưu Tố Tâm ưa thích 2C mặc dù phía trước bọn hắn còn gặp qua một cô gái khác 2C nhưng cái này không ảnh hưởng Lưu Tố Tâm cách nhìn cùng Lưu Tố Tâm khác biệt Hai Xương Dương Vũ Thành biết được có thể nhiều hơn một một chút 2C thế là những mày 3A tử nhỏ 2C ta liền thích đứa nhỏ này có tiền đồ 2C nhưng nhìn xem hắn càng có tiền đồ 2C ta mà bắt đầu lo lắng á Lưu Tố Tâm nghe xong rất nghiêm túc nhìn qua Dương Vũ Thành 2C nhẹ giọng trả lời 3A lo lắng cái gì 3F đừng tưởng rằng lần trước ngươi theo ngươi học sinh thông điện thoại thời điểm ta không nghe thấy 2C Ta biết 2C hắn là người môn sinh đắc ý 2C lời hắn nói ngươi tự nhiên tin phải 2C nhưng mà tiểu vĩ là chúng ta hai nhi tử 2C ngươi chẳng lẽ cũng không tin ba ép lao thái thái ở nơi này trên lập trường là rất tiên minh 2C ngoại nhân dù nói thế nào 2C đều dao động không được tín nhiệm của nàng 2C nàng tin tưởng mình nhi tử không phải người như vậy Dương Vũ Thành nghe xong thê tử nói ra lời như vậy 2C vội vàng khẩn trương nhìn nhìn cửa ra vào 2C tiếp đó trầm giọng nhắc nhở ba a ngươi đừng Nói cho nhi tử 2C có một số việc 2C chúng ta đã nói xong 2C không muốn để cho hắn biết 2C khó tránh khỏi hắn sẽ tự cao thứ gì 2C có chút kiêu ngạo 2C ngươi cũng biết 2C kiêu ngạo vật này giỏi nhất làm ố hế người tuổi trẻ tính tình ngươi A2C đau nhi tử sủng nhi tử đều ở đây trong lòng 2C đều tại ngươi 2C phải ẩn giấu ngươi cũng phải thu liễm một chút A2C hết lần này tới lần khác tại cái kia kiêu, kiêu ngạo 2C từ trước mặt khen con của mình 2C muốn để người khác biết A2C truận cảm. Thấy ngươi làm mèo khen mèo dài đuôi Liêu Tố Tâm một câu nói hai C nói đến Dương Vũ thành đi theo cười Liêu khởi tới hai C cặp vợ chồng bây giờ còn có thể có cái gì truy cầu 3F không có gì hơn chính là hy vọng Dương Vĩ có thể qua thật tốt một chút hai C có thể càng tiến bộ một chút hai C một nhà ba người bên trong hai C có thể liền Dương Vĩ chính mình không biết hai C kỳ thực hắn y học thiên phú vẫn có một chút như vậy nhi gen gì truyền ở bên trong hai C bất quá bây giờ bí mật này đối với Dương Vĩ mà nói Hoàn toàn là ẩn hình 2C hắn cho tới bây giờ không có hỏi 2C cũng không nghĩ nhiều 2C toàn bộ làm như mình là một tiểu tử nghèo 200 giới 2C. Kết quả như vậy là Dương Vũ Thành Hòa lưu tố tâm dấu giếm tạo thành 2C bọn hắn tin tưởng Dương Vĩ về sau sẽ cảm tạo bọn hắn không đem hắn xem như là trong tay bảo 2C muốn không đà kích và gặp chắc chở 2C. Dương Vĩ bất có thể có bây giờ lòng tin trong khoảng thời gian này 2C bông nhược vân cùng nhị lao chung đụng được không tệ 2C để cho nàng có không bất tin tâm hai c cùng dương vĩ ở chung với nhau bộ dáng cũng phá lệ ngọt ngào liêu khởi tới hai c hai người tay nắm tay ở trong hoa viên tản bộ hai c nhìn một hồi hoa hai c nhìn một hồi của hai c đơn giản tái diễn đi qua lộ hai c đều không cảm thấy vô vị dương thái thái hai c đang cười cái gì đâu ba f dương vĩ gặp ông nhược vân khẽ miệng từ đầu đến cuối mang theo nụ cười hai c nhịn không được trêu ghẹo ông nhược vân nhẹ nhàng lắc đầu hai c mỉm cười trả lời ba a cũng không suy nghĩ gì chẳng qua là cảm thấy ngày nghỉ này là ta trải qua vui vẻ nhất ngày nghỉ hai c rất lâu cũng không có dạng này người một nhà ngồi xuống nha hai c dương thái thái cũng bắt đầu không biết xấu hổ Ta còn không có chính thức cưới ngươi xuất giá đâu ba ép ngươi mà bắt đầu nói người một nhà dương vĩ hai c ngươi chán ghét 21 ông lực vân biết đạo dương vĩ là đùa nàng hai c cho nên xấu hổ đội theo dương vĩ đánh. Hai người mấy ngày này buông xuống tất cả công tác cùng không vui chuyện hai c trải qua đặc biệt phong phú hai c người bình thường sinh hoạt chính là như vậy hai c, nhưng quá nhiều người bình thường rất ít khi dùng tâm đi cảm giác mình sinh hoạt hai c loại kia gia đình mang cho mình ấm áp hai c là đại đa số người sơ suất hai c mà ông lực vân mỗi lần nhớ tới hai c đều sẽ cảm động đến muốn rơi lệ phảng phất vui sướng thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi hai c trong nháy mắt hai c một cái kỷ nghị cứ như vậy xong hai c. Bông Nhược Vân cùng Dương Vĩ phải chạy về bệnh biện đi làm 2C trước khi đi 2C Bông Nhược Vân xem như nhận được Liêu Dương Vĩ chính thức tán thành 2C lưu tố tâm len lén đem một dạng chuyển gia chi bảo đưa cho Liêu Bông Nhược Vân 2C lần này 2C coi như không có chính thức kết hôn 2C Bông Nhược Vân Dương thái thái thân phận đã không thể lây động Liêu Dương Vĩ trong lòng cao hứng không thua gì Bông Nhược Vân 2C 2 người đến sân bay lúc đưa tiễn 2C Dương Vĩ hung hăng cho phụ mẫu 2 cái. Ông Hai C đều hơn 20 tuổi, người Hai C còn giống Hải Tử một dạng gắn chở về tiểu Hai C cái này ấm áp tràn diện, Hai C cùng Ngô Nhược Vân càng thêm kiên định cùng Dương Vĩ cùng một chỗ chính mình cả đời hạnh phúc lên máy bay về sau Hai C Dương Vĩ mà bắt đầu nhẹ giọng cùng Ngô Nhược Vân nói chuyện phiếm, Hai C hai người bọn họ coi như không nói công tác, Hai C cũng có rất nhiều lời nói có thể trò chuyện, Hai C khi đến máy bay thời điểm Hai C Dương Vĩ tại Ngô Nhược Vân trong mắt hoàn toàn đã biến thành một cái lắm lợi xuống phi cơ phía sau 2C trạm thứ nhất đương nhiên là nhà 2C ngược lại muốn tứ hai thiên tài đi bệnh viện làm 2C Dương Vĩ thả xuống hành lễ 2C giống như nói cùng ông Nhược Vân đi ăn bữa ngon 2C đúng lúc này 2C một cái khách không mời mà đến xông vào Liễu Dương Vĩ nhà 2C cửa không khóa nguyên nhân 2C nhân ra trực tiếp liền đi tiến vào ra lỗi 3F Dương Vĩ sững sốt một chút phía sau 2C cởi ra tiếng ba a tiểu tử ngươi thật lợi hại a 2C ta mới xuống phi cơ 2C ngươi liền truy tung đến nơi này Cựu gia lỗi nơi nào còn có tâm tình cười 2C hắn là một mực tại Dương Vĩ nhà bên ngoài chờ đây 2C nhìn tận mắt Dương Vĩ hai cái tử thượng lầu nhị ca đã xảy ra chuyện nghe được câu này 2C Dương Vĩ hòa hung nhược vân đều sửng sốt một chút gia tuấn gia Liễu thập sao chuyện 3F ta đại ca đem nhị ca lại đuổi ra khỏi bệnh viện 2C hơn nữa đuổi ra khỏi tập đoàn Cựu gia lỗi biết rõ 2C bây giờ trừ Liễu Dương Vĩ 2C không ai có thể giúp phải Liễu Cựu gia tuấn 2C cho nên mới tại Chỗ này đợi lấy 2C mặt khắc 2C hắn cầm mượn rượu giải sầu cự gia Tuấn một chút biện pháp cũng không có Dương Vĩ không nghi tới chính mình mới rời bệnh viện không bao lâu 2C liền xảy ra đại sự như vậy 2C thủ kia lão đại tại Dương Vĩ xem ra là không có chịu đủ giáo huấn 2C lại một lần đối với cự gia Tuấn ra tay hắn ba 2C cựu lão đại lại động kinh ba ép ta xem hắn lần này là thật sự muốn đuổi tận giết sạch 21 cựu gia lỗi trong đôi mắt của đối với cựu lão đại không có một chút hảo cảm hai Cê lướt mắt nhìn Ung Nhược Vân phía sau hai C nhẹ giọng nói ba a bây giờ nhị ca tâm tình rất kém gọi hai C mỗi ngày đều trong nhà uống rượu hai C rầu rĩ không vui hai C ta khuyên như thế nào hắn đều không nghe dương vị nhất nghe hai C trong lòng nổi giận hai C chống nạnh hai C nhìn xem Ung Nhược Vân hai C hạ một cái tiểu mệnh lệnh ba a Nhược Vân hai C ngơ đi xem ra Tuấn hai C đừng để hắn hét ra vấn đề hai C ta đi tìm Nam cửu lão đại nói chuyện ân Ung Nhược Vân trong lòng cũng cấp bách hai C nàng cũng không biết Cửu gia Tuấn bây giờ sẽ khó chịu thành bộ dáng gì hai C mặc dù Cửu gia Tuấn trong miệng không nói hai C nhưng nàng biết Cửu gia Tuấn cũng là một cái trọng tình cảm người hai C đại ca của mình đối với hắn như vậy. Vong Nhược Vân cầm lấy bao hai C trước tiên Dương Vĩ nhất bước hai C liền xông ra ngoài Dương Vĩ gặp Vong Nhược Vân sau khi rời khỏi đây hai C đem hành lễ đá một chút hai C tương đương có Phạm nhìn xem Cửu gia lỗi đi hai C chúng ta đi tìm người cái kia khốn nạn đại ca nói Tinh Tưởng 21 Dương Vĩ nói hai C cũng muốn đi ra ngoài hai C lúc này hai C Cửu gia lỗi ngăn lại Liễu Dương Vĩ hai C Dương Vĩ đối với cái này cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà Hai C lúc này cựu ra lỗi dù sao cũng là có chút đầu óc người, Hai C tự nhiên cũng không phải mù quáng ngăn cản Hai C bằng 0 Hai C lấy cá tính của hắn, Hai C đã tìm cựu lão đại đánh một trận, bây giờ tìm hắn đàm luận Hai C một chút dùng giấm cũng không có dương vị, Hai C ngươi vẫn là giúp ta nhị ca nghĩ tốt chút biện pháp à? Đại ca bên kia chắc chắn sẽ không lựa bộ. Ta sợ lần này bằng vào ngươi nói cái gì, Hai C hắn chính là liệu mạng bệnh viện từ bỏ, Hai C cũng sẽ không để nhị ca trở về 6. Không thể nào Dương Vĩ gặp Cửu gia lỗi một mặt đen 2C cũng bình tĩnh lại 2C đi vài bước 2C ngồi xuống nghĩ nghĩ 2C có thể Cửu gia lỗi nói rất có đạo lý 2C trước đó chính mình nói chuyện có tác dụng 2C là bởi vì Cửu lão đại còn muốn Hồng Thịnh bệnh viện 2C nhưng Hồng Thịnh tập đoàn có tiền như vậy 2C thật sự dự định vứt bỏ vóc dáng 2C cũng không phải chuyện truyền không thể nào 2C nếu như Cửu lão đại quyết tâm 2C chính mình dù thế nào đi nói 2C cho dù là lăn ra Hồng Thịnh bệnh viện 2C Cửu lão đại người kia cũng sẽ không quan tâm 460 Chương 464, rượu ra tuấn chưa từng có như thế bề ngoài qua 2C cũng không có uống qua nhiều rượu như vậy, 2C nếu như có thể 2C hắn thật sự muốn uống phải bất tỉnh nhân sự, 2C hai ngày xuống 2C cả người cơ hồ gầy hốc hác đi, 2C tắm chưa giặt, 2C quần áo cũng không đổi qua, 2C liền quét dọn người hầu hắn cũng không cho vào tới 2C đem một người nốt tại Liêu tự mấy biệt thự bên trong còn tốt người hầu nhận biết ông nhược vân 2C nhìn thấy lão bản của mình khó, như vậy qua 2C trực tiếp cho Vong Nhược Vân thả đi, Vong Nhược Vân vào cửa về sau 2C liền thấy rựi vào ghế sofa, Bộc Cẩm 2C ngồi dưới đất cầm chai rượu cừu gia Tuấn 2C, cừu gia Tuấn tựa hồ không có chú ý tới có người đi, vào giờ Tuấn Vong Nhược Vân một tiếng khẽ gọi 2C từ từ hướng cừu gia Tuấn tới gần, 2C cừu gia Tuấn không nghĩ tới Vong Nhược Vân sẽ ở thời điểm này tới 2C đôi mắt vô thần khi nhìn đến Vong Nhược Vân một khắc này, 2C nhiều hơn một tia quang thải, 2C hắn không muốn để cho nữ nhân mình thích nhìn thấy. Chính mình chật vật như vậy, bộ dáng 2C giấy rựa từ dưới đất đứng liêu khời tới sao ngươi lại tới đây ba ép vì cái gì không gọi điện thoại nói cho ta biết ba ép? Ha ha 2C cũng không phải việc lê góm gì còn không có cái gì quá không được 3F nếu như là việc nhỏ 2C ngươi làm sao lại say thành cái dạng này 3F Vong Nhược Vân ôn nhu đem Cửu gia Tuấn trai rượu trong tay tử lấy tới 2C bỏ vào bản tử thượng 2C đỡ đầy người tửu khí chính là Cửu gia Tuấn ngồi xuống trên ghế salon đi uống nhiều quá đối với cơ thể không tốt 2C rượu cho dù tốt 2C cũng muốn thích hợp mới được Cửu gia Tuấn nghe được Vong Nhược Vân mấy câu này 2C trong lòng tính tường Vong Ngực Vân nhất định là đã biết chuyện phát sinh 2C thế là cười khổ trả lời ba A rượu thật sự là một cái đồ tốt 2C không có nó 2C ta đều không biết hiện tại nên như thế nào mới có thể thanh tỉnh Cửu gia Tuấn dùng thanh tỉnh hai chữ này 2C bởi vì trước đó hắn cuối cùng cho rằng Cửu lão đại sẽ không làm phải tận tuyệt như vậy 2C hiện tại xem ra 2C hắn sai rất thái quá 2C bởi vì Cửu lão đại dùng sự thực đã chứng minh hết Thể Vong Ngực Vân nhìn xem Cửu gia Tuấn cái bộ dáng này 2C trong lòng cũng đi theo khó chịu liệu khởi tới 2C bất quá nàng tới cũng không phải bồi cự gia tuấn cùng một chỗ khóc 2C xem như bằng hữu 2C nàng không thể để cho cự gia tuấn dạng này tiếp tục nữa 2C nàng muốn thấy là cự gia tuấn tỉnh lại đã ngươi thành tỉnh 2C vậy ngươi kế tiếp muốn làm cái gì 3F mà chẳng thể làm gì khác 3F ta bây giờ bị đuổi ra khỏi bệnh viện 2C đuổi ra khỏi tập đoàn 2C ta cái gì cũng làm không được trước kia cự gia tuấn sẽ không nói ra như vậy vậy trước Tiêu Cửu gia tuấn trong mắt ngươi rốt cuộc là tình hình gì? Ba ép Cửu gia tuấn quay đầu nhìn xem Ung Nhược Vân 2C trong mắt rất là ôn nhu 2C trên thế giới này coi như hắn có thể lại thôn bạo đối đãi người khác 2C cũng sẽ không đối với Ung Nhược Vân như thế nào? Ung Nhược Vân mỉm cười 2C nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy Cửu gia tuấn dáng vẻ trước kia Cửu gia tuấn hăng hái 2C thật giống như cái gì sự tình đều biết nên làm cái gì dáng vẻ 2C khi đó Cửu gia tuấn trong mắt của ta 2C giống như sẽ không bị bất kỳ khó khăn đánh ngã 2C cũng sẽ không có chuyện gì là hắn không biết nên làm sao bây giờ người đối với ta đánh giá thật cao. Nhưng ta muốn nghe không phải một người xa lạ đối ta đánh giá hai C ta muốn biết đến là ở Ngục Vân trong lòng ta là bộ dáng gì ba phép rượu cồn đôn đốc cựu gia Tuấn không thể khống chế chính mình hai C coi là mình ngồi bên cạnh là mình nữ nhân yêu mến hai C cựu gia Tuấn liền có chút không thể tự thoát ra được hai C một phần kia đối với Ngục Nhược Vân thích hai C tùy tâm bên trong vận dụng đến cơ thể cơ hồ là cưỡng chế tính chất hai C hắn nhường Ngục Nhược Vân nhìn chính mình hai C hai người khoảng cách càng ngày càng gần Cự gia Tuấn Cơ hồ đem nắm không tốt cái độ đó, Bổng Nhược Vân nhìn xem Cựu gia Tuấn 2C nàng biết Cựu gia Tuấn muốn làm cái gì, 2C nếu như là người khác 2C Bổng Nhược Vân sẽ không chút do dự đạo tẩu 2C, nhưng cái này người là Cựu gia Tuấn 2C một cái thật sâu thích mình nam nhân 2C mà lại là một cái tốt như vậy bằng hữu 2C, Bổng Nhược Vân lúc này không muốn mình là dương vị nữ nhân 2C nàng nghĩ đến càng nhiều hơn chính là à đuổi ra sao cái này đối với mình cùng Dương vị đều rất trọng yếu bằng Hưu mấy giây ngừng thị 2C tựa hồ đã chú định một ít chuyện muốn phát sinh 2C Cửu gia Tuấn cũng cho là mình sẽ đem cầm không được 2C dưới tình huống như vậy 2C chiếm hữu hung nhược Vân cái này chính mình yêu sâu đậm nữ nhân thế nhưng là tiếp xuống phát sinh 2C nhường hắn có chút sợ liệu không bằng Giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng 2C, Bổng Nhược Vân mềm mại môi hôn tại Liêu Cửu Gia Tuấn cái chán 2C, hai người khoảng cách gần đến Cửu Gia Tuấn có thể người được Bổng Nhược Vân trên thân vẻ này, đặc thù hương khí 2C đủ để cho nam nhân tim đập rộn lên khí tức Gia Tuấn 2C, ta thích ngươi Bổng Nhược Vân một câu nói 2C nhường Cửu Gia Tuấn đã biến thành cách á 2C, câu nói này 2C hắn ảo tưởng vô số lần 2C, nhưng lần này hắn thật sự nghe được Liêu Bổng Nhược Vân tại như vậy nói ông. Nhược Vân không có chút nào đạo đức giả 2C, không có nói sai 2C, nàng nói chỉ là lời nói thật 2C cũng là loại này, lời nói thật 2C nhường Cửu Gia Tuấn từ tiểu kình bên trong chân chính thành tỉnh Nhược Vân. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ba F ta nói ta thích ngươi Vong Nhược Vân lúc cười hai C ánh mắt như nước trong veo giống tràn đầy mật ong hai C để cho ngươi ta nhìn thấy đều cảm thấy ngọt đến rồi trong lòng hai C Cửu Gia Tuấn có chút si ngốc nhìn xem Vong Nhược Vân hai C tại Cửu Gia Tuấn còn không có như thế nào trước đó hai C Vong Nhược Vân nhẹ nắm lấy Cửu Gia Tuấn tay hai C nói ra câu nói tiếp theo ta đi theo giải ngươi ngày đó trở đi hai C thích ngươi hai C là thực sự rất ưa thích hai C mặc dù cùng đối với Dương Vị bất cùng 2C cũng biết thích cùng thích phía trước cách biệt 2C nhưng ta không có thể lựa gạt mình 2C giống như ngươi một cái ưu tú 2C thiện lương 2C vừa lại thật tha thành đối với người nam nhân 2C làm cho không người nào có thể kháng cự 2C cũng chính bởi vì loại này ưa thích 2C tròn nên ta cảm thấy sẽ không phát triển thành tình yêu 2C chúng ta quen biết đã lâu như vậy 2C ta không phải là không biết ngươi đối với ta tốt 2C đối ta Trần Quý 2C đồng dạng 2C ta cũng rất trân quý Ngươi dừng một chút phía sau 2C Bông Nhược Vân nhìn xem Cửu Gia Tuấn Mắt 2C chân thành nói ba a tình yêu có lúc cần ngọc đá cùng vỡ dũng khí 2C mà ưa thích không giống nhau 2C ta chỉ là muốn nhàn nhạt nắm giữ 2C cho dù là xem như bằng hữu một dạng 2C duy trì khoảng cách nhất định 2C loại cảm tình này có thể so tình yêu càng lâu dài cho dù có một ngày 2C người yêu rời đi 2C còn có một cái không rời không bỏ bằng hữu 2C dạng này hữu tình 2C đối với ta mà nói 2C lại là đời này không đổi hạnh phúc 2C ta rất thích kỷ 2C gia tuấn 2C ta ích kỷ đến muốn đem đối người ưa thích tiết kiệm 2C không muốn mất đi ông lực vân nói một fan 2C nghe cửu già tuấn cái này nam nhi bảy thực lã chã rơi lệ 2C đều nói nam nhi có nước mắt không nhẹ phủi 2C chỉ là chưa tới chỗ thương tâm Vong Nhược Vân mà nói giống một cây dao 2C cắm vào Liễu Tự mấy cơ thể 2C đồng thời 2C liền cùng giao giải phẫu một dạng 2C cắm vào thân thể đồng thời 2C chứa khỏi Liễu Cựu gia tuấn bệnh cựu gia tuấn liếc mắt nhìn Vong Nhược Vân 2C đem Vong Nhược Vân nhẹ nhàng kéo vào trong ngực 2C nghe tóc của nàng hương 2C cảm thụ được Vong Nhược Vân nói tới tiết kiệm trong lúc này 2C Vong Nhược Vân chưa hề nói, "Nam, liên quan tới tập đoàn cùng bệnh viện bất cứ chuyện gì 2C, nhưng là một cái cô gái tốt." Hai C thật là bốn lượng nhỏ ngàn cân, Hai C người khác nói cái gì đều không dùng Hai C Vong Nhược Vân vài câu chân tình, Hai C liền để Cửu Gia Tuấn khôi phục cười rũ khí Nhược Vân, Hai C cảm ơn ngươi, Hai C đời này người có thể xuất hiện ở bên cạnh ta, Hai C ta thật sự rất cảm kích, ta cũng giống vậy, Vong Nhược Vân mỉm cười nhắm mắt lại, Hai C nhẹ nhàng ôm Cửu Gia Tuấn qua rất lâu, Hai C Cửu Gia Tuấn mới khẽ khẽ thả ra, liếu Vong Nhược Vân, Hai C trên mặt xuất hiện có chút chán trường ý, cười ta bây giờ đặc biệt nghĩ Biết Đạo Dương vĩ tiểu tử kia nếu như biết ta ôm ngươi hai c c lại là biểu tình gì vậy, ngươi nói cho hắn biết hai c c thử xem 3 F không nhực Vân cười ra tiếng hai c nàng hỏa cựu gia tuấn cũng không biết hai c lúc này hai c hẩm thị bệnh viện đã bị Dương Vĩên náo gà chó không yên, 461. Chương 465, 26 N B S D, Dương Vĩ đi bệnh viện náo hai c c cựu gia lỗi nửa chút không có ngăn hai c chỉ là cùng tại Dương Vĩ cái mông phía sau hai c xem Dương Vĩ muốn làm gì. Giống như một người điên một dạng 2C Dương Vĩ mang theo cựu gia lỗi tiến vào một gian lại một giữa phòng bệnh 2C đem cái này, bệnh viện lập tức sẽ sập tiệm chuyện nói cho trong bệnh viện mỗi một cái bệnh nhân lý duy thử qua muốn ngăn cản 2C, nhưng mà trong bệnh viện ai dám ngăn cản Dương Vĩ 2C muốn đánh 3F không phải là đối thủ 2C hơn nữa có người cũng là tòa sơn quan hổ phái 2C sẽ không đem chính mình đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió phải biết 2C Dương Vĩ là trong bệnh viện đến một như một Bác sĩ 2C lời của hắn tự nhiên có người nghĩ 2C trong bệnh viện số đông bệnh nhân 2C không phú thì quý 2C nghe được Dương Vĩ nói lời 2C đều bị dọa sợ 2C trước tiên nhường người nhà vội vàng chuyển viện 2C nếu không phải là dự định khởi tố Hồng Thịnh 2C lấy pháp luật thủ đoạn vì chính mình đòi cái công đạo sở dĩ làm chuyện này 2C Dương Vĩ bất là ngốc 2C mà là tương đối thông minh 2C liền cửu ra lỗi về sau đều thấy rõ Liêu Dương Vĩ cử động 2C hắn lấy cửu ra tam thiếu gia thân phận Chứng thực lấy Dương Vĩ mỗi một câu nói tuy những bệnh nhân kia luận một mình đều không phải là cựu gia đối thủ 2C, nhưng nhân nhất nhiều 2C liền xem như cựu gia cũng có bận rộn 2C liên lụy đến điều trị bồi thường 2C cũng không giống như những chuyện khác đơn giản như vậy, 2C làm con số đạt đến trên 100 2C cái này, trên 100 bệnh nhân tập thể khởi tố Hồng Thịnh thời điểm 2C phải bồi thường đi ra cũng không phải một con số 2C Dương Vĩ làm như vậy, 2C chính là muốn nhường Cựu lão đại chính. Mình cân nhắc một chút cái này, một phong 3 2C nửa giờ về sau 2C liền chuyển đến Cựu lão đại lộ hai. Viụ lão đại đương nhiên biết đạo dương vị muốn làm cái gì, hai C ngồi ở trong phòng làm việc tức điên lên cái này Dương vị. Như thế nào như thế có thể dạy vỏ 21 lão bản hai C vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Ba phép cừu lão đại trợ lý nhỏ giọng hỏi cừu lão đại trưởng trợ thủ một mắt hai C hừ một tiếng, "Ba a làm sao bây giờ? Hai C làm sao bây giờ? Hai C ngươi liền sẽ nói câu này." sẽ không muốn nghĩ biện pháp 3F muốn để hắn làm như vậy xuống 2C bồi thường bệnh viện việc nhỏ 2C sợ là chúng ta phải cầm rất lớn một bộ phận tập đoàn tài chính đi lắp bộ bệnh viện chỗ sơ hở kia 2C ngươi cảm thấy các cổ đông sẽ đồng ý sao 3F 21 trợ lý theo Cửu lão đại lâu như vậy 2C nếu như không có một chút thông minh chỉ sợ sớm đã bị đuổi 2C nghe được Cửu lão đại nói như vậy 2C lập tức một ý kiến liền lên trong lòng 2C đem miệng tiến tới Cửu lão đại bên tai 2C Cửu lão đại từ giận nghe được cười đó là một biện pháp tốt Nhìn hắn Dương Vĩ có thể dạy vào đến lúc nào Dương Vĩ dạ không nghĩ tới Cửu lão đại nghĩ tới chiêu kia 2C rủ sao Dương Vĩ là một cái bác sĩ 2C tới một mức độ nào đó 2C còn không có nghĩ đến Vương diện kia 2C vẫn là cửu ra lỗi tiếp vào nội bộ tin tức về sau 2C nói cho Liễu Dương Vĩ cửu lão đại chuẩn bị lập tức liền đem Hồng Thịnh bệnh viện bán đi chuyện này 2C nhượng Dương Vĩ vô cùng giật mình 2C trước mắt Hồng Thịnh tại kinh doanh trạng thái 2C ngoại giới một mực xem trọng 2C Tăng thêm có chút phong thanh không có chuyển đi ra ngoài 2C nói không chừng có người vì lợi ích thật vẫn ở thời điểm này đem Hồng Thịnh cho Thu mua đáng giận 21 ta đi tìm Cửu lão đại Liều mạng 21 cửu ra lỗi gặp Dương Vĩ không có chú ý 2C chính mình liền lên phát hỏa Dương Vĩ nhất đem dự trăn xung động cửu ra lỗi 2C tỉnh táo khuyên nhủ ba a ngươi đi tìm hắn cũng không hề dùng 2C chính ngươi cũng biết hắn sẽ không nghe ngươi nói bất kỳ lời nói 2C trừ phi chúng ta bây giờ có tiền đem Bệnh viện cho mua lại mua cựu gia lỗi nữ 2C hắn vừa rồi đã nghe ngóng 2C cựu lão đại gia con số đối với bây giờ cựu gia lỗi tới nói 2C là một cái nan đề 2C bởi vì thời gian quá gấp 2C coi như muốn bán đi một chút bất động sản 2C cũng không đổi kịp cựu lão đại muốn bán bệnh viện thời gian này 2C đợi đến cựu lão đại bên kia chính thức tuyên bố 2C cựu gia lỗi sợ khi đó sẽ chệ dương vĩ cùng cựu gia lỗi khế đạo thương lượng 2C cũng không có đạt được một cái kết quả 2C lúc này hai C nghe nói Dương Vĩ tại bệnh viện gây cựu gia tuấn hòa hung nhược vân đuổi đến tới Dương Vĩ 2C ngươi ở đây làm cái gì ba FA Cầm người đã tới 3F Dương Vĩ nhìn thấy Cửu gia Tuấn Hòa cùng Ngực Vân 2C lập tức nên đón tiếp lấy 2C Cửu gia Tuấn nhìn xem Dương Vĩ gật đầu một cái ta nghe đến người nói ngươi ở đây trong bệnh viện náo liền đến xem. Không có chuyện gì xảy ra a 3F không có việc gì 2C bọn hắn không dám làm gì ta tính Tuấn 2C đừng làm rộn 2C chúng ta hay là trở về bản bạc ký hơn a Dương Vĩ nghe được Cửu gia Tuấn một câu nói kia 2C đơn giản giở khóc dở cười 2C cao hứng là Cửu gia Tuấn cuối cùng phấn chấn 2C buồn bực là Cửu gia Tuấn còn không biết Cửu lão đại bên kia làm quyết định vẫn là Cửu gia lỗi tương đối trực tiếp 2C nhìn thấy Cửu gia Tuấn phía sau 2C ngay trước Ngực Vân 2C nói ra liễu tự mình nghe. Được chuyện chúng ta cái này nháo trò 2C đem cửu lão đại chọc giận 2C tập đoàn bên kia đã quyết định muốn bán đi bệnh viện cái gì 3F cũ già tuấn cho là mình nghe lầm. Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là lặp lại một lần ba a ngươi không có nghe sao 3F cũ lão đại tiện nhân kia muốn bán đi bệnh viện 216. Bưu gia Tuấn nghe xong 2C cả người đều phủi 2C đương nhiên 2C hắn đã nghĩ tới đem bệnh viện mua lại lúc nào bán 3F liền hôm nay 2C hay là ngày mai Cửu gia lỗi túi đầu xuống Ngô Nhược Vân không khỏi cảm thấy gấp gáp 3A thời gian ngắn như vậy 2C muốn xoay tiền đem bệnh viện mua lại cũng không được hắn là cố ý 2C hắn căn bản cũng không muốn mua xuống người của bệnh viện là chúng ta vậy làm sao bây giờ 3F6 Dương Vĩ 2C cử ra Tuấn Hỏa cử ra lại 3 người đều không thể trả lời ông nhược Vân người nữ nhân này, lời nói 2C nam nhân khó xử có khi rất khó cùng nữ nhân nói 2C không có tiện loại sự tình này, 2C càng là nam nhân không muốn hướng nữ nhân nói sự tình 2C trầm mặc xem như một cái bất đắc dĩ trả lời 4 người đều đang nghĩ. Nghĩ có hay không biện pháp tốt cùng kế hoạch 2C thế, nhưng là không có. Bọn hắn còn không có nghĩ đến biện pháp 2C cửu lão đại bên kia quyết định thời gian 2C hơn nữa đã có 3 nhà có ý hướng công ty đã đến Hồng Thịnh tập đoàn hiệp đảm biết được tin tức này 2C cửu ra tuấn tuyệt vọng ngồi xuống bệnh viện Hành Lang ghế dựa tử thượng 2C cửu ra lỗi hòa ông lực vân cũng đi theo ngồi xuống 2C đúng lúc này 2C tiểu Hắc Ngụy vội vã chạy về phía Liễu Dương Vĩ Dương thầy thuốc không xong 2C có một bệnh tim người bởi vì nghe được nói bệnh viện phải sập tiệm 2C tức dẫn đến bệnh tim phát tác 2C bây giờ cần gấp giải phẫu A3 F3 F3 F Dương vị há to miệng 2C hắn thật không nghĩ hại chết một người a Tiểu Hắc Muội nuốt một ngụm nước bọt hai C tiếp tục nói ba A vốn là muốn giúp người bệnh nhân kia làm giải phẫu bác sĩ bây giờ còn tại trong phòng giải phẫu giúp một cái khác bệnh nhân làm giải phẫu hai C bây giờ không có người có thể giúp người bệnh nhân kia hai C ngươi mau đi xem một chút á thế nhưng là trái tim giải phẫu phải có chuẩn bị đều chuẩn bị xong hai C hắn kỳ thực chế chiều hôm nay liền nên làm giải phẫu hai C chỉ là trước thời hạn 2 giờ 5 6 Dương Vĩ nghe xong hai C nhíu mày hai C quả quyết trả lời ba A đi 21 ung nhược Vân nghe xong hai C vội vàng đứng lên nói ba A ta cũng đi hai C ta làm qua trái tim giải phẫu nghiên cứu hai C có thể làm trợ thủ Vân Dương Vĩ gật đầu một cái Cùng ông Ngực Vân chạy hai bước phía sau 2C mới nhớ tới không thích hợp. Cái này bệnh viện bây giờ đã không phải là Cựu Gia Tuấn bệnh viện 2C mình cũng cũng không tính là nơi này thầy thuốc 2C hơn nữa tại Cựu Gia Tuấn khó khăn như vậy dưới tình huống. Dương Vĩ quay đầu lăng lăng nhìn xem Cựu Gia Tuấn 2C thẳng đến Cựu Gia Tuấn cho Liễu Dương Vĩ một nụ cười đi thôi 2C ngươi là chúng ta hổng thịnh thầy thuốc giỏi nhất nghe được câu này 2C Dương Vĩ và ông Ngực Vân thẳng đến hướng về phía thang máy 2C tiến đến phòng giải phẫu. Ở tại bọn hắn đi không lâu sau 2C ngồi ở cũ ra tuấn bên cạnh cũ ra lỗi hỏi nghi vấn trong lòng 3A nhị ca 2C bây giờ bệnh viện đã không phải là chúng ta 2C tại sao còn muốn Dương Vĩ đi cứu người 3F Dương Vĩ là một cái bác sĩ 2C mặc kệ ở nơi nào 2C hắn đều là một cái bác sĩ 2C mặc dù hắn mặt ngoài cho bệnh nhân vẽ lên đủ loại khác biệt 2C kỳ thực tất cả bệnh nhân hắn đều đối xử như nhau 2C nếu như bởi vì chúng ta tư đoán 2C mà nhường hắn vi phạm liễu tự mình chăm sóc người bị Thương nguyên tắc 2C như vậy chúng ta sẽ không xứng làm bằng hữu của hắn, Cự gia Tuấn mỉm cười nhìn Cự gia lỗi, Cự gia lỗi cái hiểu cái không 2C thở dài ba a ta xem a 2C Dương Vĩ là đối hồng thịnh bệnh viện có cảm tình 2C nếu như không phải là bởi vì chúng ta 2C hắn hẳn là sẽ không rời đi, ngươi sai rồi 2C ra lỗi, 2C không phải hắn không thể rời bỏ hồng thịnh 2C mà là hồng thịnh bệnh viện không thể không có Dương Vĩ, Cự gia Tuấn nói xong 2C đột nhiên cảm thấy trong lòng có một tí. Vui vẻ 2C dù sao mình ánh mắt không tệ, 2C không có chọn sai Dương Vĩ người này, 2C bất kể là xuất phát từ nhìn một cái bác sĩ, 2C vẫn là nhìn một người bạn. 462 chương 466 26nbfd có người đã từng có một cái nghi vấn 2c người đang bị bắn chết thời điểm 2c là trước khi chết tương đối kinh khủng 2c vẫn là chết một khắc này càng khủng hoảng 3f đáp án dĩ nhiên là trước khi chết 2c đó là vô tận dậy vỏ 2c cửu gia tuấn hỏa cửu gia lại giống như đang chờ chết một dạng 2c chờ lấy hùng thịnh tập đoàn bên kia tin tức 2c bình thường những cái kia vây quanh ở bên cạnh mình bác sĩ ở thời điểm này cũng giống như biến mất một dạng 2c bệnh viện trung hành Lang vô cùng yên tĩnh 2C cơ hồ không nhìn thấy nửa người hơn 3 giờ về sau 2C phòng giải phẫu bên kia đèn tắt 2C cựu gia Tuấn điện thoại di động đồng thời vang lên lui cựu gia Tuấn nhận điện thoại phía sau 2C duy nhất một câu lời kịch chính là uy tiếp đó không có nói tiếp 2C nghe xong sau một hồi 2C để điện thoại di động xuống cựu gia lỗ nhìn thấy cựu gia Tuấn dạng này 2C nóng nảy hỏi ba a nhị ca 2C ai đánh tới ba F bán bệnh viện 3F Tân tin tức này 2C đối với cựu gia Tuấn Hỏa cựu gia lại tới nói là một cái tuyệt vọng tin tức 2C cũng tử vong tới 2C cựu gia lỗi tức giận đến khuôn mặt cũng thay đổi hình cựu lão đại tên hỗn đạn kia 21 thế mà như thế đối với mình thân huynh đệ 2C hắn vẫn người sao 3F 21 nói 2C cựu gia lỗi đứng lên một quyền đánh tới trên vết tượng Bọn hắn có thể làm đều làm 2C thế nhưng là kết quả lại không có biện pháp thay đổi 2C đến nội phụ thân 2C từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện 2C bọn hắn thậm chí không biết phụ thân trong lòng là nghĩ như thế nào 2C Cửu gia Tuấn So Cửu gia lỗi hơi rõ ràng là cha là một tán thành nhược nhục cường thực người 2C bằng không hồng thị tập đoàn cũng sẽ không làm được lớn như vậy 2C bởi vì đại danh đỉnh đỉnh thủ chủ tịch rất hiểu cấp đoạt 2C chưa từng thông cảm Dương vĩ bên kia giải phẫu rất thuận lợi hai C giải phẫu sau khi hoàn thành hai C hắn thay quần áo xong liền cùng Ngô Ngược Vân đi tới Liêu Cự gia Tuấn bên này hai C người còn chưa đi gần hai C liền lớn tiếng hỏi ba a thế nào ba F bên kia gì tình huống ba F cự gia lỗi không nói gì hai C lỗ mũi tức giận đến cùng như một dạng đại Cự gia Tuấn lại tương đối yên tĩnh hướng về phía lần này tự vong xong Kết thúc tại sao có thể như vậy, Uông Nhược Vân biết cự gia Tuấn trong lòng rất khó chịu hai C thế nhưng là hắn hiện tại không biết nên nói cái gì, Dương Vĩ nhắm mắt lại hai C làm một cái hít sâu hai C này liền giống như là bệnh nhân bị bác sĩ xuống bệnh tình nguy kịch thông chi hai C có thể Dương Vĩ còn nghĩ làm chút nhi cái gì bốn người ngốc trong hành lang hai C đã không biết nên đi con đường nào hai C ngay tại không khí đều phải ngưng kết phải lên mức thời điểm hai C đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc từ hành lang bên kia truyền tới nhà Người đều ở đây đâu ba F thanh âm này, Nhượng Dương Vĩ nổi ra gạt đều xuất hiện hai C nghe âm thanh bản nam bản nữ hai C hắn duy nhất có thể nghĩ tới cũng chỉ có một người hai C quả nhân hai C 3 giây sau đó hai C cơ nhân một mặt ý cười hướng đi Liếu Cựu gia tuần bốn người Dương Vĩ nhìn thấy cơ nhân hai C có chút quỷ họa bước lên ba á rưỡi vào hai C người lớn mui chó A3 F còn không có nhìn thấy người hai C liền biết chúng ta tại cơ nhân dùng tinh xảo khăn tay xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi về sau hai C cười liếu Khởi tới 3A Dương thầy thuốc 2C là ai chọc giận ngươi mất hứng 3F nhìn thấy ta đến nỗi để cho ngươi nổi giận như vậy sao 3F không tâm tình cùng ngươi bẩn 21 Dương vị nhất nói xong 2C một thanh âm khác từ hành lang đầu kia lại truyền tới vậy ta thì sao 3F nhường đám người không có nghĩ tới là Hà Phong thế mà xuất hiện Kể từ Hà Phong khỏi bệnh rời bệnh viện về sau 2C bọn hắn liền không có gặp qua 2C lúc này Hà Phong cùng cơ nhân đồng thời xuất hiện Liêu Cửu gia Tuấn Mơ hồ giác W chút không tầm thường hai C thế là đứng Liêu khởi tới tại sao là các ngươi hai cái ba F như thế nào ba F đoán được ba F cơ nhân cười hướng đi Cửu gia Tuấn hai C Hà Phong cũng theo sát tới hai C lúc này Hà Phong cùng lúc bị bệnh hoàn toàn không giống hai C giống đổi một người hai C tinh thần rất hai C mặt đỏ lên hai C hắn cũng không muốn nhường cơ nhân tiếp tục cùng Cửu gia Tuấn mấy cái nói đùa hai C trực tiếp cắt vào chính đề Ta nghĩ các ngươi đã nhận được tin tức hai C có người mua bệnh viện hai C đúng không ba F Là các ngươi ba F Dương Vĩ bất ngốc hai C cảm thấy một vài thứ Trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung 2C hắn còn đang suy nghĩ 2C nếu như là Hà Phong bọn hắn mua bệnh viện 2C mình là không phải phải ly khai cơ nhân liếc mắt nhìn Hà Phong 2C cười nói ba a tốt 2C ngươi mới khỏi bệnh 2C không cần nói nhiều như vậy lời nói 2C vẫn là để ta tới nói đi Hà Phong nghe xong 2C nhẹ nhàng gật đầu 2C ngay sau đó 2C cử ra Tuấn Hỏa cử ra lại hai huynh đệ nghe được không thể tốt hơn tốt tin tức đây chính là cái gọi là loại tốt bởi vì phải thiệt quả Cửu gia Tuấn sẽ ra chuyện về sau 2C Hà Phong cùng cơ nhân nhận được phong thanh 2C thế là gọi người tỉ mỉ giám thị lấy cựu gia động tĩnh 2C cũng chính là dạng này 2C bọn hắn trước tiên đã biết cửu lão đại muốn đem Hồng Thịnh bệnh viện bán đi 2C nếu như độc canh mà sống ý đến xem 2C giao dịch này cũng không tệ lắm 2C bất quá Hà Phong kể từ gặp qua Dương Vĩ thầy thuốc như vậy về sau 2C đã cảm thấy bệnh viện nếu như không có giống Dương Vĩ lớn như vậy bác sĩ 2C muốn tới bệnh viện cũng vô dụng hai xe cho nên trong lòng bọn họ có một cái ý nghĩ hai xe liền xem như hồi báo cựu gia tuấn ban đầu ân tình hai xe bọn hắn quyết định bất động thanh sắc đem hồng thịnh bệnh viện cầm xuống hai xe dùng cái này xem như dương vị trị liệu hà phong lễ vật xin tha thứ chúng ta không có chuyện trước tiên thông tri các ngươi hai xe bởi vì thật giống như bây giờ hồng thịnh lão bản mới chầm chậm các ngươi chầm chậm đến rất căng hai xe chúng ta cũng là không muốn sự tình thất bại hai xe cho nên mới không có được đồng Ý của các ngươi cơ nhân nói hai xe lấy qua Hà Phong Đồ trên tay hai xe giao cho Liễu Cửu gia tuấn trong tay đây là hợp hai đồng xe chúng ta không thích đêm dài lắm ngộm hai xe hy vọng ngươi cùng Dương Vĩ hai người có thể vào hôm nay trong vòng cùng chúng ta lại ký một bản hợp hai đồng xe như vậy bệnh viện này về sau liền về các ngươi Dương Vĩ muốn cười hai xe cười không nổi. Hắn cho tới bây giờ không có phát hiện cơ nhân người này là như vậy khả ái. Cửu gia Tuấn khác biệt 2C hắn biết muốn mua lại bệnh viện này cần tiền tuyệt đối không phải một con số nhỏ hảo ý của các ngươi 2C ta xin tâm linh 2C thế nhưng là ta không có thể muốn 2C ta bây giờ không có nhiều tiền như vậy tới ký phần hợp đồng này Hà Phong nghe xong 2C hướng đi Cửu gia Tuấn 2C nhẹ nhàng vỗ một cái Cửu gia Tuấn bả vai hy vọng ngươi không nên suy nghĩ nhiều 2C chuyện này 2C ngươi không nợ chúng ta 2C chỉ là chúng ta muốn tìm cơ hội báo đáp ngươi và dương vị 2C mà là một cái nho nhỏ quỷ kế 2C coi như không vì chính ngươi suy nghĩ 2C cũng hy vọng ngươi có thể xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng 2C giúp chúng ta còn liễu Dương Vĩ nhân tình này Hà Phong nói như vậy 2C hoàn toàn không có đả kích cự ra tuấn kiêu ngạo 2C mà là đem Dương Vĩ đẩy ra ngoài 2C Dương Vĩ nghe sững sốt một chút 2C lúc này cơ nhiên tới gần Dương Vĩ 2C tay bắt đầu hướng về Dương Vĩ trên mặt rối. Dương Vĩ nhìn thấy cơ nhiên động tác này 2C dọa sợ 2C có lần trước bị hôn giáo hấn 2C Dương Vĩ vội vàng quát ba a đừng 2C tuyệt đối đừng. Chỉ cần ngươi không lấy thân tương hứa. Các ngươi lễ vật ta thu 21 Dương Vĩ lời này hài cỡ. Nam Dì chỉ hai ý nữa. Tất cả mọi người đều cười đồng thời hai C thay Cửu Gia Tuấn làm quyết định. Buổi tối tiệc ăn mừng tại cơ nhân nhà mợ khách sạn cử hành hai C hào hoa trong phòng chung hết thảy chỉ có sáu người hai C Dương Vĩ Hòa, ông nhược Vân vợ chồng trẻ hai C Cửu Gia Tuấn, hai huynh đệ hai C còn có Hạ Phong cùng cơ nhân hai C lực chú ý của mọi người đều không có ở đây đầy bản thịt rượu bên trên hai C có thể lợi muốn nói quá nhiều hai C trong lúc nhất thời hai C không biết nên nói thế nào lên Dương Vĩ không nhìn được nhất lúng túng như vậy bầu không khí hai C ngược lại trong chén đồ đầy rượu hai C hắn cũng nâng liễu khởi tới 2C không hướng cái khác 2C liền hướng bệnh viện tất cả mọi người bên trên không chỉ có Cựa Tuấn còn có tên của mình 2C Dương Vĩ nhất thiết phải kính một chén này tới 2C hôm nay ta muốn kính nhân yêu huynh cùng Hà Phong một ly dương vị tuyệt đối là bị Hưng Vân làm đầu góc cho vắng thế mà dùng nhân yêu xưng hô thế này 2C cơ nhân mặt của từ trắng trở nên đỏ 2C phổi đều hơi kém tức nổ tung 2C thay đổi ưu nhã 2C có chút tay cú dùng tay hoa mắng ba a họ Dương 2C ngươi nói ai đây 3F2 là nhân yêu 3F ngươi nói cho ta rõ Hà Phong rất ít nhìn thấy cơ nhân sẽ mất khống chế 2C có thể may mắn nhìn thấy cái chảng diện này 2C nhịn không được dẫn đầu cười Bìu gia Tuấn Hỏa cừu gia lại cười quay mặt hai C thả bị không biết Dương Vĩ người này hai C mà không nhược vân nhưng là cười nhìn Dương Vĩ muốn thế nào phá giải cái này quạ đen Dương Vĩ biết tình huống không ổn hai C ho khan một tiếng ba a khục. Người trước không mưu khí. Kỳ thực, ta là tại ca ngợi ngươi ca ngợi ba F vậy ta dùng thái giám ca ngợi ngươi được không ba F thật sự. Ngươi ngẫm lại xem hai C trên thế giới có thể có mấy nam nhân có thể trở lên có người đẹp đẽ như vậy. Hơn nữa, nhân yêu, nhất định chính là cái xinh đẹp đại danh tử Dương Vĩ hai C ta muốn giết người 21 cơ nhân thật sự bị chột nổi giận. Phóng tới Liễu Dương Vĩ Dương Vĩ chỉ có thể trốn a trốn phía trước sợ rượu đổ hai c c dứt khoát nâng chén tới một một một một. Hai người bắt đầu vây quanh cái bàn giống hải tử một dạng xoay quanh vòng. Tất cả mọi người nghe được Dương Vi câu kêu ba a đừng giết ta hai c ta chết đi hai c về sau ngươi sinh bệnh không có người miễn phí cho ngươi ý nghĩa lúc hai c cười phá bụng, 463. Chương 467 2C nở bờ sợ làm cùi già Dũng biết bệnh viện cuối cùng rơi vào liêu tự mấy đệ đệ trong tay 2C tức giận đến không được 2C trong phòng làm việc phát hơn nửa ngày tính khí 2C về đến nhà cũng phát cáu 2C cái này khiến Diệp Tuệ mẫn có chút không chịu đựng nổi có năng lực nhịn 2C ngươi lại đem bệnh viện đoạt lại a 2C hướng ta phát cái gì tính khí 21 ngậm miệng 21 cùi già Dũng kể từ khi biết lão bà của mình trộm người về sau 2C đối với lão bà cũng không bằng từ đây 2C Diệp Tuệ Mất ở nhà địa vị là một mực rơi xuống 2C cũng may bọn hạ nhân không dám khi dễ đến trên đầu nặng 2C nhiều lắm là Cửu gia Dũng bất thuận thời điểm sẽ hướng chính mình giống vài câu, nhưng Diệp Tuệ mẫn cũng không phải ngồi không 2C ở tại Cửu gia Dũng bên cạnh lâu như vậy, 2C một hồi vợ chồng 2C nàng còn không hiểu rõ Cửu gia Dũng bất thành người bây giờ tức giận cũng vô ích, 2C bệnh viện đã đến trong tay hắn 2C tức điên lên cơ thể 2C nóng nảy người cũng không phải hắn đều là ngươi. 21 không muốn chuyện gì đều ỉ lại trên người của ta, nếu không phải là ngươi Cửu gia Dũng nhìn mình bà lão này 2C giận không chỗ phát tiết. Thế nhưng là hắn sợ vợ dù sao cũng sợ nhiều năm như vậy 2C có nhiều thứ đã tạo thành quen thuộc 2C cho nên hắn không có khả năng đối với Diệp Tuệ mẫn động thủ 2C vì toàn bộ cựu gia gia nghiệp 2C phân thân tân tân khổ khổ đi đấu đi tranh 2C chỉ là muốn làm đến tốt nhất 2C nhuận phụ thân nhìn thấy 2C dưới mắt sẽ ra chuyện này 2C cựu gia dũng bất biết phụ thân sẽ như thế nào nhìn mình mới là quan trọng ai nếu như cảm thấy không hài lòng 2C liền cùng ta nói nói Thì thực ngươi chuyện bên kia ta cũng nghe nói ta nghìn tính vạn tính 2C cũng không tính tới Cựu gia cùng Hà gia sẽ ra tay trong này có hai nhà bọn họ chuyện gì ba ép thật tốt đi ra quấy cục gì ba ép 21 Diệp Tuệ Mẫn nghe được Cựu gia cùng Hà gia tham dự chuyện này 2C bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái Cựu gia rúng là tìm không đến người nói chuyện 2C không thể làm gì khác hơn là đem tâm sự cùng Diệp Tuệ Mẫn đàm luận ba a ta gọi người điều tra. Giống như cái kia Dương Vĩ cứu được Hà Phong một mạng, bọn họ là vì cảm tạ Dương Vĩ ân tứ mà Cho nên lại là cái kia đáng chết Dương Vĩ 21 nâng lên Dương Vĩ cái tên này 2C Diệp Tuệ Mẫn liền một bụng khí 2C nếu không phải là Dương Vĩ 2C chính mình cùng tựa làm tóc chuyện cũng sẽ không để cửu gia Dũng biết 2C cửu gia Dũng bất biết 2C địa vị của mình xa xa không chỉ là dạng này 2C không sai biệt lắm lúc này 2C cửu gia quyền lợi đều ở đây phía bên mình 2C nói tới nói lui 2C cũng là Dương Vĩ phá hư liễu tự mấy chuyện tốt 2C cho nên Diệp Tuệ Mẫn hận Dương Vĩ bất làm một hai ngày 2C chỉ là không có cơ hội đi tìm Dương Vĩ phiền phức kỳ thực 2C chuyện này, 2C không chỉ là tại Cửu Gia nhấc lên sóng to gió lớn, 2C toàn bộ thương quyền cũng bắt đầu thịnh chuyển liêu khơi tới. Tự nhiên việc này cũng tiến vào không hỏi thế sự Cửu Vạn Hùng tụ chủ tịch Lỗ Thái 2C lão hạ nhân đem tin tức này nói cho Cửu Vạn Hùng về sau 2C còn tưởng rằng thủ thành Hùng sẽ tức giận 2C không nghĩ tới 2C Cửu Vạn Hùng thế mà lộ ra khó gặp nụ cười, 2C hạ nhân cẩn thận suy đoán hắn tâm tư lão ra. Người đây là có lời cứ nói là lão ra. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia bọn hắn làm thành cái dạng này. Ngươi chẳng lẽ không sinh khí ba F tại sao phải tức giận ba F ta cao hứng còn không kiềm cự vạn hùng nhìn một chút trước mắt tâm phúc 2C cười lớn tiếng hơn một chút cho tới nay 2C ta cho là gia tuấn là một cái không có cái gì tâm cơ 2C chỉ có thể thuận theo hải tử 2C hắn hôm nay biểu hiện đúng là để cho ta rất giật mình 2C thương trưởng 2C cái gọi là kẻ thắng làm vua 2C gia dụng không phải là không tốt 2C làm việc cũng chịu khó 2C nhưng có sự tỉnh 2C không chỉ là đủ hung mắt mới có thể đạt tới 2C gia Dũng Hung ác có thừa 2C nhưng không đủ 2C mà gia Tuấn Vượt vận tương phản 2C hắn người này thiện lương 2C nhưng là bây giờ xem ra 2C hắn một chút cũng không đần cựu vạn hùng tin tưởng ai cũng nghĩ không ra chính hắn một lão tử lại có thể tuyệt đến đối với mình các con tọa sơn quan hổ đấu Bởi vì trên cái thế giới này không ái hiệu tâm tính của hắn hai c cựu gia lớn như vậy gia nghiệp hai c đều nói tranh đấu giành thiên hạ dịch hai c phòng thủ Giang Sơn khó khăn hai c là bởi vì người không có một quả tiền thủ tâm hai c cựu gia Dũng mặc dù tưởng nhớ tiền thủ hai c không từ thủ đoạn phương diện cũng giống chính mình hai c nhưng có một chút hai c cựu gia Dũng bất cùng cựu gia Tuấn hai c đó chính là được lòng người hai c lúc này hai c cựu vạn hùng nhịn không được đang suy nghĩ hai c nếu là cựu gia Tuấn có thể giới một chút nghiêm túc làm việc 2C có thể hừng thịnh lại là mặt khác khế đạo cách cục 2C không đến mức nhường tiểu gia dũ một người độc bá tâm phúc nghe xong 2C trực điểm đầu 2C lấy lòng nói ba a lão gia 2C ta còn nghe nói 2C cựu gia cùng hà gia đối với việc này giúp không nhỏ vội vàng ân 2C cho nên con của ta bên trong 2C kỳ thực ta là chờ đợi nhất lấy ra tuấn có tiền đủ có thể để cho cơ gì hai nhà vì hắn ra mặt 2C hắn coi như không có gì cả 2C cũng là giàu có thiên hạ 2C tá lực đả lực 2C chính xác thông minh ta còn nghe nói 2C lần này cũng là bởi vì cái họ kia Dương bác sĩ Hắn giống như cùng Nghị thiếu gia cùng Tam thiếu gia là bạn tốt hai c, là hắn cứu được Hà Phong mệnh hai c cho nên cơ gì hai nhà lần này mượn lý do này hai c đến trả nhân tình này hai c còn có người nói hai c cái kia Dương thầy thuốc tại trong bệnh viện đại náo một hồi hai c là hắn ép đại thiếu gia làm giả bán đi bệnh viện quyết định là cái kia gọi Dương vĩ bác sĩ sao ba ép là hai c lão gia a hai c có thể biết hắn hai c đúng là gia Tuân Phúc khí Người kia ta đã thấy một lần 2C nhìn ngơ ngác ngây ngốc 2C bất quá thật sự rất có bản sự 2C nếu là hắn có thể phụ tá ra tuấn 2C cứ thế mãi 2C e rằng ra dụng không phải là đối thủ của bọn họ nhưng mà lao ra bác sĩ kia dù sao cũng là một ngoại nhân ngoại nhân 3FA. Cái này dễ xử lý. Người đi giúp ta làm một chuyện cựu vạn hùng phân phó tâm phúc về sau 2C mang theo nụ cười vui mừng 2C tiếp tục tại trong phòng nghe âm nhạc ngày thứ 2 sáng sớm 2C dương vĩ đi đến bệnh viện 2C liền tiếp vào liêu cựu ra tuấn cái thông báo này. Không chỉ Dương Vĩ hai C liền cựu gia Tuấn đều vô cùng không hiểu hai C chỉ là Dương Vĩ hỏi trước ba áp vì cái gì ba ép cha ngươi vì cái gì muốn gặp ta ba ép ta cũng không tin tưởng Dương Vĩ trong lòng một hồi bồ chồn. Lúc này thủ chủ tịch muốn gặp mình hai C hơn nữa còn là trong nhà. Dương Vĩ như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có sự tình gì phát sinh trong đầu thỉnh thoảng bốc lên một chút không tốt ví dụ hai C tỷ như hở môn nhien các loại Dương Vĩ thậm chí bắt đầu có chút buồn bực mình làm gian này, dạng chuyện 2C bởi vì từ trước mắt xem ra 2C chính mình duy nhất làm sẽ kích động thủ chủ tịch chuyện chính là kích động trong bệnh viện trên trăm bệnh nhân rủ vào Hồng Thịnh 2C mặc dù việc này tại Hồng Thịnh chuyển nhượng cho Minh Hòa Cửu Gia Tuấn về sau 2C bị Cửu Gia Tuấn nhấn xuống tới Dương Vĩ càng nghĩ càng thấy phải không ổn 2C trong mắt dạo qua một vòng lại một vòng Gia Tuấn. Ngươi có thể không thể cùng chủ tịch nói ta không thoải mái. Hôm nay không được không tránh khỏi 2C, ngươi hôm nay không đi 2C ngày mai vẫn phải là đi. Vậy ngươi liền nói, Nam Ta không muốn đi 3F cũa gia Tuấn Cao mày 2C lắc đầu 3A coi như ngươi bây giờ là bệnh viện Lao bản 2C đắc tội cha ta. Ta sợ ngươi cũng không chịu đựng nổi rơi vào. Ta là huynh đệ ngươi 2C, ngươi không thể gặp ta chết á 21 người được giúp ta mới được 21 ta đưa cho ngươi để nghị là. Đi. Mặc dù ta không biết cha ta biết nói cái gì, nhưng mà ta muốn sẽ không có cái đại sự gì hai C cho dù có chuyện hai C ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu, ngươi xác định hắn sẽ không gọi ngươi giết ta 3F tiếp đó chôn 3F chúng ta là thương nhân 21 cũng không phải xã hội đen cũ ra Tuấn bị Dương Vĩ sức tưởng tượng đánh bại Dương Vĩ nghe xong hai C giống quả cầu dạ xỉ hơi. Buổi tối tan việc phía trước hai C hắn đem chuyện này nói cho Liễu Vong Nực Vân hai C bởi vì thủ chủ tịch chỉ rõ chỉ cần Dương Vĩ hai C cho nên Vong Nực Vân không có cách nào đồng hành hai C chỉ có thể tự về nhà trước hai C còn tốt hai C cũ ra Tuấn tại chỉ định trong danh sách hai C trừ bọn họ hai hai C liền cũ ra lỗi cũng không có tiếp vào thông tri, 464 trên 468 26nbsr tại đi đến cửu gia trên đường 2c dương vĩ đủ loại khẩn trương 2c cửu gia tuấn xe tại chính mình trước mặt của 2c thật giống như mang theo dương vĩ muốn lên pháp trưởng của dạng dương vĩ nhất vừa lái xe vừa cùng cửu gia tuấn trò chuyện uy ta rất khẩn trương không cần khẩn trương 2c cha ta không có đáng sợ như vậy rượi vào 2c ngươi nói không đáng sợ liền không thể sợ ba ép ngay cả mình nhi tử xảy ra chuyện đều có thể người lại nhạt còn không đáng sợ ba ép ngươi không hiểu rõ cha ta quên đi tôi ta cũng không muốn giải ta chỉ muốn biết hắn gặp ta là vì đi đến rồi chẳng phải sẽ biết nói nửa ngày 2c lão tử liền sợ đã biết cũng đã chậm bị cha ngươi nhất thời cao hứng hai c chặt cho chó ăn hai c ta chẳng phải là bị chết rất oan ba f ngươi có phải hay không phim kinh dị đã thấy nhiều ba f sai hai c cái này gọi là thấp phẩm tốt hai c chuyên tâm lái xe a hai c không cùng nói hai c tránh khỏi càng nói trong lòng ngươi càng loạn cừu gia tuấn không khỏi chia tay hai c cắt đứt đường dây liên lạc hai c nửa giờ về sau hai c Dương Vĩ nhìn thấy cựu gia đại môn lúc hai c liền lỗ chân lông cũng bắt đầu cùng một chỗ gần trường hai c dừng xe lại phía sau Hai C càng là thật lâu không muốn xuống hai C nếu không phải là Cửu gia tuấn tới đem hắn kéo xuống hai C chỉ sợ hắn còn tại trên xe ỉ lại đây cũng không phải là lần đầu tiên tới Cửu gia hai C bất đồng chính là lần trước đi là Cửu gia tuấn biệt thự hai C lần này là đi tới thủ chủ tịch ở đây Từ biệt thự ở bề ngoài nhìn 2C thủ chủ tịch biệt thự so cựu gia Tuấn muốn cổ phát nhiều lắm 2C đi vào sau đó mới phát hiện 2C bên trong nói có bao nhiêu xa hoa thì có nhiều xa hoa 2C tất cả đều là khiêm tốn trang trí 2C nhưng phong cách lạ thường Dương Vĩ không kịp tặc lưỡi 2C liền bị cựu gia Tuấn đẩy về phía bàn ăn 2C lúc này 2C thủ chủ tịch đã ngồi ở chủ vị 2C nhìn thấy Dương Vĩ 2C hơi có chút ôn hòa gọi ngồi đi 2C các người trở về thời gian vừa vận 2C thái mới vừa lên tới 2C các. Người nhân lúc còn nóng ăn dương vĩ nhìn một chút thái 2C không phải bảo ngư 2C chính là vây cá hải sản 2C làm cho rất là dễ nhìn 2C vừa ngửi cũng hương 2C bất quá hắn không tin thủ chủ tịch tới tìm mình chính là vì mời mình ăn cơm 2C cho nên không dám động đúa 2C vẫn là kiểu gia tuấn lấy trước lên đúa gọi ăn đi 2C bận biểu cả ngày 2C cũng đói bụng 2C thái lạnh 2C sẽ không ăn ngon dương vĩ cầm đúa lên 2C không biết nên nói cái gì 2C muốn kêu bá phụ ăn cơm đi 2C lại sợ. Người khác cho là mình trẹo thân cựu vạn hùng gặp Dương Vĩ bất động 2C quan tâm hỏi 3A như thế nào 3F là thái không hợp khẩu vị sao 3F nếu như không hợp khẩu vị 2C ta liền để phòng bếp làm tiếp 0000. Không, không, không. không phải Dương Vĩ nhìn cựu vạn hùng một mắt 2C trong lòng bàn tay là hơn ra một chút mồ hôi 2C trong lòng của hắn rất hiếu kỳ cùng thấp giọng giật dây hắn muốn thử lấy lớn mật chỉ là ta có một chút sợ hãi. Không biết chủ tịch hôm nay tìm ta là ha ha 2C không có chính sự 2C ăn bữa cơm mà lấy 2C chớ cận trường cựu vạn hùng cười liêu khởi tới 2C cảm thấy Dương Vĩ người này ngu đần phải khả ái Dương Vĩ nghe xong lại tại trong lòng chửi mẹ. Ni mã ăn bữa cơm coi mình là ngu sao ba ép Dương vị như thế nào cũng không tin tưởng thủ chủ tịch sẽ có sự tình gì cao hứng đến muốn mời mình tới dùng cơm hai c siêu dương vị nghĩ như vậy hai c cựu vạn hùng hận rất xinh khí mới đúng hai c chuyện này không cần đến người khác nói hai c dương vị đã phải thừa nhận mình làm không tốt thủ chủ tịch chúng ta vẫn là nói trắng ra ta biết ta dương vị bất là cái gì người có bối cảnh có thể cũng làm một chút bất lợi cho bệnh viện chuyện nhưng mà ta cho tới bây giờ không nghi tôi muốn đập hồng thịêu bài nếu như chủ tịch rất tức giận chuyện này hai c thì ngươi trách ta dương vị nhất cá nhân không cần thiết đem Dạ Tuấn kéo xuống Dương Vĩ nửa khí liếc mắt nhìn Cửu Gia Tuấn 2C hắn biết Cửu Gia Tuấn bình thường sẽ không chịu chủ tịch chào đón 2C nghĩ như vậy 2C hắn đã cảm thấy Cửu Gia Tuấn thật đáng thương 2C cho nên tình nguyện đem đầu mâu chỉ đến trên người mình Cửu Gia Tuấn há mồm muốn nói cái gì 2C Cửu Vạn Hùng ngẩng đầu một cái 2C Cửu Gia Tuấn liền không có dám mở miệng nói 2C Cửu Vạn Hùng cứ như vậy chuyên chú nhìn xem Dương Vĩ 2C nhìn khoảng chừng 3 phút có đảm lực 21 có thể trực tiếp như vậy theo ta nói chuyện người còn không có mấy người 2C bao quát ta mấy người còn trai có lối với chủ tịch 2C ta cũng là ăn ngay nói thật trong bệnh viện tuy không có cái gì thiệt hại Nhưng ta có thể dùng sai rồi một chút phương thức 2C ta chỉ thì không muốn để cho ngươi hiểu lầm mà lấy chỉ sợ là ngươi hiểu lầm cự vạn hùng trên mặt nhiều hơn nụ cười hòa ái 2C nhìn một chút dương vị 2C lại nhìn một chút cự gia tuấn các ngươi có thể cảm thấy ta hôm nay để các ngươi tới dùng cơm là một kiện chuyện rất kỳ quái 2C có lẽ là hưng sư vẫn tội nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết 2C không phải bệnh viện như thế nào 2C ta bây giờ cũng không quan tâm ta hôm nay làm chuyện 2C chỉ là để cho ta nhi tử theo ta con trai hảo bằng hữu trở về ăn một bữa cơm rau dưa Chính giữa này nguyên nhân 2C bao gồm đối nhi tử ta già tuấn người quen giao hữu tán 2 đồng C cũng bao gồm ta đối với một người thưởng thức cựu vạn hùng sợ dương vĩ bọn hắn nghe không rõ 2C tiến tới càng trực tiếp nói 3A có thể các người cảm thấy ta là một cái lệnh lùng phụ thân. Cảm thấy ta đối với mình nhi tử cũng không quan tâm hai cè những thứ này, ta đều không phủ nhận hai cè bởi vì một người trưởng thành phải dựa vào chính là mình hai cè phụ mẫu dù thế nào bảo hộ hai cè cũng sẽ có rời đi trước thời hạn một ngày hai cè nếu là phụ mẫu rời đi về sau hai cè bọn hắn không có tự mình sinh tồn năng lực hai cè trong mắt của ta hai cè đây là cha mẹ thất trách hai cè ít nhất ta sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy hai cè cho nên ta tình nguyện khi còn sống hai cè nhìn lấy con trai của mình ở bên ngoài. Chịu khổ bị liên lụy hai cè gió táp mưa sa hai cè rất may mắn hai cè ta cửu vạn hùng nhi tử không để cho ta thất vọng. Để cho ta cao hứng hơn là ta thấy được tại nhi tử ta bên cạnh có thể tham gia cả đội bằng hữu 2C người đó chính là ngươi 2C Dương Vĩ ta 3F Dương Vĩ dùng tay chỉ cái mũi của mình. Có chút thụ sủng lực kinh 2C cùng hắn đồng dạng giật mình còn có Cửu gia Tuấn 2C hắn chưa từng có nghe được phụ thân tự nhủ qua những thứ này, giống như mến lời nói Cửu vạn hùng thở dài 3A các ngươi còn trẻ 2C phải đi lộ rất dài 2C có chuyện 2C các ngươi có thể muốn tốn một chút thời gian mới hiểu được 2C, nhưng mặc kệ các ngươi có hiểu hay không 2C ta hôm nay muốn nói cho các ngươi 2C ta có ba đứa con trai 2C người người nhi tử ta đều yêu thương khả năng cùng những thứ khác phụ thân. Không giống nhau, ta thương yêu phương thức khác biệt 2C đối bọn hắn yêu cầu cũng không một dạng 2C giống như là ta con nhỏ nhất ra lỗi 2C đứa bé kia nhất định có một người bảo hộ 2C hắn trời sinh tính xúc động ham chơi 2C gặp phải đại sự sẽ không tỉnh táo 2C cho nên ta sẽ không đem hắn đặt ở thương trường cái này, rất người không thấy máu trên chiến trường 2C nói đến lao đại gia dũng 2C ta nghĩ các ngươi hai cái trong lòng khẳng định có toán khí 2C cảm thấy ta cho tới nay giống như. Nghiêm nghiêm gia dũng 2C kỳ thực ta muốn nói cho các ngươi biết một cái đạo lý 2C kẻ phù hợp mới có thể sinh tổn 2C mặc kệ về sau như thế nào 2C gia dũng ở thời điểm này là nam Tập bản thích hợp nhất chủ nhà người 2C cho dù hắn có lôi 2C hắn ít nhất làm rất nhiều chính xác lựa chọn chủ tịch. Ta không minh bạch như lời ngươi nói, cùng ta có quan hệ gì Dương Vĩ người ngoài này càng nghe, lại càng nghi hoặc sáu. Cửu Vạn Hùng tới tìm mình mục đích ngươi không phải là muốn nói, ta không hẳn là cùng. Hắn đối nghịch ta 3F Cửu Vạn Hùng nghe xong 2C lớn tiếng cười liêu khởi tới 3A nếu như ta để cho ngươi không cùng ra dũng đối nghịch 2C ngươi có thể làm đến sao 3F vấn đề này 2C Dương Vĩ nghĩ rất nghiêm túc 2C một lát sau phía sau 2C nghiêm túc trả lời 3A rất khó nói. Nếu như hắn không khi dễ Vinh đệ ta, Ta liền có thể chịu đựng nhưng mà nếu như hắn khi dễ huynh đệ ta hai cế ta thì nhịn không nổi nữa, Dương Vĩ bất muốn đi cam đoan hắn không làm được sự tình hai cế dù cho yêu cầu hắn người làm như vậy là Hồng Thịnh tập đoàn chủ tịch hai cế là cửu gia Tuấn Tra 201465. Chương 469 26NBFR, cự vạn hùng thường trường này, Lãnh Huyết Vương là càng xem Dương Vĩ càng thích hai C Dương Vĩ người này, trung thực hai C thiện lương, hai C thông minh, hai C có bản lĩnh, hai C hơn nữa trọng tình nghĩa, hai C dạng này, người ở bên ngoài không giống như ba cái chân nhị gà dễ tìm tròn nên a hai C ta nhìn người cùng gia Tuấn soa gia Dũng cùng gia Tuấn càng giống là thân huynh đệ cự vạn hùng nghị không ra cái khác lời nói tới tán Dương Dương Vĩ hai C mà câu là xuất phát từ nội tâm hai C trên mặt. Hắn đang cười hai C lần đầu trong lòng cũng đang cười lúc này hai C cự gia Tuấn cuối cùng cắm lên miệng ba a cha. Dương Vĩ hắn không phải cố ý muốn làm khó đại ca ta minh bạch. Ngươi cho rằng ba ba giả quá lẩm cẩm rồi sao ba ép ta không trách hắn ý tứ. Tương phản Cửu Vạn Hùng lấy tay nhẹ nhàng đè lại Liễu Dương Vĩ, vai "Ta thích người trẻ tuổi này hai C thích đến nước gì hắn là ta Cửu Vạn Hùng nhi tự nói xong, hai C rứt quát, "Hai C đưa điện thoại cho đặt sáng tỏ cho nên hai C ta dự định thu Dương Vĩ làm nghĩa tử của ta, hai C không biết các ngươi có nguyện ý hay không." Ba ép Cửu Vạn Hùng nói xong, hai C nhìn thấy Dương Vĩ hòa cửu gia tuấn đều ngu. Dương Vĩ biết Cửu Vạn Hùng có bao nhiêu có tiền, cũng biết. Biết được quá nhiều, hai C hắn cũng không biết hai C trở nên ngu dần Liễu Khởi tới ba a ngươi họ thủ. Ta họ Dương họ gì không trọng yếu, 2C quan trọng là tâm thế, nhưng là Dương Vĩ nói còn chưa dứt lời, 2C Cửu Gia Tuấn liền cười đáp ứng, "Á 2C Dương Vĩ, 2C 33 thật sự chưa từng có dạng này, khen một người trẻ tuổi nói xong, 2C ám hiệu một chút tin tưởng ta, 2C huynh đệ vợ, 2C không thể lựa gạt 21, chúng ta mãi mãi cũng là hảo huynh đệ." 21 Dương Vĩ nghe xong, 2C lập tức có loại bấy trà cảm thụ. Liên vọt lên không để Cửu Gia Tuấn cấp phung nhược vân, 2C hắn có thể không đáp ứng sao? 3F 21 Dương Vĩ hậm hậm gật đầu một cái. Nhận lấy chính là Cửu Vạn Hùng tặng ra giá trị mấy triệu biệt thự sang trọng 2C hơn nữa liền tại Dương Vĩ yêu thích cái kia bờ biển 2C cách Lâm Hải Đường Uyển cùng Dương Vĩ bây giờ ở nhà trọ không phải quá xa biệt thự chủ hộ đã sớm viết thành liễu Dương Vĩ tên 2C nhìn thấy sở hộ khẩu nhi cùng tiếp nhận chìa khóa 2C Dương Vĩ lợi tê dại kêu lên 3 a cha nuôi 21 hảo 21, 21 hôm nay ta cao hứng 2C tới 2C chúng ta ra ba nhi thông thông khoái khoái uống hai chén Cửu Vạn Hùng nghe thế một tiếng. Têu 2C cao hứng liễu khởi tới 6. Dương Vĩ tại cũ ra dòng dã mà nói nửa đêm. Một mực tại nghe cũng một mực đang nói 2C cái gì đều trò chuyện 2C mà Cửu Vạn Hùng cũng rất giống cái gì cũng có hứng thú 2C Cửu gia Tuấn đều vui như điên rất lâu cũng không có cùng phụ thân của mình bộ dạng này ở cùng một chỗ 2C ba người đều uống say rồi 2C cuối cùng vẫn là Cửu Vạn Hùng phái người tiễn đưa Dương Vĩ đã về đến trong nhà trong nhà chờ Ông Nhược Vân nhìn thấy say đến không còn hình dáng Dương Vĩ 2C trong lòng một trận lo lắng 2C nàng không biết đạo Dương Vĩ phát sinh liêu thập sao sự tình hay C sai đợi đến trời sáng ngày thứ 22 C mới từ Dương Vĩ trong miệng biết được cái tin tức kinh người này có thật không 3F không phải là nằm mơ giữa 3 ngày A3F nếu không phải là cái đồ chơi này 2C ta cũng không tin tưởng thật sự Dương Vĩ từ trong túi xách của mình nhảy ra khỏi quyền tài sản xách 2C còn có chìa khóa 2C tiếp đó ngây ngốc nhìn xem Vong Nhược Vân 2C cũng không phải rắc đắc hữu nhiều thích tiền 2C mà là rắc đắc hữu cá nhân thượng thức chính mình 2C Dương Vĩ trong lòng vội vã 2C còn có chính là 2C hắn nhìn cựu gia Tuấn dáng vẻ cũng thật cao hứng 2C không phải vậy hắn cũng sẽ không đáp ứng ông nhạc Vân liếc mắt nhìn quyền tài sản lợi bạc 2C khổ não nhìn xem Dương Vĩ 3 a vậy sau này ta theo gia Tuấn chẳng phải là thúc đẩy quan hệ 3F nghĩ tới cái này 2C Dương Vĩ liền đắc ý 2C cười đặc biệt mở tâm 3 a ha <cười> ha ha 2C tên kia 2C về sau cũng không còn dám có chú ý với ngươi 2C hắn hôn qua chính miệng nói 2C huynh đệ vợ không thể lựa gạt 2C nếu là hắn có ý nghĩ kia 2C hắn chính là xuất sinh 21 vậy mới không tin đâu 2C gia Tuấn làm sao lại nói lớn như vậy tục mà nói 3F thật sự Đêm qua chúng ta đều uống say rồi." Hắn chính nghiệm nói. Còn nói cái gì đang hồi tưởng những chuyện khác thời điểm 2C Dương Vĩ đột nhiên giống kẹt mang một dạng. Không nhớ nổi ông nhạc Vân thay Dương Vĩ cảm thấy vui vẻ hai C bởi vì nàng tin tưởng cựu gia Tuấn phụ thân sẽ không làm tổn thương Dương Vĩ sự tình hai C đồng thời hai C cũng không thể không nhắc nhở ba a tốt hai C cào hứng về cao hứng hai C giờ làm việc đến rồi hai C ngươi chớ quên hai C hôm nay bệnh viện muốn họp rượi vào hai C ta thật đã quên 21 Dương Vĩ xoạt một cái ngồi liêu khời tới hai C từ bệnh viện về chính mình hòa cựu gia Tuấn hai người tất cả về sau hai C bọn hắn liền quyết định phải thật tốt trình. Đốn hai C cho nên mới an bài xuống hội nghị hôm nay, hai C anh ngờ hôm qua uống rất cao hứng hai C trong lúc nhất thời hai C liền đã quên chuyện này, đánh răng rửa mặt hai C thay quần áo xong hai C Dương Vĩ không dùng đến 5 phút hai C hắn lại so với ông Ngực Vân mọ hơn ngồi xuống trong xe hai C chờ ông Ngực Vân. Hai người tốt xấu đuổi tại chín điểm trước đó đi tới bệnh viện 2C thay quần áo xong 2C cơm đều chưa kịp văn 2C liền thấy cẩm một chồng tài liệu cũ ra Tuấn Dương vĩ nhanh lên một chút á 2C còn tại lề mề cái gì ba ép lập tức đi họp đừng thúc dục á 2C lão tử cơm còn không có ăn đâu Dương vĩ nhìn thấy cựu gia Tuấn như vậy tinh thần 2C có chút hiếu kỳ rượi vào 2C đêm qua ngươi cùng uống nhiều 2C như thế nào hôm nay tinh thần như vậy ba ép nói nhảm 2C uống giải rượu vậy tại sao không cho ta uống ba ép Ngươi đem qua đi 2 C ta mới uống vì cái gì không ở trước khi ta đi uống 3 F ngươi có hết hay không 3 F có mở hay không sẽ 3 F hẹp hỏi 21 Dương Vĩ bất đầy liếc nhìn Cửu gia Tuấn phía sau 2 C cùng Cửu gia Tuấn song song lấy đi về phía phòng họp Lúc này hai C bên trong ngồi đầy bệnh viện chủ yếu nhân viên hai C có mỗi khoa bác sĩ hai C cũng có bệnh viện tiểu lãnh đạo đầu tiên lên tiếng là Cửu gia Tuấn hai C hắn chủ yếu nói rõ bệnh viện bây giờ cấu tạo cùng an bài hai C vì sợ các nhân viên sẽ lo lắng không có Cửu gia ủng hộ hai C bệnh viện phúc lợi hội hạ xuống hai C mà làm ra cam đoan hai C mà khác chính là một chút mỗi khoa cụ thể an bài nghe giường vị đều phải ngủ tiếp đi hai C Cửu gia Tuấn mới dùng bút thập giường vị hai C giường vị cơ hội là bị đâm đau Phía sau đứng lên 2C hắn đứng lên đồng thời 2C Cựa Tuấn giới thiệu nói ba a ta muốn các vị đồng sự đối với Dương thầy thuốc cũng sẽ không lạ lắm 2C bất quá hôm nay ta muốn giới thiệu một lần nữa 2C Dương thầy thuốc từ nay về sau không chỉ có lạ bệnh viện của chúng ta bác sĩ 2C cũng là căn này bệnh viện một cái khác lão bản dứt lời 2C đa số người bắt đầu vỗ tay bao quát Lý Duy Trì có Tô Tỉnh chiếc không lúc nick 2C bất quá Tô Tỉnh chiếc thật không có gain nên chú ý của những người khác 2C bây giờ toàn dân vội vàng chụp Dương vĩ mông ngựa Dương vĩ tử nội tâm vẫn là không quá ưa thích cái dạng này Có qua lại giao vấn về sau 2C hắn càng hiểu rõ thả xuống tư thái cảm tạ 2C cảm ơn mọi người ủng hộ 2C bất quá ở đây ta muốn giải thích rõ là mặc dù ta là bệnh viện này lão bản 2C nhưng mà hy vọng các ngươi vẫn là đem ta xem như một cái bác sĩ mà đối đại 2C đến nỗi một chút hành chính cùng đối ngoại sự tình 2C ta nghĩ ta sẽ không quá cắm nam tay 2C những sự tình này để cho cựu lão bản tới quyết định 2C mà ta 2C hiện tại đến tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong 2C đều chỉ lập hướng ở lại làm một cái tốt bác sĩ 2C hy vọng bệnh viện các đồng nghiệp có thể theo ta cùng một chỗ 2C vì quảng đại bệnh hoạn cùng cấp tốt Hơn điều trị phục vụ 2C đây chính là chúng ta mới hổng thị bệnh viện Tôn Trị Dương Vĩ nói vừa xong 2C toàn trường cũng là tiếng vỗ tay kế tiếp chính là mỗi cái phòng nhân phát biểu ý kiến 2C đương nhiên 2C tại những này người trước đó 2C là Lý Duy cái này phó viện trưởng lên tiếng 2C Lý Duy mặc dù không ưa thích Dương Vĩ 2C nhưng Dương Vĩ thân phận bây giờ đổi 2C vậy là bất 2 đồng C hắn cũng là cá nhân 2C vì sinh tổn và phần công tác này 2C thái độ khiêm nhường là tất yếu 2C liền Xem như rối tráng một chút 2C hắn mặt ngoài là cao hứng hội nghị sau khi xong 2C cửu ra tuấn vì tốt hơn giải quyết một chút tư nhân mâu thuẫn vấn đề 2C lại tìm đến Dương Vĩ nói chuyện đàm luận 2C đương nhiên 2C trọng điểm chỉ có hai cái 2C một cái là nhắm vào phó viện trưởng Lý Duy 2C một cái khác là Tô Tỉnh Chất ta ý nghĩ chính là như vậy. Bệnh viện bây giờ tại lúc dùng người 2C ta nghĩ người bên này là không phải có thể ta minh bạch. Kỳ thực Lý Duy hòa Tô Tỉnh Chất cũng là tốt nhân viên. Năng lực cũng rất mạnh. Nhưng mà chuyện này hai C ngươi không cảm thấy từ ta đứng ra sẽ rất kéo ba F không biết á hai C ta cảm thấy ngươi là người trong cuộc hai C từ ngươi đi nói hai C càng có thành ý sẽ sao ba F Dương Vĩ hưu chút hoài nghi nhìn một chút cựu gia Tuấn hai C cựu gia Tuấn muốn chính mình đi giải quyết cùng mua chuột phía dưới Lý Duy cùng Tô Tỉnh chất lòng người hai C cái này đối với Dương Vĩ tới nói hơi có chút mệt khó khăn hai C Lý Duy còn dễ nói Tô tình chất bên kia dính dớp sự tình cũng quá nhiều, cửa ra tuấn nhún vai ba a ta trước đó liền nếm thử qua ngươi cảm thấy hiệu quả như thế nào ba ép rất rõ ràng 2C giải linh vẫn là hệ linh người 2C, những sự tình này phải ngươi người trong cuộc này mới có thể nói phải rõ ràng 2C ta ngoại trừ áp chế lại một vài thứ nhị C nói tục một chút 2C không có lô đít dùng coi như ngươi không muốn quản lý bệnh viện 2C ít nhất xem như bằng hữu cũng tốt, 2C đối tác cũng tốt, 2C huynh đệ cũng tốt, 2C ngươi. Được giúp ta đem hai người kia giải quyết, 466. Chương 470, 2C nở bờ sợ, An Quả Hồng trước tiên cần phải chọn mềm ăn 2C Dương Vĩ am hiểu sâu đạo lý này, 2C cho nên hắn quyết định trước giải quyết Lý Duy 2C, Lý Duy muốn đổ vật 2C Dương Vĩ quá rõ ràng bất quá 2C chính là cái kia đứng đầu một viện vị trí, 2C trước đó sợ dĩ bằng mọi cách khó sử Dương Vĩ không phải liền là sợ Dương Vĩ hội đoạt đi 3F Dương Vĩ trước đó không có cho thấy 2C bây giờ lần nên cho thấy thời điểm 2C Dương Vĩ trực tiếp cùng Lý Duy nói liễu tự mình đối với việc Trưởng vị trí này không có hứng thú 2C ngay sau đó 2C không đợi Lý Duy Hiệu rõ 2C liền phát một trận nhân sự điều lệnh 2C trực tiếp thăng lên Lý Duy trách nhiệm 2C đến buổi chiều thời điểm 2C cả cái bệnh viện 2C không ai không biết 2C không chỉ như vậy 2C Dương Vĩ còn tự thân lái xe đi tiếp Lý Duy lão bản 2C giống như khác lão bản lôi kéo nhân tâm một dạng 2C đẩy xuống bao trấu ngồi 2C thỉnh Lý Duy hòa Lý Duy lão bà thật tốt ăn một bữa toàn bộ quá trình 2C Lý Duy giống như cũng không có lấy lại tinh thần 2C thẳng đến Dương Vĩ tại trên bàn ăn ngự trọng tâm trưởng nói cái kia nói một fan 2C chủ yếu nói chính là biết Lý Duy khổ cực 2C là một nhân tài 2C, vị bệnh viện làm ra cống hiến kiệt xuất 2C như vậy cùng Dương Vĩ làm những cái kia 2C trực tiếp mệm hóa Lý Duy tâm 2C không để ý 2C Lý Duy liền uống nhiều quá 2C có thể là bình thường bị lão bà ép nguyên nhân 2C vậy mà ngay trước Dương Vĩ nhi nước mắt chảy xuống Dương Vĩ nghe xong 2C là rất cảm động. Hắn lần đầu biết Lý Duy có như thế không dễ dàng. Cung sâu tháng tới một người ác vợ là như thế nào đau đớn. Hắn bạn bạn không nghĩ tới Lý Duy lại có bị thê tử ép muốn lên treo tâm chỉ là Lý Duy tại nói những lời này thời điểm. Thê tử của hắn ở bên cạnh giận dữ nghe hai c bợ vì Dương Vĩ tại chỗ hai c mới không có phát tác cơm nước xong xuôi hai c Dương Vĩ đem Lý Duy hòa lão bà hắn đưa về nhà hai c hắn lần đầu thật lòng vì Lý Duy lão một vệt mồ hôi về đến nhà hai c Dương Vĩ mà bắt đầu cùng ông Nhược Vân nhắc tới Lý Duy lão bà cái kia chuyện kỳ. Nói đến Dương Vĩ nhịn không được cảm thán ba a trời ạ hai c ta thật sự không biết Lý Duy người kia là thế nào chịu được tới. Cứ như vậy một nữ nhân 2C phải đẹp không xinh đẹp 2C muốn hiền lành không hiền lành 2C thế mà đem mình lão công vào chỗ chết bức 2C cổ đại đàn bà đành đá chẳng qua chính là như thế chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sợ vợ nam nhân có phúc 3F không nhược vân cười liêu khởi tới Dương Vĩ thẳng khoát tay 3A ta cảm thấy A2C vẫn là thích lão bà nam nhân có phúc 2C ngươi nghĩ A2C nam nhân thích lão bà 2C lão bà cũng không phải đấu gỗ 2C cảm thấy về sau 2C nàng cũng sẽ yêu thương Người hai C tử tham sống ra lý giải hai C bao dung hai C dạng như thời gian không phải tốt hơn nhiều lắm ba ép nói thì nói thế hai C bất quá người ta láo bả hai C người cũng không quản được ai cũng là may mà chúng ta Dương Thái Thái lại thông minh lại thông tình đặt lý hai C thực sự là ta tam sinh hữu hạnh Dương Vi thâm tình nhìn qua công lực vân hai C đi qua so sánh về sau hai C cảm giác mình nữ nhân giống như là thiên tiên hai C như vậy thoát tục buổi tối hôm nay là bọn hắn chờ tại nhà trọ tối hậu nhất Buổi tối 2C Dương Vĩ thừa dịp trên trắng 2C ôn nu sùng hạnh liêu bông nhược vân khẽ đảo 2C không có quá nhiều cùng nhiệt 2C 2 người thích giống như là xô so cô la loại đồ chơi đó nhi 2C từ từ tan chạy lấy 2C nói không rõ ràng khâu nào rượu 2C chính là để cho người ta cảm thấy thoải mái ngày thứ 2 2C đi đến bệnh viện 2C lý duy đối với Dương Vĩ thái độ tới 1180 độ chuyển biến lớn 2C chủ động vấn an 2C cười rực rỡ 2C bất quá cái này không thể che dấu hắn cái cổ từ thượng vết. Nhéo hai c c ngón tay kia giáp Tuấn thấy Dương Vĩ trong lòng phát lạnh hai c sợ người khác nghe thấy hai c nhỏ giọng hỏi ba a lão bà ngươi boss ba F thân lý duy nặng nề gật đầu Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là động tình vô vô lý duy bả vai tính toán hai c ngày khác chúng ta đơn độc uống hai c để cho ta thật tốt dạy dỗ người như thế nào dạy dỗ nữ nhân được hai c muốn nàng tiếp tục như vậy nữa hai c ta sợ chúng ta hầm thị bệnh viện không chịu đựng nổi mất đi ngươi cái này tổn thất trọng đại Dương Vĩ lời nhẹ nhẹ thì nhẹ 2c rất hữu dụng 2c một cái kéo quan hệ gần lại 2c có thể đơn độc uống rượu 2c cái kia quan hệ chắc chắn tốt hơn nhiều 2c thứ 2 2c dùng tổn thất trọng đại để hình dung mất đi Li Duy Nghiêm trọng đến mức nào 2c lợi này gọi lý duy sao có thể không được lợi 3 phép dương vĩ giải quyết chuyện này tốc độ nhanh 2c nhường tận mắt nhìn thấy vừa mới đó chàng diện cửu gia tuấn kinh thán không thôi 2c liền cửu gia tuấn cũng nhịn không được hiếu kỳ 2c chạy đến Liêu Dương Vĩ văn phòng Vì 2C không cần nói 2C ngươi chỉ là thăng lên chức của hắn 2C hắn cứ như vậy bị ngươi giải quyết 3F Dương Vĩ cười nhìn lấy Cửu gia Tuấn 2C đột nhiên có đùa giỡn tâm 3A không có 2C nơi đó có dễ dàng như vậy 2C người tâm là vô chỉ cảnh 2C ta đem qua là cùng hắn nói về sau có thể đổi hắn trở thành đồng bọn của ta 2C cho nên mới có chuyển cơ tới ngươi 21 Cửu gia Tuấn biết đạo Dương Vĩ không phải là người như thế 2C lại Dương Vĩ bất nói 2C Cửu gia Tuấn cũng chỉ đành coi như không Có gì 2C mà quan tâm tới một chuyện khác cái kia một người khác đâu 3F ngươi định xử lý như thế nào 3F ta xem bộ dáng của hắn 2C thành tiến đối với ngươi giống như rất sâu Người kia, ta chính xác không biết nên làm sao bây giờ, Dương Vĩ nhất nghĩ đến Tô Tỉnh Chất đã cảm thấy đau đầu hai C Tô Tỉnh Chất như vậy hận Khang Vân Vân hai C trừ phi mình cùng Tô Tỉnh Chất nói ngươi giết chết Khang Vân Vân hai C ta cũng sẽ không quản bằng không hai C, Dương Vĩ bất biết còn có cái gì phương pháp có thể hòa hắn hai C, chớ đừng nói chi là hòa giải mặt ngoài lý duy càng vướng, víu hai C trên thực tế Tô Tỉnh Chất mới là nan để Cửu Gia Tuấn cũng biết nhất thời có thể có thể không cách nào giải. Quên 2C cho nên cũng không muốn thúc dục Dương Vĩ 2C chỉ hẳn nguyên vài câu phía sau 2C cựu gia tuấn trở về đến chính mình bên kia 2C bắt đầu suy xét bệnh viện phát triển đại kế mà Dương Vĩ nhưng là một người ở tại trong văn phòng Suy nghĩ chuyện nghĩ ra được thần mấu chốt của vấn đề ở chỗ Khang Vân Vân 2C Dương Vĩ là cảm thấy như vậy 2C Tô tỉnh chất hận nữ nhân này 2C mà Dương Vĩ ưa thích nữ nhân này 2C muốn làm sao mới được 3F Dương Vĩ tương đối mâu thuẫn 2C đúng lúc này 2C Bông Nhược Vân gõ gõ Dương Vĩ văn phòng môn Dương thầy thuốc đi vào Dương Vĩ ngẩng đầu nhìn đến chỉ có Bông Nhược Vân một người 2C lập tức cởi ra tiếng làm gì 3F Dương Thái Thái 2C lại không ngoại nhân 2C cần phải khách khí như vậy Ba F không đứng đắn 2C đây là bệnh viện Vung Nhược Vân tiểu sân đem một phần bệnh nhân tư liệu giao cho Liễu Dương Vĩ trong tay đây là bệnh viện mới thu một bệnh nhân 2C bởi vì hắn phải chính là bệnh tim 2C cho nên ta muốn làm hắn ý sĩ trưởng 2C ngươi xem một chút có thể cho ta ý kiến gì Ba F ngươi Ba F như thế nào Ba F không tin được ta a Ba F ta tại Đài Loan thế nhưng là làm rất nhiều nghiên cứu ta đương nhiên không phải không tin ngươi 2C chỉ là ngươi bây giờ điều chỉnh xong sao Ba F ta sợ ngươi quá lâu không có làm qua giải phẫu sẽ có hay không có áp lực 3F có ngươi ở đây 2C ta sẽ có cái gì áp lực 3F chờ hỏi qua ý kiến của ngươi phía sau 2C ta sẽ đi tìm ra tuấn 2C tiếp đó đi tìm lý viện trưởng 2C bởi vì cái này bệnh nhân rất đặc thù 2C theo ta nghiên cứu một cái ca bệnh rất tương tự 2C cho nên ta hy vọng bệnh viện có thể cho ta đây một cơ hội đến thử ông nhạc vân càng nói càng nghiêm túc 2C Dương vĩ biết nàng là thật sự quyết tâm 2C thế là nghiêm túc nhìn một chút ca bệnh phía sau 2C mới gật đầu đã Ngươi muốn nếm thử hai cê như vậy ta chỗ này, đồng ý nói xong hai cê dương vị lưu chút không yên lòng bổ sung một câu ba a tại quá trình bên trong có bất kỳ khó khăn hai cê hi vọng ngươi nói cho ta biết hai cê để cho ta giúp ngươi ân ông nhược vân gật đầu nở nụ cười hai cê cầm đồ vật liền đi ra ngoài Dương Vĩ thật cao hứng có Uông Nhược Vân dạng này hăng hái có lòng cầu tiến nữ nhân trong lúc sinh bạn lữ 2C nhưng mà y học con đường này 2C vô cùng mênh mông 2C hắn lại sợ Uông Nhược Vân sẽ bị lạc 2C tiếp nhận áp lực 2C từ trong lòng 2C hắn đau lòng nữ nhân này Dương Vĩ có thể đoán được cửu gia Tuấn Hòa Lý Duy bên kia đều sẽ đồng ý 2C cho nên cũng không ôm khác ngăn cản Uông Nhược Vân ý nghị 2C hơn nữa từ một loại nào đó trên trình độ nói 2C Uông Nhược Vân là một cái tương đối khá bác 2C hắn kiến thức chuyên nghiệp cùng thái độ 2C nhượng dương vĩ có khi đều ở đây bản thân tỉnh lại lúc này 2C toàn bộ bệnh viện đều ở đây rực rỡ hẳn lên khí tượng phía dưới lấy được cổ vũ 2C so với trước kia 2C giống như có ít người cảm thấy càng có hơn động lực nhưng chính giữa này 2C không bao gồm Tô Tỉnh Chất 2C Tô Tỉnh Chất không nghĩ tới Dương Vĩ càng ngồi càng cao. Hắn không rõ 2C Dương Vĩ rốt cuộc là có dạng gì bản sự 2C một loại cảm giác bất lực 2C nhượng Tô Tỉnh Chất có chút nóng nảy 2C hắn cuống cuồng báo thủ 2C lại cuống cuồng đem Dương Vĩ siêu việt không thể làm gì bên trong 2C hắn đem chú ý đánh tới Liêu Dung Nực Vân trên thân. Giữa chưa thừa dịp Vong Nhược Vân lúc nghỉ chưa 2C gõ gõ Vong Nhược Vân văn phòng muôn phanh phanh mời đến Vong Nhược Vân cũng không có nghỉ ngơi 2C mà là tại xem bệnh người ca bệnh 2C không nghĩ tối người tới lại là Tô Tỉnh Chất Tô thầy thuốc 2C là ngươi a 2C mời ngồi không có đánh quấy ngươi đi 3F 6 không có 2C ta chỉ là ở nhìn một chút ca bệnh 2C không phải rất gấp Vong Nhược Vân buông xuống ca bệnh 2C mỉm cười nhìn Tô Tỉnh Chất 2C có một số việc Dương Vĩ nói qua 2C Vong Nhược Vân cũng nghe người khác truyền qua 2C nàng biết Tô Tỉnh Chất cùng Dương Vĩ bất đối với 2C cho tới nay 2C Vong Nhược Vân rất muốn Dương Vĩ có thể hòa Tô Tỉnh Chất hóa giải những cái kia nhìn mĩnh viễn sẽ không sẽ khá hơn mâu thuẫn 2C nhưng không có cơ hội 2C rất khó được Tô Tỉnh Chất sẽ chủ động tìm được chính mình uống gì 3F Tô thầy thuốc nếu như ông thầy thuốc có thời gian 2C ta cảm thấy bệnh viện đối diện cà phê cũng không tệ lắm Tô Tỉnh Chất cười lên nhìn rất đẹp. 2C liếc nhìn qua 2C vô cùng chân thành Vong Nhược Vân sững sốt một chút phía sau 2C lập tức liền bung lòng cảnh giác 2C gật đầu cười sáu. Hai cái thay đổi quần áo lao động 2C rời đi bệnh viện. Bọn hắn chân chức vừa đi 2C Trần sau tính cảnh giác cao tiểu Hắc Ngụy liền chạy tới Liễu Dương Vĩ văn phòng 2C bởi vì một ngày trước 2C Dương Vĩ đem tiểu Hắc Ngụy coi chừng bụng một dạng dặn dò một ít chuyện an hùng 2C ngươi chạy vội vã như vậy 2C phát sinh liễu thập sao chuyện 3F không xong 2C Dương thầy thuốc 2C Tô thầy thuốc cùng ông thầy thuốc đơn độc đi ra ngươi là nói ông Nhược Vân cùng Tô tỉnh chết 3F gần 21 tiểu Hắc Ngụy đối với Dương vị ưa thích 2C trong lúc vô Tình đã biến thành sùng bái 2C Dương Vĩ nói cái gì 2C nàng đã cảm thấy là cái gì 2C cho nên coi như nàng biết ông Nhược Vân là của mình tình địch 2C dạng này cũng không có quan hệ 2C cũng sẽ không thay đổi nàng muốn giúp Dương Vĩ tâm Dương Vĩ nghe song 2C khẩn trương đứng liêu khởi tới người biết không biết bọn hắn đi nơi nào 3F giống như. Giống như nghe bọn hắn nói là đối diện quán cà phê 21 câu trả lời này 2C nhượng Dương Vĩ nhẹ nhàng thở ra 2C thế nhưng là hắn càng nghĩ càng thấy phải không thích hợp. Liên xem như quán cà phê hắn đều cảm thấy không an toàn 2C được dịp xảy ra chuyện phía trước 2C trước tiên đem Vong Nhược Vân mang về 2C nghĩ như vậy 2C Dương Vĩ vọt ra khỏi bệnh viện 467 chương 471, đáng đời Tô Tỉnh chết xui xẻo 2C có tiểu hắc mỗi cái này theo dõi 2C hắn còn chưa làm gì 2C chủ đề cũng không có bày ra 2C Dương Vĩ cái này, mặt đen thần liền chạy tới 2C không nói hai lời 2C Dương Vĩ kéo Bông Nhược Vân rời đi quán cà phê 2C lưu lại Tô Tỉnh chết một người ngạc nhiên chuyện này về sau 2C Bông Nhược Vân bị Dương Vĩ nho nhỏ giáo dục một trận 2C không có gì hơn nói là không phải cùng Tô Tỉnh chết đơn độc cùng một chỗ các loại 2C không muốn lấy trước. Trở lại, Phát Sinh các loại Ông Nhược Vân không thể làm gì khác hơn là nghe Hai C nàng biết Đạo Dương Vĩ là khẩn trương chính mình, Hai C một bên khác Tô Tỉnh chất thật là bị tức điên rồi, Hai C hắn thậm chí trong nháy mắt có muốn hủy diệt Dương Vĩ ý niệm những thứ này, tâm sự Ông Nhược Vân cũng không biết nên cùng ai nói, Hai C liền cựu ra tuấn người bạn này, gần nhất đều có chút vội vàng, Hai C nếu không phải là buổi chiều chuẩn bà ba mẹ chồng một trận điện thoại, Hai C Ông Nhược Vân liền than thở chỗ Ngôi cũng không có lời lẽ bên trong 2C ngược lại không có nói nguy hiểm cỡ nào 2C chẳng qua là cảm thấy Dương Vĩ xử lý như vậy sự tình sẽ không quá thỏa đáng 2C hung Nhược Vân không đem cái này nhận định là là cáo trạng 2C chỉ là cùng tương lai bà bà mẹ chồng chia sẻ một chút điện thoại bên kia 2C Lưu Tố Tâm khuyên xong hung Nhược Vân về sau 2C cũng lo lắng 2C chuyện của con nàng từ trước đến nay bất quá hỏi 2C có thể nàng nghe được hung Nhược Vân nhắc lên Tô Tình chết tên 2C trong Long Liên rất gấp gấp Dương Vĩ đối với đây hết thẻ 2C không biết chút nào 2C công tác vẫn còn tiếp tục 2C con liêu bông nhược vân việc này 2C Dương Vĩ càng phiền giải quyết tô tình chết 2C nhưng ngồi ở trên một cái vị trí 2C muốn làm quyết định là chuyện sớm hay muộn 2C từ nội tâm tới nói 2C Dương Vĩ thấy được tô tình chết thái độ làm việc 2C hắn không thể phủ nhận đối phương là tốt bác sĩ 2C cũng là nhân tài 2C nhưng hắn thật sự không muốn để cho tô tình chết lại ở lại đây bệnh. Viện đang đổi việc Tô Tỉnh Chất trước đó 2C Dương Vĩ nghĩ đi nghĩ lại 2C chậm trễ 2 ngày 2C hắn mới đem Tô Tỉnh Chất hẹn đến bệnh viện bên ngoài chỗ rất trống trải 2C cách mình biệt thự không xa 2C gần ven biển bên cạnh 2C hai người đứng thật xa 2C đầu tiên là không nói câu nào 2C về sau 2C vẫn là Tô Tỉnh Chất có dự cảm như thế nào 3F Dương thầy thuốc ngồi không yên 3F không ngồi yên là người A 2C Tô Tỉnh Chất 21 Dương Vĩ lạnh lùng nhìn về phía Tô Tỉnh Chất 2C F hoặc 3 A ngươi ngày đó mang dược vân ra ngoài 2C muốn làm cái gì 3F tha 2C gen 3F vẫn là 3F dương thầy thuốc cho là ta nghĩ đối với mình động sự làm cái gì 3F đừng bộ gần như vậy hồ 2C ngươi cũng nhanh không phải là đồng nghiệp của nàng nói như vậy 2C dương thầy thuốc là muốn lợi dụng quyền hạn bức ta rời đi rồi 3F ngươi thích nói như thế nào thì nói 2C hôm nay chúng ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói nói thẳng 2C duy nhất một lần đem lời đều nói rõ ràng 2C tránh khỏi về sau đây Dư Mơ Hồ 2C nói đi 2C ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha Khang Vân Vân 3F cái này không có quan hệ gì với ngươi 2C Dương Thầy thuốc 2C ngươi tựa hồ lo lắng hơn nhiều một chút 2C ngươi đã có bạn gái 2C làm như vậy 2C có phải hay không hơi quá phần 3F riêng ta chuyện 2C không cần ngươi hỏi đến đồng dạng 2C câu nói này ta trở về cho ngươi 2C ta như thế nào đối với Khang Vân Vân 2C đó là chuyện của ta 21 ngươi Dương Vĩ nộ khí vừa lên 2C trực tiếp nào Tố Hai C một quyền đánh hướng về phía Tô Tỉnh Chích khuôn mặt dễ nhìn kia Tô Tỉnh Chích cũng không tỏ ra yếu kém Hai C một quyền trở về cho Liễu Dương Vĩ Hai C Dương Vĩ không có tránh Hai C hai người cứ như vậy xoay đánh thành một đoàn trường hợp như vậy Hai C thấy Bồng Ngực Vân trong lòng rất gấp gáp Hai C khi biết Dương Vĩ hẹn Tô Tỉnh Chích về sau Hai C Bồng Ngực Vân liền cho Khang Vân Vân gọi điện thoại Hai C nói chuyện này Hai C nàng xem như theo dõi Dương Vĩ đến ở đây Hai C ngay tại nàng nhìn lo lắng thở Điểm 2C một chiếc xe dừng ở Liễu Ngô Nhược Vân sau lưng 2C Khang Vân Vân chạy tới Khang Vân Vân trong lòng cùng Ngô Nhược Vân một dạng khẩn trương 2C nghe được Ngô Nhược Vân nói chuyện này về sau 2C cái gì cũng không chú ý 2C liền chạy tới Nhược Vân tỉ 2C thế nào 3F ở bên kia đâu Ngô Nhược Vân lấy tay chỉ một cái 2C Khang Vân Vân liền thấy cách đó không xa đánh vào một đống hai người 2C Khang Vân Vân biết cái này nhất định là bởi vì chính mình chuyện 2C bằng không Ngô Nhược Lực vẫn không biết đánh điện thoại cho chính mình 2C thế là 2C lập tức vọt tới đường đánh nữa 21 đường đánh nữa 21 thanh âm của nàng nơi nào còn có người nghe lọt 2C Tô Tình Chiết nghe được Khang Vân Vân thanh âm tay 2C trên tay kính lớn hơn một chút 2C Dương Vĩ Dã là tràn đầy lửa giận 2C hai người giống như đang chơi ạt cạm một dạng 2C ngươi một quyển 2C một quyển của ta 2C không ai nhường ai Khang Vân Vân thấy thế 2C chỉ có tiến lên kéo 2C không ngờ 2C lại bị Tô Tình Chiết đẩy ngã Trên mặt đất 2C Dương Vĩ thấy cũng không dám dịu nàng 2C vẫn là Vong Nhược Vân chạy tới đỡ dậy Liêu Khang Vân Vân 2C còn mạnh là bãi cát 2C không chút tế không có sao chứ 3F không có Khang Vân Vân lắc đầu 2C nhìn xem Vong Nhược Vân sắp khóc đi ra Nhược Vân tỷ 2C cũng là ta không hảo 2C là ta nếu phiền phức 2C nếu không phải là ta 2C Dương Vĩ bất sẽ cùng Tô Tỉnh chết có cừu hận lớn như vậy tính toán 2C bây giờ không phải là trách ngươi thời điểm Vong Nhược Vân trong lòng Không trách Khang Vân Vân 2C Khang Vân Vân cố sự Dương Vĩ tất cả đều nói cho Liễu tự mình 2C cho nên nàng mới đem Khang Vân Vân kêu tới 2C còn tưởng rằng Khang Vân Vân tới về sau sẽ có một tia chuyển cơ 2C kết quả lại là lựa cháy đổ thêm dầu lúc này 2C Bông Nhược Vân, "Bốn, giống như nghe được có người điện thoại đang vang lên 2C Khang Vân Vân cũng nhìn một chút điện thoại di động của mình 2C phát hiện không phải phía sau 2C Bông Nhược Vân xác định là Tô Tình Chất hay là Dương Vĩ 2C Dương Vì lúc này nơi nào có thời gian nghe điện thoại 2C hắn cùng Tô Tỉnh Chất càng đánh càng kịch liệt 2C rưới vào Dương Vĩ thân thủ 2C xem như thủ hạ Liêu Tỉnh 2C bằng không hắn sớm đem Tô Tỉnh Chất đánh ngã Liêu Vong Nhược Vân Hòa Khang vân vân ở bên cạnh lo lắng xung 2C qua 1 phút 2C Vong Nhược Vân điện thoại di động cũng vang lên Liêu Vong Nhược Vân nghe được trong điện thoại thanh niên phía sau 2C lập tức há to miệng 2C tiếp đó chỉ có một mực nghe 2C nghe xong mới hô lớn một tiếng 3a đừng đánh nữa 2c Dương Vĩ 2c thúc thúc tới nơi này 21 cái gì 3f Dương Vĩ nhất thất thần 2c bị Tô Tỉnh Chất đánh một cái đang 2c vừa vặn chúng thâu chính là cái mùi 2c vết nhiệt hổ hổ chạy ra 2c dưới mắt cái kia Tô Tỉnh Chất xem ra là không dừng được tay một cái kia 2c Vong Nhược Vân không có cách nào 2c không thể làm gì khác hơn là hướng về phía điện thoại Đại Khải nói một tiếng 2c Dương Vĩ đang cùng người đánh nhau 2c những thứ khác Vong Nhược Vân cũng không nói 2c nhưng Dương Vũ thành lại như cái gì đều biết một dạng hỏi một tiếng có phải hay không Tô Tỉnh chết 2C liền Vong Ngực Vân đều có chút kinh ngạc, 2C kinh ngạc hơn chính là Dương Vĩ phụ thân thế mà nhường Tô Tỉnh chết nghe điện thoại 2C thế, nhưng Vong Ngực Vân như thế nào hô 2C đối phương cũng không chịu dừng lại 2C tại Dương Vũ thành dưới sự chỉ đạo 2C Vong Ngực Vân ấn miễn đề. Tỉnh chết 21 nghe được cái này âm thanh. Đến phiên Tô Tỉnh chết ăn liễu Dương Vĩ một quyền 2C nằm trên đất. Hắn như thế nào đều không nghĩ đến lão sư của mình thế mà đánh người khác điện thoại tìm đến mình Dương Vĩ gặp Tô Tỉnh chết bại phía dưới 2C đang muốn tiến lên đạp 2 cước 2C Khang Vân Vân bước lên phía trước đem xung động Dương Vĩ ôm lấy không cần đánh nữa cậu ngươi, không cần đánh lúc này, hai C điện thoại đã kết nối lấy hai C trong điện thoại Dương Vũ Thành hạ một mệnh lệnh ba A Dương Vĩ hai C Tô Tỉnh Chất hai C hai người các ngươi đến Vĩnh Hoa khách sạn 807 hảo tới gặp ta hai C bây giờ 21 trong điện thoại người này là Dương Vĩ không cách nào cự tuyệt người hai C cái này, Dương Vĩ đương nhiên minh bạch hai C hắn không hiểu là vì cái gì Tô Tỉnh Chất cũng biến thành rất nghe lời hai C đình chỉ đánh nhau hành vi đồng dạng hai C Tô Tỉnh Chất cũng giống vậy hai C hồ nghi nhìn. Xem Dương Vĩ hai C hắn kỳ quái hai C Dương Vĩ tại sao sẽ như thế nghe chính mình lão sư, 468. Chương 472. Phân biệt mở ra 3 chiếc xe 2C Dương Vĩ 2C Tô Tỉnh chiếc 2C Vong Nhật Vân 2C Khang Vân vân đều đi tới Vĩnh Hoa khách sạn 2C vừa vào cửa 2C Dương Vĩ lấy làm kinh hãi 2C trước mắt phụ thân không giống như là bình thời phụ thân 2C nhìn có phương phạm nhiều 2C một thân chính trang 2C mang theo một bộ phi thường chú trọng kính mắt 2C càng thêm ngưỡng hằn khiếp sợ là 2C hắn hô lên trong một khắc này 2C Tô Tỉnh chiếc hô một tiếng lao sư 2C hai người đều sửng sốt Dương Vũ Thành nhìn một chút một mặt vết thương tô tỉnh chiếc 2C lại nhìn một chút còn chảy máu mũi Dương Vĩ 2C bảy ra chưa từng đồng thời tại hai người trước mặt bày ra tư thái 2C nghiêm nghị vẫn đạo 3A nói 2C hai người các ngươi đây là đang làm cái gì 3F? Cha, ta ta cái gì 3F một cái là con của ta 2C một cái là ta vẫn lấy làm kiêu ngạo học sinh 21 các ngươi liền nhất định muốn biến thành cái dạng này mới cao hứng 3F 21 Dương Vũ Thành cũng thực sự không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều như vậy. Dương Vũ thành dùng tên giả Dương Thành hai C là giới y học ngôi sao sáng hai C tại quốc tế y học giới thượng đô là nhân vật hết sức quan trọng hai C không chỉ có như thế hai C hắn vận thiên tài y học ra Tô tỉnh chất chỉ đạo lão sư hai C từ Tô tỉnh chất học y ngày đó trở đi hai C hắn cùng Tô tỉnh chất quan hệ thân như phụ tử hai C đây hết thệ là sự thật hai C thế nhưng là hắn giấu giếm con của mình Dương Vĩ hai C chỉ vì nhượng Dương Vĩ không nên bợ vì tự có cái dạng cha này hai C trở nên rất kiêu ngạo hai C cái này vốn là là một mảnh hảo tâm hai C ai biết tạo thành hiểu lầm như vậy tình chất Đối với hai C lão sư là Tán Dương Liễu Dương vĩ hai C thế nhưng không phải từ đối với một nhân tài Tán Dương hai C mà là một người cha đối với một đứa con trai tán thành hai C trên đời này cha mẹ của không thể không như thể nghĩ hai C con của mình tốt nhất ưu tú nhất hai C thế nhưng là nếu như ngươi dùng ta lời đánh giá ngươi và hắn lưu quyết hai C đối ngươi như vậy tuyệt không công bằng 21 đây là lão sư trước đó giấu giếm hai C nhưng lão sư không nghĩ tới ngươi thế mà lòng dạ nhỏ mọn như vậy hai C ta cho là Ngươi hiểu rõ Dương Vĩ về sau 2C các ngươi sẽ trở thành bằng hữu 2C cho nên ta đồng ý ngươi đi bệnh viện kia 2C kết quả đầy 3F lão sư còn có ngươi 2C Dương Vĩ 21 ta vẫn cho là ngươi là một cái thiện lương 2C sẽ đi phát hiện người khác ưu điểm hại tử 21 như thế nào ngươi sẽ không muốn ý tìm hiểu một chút tình chất cùng người đối đầu gay gắt nguyên nhân 3F làm một bác sĩ 2C chỉ nhìn mặt ngoài 2C cùng chỉ bằng cảm giác là không đúng 2C như ngươi vậy thái độ 2C dù cho có khá hơn. Nữa ý thuật 2C cũng chỉ là một đài máy móc 2C mà sẽ không chịu đến người khác tôn kính 21 Dương Vũ Thành hai mà cắt. Nhượng Dương Vĩ Hỏa Tô Tỉnh Chất đều tối đầu hai c c bọn hắn không nghĩ tới với nhau, thân phận chân thật là cái dạng này, hai c Tô Tỉnh Chất chính xác như thế nào cũng đem mình như vậy kính yêu lão sư cùng Dương Vĩ cái này Hạ Lưu Vô lại bác sĩ liên tưởng không nổi hai c mà Dương Vĩ dám một dạng hai c không nghĩ tới phụ thân của mình thế mà trọng đại như vậy hai c hơn nữa liền cao ngạo trong mắt không người Tô Tỉnh Chất cũng là phụ thân học sinh Khang vân vân đứng ở một bên. Nhìn thấy Dương Vĩ Hỏa Tô Tỉnh Chất bợ vì chính mình mà chịu chỉ trích, Trong lòng Bành Khuân 2C nàng biết trước mắt đứng chính là đối với Dương Vĩ Hỏa Tô Tỉnh Chích đều rất người trọng yếu 2C nếu như lúc này 2C nàng không nghĩ biện pháp hóa giải thủ này 2C sợ về sau sẽ không bao giờ lại có tốt như vậy kỳ ngộ. Cho dù là sau khi biết chân tướng 2C Dương Vĩ phụ thân sẽ xem thường chính mình 2C sẽ nhượng Dương Vĩ rời đi chính mình 2C Khang Vân vân đều phải đứng ra. Bá phụ, có lỗi với, chuyện này 2C ngươi trách oan bọn họ. Đây hết thảy đều tại ta. Là của ta nguyên nhân Dương Vu Thành lần thứ nhất nhìn thấy cái này xinh đẹp cô nương 2C lại không muốn hỏi con của mình 2C liền dứt khoát hỏi tới mình sắp là con dâu Như Vân. Vị này là nàng Ngô Nhược Vân há to miệng, Hai Ce lại nhắm lại Hai Ce suy nghĩ vài giây đồng hồ mới dũng cảm trả lời Ba A Túc Túc. Nang La một cái thật tâm thích Dương vị nữ hài tử Dương Vũ Thành nếu không phải là niên linh còn không phải rất lớn Hai Ce nghe được câu này Hai Ce nhất định sẽ xung huyết áo. Hắn lập tức nghĩ đến Liêu Tự Mễ Nhi tử cùng học sinh vì một nữ nhân mà ra đánh có bao nhiêu bi kịch. Càng đáng buồn chính là hắn nghe xong Liêu Khang Vân Vân nói tới về sau Hai Ce hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng nhìn xem Dương Vũ Thành không có phản ứng Hai Ce Khang Vân Vân bịch một tiếng quy xuống. Bá phụ, ta biết có thể ta không có xưng hô với ngươi như vậy tư cách. Nhưng ta thật không phải là hữu tâm hai C ta chưa từng có từng nghĩ muốn hại Dương Vĩ hai C cũng không nghi tới hại Ngư Nhi tử cùng học sinh bất hòa. Đây hết thảy đều là của ta sai hai C ta hi vọng bá phụ vô luận như thế nào cũng muốn tha thứ hắn nhóm hai C sai thật sự không tại bọn hắn, cũng là ta Nếu như ta về sau cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện 2C có thể làm cho chuyện này phát sinh chuyển cơ 2C ta nguyện ý rời đi nói xong 2C khang vân vân đứng lên 2C chạy nước mắt sông ra phòng khách sạn 2C dương vị muốn gọi lại khang vân vân 2C ngay trước cha mình 2C lại không dám 2C chỉ có thể ở trong lòng hô hảo khang vân vân tên dương vụ thành sướng sốt một chút 2C sau khi phản ứng 2C lập tức hô 3A nhược vân 2C hảo hải tử 2C đi đem cái cô nương tiêu đổi theo cho ta trở về 20 mút ta. Lập tức đi 2C thúc thúc Ông Nhược Vân nhìn thấy Khang Vân Vân như thế tự trách cùng Thương Tâm 2C vừa rồi liền nghĩ giữ chặt 2C nhưng không có Dương Vũ thành mệnh lệnh 2C nàng cũng không dám 2C nghe được Dương Vũ thành phát lệnh phía sau 2C mới đổi theo còn tốt 2C thang máy không có nhanh như vậy đến 2C Ông Nhược Vân cuối cùng cản lại khóc đến cùng nước mắt người tựa như Khang Vân Vân Nhược Vân tỷ 2C ta biết ta rất bẩn. Ta không phối cùng ngươi chia sẻ Dương Vĩ tình yêu. Ta cũng biết ta không nên. Ta không nên. Ta không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Dương Vĩ là cái thứ nhất để cho ta nhận thức đến đi qua người không trọng yếu 2C những cái kia ta thật là sợ. Không muốn nghĩ quá thứ Là ở biết hắn về sau 2C mới khiến cho ta cảm thấy có thể nhẹ nhõm đi đối mặt. Là ta nghĩ đến quá ngây thơ. Co như ta lại nghĩ thoát khỏi 2C những cái kia cũng là sự thật 2C. Ta làm sai quá. Những chuyện kia sẽ không bỏ qua ta. Ta minh bạch Tô Tỉnh Chiết có bao nhiêu hơn ta. Ta sao lại không phải hận ta chính mình? Một người bởi vì ta mà chết rồi. Hắn chết 21 mà ta còn có cái gì khuôn mặt nói ta vô tội ba ép Khang Vân Vân đã sụp đổ 2C không biết mình đang nói cái gì 2C tại Dương Vu thành trước mặt nói ra những cái kia việc không thể lộ ra ngoài 2C nhưng Khang Vân Vân càng giặc đắc tự mình bận tấu 2C những cái kia dùng cơ thể đi đổi lấy kim tiền thời gian là của nàng khuất phục 2C cũng là ác mộng 2C nhưng nàng không thể hối hận 2C nàng hơi chút hối hận 2C bây giờ thời gian liền không vượt qua nổi 2C thẳng đến Dương vị xuất hiện Hai C nàng mới phát hiện thế giới có quang minh 2C không giống nàng thấy trải qua đen tối như vậy, nàng thậm chí hy vọng qua 2C hy vọng Dương Vĩ có thể mang nàng rời xa cái kia ác mộng 2C, nhưng hôm nay 2C nàng mới biết được chính mình nhiều không thực tế, 2C một cái cùng vô số nam nhân ngủ qua nữ nhân, 2C ai sẽ muốn nàng làm con dâu phụ ba ép đừng nói là chính quy 2C, chính quy vĩnh viễn là ông ngực vân 2C, Khang vân vân trong lòng rất rõ ràng 2C, nhưng là bây giờ nàng liền lén lén cùng Dương. Vị yêu nhau cũng không thể ông ngực vân giữ chặt khắp thẩm Khang vân vân 2C nhẹ nhàng ôm lấy đối phương ba a, nam Không đi 2C trong lòng người có bao nhiêu khổ sở 2C ta minh bạch 2C, nhưng ta muốn nói, hảo cũng không đều là ngươi sai coi như ngươi sai rồi 2C, ngươi không phải cũng sửa lại sao 3F, ngươi không phải cũng là thật lòng đối với Dương Vĩ sao 3F nhược vấn tỉ? Ta thật rất thích rất thích Dương Vĩ, thế nhưng là ta không phối, cha của hắn nhất định hận thấu ta. Ta không nghĩ nhượng Dương Vĩ khó xử Khang Vân vân khóc đến bông nhược vân trái tim tan nát rồi 2C từng nhớ lúc nào 2C bông nhược vân cũng như vậy ôm qua cam lộ lộ 2C bây giờ 2C phản người người nhi 2C chính mình ngồi liễu cam lộ lộ vị trí 2C bông nhược vân mặc dù cùng Khang Vân vân kinh lịch khác biệt 2C hắn tâm tình lại cảm động lây ta minh bạch 2C ta thật sự minh bạch bên này 2C bông nhược vân đang an ủi Khang Vân vân 2C một bên khác 2C Dương Vĩ hóa tô tình chất còn tại tiếp nhận Dương Vũ thành quả mắng Thằng đến Dương Vũ Thành đều nói phải mệt mỏi 2C ngồi xuống 2C ngự khí của hắn mới dịu đi một chút 2 người các ngươi 2C một cái là con của ta 2C một cái là ta môn sinh đắc ý 2C hai cái cũng là thông minh như vậy Hải Tử 2C tại sao lại ở đây chuyện bên trên nghĩ không ra như vậy 3F nói lên chuyện này 2C Dương Vũ Thành liền nghĩ tới vừa rồi vị cô nương kia 2C lỗ tai hắn không có điếc 2C nghe rất rõ 2C biết hang vân vân làm qua không tốt chuyện 2C nhưng hắn vẫn là quyết định lường Vương Ngược Vân đem cái cô nương kia tìm trở về 2C nguyên nhân ở chỗ 2C hắn tại giải quyết to tỉnh chất cùng Dương Vĩ mâu thuẫn đồng thời 2C muốn mở ra sự khúc mắc của mỗi người đến nỗi đằng sao như thế nào 2C Dương Vũ Thành không nghĩ quá nhiều 2C lần này không có để thê tử cùng đi theo 2C nguyên nhân cũng là không muốn đem sự tình cho lộng phức tạp, 469. Chương 473 Dương Vũ thành dùng một câu chứng minh Liễu tự mấy lập trường ba a ta cũng từng trẻ tuổi qua tiếp xuống nói một phen nhường bị Ung Nhược Vân khuyên trở lại Khang Vân Vân trợn mắt hốc mồm 2C rất ít quá ít phụ Mâu sẽ tiếp nhận sự thực như vậy 2C Dương Vĩ đều nghe sửng sốt 2C đến nỗi Tô Tình chết 2C nghe được là càng nhiều khuyên giải 2C hắn cũng bắt đầu nghĩ lại 2C hắn đang suy nghĩ 2C ban đầu là không phải thật sự cùng nhau thật là bạn tốt của mình vì Liễu Khang Vân vẫn tự sát 3F vẫn có nguyên nhân khác 3F càng nghĩ 2C Tô Tỉnh Chất càng thấy được cái kia chết đi bằng hữu không giống như là như vậy hèn yếu người chẳng lẽ ta thật sự sai lầm rồi sao 3F lão sư Tô Tỉnh Chất mê mang lúc 2C đều thích hỏi cái này câu 2C Phạng Phất Dương Vu Thành là của hắn ngọn đèn chỉ đường Dương Vu Thành không đội phía dưới đánh gãy luận 2C mà là tiến hành dẫn đạo 3A lão sư không hiểu rõ bằng hữu của người 2C không biết người là đúng hay là sai 2C thế nhưng là Ngươi nên tỉnh táo nghĩ rõ ràng 2C một cái yêu đốt người 2C ngay cả mình cũng không dám đối mặt sự thật nam nhân 2C nếu là hắn sinh hoạt tại bây giờ 2C sẽ phải chịu đả kích và dày vò có bao nhiêu 3 phép nếu là hắn cả kia một chút đả kích đều không chịu nổi 2C vậy hắn liền hiểu lầm nam nhân cái từ này 2C người thật nam nhân có thể không có gì cả 2C nhưng nhất định muốn có đối mặt cuộc sống dũng khí 210. Hắn không phải một người nhu nhược đã ngươi tin tưởng hắn không phải người như vậy 2C vậy ngươi còn tin tưởng hắn là vì cái cô nương này mà tự sát 3 phép Dương Vũ thành dùng ngón tay chỉ khang vân vân liền tô tỉnh chất chính mình cũng không nói được. Giống như Dương Vũ Thành nói lời càng ngày càng có đạo lý. Cuối cùng hai C nghĩ nửa ngày hai C Tô tỉnh chất vô lực ngồi xuống ghế dựa tự thượng Dương Vũ Thành giải quyết học sinh của mình phía sau hai C thì nhìn hướng Liễu Tự mấy nhi tử hai C Dương Vĩ rất lâu không nhìn thấy phụ thân nghiêm túc như vậy qua hai C từ trước đến nay sẽ nhận sai Dương Vĩ lập tức nhận sai cha. Ta sai rồi, ta biết ta không nên động thủ đánh người. Ta không cũng không đi tìm hiểu chân tướng hai C ta sai rồi. Ta lần sau nhất định sẽ không ta sẽ đổi ha ha ha ha Dương Vũ thành bị Dương Vĩ rô đến cười to liếu khởi tới 2C chỉ vào Dương Vĩ cười nói ba a ngươi a ngươi 2C từ nhỏ cái khác không được 2C nhận sai đệ nhất 2C một lần nào phạm sai lầm 2C không phải còn không có đánh ngươi 2C ngươi liền nhận sai ba F đều lớn như vậy 2C này một ít còn không có đổi Dương Vũ thành ngự khí sự hòa hợp nhường ông nhược vân nhẹ nhàng thở ra 2C sợ khang vân vân còn lo lắng 2C nhỏ giọng nói một câu ba a Đi tâm đi 2C thúc thúc sẽ không làm khó ngươi cảm ơn ngươi 2C nhược Vân Tỷ Khang Vân vân đời này e rằng đều không gặp được tốt như vậy chính phòng 2C ngoại trừ cảm kích 2C nàng đơn giản ăn xong nữ nhân này một cái là nhi tử 2C một cái là môn sinh 2C Dương Vũ thành nên nói nói xong về sau 2C nhường ông nhược Vân mua cái phòng 2C đương nhiên là tham ăn tham uống lên rất nhiều 2C mặc dù không là sơn chân hải vị 2C nhưng mà cũng là thượng hạng đồ ăn tốt 2C chẳng có lâu như vậy 2C Đại gia cũng đói bụng hai C ăn đi Dương Vũ Thành nói cho mình môn sinh tô tỉnh chất trước tiên kẹp một đũa thái hai C tiếp đó lại cho ngồi ở bên cạnh mình Nhi Tử Dương Vĩ kẹp một đũa thái người trẻ tuổi hai C phải ăn nhiều chút đồ vật hai C mới có thể thể lực hai C làm thầy thuốc nếu như tại bệnh nhân trước mặt ngã xuống đó cũng không phải là vinh dự hai C là một kiện chuyện mất mặt có Dương Vũ Thành tự tay gọi hai C tô tỉnh chất chỗ nào có thể không động đũa hai C Dương Vĩ đã là hai C trong lòng không Trải mái nữa 2C cảm thấy Tô Tỉnh Chiếc không vừa mắt 2C dù sao người kia là mình phụ thân môn sinh 2C Dương Vĩ gia không thể làm quá nhiều sự tình gặp hai người muộn không lên tiếng ăn cái gì 2C ngồi ở bọn hắn đối đầu cùng Nhược Vân nhịn không được cởi ra tiếng á cười cái gì ba ép Nhược Vân 2C ăn mau 2C đừng bị đói 2C ta cũng không thích quá gầy con râu Dương Vũ thành làm bộ nghiêm túc sau khi nói xong 2C đứng dậy cho cùng Nhược Vân kẹp một đũa thái tạ ơn thúc thúc cùng Nhược Vân cười ngậm miệng lại ngay tại Khang Vân Vân giắt đắc tự mình là một cái ngoại nhân 2C muốn đem túi đầu đi thời điểm 2C Dương Vũ Thành rất chu đạo cũng cho Khang Vân Vân kẹp một đũa đồ vật tiểu cô nương 2C ngươi cũng muốn ăn nhiều một chút nhí 2C mặc dù làm tài tử phải có dáng người 2C nhưng mà loại kia gây bất lập kỳ dáng vẻ 2C ta xem sẽ không ưa thích bá phụ Khang Vân Vân nước mắt tại trong mắt quay tròn Dương Vũ Thành lập tức cởi liều khởi tới 3A đứa nhỏ ở nóc 2C cùng được vẫn một dạng 2C gọi ta thúc thúc A2C đừng mở miệng một tiếng bá phụ ta đây A2C mặc kệ ngươi từng làm qua cái gì 2C hay là trải qua cái gì 2C những cái kia đều là quá khứ sự tình 2C động một chút lại xách lúc trước người 2C đó là không tưởng nhớ tiến thủ người mới sẽ việc làm 2C ngươi là một cái cô nương tốt ông nhược vân nghe xong hội tâm nợ nụ cười 2C liếc mắt nhìn Dương Vĩ 2C lần này nhưng làm Dương Vĩ vui như điên 2C chỉ bất quá cái kia xương mặt xương mũi bộ dáng 2C gọi ngươi nhìn cảm thấy hài hước mấy người ngồi cùng một chỗ 2C xem như hòa thuận vui vẻ ăn một hồi phía sau 2C Dương Vũ thành đột nhiên nghĩ đến Liêu Thập Sáo 2C thế là nhìn về phía Liêu Tự mấy hái đồ đúng 2C tỉnh chết 2C hiện tại có tính toán gì 3F là trở về nước Mỹ tiếp tục làm nghiên cứu của người đâu 3F vẫn là muốn lưu lại cùng Dương Vĩ nhất so sánh 3F lão sư ta có chuyện cứ việc nói thẳng 2C trong nhà 2C Dương Vĩ là ta nhi tử 2C tại bệnh viện 2C hắn cũng chỉ là một cái bác sĩ hai Xây ta hy vọng có càng nhiều bác sĩ đi đánh bại hắn 2C dạy cho hắn huấn 2C cũng hy vọng ta môn sinh đắc ý có thể đang nỗ lực quá trình bên trong tìm đến làm một thầy thuốc giá trị dương vu thành lời này mặc dù không có nói rõ 2C nhưng bất kỳ người nghe xong đều biết hắn không trách Tô Tỉnh chết 2C Tô Tỉnh chết đến liêu tự mình muốn làm quyết định thời điểm 2C hắn đầu tiên là nhìn một chút Dương Vĩ 2C tiếp đó nhìn một chút lão sư của mình 2C trong ánh mắt lộ ra kiên định lão sư 2C ta. Muốn lưu lại Hồng Thịnh bệnh viện 2C ngươi nói đúng 2C mỗi người đều có sợ trưởng 2C mặc dù ngươi nói ngươi chỉ là làm một người cha đang khen con của mình 2C nhưng ta xem tới 2C không chỉ có như thế. Dương. Dương vĩ mặc dù nói có rất nhiều khuyết điểm 2C, nhưng ta cũng giống vậy 2C, ta không có thể bởi vì này dạng mà phủ nhận ưu điểm của hắn 2C cho nên ta muốn lưu lại trong bệnh viện tiếp tục học tập. Dương Vũ Thành nghe xong 2C hài lòng gật đầu một cái, 2C tiếp đó nhìn về phía Liễu Tử Mễ nhi tử ngươi đây 3F xem như bệnh viện tiểu lãnh đạo 2C ngươi đồng ý tỉnh chết lưu lại sao? 3F ta Dương Vĩ nhai nhai trong miệng đồ vật 2C liếc mắt nhìn bị chính mình đánh rất thảm to tỉnh chết. Ta lại không sợ người khác so với ta mạnh hơn. Nếu là hắn muốn chứng minh so với ta mạnh hơn 2C liền lưu lại rồi 2C ngược lại ta cũng sẽ phản siêu hắn 21 người A2C biến kiêu ngạo 21 dương phù thành trách cứ đồng thời 2C cởi quay đầu đối với Tô Tỉnh Chất nói ba a thấy được chưa ba F đây chính là người thành công tiêu ngạo sắc mặt 2C từ trên mặt của hắn ngươi nên có thể nhìn thấy đây là biết bao lực cười 2C ngươi về sau muốn vẫn lấy làm tiến A2C Tỉnh Chất đã biết 2C lão sư 2C ta sẽ ghi nhớ Tô Tỉnh Chất không nên thành Cái người trên mặt có nụ cười ông nhược Vân Hòa Khang Vân vân còn tại chậm rãi ăn 2C cũng không lâu lắm 2C Tô Tỉnh Chất bọn hắn đều ăn không sai biệt lắm 2C hai nữ nhân còn tại ăn 2C lúc này 2C Khang Vân vân không biết Tô Tỉnh Chất đi khi nào đến liếu tự mấy sau lưng 2C làm Tô Tỉnh Chất chụp bờ vai của nàng 2C quay đầu thấy là Tô Tỉnh Chất lúc bản năng sợ hết hồn Tô Tỉnh Chất nhìn thấy Liếu Khang Vân vân trong mắt khủng hoảng 2C vội vàng giơ trong tay lên cái chén 2C trong chén Chứa là bia 2C bởi vì hắn rất uống ít rượu đừng sợ 2C ta về sau sẽ không chết ngươi trước đó có thể ta thật sự hiểu là ngươi ngươi kỳ thực là cái tốt nữ nhân Ta biết ta trước đó có thể không phải 2C ngay trước lão sư mặt 2C ta trịnh trọng nói cho ngươi âm thanh. Có lỗi với Khang Vân Vân nhìn xem Tô Tỉnh chết 2C trong hốc mắt 2C lấp loè lệ, lệ quang 2C mặc dù Ngô Nhược Vân không để 2C nàng vẫn là cố chấp rót cho mình một ly bia 2C một chén kia rượu giống như là chuyện cũ 2C tới liệt 2C đi lòng 2C làm hết thảy đều thoải mái về sau 2C nhớ lại 2C không gì hơn cái này 2C lúc này 2C Khang Vân Vân hỏa Tô Tỉnh chết trong mắt 2C có thể đối phương cũng chỉ là chút hiểu biết tự mình đi tới cô nhân 2C không có dây dưa lẫn nhau rất nhiều năm. Sợ cùng oán hận gặp Tô Tỉnh Chất đi đến một bước này, hai C Dương Vĩ không có không hảo phóng đạo lý hai C lớn tiếng nhíu làng đạo ba a chỉ cùng nữ nhân uống hai C không cùng nam nhân uống. Tiểu tử ngươi có vấn đề nói xong hai C Dương Vĩ hữu một chút như vậy nhi hối hận hai C bởi vì hắn nhất thời quên Liễu tự mấy lão tử an vị tại chính mình bên cạnh hai C may mắn hai C Dương Vũ Thành không hề nói gì hai C Tô Tỉnh Chất nghe được Dương Vĩ bất mãn phía sau hai C hướng đi Liễu Dương Vĩ hai C nhưng, sáu, không lúc nhích cái chén hai C mà là trực tiếp mở hai chén bia hai C một bình tự cầm hai C một cái khác bình Tô Tỉnh Chất đưa tới Liễu Dương Vĩ trước mặt nếu là cái chân nam nhân hai C liền đến một Bình 21 tới thì tới 2C láo tử sợ người 3F21 dương vĩ soạt một cái 2C đứng liêu khởi tới 2C cầm bia cùng tô tỉnh chết đụng một cái phía sau 2C ngẩn đầu 2C mà bắt đầu từ ngực từ ngực dương vù thành ở một bên mỉm cười nhìn 2C trẻ tuổi qua 2C đương nhiên liền biết 2C nam nhân hữu nghị có lẽ là từ trước tới giờ không đẩy bắt đầu 2C có thể lui tới quá trình bên trong có chút thô lộ 2C bất quá cảm tình nhưng là chân chân thực thực mặt hàng 2C coi như đối phương gọi mình lăn 2C nam nhân cũng sẽ không lăn 2C2 năm nhân từng mắng cái nhau 2C đánh qua 2C đều không có việc gì 2C đó chính là giữa năm nhân hữu tình 2C tựa hồ 2C đó là một tốt mở đầu 470 Chương 474, 26NBFR, ngày thứ 22 C Dương Vĩ hòa Tô Tỉnh Chất trở thành hùng thị bệnh viện tiêu điểm 2C không biết có bao nhiêu phòng đoán 2C cho là hai người đã không muốn để cho đối phương sống 2C, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Tô Tỉnh Chất thế mà giúp Dương Vĩ mua cà phê 2C Dương Vĩ ôm lấy Tô Tỉnh Chất bả vai lúc đi bộ 2C những người kia sẽ không muốn sống cừu gia Tuấn không thể nghi ngờ là quan tâm nhất chuyện này, người 2C sự tình chuyển biến quá nhanh 2C liền cừu gia Tuấn. Thương nhân này đều có chút không thích hứng 2C thế là vô cùng lo lắng đem Dương Vĩ bắt được Liêu Tử mấy văn phòng nói 2C đến cùng phát sinh liêu thập sao chuyện 3F hai người các người mặt của Còn có các ngươi quan hệ ai nha 2C không có chuyện gì để nói Dương Vĩ cười hắc hắc 2C khuôn mặt bởi vì còn Sưng 2C có chút hài hước cựu gia Tuấn rất hiếu kỳ 2C cho nên hắn sẽ không như thế bung tha Dương Vĩ 2C không thể làm gì khác hơn là uy hiếp lão ba "Ngươi hôm nay nếu là không nói 2C sẽ không coi ta là huynh đệ 21 không có gì Dương Vĩ đã đáp ứng lão ba 2C không đem cha mình là ai chuyện nói ra 2C không chỉ có là Dương Vĩ 2C tại chỗ mấy cái đều xuống phong khẩu lệnh 2C. Người vi phạm. Dương Vĩ cũng không muốn khiêu chiến lão ba nổi giận thần kinh 2C thế là không thể không hướng cựu gia Tuấn giấu giếm ta không tin. Nói hay là không 3F thật không có cái gì 3F cái kia đừng trách ta huynh đệ vợ ta nói 21 Dương Vĩ bất muốn nghe đến phía dưới một câu 2C thế là hướng khởi động máy quan thương một dạng phách lý bá kéo nói một trận. Cửu gia Tuấn nghe sững sốt một chút 3A cứ như vậy 3F hai người các ngươi đánh đối phương một trận 2C phát hiện thế mà cùng đối phương cùng chung chí hướng 3F Dương Vĩ mặc dù cảm thấy Cửu gia Tuấn dùng cùng chung chí hướng bốn chữ này có chút lạ 2C nhưng vẫn là gật đầu Cửu gia Tuấn không thể không giống nhìn thấy đại lục mới một dạng nhìn xem Dương Vĩ 2C như thế dầu sôi lửa bỏng không tan nhân 2C Dương Vĩ đều có thể giải quyết 2C hắn trong nháy mắt cảm thấy Dương Vĩ muốn đột quân. Mặt mới đúng nỗi dương vĩ cái này, thân bạn sự dương vĩ cùng Tô Tỉnh Thiết Hoa thuận tin tức lập tức liền truyền khắp cả cái bệnh viện. Người trong bệnh viện cũng giống như phê thuốc kích thích một dạng 2C đều ở đây vì nải sự kiện cao hứng 2C bởi vì từ đây rốt cuộc không cần đắc tội ai 2C tính cả chuyện giữa không khí đều thân thiết rất nhiều điểm này, 2C công nhân vệ sinh Chu Thẩm cực kỳ có linh hội 2C, những bác sĩ kia cũng tốt 2C, y tá cũng tốt 2C cũng sẽ ở có thể giúp một tay dưới tình huống giúp một cái Chu Thẩm trên mặt của mỗi người tựa hồ cũng mang theo nụ cười cả cái bệnh viện, 2C chỉ có hung lực vân mười nghĩ một. Ngụy Hai C không vì cái gì khác Hai C chỉ vì đi sân bay tiễn đưa Dương Vũ Thành cái này tương lai công công Hai C đây là thay Dương Vĩ tận tâm Hai C Dương Vĩ đương nhiên phê chuẩn Dương Vũ Thành cũng thừa dịp chỉ có hai người bọn họ thời điểm Hai C hỏi Liêu Vong Nhược Vân một chút lời trong lòng Hai C Bồng Nhược Vân mặc dù không có ý tốt Hai C nhưng mà cũng đáp Hai C không quan hệ khác Hai C Dương Vũ Thành chỉ là lo lắng cái này tương lai con dâu bị ủy khuất Hai C dù sao nhi tự trừ Liêu Vong Nhược Vân bên ngoài Còn có những nữ nhân khác 2C đây là làm cha 2C có chút không cách nào quản chế 2C hết lần này tới lần khác Bồng Nhược Vân lại tựa hồ chấp nhận 2C Dương Vũ Thành chỉ là muốn hỏi rõ ràng yên tâm đưa xong Dương Vũ Thành 2C Bồng Nhược Vân không có lập tức đến bệnh viện 2C mà là đi gặp Liêu Khang Vân Vân 2C cứ việc có cậu tự canh giữ ở Khang Vân Vân nhà bên ngoài 2C nhưng cũng may Bồng Nhược Vân là một phụ nữ 2C không ai có thể bắt quải ra cái gì chuyện xấu nhìn thấy Bồng Nhược Vân 2C. Khang Vân Vân soi nhìn thấy thân nhân cao hứng 2C thân mật lôi kéo Bồng Nhược Vân tiến Liêu tự mấy gian phòng Nhược Vân thì Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới chứ ba ép chỗ nào có thể A2C hồn qua nói xong rồi 2C hôm nay ta liền nhất định sẽ tới tùy tiện ngồi 2C nhược Vân tỷ Khang Vân Vân lôi kéo Ngum Nhược Vân ngồi xuống về sau 2C lấy ra một bản album ảnh 2C đây là Khang Vân Vân nhường Ngum Nhược Vân tới nguyên nhân 2C chỉ vào trong tấm hình cái kia cùng chính mình chụp ảnh chung nhân 2C Khang Vân Vân cười hỏi ba a ngươi cảm thấy giống sao ba ép nhược Vân tỷ trời ạ Ngum Nhược Vân không nghĩ tới Khang Vân Vân thật đúng là nhận biết một cái cùng chính mình dáng dấp người giống như vậy nàng chính là ngươi nói tới đồng học kia 3F Tân Khang Vân Vân gật đầu một cái nàng về Saudi nước Pháp 2C liền không có liên lạc 2C cho nên ta cảm thấy ngươi đặc biệt thân thiết nói xong 2C Khang Vân Vân đem đầu tựa ở Liễu Vong Nhược Vân trên vai ngoại trừ nàng 2C ta không có tốt hơn bằng hữu 2C mãi cho đến gặp ngươi 2C Nhược Vân tỷ có khi ta liền suy nghĩ 2C có ngươi dạng này một cái tỷ tỷ 2C nhất định là chuyện rất hạnh phúc đồ ngốc 2C ta bây giờ không phải là tỷ tỷ ngươi sao 3F Vong Nhược Vân này cười cười ra hai tầng ý tứ Ngay tại hai nữ nhân thảo luận đến Dương Vĩ thời điểm 2C Dương Vĩ ngồi ở trong phòng làm việc hắt hơi một cái ngáp vừa vặn lúc này 2C Tô Tỉnh Chết đi đến 2C cầm trong tay đồ vật 2C nghe được Liễu Dương Vĩ tại đánh hắt xì không thể nào 2C ta hơn qua đều không cảm bảo 2C ngươi bị cảm ba phép cảm bảo cái giấm đâu 2C lão tử cơ thể không biết thật tốt 2C chỉ là không biết hai tại sao lương ta nói xấu ta mà lấy nói xong 2C Dương Vĩ nhìn xem Tô Tỉnh Chết 2C Tô Tỉnh Chết sau khi đóng cửa 2C vội vàng giơ tay cười còn tốt may mà ta người đang ở đây 2C không phải vậy ngươi sẽ cho là ta là mắng ngươi chính là cái kia người rượi vào 2C ta cũng không như ngươi vậy bụng dạ hỏi Giở làm việc ngươi không đi làm 2C đến ta nơi này làm gì ba F Dương Vĩ cố làm ra vẻ nhìn qua Tô Tỉnh Chất Tô Tỉnh Chất chỉ, chỉ chỉ chính mình khuôn mặt 2C khóc không phải 2C cười cũng không được chỉ ta cái dạng này 2C hôm nay còn thế nào đi làm A3 F bệnh nhân thấy ta vấn đề hỏi ta 2C so với ta hỏi bọn hắn còn nhiều 21 nói 2C buông xuống 2 bình thuốc nhanh 2C chụp ta sát xoa 2C hi vọng có thể rất nhanh một chút Dương Vĩ giật giật khóe miệng 2C cũng cảm thấy trên mặt rất đau 2C 1 Bên lấy thuốc đồng thời vừa nói ba a tại sao là ta giúp ngươi xoa ba f không phải ngươi giúp ta xoa ba f muốn hay không nhỏ mọn như vậy ba f cũng là trên cùng một con truyền 2c tất nhiên ngượng ngùng nhượng y tá giúp xoa 2c chỉ có chúng ta lẫn nhau trà sát 21 nhanh lên một chút 2c ngươi trước giúp ta xoa ta sẽ giúp ngươi xoa dương vi không có gì nghĩ 2c 20 giây phía sau liền nghe được Tô tỉnh chức tôi ơi Mấy phút sau đội thành Liễu Dương Vĩ 2C nghe ở ngoài cửa muốn vào tới Đỗ Giác Chu Thẩm cũng không dám đẩy cửa nói tóm lại 2C một ngày này 2C Dương Vĩ hòa Tô Tịnh Chất cũng không quá dám đi ra ngoài 2C không thể làm gì khác hơn là Lãm Phiền có thể gọi phải động Chu Thẩm rút bọn hắn hai cái mang theo cơ hội. Bọn hắn cũng không phát hiện Chu Thẩm xem bọn họ ánh mắt là lạ 2C cũng bởi vì ở ngoài cửa nghe được dạm như âm thanh 2C nhưng lại không biết hai người bọn họ đang làm cái gì kể đến tan tầm về sau 2C Tô Tịnh Chất lấy đồng mệnh tương liên danh nghĩa dựng Liễu Dương Vĩ C. Dương Vĩ lại không tốt cự tuyệt 2C chỉ có thể đường vòng đưa một chuyến Tô Tỉnh chết một bên khác 2C Bồng Nhược Vân cùng Khang Vân vân trò chuyện Liêu ẩn 2C cũng không biết thời gian trôi qua có bao nhanh 2C nếu không phải là Dương Vĩ gọi điện thoại tới 2C Bồng Nhược Vân còn không biết đã đến lúc tan việc hỏng Bồng Nhược Vân cúp máy Dương Vĩ điện thoại của 2C nhíu mày ta quên rồi mua thức ăn nếu không thì Chúng ta đi bên ngoài ăn 3F khang vân vân nhíu nhíu chân mảy đầu 2C để nghĩ ông nhược vân nghĩ nghĩ phía sau 2C nhẹ giọng hỏi 3A bên ngoài có cầu tử nhìn chằm chằm 2C ngươi dạng này ra ngoài 2C vạn nhất bị đập tới làm sao bây giờ 3F sợ cái gì 3F ta với ngươi đều là đàn bà 2C bọn hắn còn có thể viết ra đồ vật gì 3F cái kia. Dương Vĩ đâu 3F gọi điện thoại cho hắn 2C nhường một mình hắn ăn thôi 2 nữ nhân người 1 câu ta 1 câu 2C nói thật giống như không có liêu Dương Vĩ chuyện gì 2C chỉ có nữ nhân giữa hận gặp nhau trễ. Lam Dương Vĩ tiếp vào ông nhượn vân điện thoại của lúc hai C vô cùng phiền muộn hai C trong nhà không ăn hai C một mình hắn ở lại đã cảm thấy cô đơn hai C không có cách nào hai C cuối cùng mới đánh điện thoại cho Cự gia Tuấn hai huynh đệ hai C Kanyi ba cái vừa cao hứng hai C rứt quát bên trên liếu Cự gia lỗi du thuyền hai C đương nhiên ăn là bên ngoài mua hai C ngoại trừ thượng hạng đồ ăn hai C còn có gió biển hai C để cho người ta cảm thấy vô cùng phải mãi hai C cái này nhượn Dương Vĩ trong lòng mới an tâm một chút giật một chút mấy nam nhân cùng một chỗ hai C khó tránh khỏi uống hai chén hai C hai chén sau đó hai Cự gia lỗi liền đến tính nhị hai C chỉ vào Dương Vĩ hòa Cự gia Tuấn lẩm bẩm nhị ca Dương Vĩ, hai người các ngươi không nhẫn tính. Ba ba nhận Dương Vĩ làm con nuôi chuyện lớn như vậy cũng không trước đó thông tri 2C hay là ta từ tập đoàn bên kia biết đến tin tức 21 ta. Ngươi hỏi hắn 21 đến lúc này 2C cửu gia tuấn cùng Dương Vĩ biện pháp tốt nhất chính là chốt đẩy trách nhiệm 2C lẫn nhau chỉ vào cái mùi 2C, nhưng cửu gia lỗi sau khi uống rượu 2C không có tốt như vậy ứng phó hai người các ngươi ta đều hỏi 2C các ngươi nghĩ như thế nào ba ép vì cái gì không? 6, nói cho ta biết ba ép có phải hay không không đem ta làm huynh đệ ba ép nhị ca tam mà là ngươi thân đệ đệ. Dương Vĩ chúng ta thân như huynh đệ. Ngươi không biết ngươi hỏa tô tình chất không tốt lúc ấy. Nếu không phải là ta giúp ngươi 2C có thể Khang Vân Vân đã không còn mạng nhỏ 21 có chuyện như vậy ba F có a. Bất quá Khang Vân Vân không để ta nói 2C sợ ngươi lo lắng rượi vào 21 lúc nào ba F có một đoạn thời gian thật lâu dương vị nhất lật truy vấn phía dưới 2C mới biết nguyên nhân 2C mặc dù mình hỏa tô tình chất quan hệ tốt 2C nhưng nếu là có chuyện gì là chính mình không biết lời nói 2C trong lòng của ngươi ta làm sao lại thoải mái 2C bởi vì quan hệ thay đổi xong phía sau 2C dương vị mắng người câu cũng cẳng vì cái gì trực tiếp mẹ nó 2C tô tình chất cái kia chết bán cái dấm vi hai. C nhìn lao tử ngày mai như thế nào trừng trị hắn 21 cựu gia Tuấn nghe xong muốn cởi 2C khuyên nhủ 3A thôi đi 2C ngươi còn trừng trị hắn 3F đừng quên ngươi và hắn hôm nay cũng không có từng đi ra cửa văn phòng cựu gia Tuấn 1 nhắc nhở 2C dương vĩ rắc đắc tự mình trên mặt có đau ý. Cửu gia lỗi ở một bên cười trên nỗi đau của người khác ba a đáng đời 21 hai bảo các ngươi không có nghĩa khí hai c chuyện lớn như vậy cũng không cho ta biết 21 thôi đi hai c chỉ ngươi ba f ngươi nhã lúc đó còn không biết tại trên giường của người nào 21 Dương Vĩ nhất ngữ thẳng bên trong yếu hại không cần nói cho ta như vậy hoa tốt a ba f ngươi không tốn sao ba f ta gần nhất thật đúng là không có hai c ta đây đoạn thời gian cũng chỉ cùng tiểu đỉnh cùng một chỗ hai c không có đụng những lựa nhân khác tiểu đỉnh ba f thân cái nào tiểu đỉnh ba f cửu gia tuấn sợ Dương Vĩ là đã quên hai c giúp cửu gia lỗi đáp ba a Nguyễn Đình a hai c đổ đần 21 ta Người cái kia học mỗi 3 phép cái kia người mẫu nhỏ 3 phép Dương Vĩ đột nhiên nghĩ tới cái kia đáng thương muội tử. Không oán không hối yêu cũa ra lỗi chính là cái kia lần lần nữ Hải Nhi 2C bây giờ cũa ra lỗi chuyển biến 2C Dương Vĩ thật sự khó mà nói đến cùng phải hay không cái kia nguyên cô em mùa xuân. Nữ nhân không sợ những thứ khác 2C chỉ sợ nam nhân chỉ là tạm thời chưa tỉnh, 471. Thứ 475 đương nhiên cũa ra lỗi đã có tổng lương dấu hiệu 2C làm huynh đệ Dương Vĩ cùng cũa ra tuấn đều hẳn là cảm thấy cao hứng, tạm thời mặc kệ cái này tổng lương thời gian đến tột cùng có thể bảo chứng bao lâu, nhưng tối thiểu nhất cũng coi như là một cái tốt bắt đầu. 26dBFS, bất quá cũng may như thế qué dẩy một cái cựu gia lỗi ngược lại là đem Dương Vĩ thành Liễu tự mình lao ba con nuôi sự tình đem quên đi. Lần này Dương Vĩ cùng cựu gia Tuấn hai người không ngừng nháy mắt, phảng phất muốn dùng con mắt nói chuyện đồng dạng. "Uy, hai người các ngươi tặc mi thử nhãn làm gì?" Cựu gia lỗi mặc dù vốn có chút nhiều, nhưng còn chưa tới hoa mắt tình cảnh. "Tiểu tử thối, làm sao nói chuyện đâu?" Cựu gia Tuấn ngược lại là phản ứng thông minh, chỉ sợ cựu gia lỗi nhớ tới phía trước cái kia một góc dạ, trực tiếp vừa tung ra anh khí thế, một cái tát đập vào Liễu cựu gia lỗi cái ót. Chính là, như thế không lớn không nhỏ Dương Vĩ ra theo kiểu cũ cũng cho Cửu Gia Lỗi tới như thế một chút, theo đạo lý nói, Cửu Gia Lỗi bây giờ thế nhưng là cũng phải gọi Dương Vĩ anh, cái này lớn tử nhỏ, cũng không mới có thể tố cáo. Cửu Gia Lỗi trực tiếp bị cái này hai cái cho đánh hôn mê, Tương Dương Nghị khuất nói đến, dựa vào, không cùng các ngươi chơi, luôn khi dễ ta. Nhìn xem Cửu Gia Lỗi bộ dáng, Dương Vĩ cùng Cửu Gia Tuấn đều có chút buồn cười liêu khơi tới. Một buổi tối, ba người giống như là thân huynh đệ đồng dạng, vui đùa ầm ĩ đến đêm khuya mới mệt tại trên du thuyền ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Dương Vĩ là cái thứ nhất bị chói mắt dương quang chiếu tỉnh, có lẽ là đêm qua uống hơi nhiều nguyên nhân. Dương Vi vất vất đầu ngồi liêu khởi tới nói đến, "Uy, hai người các ngươi, nên tỉnh rồi, phải trở về đi làm." Mặc dù bây giờ là lãnh đạo, nhưng là đổi cái làm gương mẫu tác dụng, bệnh viện này thế nhưng là có không ít con mắt nhìn chằm chằm đâu. Mấy giờ rồi? Cửu Gia Tuấn thanh âm truyền đến, rõ ràng bị Dương Vi đánh thức. Dương Vi rủi rủi con mắt, lấy ra điện thoại di động trong túi liếc mắt nhìn trả lời, "Nhanh 9 giờ. Gia lỗi, nhanh lên một chút, cần phải trở về." Cửu Gia Tuấn nghe xong đã đến giờ làm việc, không khỏi thúc giục lên Cửu Gia lôi tới. Nhưng mà, nửa ngày cũng không có Cửu Gia lôi thanh âm. Gia lôi đâu? Dương Vĩ lưu chút kỳ quái hỏi, hắn nhớ mang máng đêm qua cựu gia lỗi là nằm ở liếu cừu gia tuấn bên cạnh, nhưng này đã tỉnh hồn lại xem xét, cũng không có nhìn thấy cựu gia lỗi bóng dáng. Kỳ quái, tiểu tử này chạy đi đâu rồi? Cừu gia tuấn lẩm bẩm đứng liêu khởi tới, hướng xuống mặt buồm nhỏ trên tàu đi đến. Dương Vĩ ra không nghĩ nhiều, nói không chừng cựu gia lỗi muốn đi đi nhà xí các loại, thế là liền tự mình đốt điếu thuốc, rút liêu khởi tới. Một điếu thuốc hút xong, tiếng bước chân truyền đến, Dương Vĩ quay đầu đi, lại chỉ nhìn thấy cựu gia tuấn một người từ trong khoang thuyền đi tới. Gia lỗi đâu? Dương Vĩ thăm dò nhìn một chút, cũng không có phát hiện cửu gia lỗi thân ảnh, có chút kỳ quái hỏi, tiểu tử dúi, không biết đi đâu rồi, phía dưới không có người. Cửu gia Tuấn có chút bất đắc dĩ nói đến, xem ra cái này để, để lại có tiết mục gì đi, may mà hôm qua còn cảm thấy hắn hòa lương, hiện tại xem ra, hết thệ vì đó quá sớm. Không có sao chứ? Dương Vĩ lưu chút lo lắng hỏi đến, theo đạo lý nói cái này cửu gia lỗi coi như đi trước cũng cần phải sẽ cùng bọn hắn chào hỏi cái gì, có thể có chuyện gì? Chần là tiểu tử kia lại có tiết mục gì đi. Cửu gia Tuấn nhíu mày, cái này có thể có chuyện gì, đêm qua du thuyền liền dừng ở bên tàu, lại không ra biển. Cửu gia lỗi tùy thời cũng có thể đi, đây nếu là đêm qua ra khỏi biển, còn có thể ra cái gì chuyện. Dương Vĩ nghĩ nghĩ cũng là, đoán chừng Cửu gia lỗi gặp bọn họ hai cái còn đang ngủ liền không có đánh thức bọn hắn. Lập tức hai người cũng không đệ bụng, đã đi xuống du thuyền hướng về bệnh viện chạy tới. Cũng may toàn bộ hồng thịng người của bệnh viện đều biết đạo Dương Vĩ cùng Uông Nhược Vân là quan hệ tình nhân, nếu không, cái này thường xuyên cùng Cửu gia tuấn khi đi hai người khi về một đôi, khó tránh khỏi người khác ở sau lưng hoài nghi gì. Dương Vĩ vừa trở lại phòng làm việc của mình, Uông Nhược Vân tìm tới cửa tới. Đêm qua đi đâu thế? Uông Nhược Vân cũng không phải tra xét, thuần túy là lo lắng. Dương Thái Thái, hôn qua ngươi đem ta một người ném trong nhà, vậy ta không thể làm gì khác chính mình đi tìm chút vui rồi." Dương Vĩ cười hì hì đóng cửa lại đi đến ôm Nhược Vân sau lưng ôm eo của nàng, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói đến, "Hừ, không trở lại cũng không gọi điện thoại cho ta, hại người ta lo lắng một đêm." Ngô Nhược Vân tự nhiên là biết đạo Dương Vĩ cùng Cửu Gia Tuấn ở chung một chỗ, vừa rồi nàng nhìn thấy Cửu Gia Tuấn cùng Dương Vĩ nhất lên tiến bệnh viện. "Tôi, Dương Thái Thái, ngươi trước sinh thân ta cường lực tránh còn có thể bị người bắt cóc chạy không thành." Dương Vĩ lôi kéo Ngô Nhược Vân đến trên ghế salon ngồi xuống. "Hừ, chính là thân thể khỏe mạnh dễ dàng nhất bị người bắt cóp đi làm khổ lực." Vuông Nhược Vân vịnh lên miệng nhỏ nói đến, "Ha ha, cái tên đoan trưởng gia lỗi tiểu tử kia mười phần bị quải đi làm khổ lực." "Khó khăn, muốn phải buông lòng một chút, Dương Vĩ bất đe ý cùng người yêu của mình trong phòng làm việc đùa giỡn một chút, coi như bị người nhìn thấy cũng không gì, hiện tại hắn cũng không sợ người khác ở sau lưng nói nói xấu." "Như thế nào? Chẳng lẽ hai người các ngươi anh khi dễ gia lỗi không thành?" Vuông Nhược Vân có chút hiếu kỳ hỏi, "Ta cũng không có to gan như vậy. Buổi sáng cùng tới gia lỗi tiểu tử kia sẽ không thấy bóng người, ta xem nhất định là bị quải đi làm khổ lực." Dương Vĩ cười giạng dài đến. Thật tốt làm sao lại không thấy? Sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Vương Nhược Vân có chút bận tâm hỏi. Tiểu tử kia có thể có chuyện gì, chuẩn là bị cái nào Mỹ Mi kéo đi làm khổ lực. Dương Vĩ nói lộ ra gương mặt cười xấu xa. Chán ghét, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta đi làm. Vương Nhược Vân nhìn thấy Dương Vĩ cười xấu xa, liền biết ý gì, tại Dương Vĩ trên cánh tay của thi ngực một phen sau đó, đỏ mặt đi ra Liễu Dương Vĩ văn phòng. Vương Nhược Vân chân trước vừa đi, cựa tuấn chân sau liền đi đến Liễu Dương Vĩ văn phòng. Như thế nào, hôm nay rất rảnh rỗi đi. Không có cựu lão đại tới quấy rối. Cửu gia Tuấn áp lực cũng nhỏ không thiếu, bây giờ bệnh viện cùng tập đoàn đã không có bất kỳ quan hệ gì, cho nên muốn muốn làm sao làm cũng không cần lo lắng như vậy rất nhiều. Ai, cũng tạm được a. Đúng, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Dương Vĩ nghĩ đến bây giờ bệnh viện mình cũng có phần, vậy càng thêm hẳn là để ý một chút, phải biết bệnh viện này kiếm tiền, chính mình thế nhưng là có chia hoa hồng. Chuyện gì? Lãnh đạo ngươi nói chính là Cửu gia Tuấn cũng sẽ có bận thời điểm, đặc biệt là cùng Dương Vĩ cùng một chỗ, không biết là từ Dương Vĩ trên tân học được đâu, hay là từ địa phương khác học được. 472 Chương 476, người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhất định dạ tâm, Dương Vĩ gia không ngoại lệ. 26NBFR, đương nhiên, Dương Vĩ dạ tâm cũng không phải muốn từ trên tay người nào cướp đoạt cái gì, mà là muốn đem mình trong tay tài nguyên tối đại hóa. Cho nên những ngày này, Dương Vĩ đều đang nghĩ một việc, đó chính là như thế nào đem Hồng Thịnh bệnh viện làm lớn. Như thế nào? Ta đây cái phương án có thể đi không? Dương Vĩ hưu chút mong đợi nhìn xem Cửu gia Tuấn, vừa rồi hắn nói cái kia phương án đã suy nghĩ kỹ mấy ngày. Cửu gia Tuấn tối đầu trầm tư một hồi lâu mới nói đến. Có thể đi là có thể đi, nhưng muốn tiến hành kế hoạch này, liền bệnh viện chúng ta nhân thủ tựa hồ vẫn có chút không đủ dùng. Cho tới nay Hồng Thịnh bệnh viện bởi vì cũng không phải tập đoàn lợi ích chuyển vận trung tâm, thậm chí có thể nói là tương đối danh giới sản phẩm, cho nên Hồng Thịnh bệnh viện một mực cũng không phải là tập đoàn áp chủ bài sản phẩm, bởi vậy phía trước bệnh viện vẫn luôn không phải ở vào một cái tốt đẹp trạng thái. Mặc dù nói loại tình huống này tại Cựa Gia Tuấn Tiếp quản sau đó đã rất là chuyển biến tốt đẹp, nhưng bệnh viện danh tiếng tựa hồ còn không có hoàn toàn mở ra. Mà Dương Vũ muốn làm, ngoại trừ thêm một bước để cao bệnh viện nổi tiếng bên ngoài, kế tiếp còn muốn đối bệnh viện tiến hành một loạt cải tạo Đương nhiên đây chỉ là một bước đầu suy nghĩ, cho nên Dương Vĩ cùng Cửu Gia Tuấn đề nghị, bây giờ trước mắt bệnh viện tại không thiếu những người giàu trong lòng ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng cái này còn xa xa bất quá, Dương Vĩ muốn bệnh viện có thể ở rộng lớn dân chúng bình thường ở trong cũng có nhất định nổi tiếng, này liền cần bệnh viện bày ra một loạt hoạt động, tỉ như cái gì đi vào tiểu khu rồi các loại. Bất quá cũng dễ làm, kỳ thực ta cũng nghĩ qua vấn đề này. Kế tiếp ta muốn đối với bệnh viện tiến hành một chút thay đổi. So với Dương Vĩ, Cửu Gia Tuấn càng giống là một cái thương nhân, đối với cái này phương diện vấn đề Hắn cũng có qua rất nhiều cân nhắc, nhưng phía trước là một mực có tập đoàn bên kia chế ước, cho nên hắn cũng là tay chân bị gò bó tới làm việc. Bước đầu suy nghĩ, kỳ thực Cửu Gia Tuấn cũng có. Đó chính là từ từ đem bệnh viện chia làm hai cái cấp độ, một cái cấp độ là từ Dương Vĩ cùng Tô Tỉnh chế dạng này y thuật cao siêu bác sĩ tới đặc biệt nhắm vào những người có tiền kiêng người giàu có tiến hành xem bệnh, một tầng khác nhưng là từ Lý Duy phụ trách đối với phổ thông đông đảo bệnh nhân giai tầng bệnh nhân. Đối với hai cái này cấp độ, Cửu Gia Tuấn cũng có bước đầu kế hoạch, đó chính là người giàu nhất định phải quý, muốn hào hoa, mà bệnh nhân một khối này lại muốn tiện nghi, muốn lợi ích thực tế. Cửu gia Tuấn ý nghĩ này có thể nói là cùng Dương Vĩ bất như mà hợp, chỉ bất quá Dương Vĩ nhiều hơn chính là muốn đến bệnh nhân một khối này, mà Cửu gia Tuấn nhưng là càng nhiều nghĩ tới giá trị buôn bán một khối này, cái này cũng có thể chính là một cái thương nhân cùng một cái thầy thuốc bạn chất khác biệt a cũng may hai người ý nghĩ cũng không có xung đột, đó chính là đều cảm thấy người giàu tiền không kiếm lời chẳng không kiếm lời, đến nỗi tiểu lão dân chúng tiền, không nói không kiếm lời. Không kiếm lời, chỉ cần có thể cơ bản cầm hành liền ok. Hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền xác lập với nhau nhiệm vụ. Tư Dương vị phụ trách đối với người bệnh viện chuyện bên trên tiến hành một chút điều chỉnh, đương nhiên còn cần nữa đối ngoại chiêu thu một chút nhân viên y tế, còn có chính là tiếp xuống một loạt nhằm vào bệnh nhân cộng đồng miễn phí kiểm tra phải do hắn phụ trách, cái này mấy phương diện cơ bản đều là Dương vị nghe chính, cho nên cũng không có quá lớn khó khăn. Mà Cửu gia Tuấn phải làm nhưng là đối với bệnh viện nội bộ tiến hành một chút cải tạo, kế tiếp bệnh viện bình dân bệnh nhân nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, lúc này liền cần mở ra một cái mới khu vực tới chuyên môn làm những người giàu trị liệu nơi trốn, Cửu gia Tuấn rất rõ ràng những người giàu có kia nhóm tâm tư. Người giàu có sở dĩ sẽ trung tình tại những cái kia xa xỉ phẩm, kỳ thực đại đa số người cũng chỉ là trung tình tại dùng đến những cái kia xa xỉ phẩm cảm giác ưu việt mà thôi, cho nên một khi làm những người giàu phát hiện bệnh viện người nghèo càng ngày càng nhiều thời điểm, liên sẽ đối với bệnh viện mất đi hứng thú, mà Cửu Gia Tuấn phải làm nhưng là chẳng những muốn bảo lưu lại những người giàu có kia hứng thú, còn muốn càng thêm nhửng người giàu có cảm thấy cảm giác ưu việt. Cứ như vậy, hai người lại thương lượng một chút chi tiết sự tình, mà bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị liệu khởi tới, Dương Vĩ nhất phía dưới từ xem bệnh cho bệnh nhân nhân vật chuyển đổi trở thành lão bản nhân vật, trong lúc nhất thời thật sự chính là có chút không giống cảm thụ nhu cầu hơn một điểm hướng về phía đủ loại tư liệu văn kiện thời gian, ít một chút đối mặt bệnh nhân thời gian. Đương nhiên Dương Vĩ không có đi bài xích loại cảm giác này, hắn bây giờ làm chỉ là vì tương lai có thể trợ giúp càng nhiều bệnh nhân mà thôi. Hiện tại xã hội này, những người giàu càng ngày càng giàu, những kẻ nghèo hèn càng ngày càng nghèo, ở nơi này người càng ngày càng nhiều bệnh khó chữa thời đại, lại còn rất trơ trọc xuất hiện đủ loại lòng dạ hiểm độc thuốc, như là cái gì lòng dạ hiểm độc bao con động các loại đồ vật nhiều lần gặp trên báo. Dương Vĩ bất giác đắc tự mình là một cái sạ vị ô nhưng ở năng lực chính mình trong phạm vi đi trợ giúp một số người cũng không phải chuyện gì xấu, lại thêm những người giàu có kia nhóm tự hào cũng sẽ không thiếu khuyết như thế điểm xem bệnh tiền mà thôi, cho nên tất cả đối với tại Dương Vĩ tới nói là tương đối yên tâm phải mái. Tiếp, 4, xuống rất nhiều ngày, Hồng Thịnh bệnh viện tất cả mọi người đều vô cùng bận rộn lưu khởi tới, cũng may Lý Duy đã không đem Dương Vĩ trở thành bệnh nhân, mà Tô tỉnh chất cùng Dương Vĩ quan hệ trong đó cũng ngày càng hữu hảo lưu khởi tới, điều này làm cho Dương Vĩ hết thảy kế hoạch đều tiến hành rất thuận lợi. Hồng Thịnh cái tên này cũng bắt đầu ở không thiếu thông thường khu dân cư nhỏ bên trong bắt đầu lưu truyền lưu khởi tới. Có bệnh nhân, tự nhiên sẽ có danh thanh, có danh tiếng tự nhiên là không khỏi đủ loại đuổi tiểu công kích. Cái gì như là hùng thịnh bệnh viện hố người rồi, lựa gạt dân chúng dạng này nghe đồn, bắt đầu truyền ra. Nhưng rất nhanh liền bị một mảnh tiếng khen bao phủ lại, Dương Vĩ cùng Cửu Gia Tuấn cũng không có đi truy cứu những âm thanh này nơi phát ra, bởi vì bọn hắn thật sự là quá bận rộn, bận đến cơ hội liền thời gian ngủ đều nhanh không có. Như thế nào? Có mệt hay không? Những ngày này, Vuong Nhược Vân cơ hồ cùng Dương Vĩ trở thành người của hai thế giới, cho dù là tại bệnh viện hai người cũng không có quá nhiều thời gian giao lưu, mà trở lại nhà hoặc là Vuong Nhược Vân đã ngủ. Hoặc chính là Dương Vĩ mệt không được, trở về ngã đầu đi nằm ngủ. Ai, không nghĩ tới sẽ như vậy mệt mỏi. Dương Vĩ hữu chút cảm khái, trước đó đơn thuần làm thầy thuốc thời điểm chính xác muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Vương Nhược Vân rất là quan tâm cho Dương Vĩ năm đuốt bà bay, Dương Vĩ thành tích nàng là nhìn trong mắt, như thế một, 2 năm thời gian, phát sinh tại Dương Vĩ biến hóa trên người, trong con mắt người bình thường, cũng không thua kém một bản tiểu thuyết. Cũng chính bởi vì dạng này, nàng mới có hơi nhàn nhạt kiêu ngạo, bởi vì nàng là tại Dương Vĩ nhất không đắc chí thời điểm nhận biết Dương Vĩ. Nếu như tương lai bọn hắn có hài tử, nàng có thể tại hài tử trước mặt kiêu ngạo nói cho hài tử Lão mụ năm đó ánh mắt là biết bao hảo. Có lẽ là bởi vì quá thoải mái, lại có lẽ là rất lâu không có sớm như vậy tan việc, Dương Vĩ cứ như vậy tựa ở ông Ngực Vân trên thân ngủ thiếp đi, ông Ngực Vân nhẹ giọng hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, phảng phất tại dỗ hài tử ngủ đầm dạng, toàn bộ hết thảy, bình thản, ngột nào. 473. Chương 477, nam nhân lúc nào cũng có trách nhiệm mới có thể chậm rãi học được đi đảm đương, vô luận là Dương Vĩ vẫn là Cửu Gia Tuấn bây giờ trên bờ vai đều nhiều hơn một chút áp lực, bệnh viện đại quy mô thay đổi cũng làm cho người của bệnh viện đến tăng vọt một cái cấp độ, thân là lão bản hai người bọn họ ngoại trừ muốn thay bệnh viện bệnh nhân phụ trách bên ngoài, dưới tay còn có nhiều như vậy nhân viên mỗi tháng chờ lấy bọn hắn phát tiền lương, cái này hai người cảm thụ lại khác biệt. 26NRBF, bất quá cũng may hổng thịnh bệnh viện bây giờ vận chuyển tình huống rất tốt đẹp, lại thêm cũng không có cái gì người đến bệnh viện xem bệnh còn ký sổ loại này sự tình, cho nên dù cho bản thân bệnh viện tiền mặt lưu cũng không tính quá cường đại, nhưng theo người giàu có một khối này xem bệnh thu vào tỉ trọng tại từ từ tăng thêm, tin tưởng một đoạn thời gian về sau, phương diện tiền bạc liền hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề. Để ăn mừng lần này thay đổi nhỏ cách thành công, Cự Gia Tuấn cùng Dương Vĩ cố ý thương lượng một chút, tuyển một cái thời gian cử hành một hồi đặc thu mật ti. Ngoại trừ bệnh viện nhân viên công tác bên ngoài, cơ hồ tất cả bệnh viện bệnh nhân đều bị mời tham gia cái này tại bệnh viện đại lễ đường bên trong cử hành đặc thu mật ti. Đương nhiên những người có tiền kia các bệnh nhân tự hồ không quá nguyện ý cùng những kẻ nghèo hèn tại như vậy một loại ơi, bất quá cũng may lại đa số người đều ngại mặt mũi, cho nên vậy mà chỉ có số ít mấy người cự tuyệt lần này mời. Bắt đầu phía trước, Dương Vĩ bị yêu cầu lên đài giảng vài câu, ngay từ đầu Dương Vĩ là dự định nhường cửu gia Tuấn thay thế mình, thứ nhất là hắn cho tới bây giờ không có lấy thân phận như vậy ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước nói chuyện qua, thứ hai là cảm thấy cửu gia Tuấn tựa hồ so với mình càng thích hợp một chút. Nhưng cuối cùng thật sự là không lay chuyển được không có biện pháp, Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Trước khi lên đài, Dương Vĩ thầm nghĩ qua muốn nói một ít gì, thậm chí còn viết một cái cỏ nhỏ bản thảo, bây giờ bản nháp liền phóng tại Dương Vĩ lòng bàn tay bên trong, nhưng không biết vì cái gì, đứng tại nho nhỏ đại tự tượng Nhìn thấy phía dưới đông nghịt đám người, lại phát hiện phía trước nghị ký lời nói cũng không biết bắt đầu nói từ đâu vậy. Khục. Nhẹ nhàng ho một chút, Dương Vĩ điều chỉnh một chút tâm tình, đám người phía dưới cũng yên tĩnh trở lại, cơ hồ tại bệnh viện mỗi một cái bệnh nhân đều biết cái này trẻ tuổi vô cùng hữu thiện bác sĩ, tự hồ cũng muốn nhìn một chút cái này mặc dù trẻ tuổi, nhưng lại y thuật cao minh, mặc dù y thuật cao minh, nhưng lại một chút cũng không có tư thái thầy thuốc trẻ tuổi biết nói thứ gì. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã chọn ta nhóm Hồng Thịnh 2C cũng cảm ơn mọi người hôm nay có thể tới tham gia cái này, Phật tỷ 2C nói thật 2C ta thật sự thật cao hứng. Không ta cao hứng không phải tất cả mọi người bị bệnh 2C tới này, nhà bệnh viện cái này lật dạng giải nửa người phía dưới oanh cười liêu khởi tới 2C đều bị bác sĩ này hài hước đánh bại 2C bọn hắn nơi nào biết đạo dương vĩ là có chút hận trừng 2C cửa gia tuấn ở một bên cười trộm 2C dương vĩ bất cấm có chút buồn bực 2C nhưng rất nhanh liền bị mọi người tiếng vỗ tay chố khích lệ hôm nay 2C ta có chút hận trừng 2C hận trừng đến có chút không biết nên nói cái gì cho phải hại C Nói thật hai C con người của ta không quá sẽ nói chuyện hai C nhưng mà ta muốn nói là hai C ta nói mỗi một câu nói đều là của ta thực tình hai C giống như chúng ta Hồng Thịnh bệnh viện một dạng hai C có thể trước đó đại gia không hiểu rõ hai C cũng bởi vì mỗi cái tầm thứ tiêu phí không đúng còn đối với Hồng Thịnh bệnh viện có nghi hoặc hai C nhưng mà ta muốn nói hai C mời mọi người yên tâm hai C chúng ta Hồng Thịnh bệnh viện tuyệt đối không phải một cái hố người làm thịt người chỗ hai C ta muốn điểm này hai C rất Nhiều người bệnh đã minh bạch 2C chúng ta thuốc giá cả cùng với tiền chữa trị dùng cũng tại toàn thành phố thậm chí cả nước cũng là một cái đề đoan trình độ 2C vậy dạng này vừa tới 2C liền mang ý nghĩa bệnh viện chúng ta không có tận tâm vì mọi người chữa bệnh sao 3F02C chúng ta hổng thị bệnh viện là ở Tân Tiến điều trị hoàn cảnh cũng tốt đẹp y tư cách bên trên cho phụ thông người bệnh một cái nhỏ nhất hy vọng 2C sợ dĩ dùng nhỏ nhất cái từ này 2C không phải là bởi vì chúng ta Không có lòng tin chữa trị đại gia 2C mà là nhiễm bệnh là tất cả mọi người không muốn phát sinh sự tình 2C cho nên đây là trong khốn cảnh một cái nho nhỏ hy vọng 2C ta làm một bác sĩ 2C ta rất trân quý loại hy vọng này 2C bệnh viện của chúng ta nhân viên y tế cũng giống vậy 2C dù là chỉ có một điểm hy vọng cũng sẽ không từ bỏ 2C tuyệt không từ bỏ 2C bởi vì chúng ta đây là bệnh viện 2C chúng ta là bác sĩ 2C đây là chúng ta bổn phận cũng là thiên chức của chúng ta Dương vị mấy câu Này nói đến mỗi cái phổ thông người mắc bệnh trong lòng 2C đại gia trước khi tới hoàn toàn chính xác có lo lắng như vậy 2C thế nhưng là tại tiếp thụ trị liệu quá trình bên trong 2C bọn hắn đều không một ngoại lệ phát hiện một vấn đề 2C đại gia cũng không có bị đối đãi khác biệt 2C cho nên mỗi cái người bệnh đều dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt đáp lại Liễu Dương Vĩ lên tiếng Dương Vĩ mỉm cười 2C lấy tay ra hiệu mọi người im lặng về sau 2C đưa ánh mắt nhìn về phía đám tieng ngồi ở đặc thú chỗ Ngồi rau bệnh hoạn giả đương nhiên 2C cứ như vậy 2C một chút tiếp nhận đặc thủ trị liệu người bệnh 2C lại khó tránh khỏi sẽ có nghi vấn 2C nếu là đối xử như nhau tới chữa bệnh 2C vì cái gì chúng ta cho ra phí tổn cao hơn nhiều như vậy 3F đây là đang làm thịt chúng ta sao 3F vẫn là cho rằng chúng ta ngốc 3F ta muốn nói là 2C nếu như ngươi có ý nghĩ như vậy 2C ngươi đã sai lầm rồi 2C thời thuốc chúng ta đích thật là phải chịu trách nhiệm đem ngươi trị hết bệnh 2C cũng đồng dạng sẽ. Tật tâm 2C nhưng mà các ngươi hẳn là cảm thụ được vô luận là hoàn cảnh vẫn là chúng ta nhân viên y tế cao hơn trình độ 2C giống như một cái người phụ nữ có thai sinh con xong rời đi bệnh viện này mở cho ta một trò đùa một dạng hai cê nàng nói hai cê Dương Thầy thuốc hai cê đến Hồng Thịnh Cấp sau hài tử thật sự đáng giá hai cê từng sinh con giống như không có xảy ra một dạng hai cê thật là một cái kỳ tích Dương Vĩ lần nữa nâng lên người phụ nữ có thai hai cê trêu đến người phía dưới lại bắt đầu cười liêu khởi tới hai cê Dương Vĩ cái này sinh mộ thánh thủ xưng hào ở nhà này bệnh viện còn mơ hồ lưu truyền hai cê những người giàu cũng có chút lạ là... Nghe người ta sau khi giới thiệu tới Hồng Thịnh bệnh viện 2C bao nhiêu cũng sẽ biết chuyện này, 2C lúc này, 2C tất cả mọi người hiểu ý cời 2C nói trắng ra là 2C nhiều hơn tiền 2C liền sẽ có càng nhiều phục vụ 2C mà Dương Vĩ đối bọn hắn bảo đảm là 2C dù cho ngươi là một cái bình thường người bệnh 2C so với các bệnh viện 2C Hồng Thịnh sẽ cho ra tốt hơn càng hợp lý điều trị 2C đương nhiên 2C càng quan trọng chính là phí tổn 2C mặc dù không có thể nói nhường đại gia hoàn toán phát khỏi một cái điều trị quận vây khốn thời đại 2C tối thiểu 2C hồng thịnh bệnh viện tận liêu tự mấy 1 phần tâm dương vĩ khế đảo lên tiếng 2C vừa giảm dị 2C lại nghiêm tốc 2C cơ hồ mỗi người đều tán đồng lời của hắn 2C trong lúc nhất thời nhiệt huyết tăng vọt 2C cho nên khi Lý Duy tuyên bố bắt tỷ chính thức bắt đầu 2C mà ở trả người bệnh đều sẽ nhận được một chương hồng thịnh bệnh viện VIP tập 2C cả đời hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi thời điểm 2C toàn bộ hiện trường sôi trào tiếp xuống Chính là người bệnh tại nhân viên y tế theo đề nghị nhấm nháp một chút bệnh tình cho phép cùng thích hợp mỹ thực cùng hoa quả 2C âm nhạc 2C nói chuyện phiếm 2C trở thành toàn bộ mặt tỷ chủ đề nhường cựu ra tuấn thật bất ngờ là 2C có chút người giàu có vậy mà chủ động đi tới phổ thông người mắc bệnh trong đám người 2C kéo theo việc nhà 2C phải biết những thứ này. 5. Người bình thường đều hướng tới không bạch đinh 2C thậm chí không coi ai ra gì 2C lúc này vậy mà làm ra cử động như vậy hay. C thế thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng hai C chỉ có một câu nói có thể giải thích đây hết thể hai C đó chính là tại dầu nghèo trước mặt hai C bệnh ma sẽ bình đẳng tới hai C tất cả mọi người chỉ là một loại người hai C bệnh nhân mà lấy hai C đơn giản như vậy hai C là Dương Vĩ nói nhiều thiếu nhường đại gia ý thức được đây hết thể lý duy hòa Tô Tỉnh Chất vừa rồi tận mắt nhìn thấy Liễu Dương Vĩ lên tiếng về sau hai C hai người trốn ở trong góc nhắc tới thiên hai C trước đó bọn hắn ở chung với nhau thời Điểm 2C số đồng thời điểm nghỉ cũng là như thế nào đối phó Dương Vĩ 2C như thế nào tranh đoạt một vài thứ nhị C có thể kể từ bệnh viện Từ Dương Vĩ hòa cửu ra tuấn tiếp nhận về sau 2C tình huống đã cải biến 2C để cho người ta thay đổi không phải khác 2C mà là Dương Vĩ cử động cùng người cách mị lực á 2C xem ra 2C trước đó hai chúng ta thật là uổng phí tâm cơ 2C Dương Vĩ trời sinh chính là làm người theo nghề này đúng vậy a 2C trước kia là đủ ngu ngốc 2C mặc ta y thuật cho dù tốt 2C đánh không lại Dương Vĩ một cái thầy tuất thánh tâm tô tỉnh chết mỉm cười hai c mắt nhìn hướng về phía đang tại trong đám người bận rộn Dương Vĩ hai c nhìn xem Dương Vĩ tại lão bà trước mặt hiến vật quý hai c đùa bị bệnh lão bà lúc cười hai c tô tỉnh chết không rõ cảm thấy xúc động hai c hắn thật giống như bây giờ Minh Bạch lão sư câu nói kia hai c kỳ thực cũng không phải thật chỉ là khen nhi tử mà lấy lý duy liếc mắt nhìn tô tỉnh chết hai c hội tâm nợ nụ cười hai c hai người bọn họ đều không nói cho đối phương biết đến tổn cùng là vì cái gì cải biến đối với Dương Vĩ cách nhìn 2C, bất quá có một chút có thể nhìn ra được hai c đó chính là bọn họ về sau không có khả năng sẽ cùng Dương Vĩ là địch hai c thậm chí có khả năng sẽ trở thành bạn rất thân, 474. Chương 478, toàn bộ hoạt động tổ chức phải vô cùng thành công hai C nhượng Dương Vĩ bác sĩ này tiền càng thâm nhập bệnh viện trong lòng hai C mặc kệ Dương Vĩ đi đến chỗ nào hai C đều sẽ có bệnh nhân thân thiết hô tên của hắn hai C mà hắn cũng sẽ không bởi vì không phải là của mình bệnh nhân sẽ không để ý tới hai C chỉ cần có thời gian hai C hắn cũng có đến mỗi cái phòng bệnh đi loanh quanh hai C nếu là cái nào bệnh nhân không hề thoải mái chỗ hai C hắn cũng sẽ cùng bệnh nhân ý sĩ trưởng nghiên cứu thảo luận. Một chút tốt phương án trị liệu bất quá 2C mấy ngày đến nay 2C tìm Dương Vĩ tìm được càng nhiều hơn chính là Vong Nhược Vân 2C Vong Nhược Vân kể từ tiếp cái trái tim đó giải phẫu về sau 2C trở nên cùng Dương Vĩ không sai biệt lắm bận rộn 2C hai người nhiều nhất gặp mặt thời gian chính là ở văn phòng 2C mà Vong Nhược Vân hỏi được nhiều nhất cũng là Dương Vĩ đối với người bệnh kia ý kiến 2C nói lên trái tim giải phẫu 2C Dương Vĩ là tương đối miệng lưỡi lưu loát trên thế giới ví dụ đầu Tiên trái tim giải phẫu là ở 1967 năm 2C đi qua mấy chục năm không ngừng cố gắng 2C hắn thuật hậu tỷ lệ sinh tồn đã có vô cùng rõ rệt đề cao 2C từ thuật hậu nhất năm 2C 3 năm 2C 5 năm 2C, năm 2C 10 năm sau tỷ lệ sinh tồn biến hóa chúng ta có thể biết 2C khoa học kỹ thuật càng tiên tiến 2C đối thủ thuật trợ giúp là rất lớn 2C đương nhiên 2C chúng ta muốn tận lực tại cung cấp thể cùng chịu thể lựa chọn trên tiêu chuẩn tiến hành đề cao 2C để phòng ngừa cùng ngăn chặn thuật hậu rơi tự khí Quan bài xích 2C lo lắng của ta chính là cái này, 2C ta tại đại loan nghiên cứu cái này, lúc 2C liền phát hiện một vấn đề 2C thuật hậu lập tức xuất hiện bài xích tình huống không thiếu 2C, nhưng có một bộ phận người bệnh bọn hắn thậm chí là tại một đoạn thời gian rất dài phía sau 2C mới xuất hiện đột nhiên bài xích 2C cho nên 2C ta không biết nên làm cái gì mới tốt ông nhược vân chức mắt bảy là một nan đề 2C cho nên nàng nhíu mày cái này 2C ta chính xác còn không có nghĩ tới quá. Nhiều hai C nói như vậy hai C ghép tim phía sau 80% người bệnh có thể sống đến 2 năm hai C nếu như nói nếu là bại xích tình huống không chế được làm lợi nói hai C 10 năm cũng có hai C chỉ bất quá cần không định kỳ phục dụng một chút miễn dịch tức chế thể giống như ngươi nói lời hai C chúng ta có thể ở khâu nào bên trên nhiều bỏ công sức đâu ba phép đệ nhất hai C nhất định là cung cấp thể lựa chọn hai C chỉ có cung cấp thể cùng chịu thể càng phù hợp hai C giải phẫu mới có cao hơn chắc chắn hai C dùng cái này có thể Trình độ nhất định giảm bất thuật hậu bài xích 2C đệ nhị 2C ta muốn có thể chính là nhắc nhở bệnh nhân thuật hậu bảo dưỡng 2C tối hậu nhất định thời gian trong phòng không cần quá kích động 2C còn có chính là miễn dịch ước chế tề ta đã hết sức giúp hắn tại tìm thích hợp người quên tặng 2C nói đúng là không rõ ràng 2C luôn cảm thấy giống như lãng quyên liêu thập sao không có lòng tin đối với chính mình 3F làm sao lại bông nhược vân cởi cười phía sau 2C thở giải 3A ta chỉ phải không hài lòng làm trái tim rời thực sau người bệnh tỷ lệ sống sót muốn cho nó nâng lên trình độ cao hơn mà lấy nói xong 2C Bông Ngực Vân đem đầu sát gần Liễu Dương Vĩ 2C cực nhỏ âm thanh mà hỏi ba a ngươi có thể không thể hỏi hỏi thần y môn nhân 2C có biện pháp gì hay hay không ba ép Dương Vĩ nghe cười lên ha ha ba a nhờ cậy 2C Bông thầy thuốc 2C Dương Thái Thái 2C về công vệ tư 2C ta đều khó trả lời ngươi 2C ta không phải là không muốn trả lời 2C mà là trả lời không được 2C chúng ta cổ đại có vẻ như không có ghép tim một thuyết này nghe liễu Dương Vĩ mà nói Hai Cung Nhược Vân có chút mất hứng Hai C cầm Liễu tự mấy tư liệu Hai C đứng lên phía sau Hai C khinh bị nở nụ cười thuần phỉ công phu Hai C còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta tốt gì đề nghị Hai C nói tương đương không nói Dương Thái Thái Hai C tức giận ba ép mời ngươi bảo ta ông thầy thuốc Hai C bây giờ tại bệnh viện đâu 21 tốt tốt tốt Hai C ông thầy thuốc Hai C ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỹ Hai C được không ba ép Dương Vĩ đi đến Cung Nhược Vân bên cạnh Hai C lấy lòng nhìn xem Cung Nhược Vân 2C mặc dù nói giải phẫu ghép tim sau tỷ lệ sinh tồn sẽ ở thời hạn nhất định phía sau giảm xuống 2C nhưng cái này không đại biểu Dương Vĩ không có cách nào 2C Vong Nhược Vân còn không có hỏi trước đó 2C Dương Vĩ liền nghĩ đến một chút giúp Vong Nhược Vân biện pháp 2C hơn nữa tuyệt đối là cực kỳ tốt biện pháp một tuần lễ về sau 2C Vong Nhược Vân chính là cái kia người bệnh tiến hành giải phẫu 2C quá trình giải phẫu vô cùng nhẹ nhõm 2C Vong Nhược Vân tại Dương Vĩ dưới sự chỉ đạo 2C cơ hồ Từ bỏ tất cả bao phục 2C khác tại chỗ bác sĩ đều nhìn ngây người 2C đặc biệt là nhìn qua Dương Vĩ làm giải phẫu bác sĩ 2C đem Ngô Ngực Vân ngày đó tỉnh táo cầm lên trực tiếp cùng Dương Vĩ nhiều so sánh 2C nhưng mà 2C nhận được tán dương cũng không chỉ là quá trình 2C mà là toàn bộ giải phẫu thành công mặc dù rất mệt mỏi 2C nhưng Ngô Ngực Vân vẫn là tại bệnh viện phòng thủ đến rồi bệnh nhân tỉnh lại 2C nhìn thấy bệnh nhân thật sự nhìn không tệ 2C nàng mới yên tâm ly khai về đã tới Lúc 2C Dương Vĩ đang muốn đi đi làm 2C 2 người ở nhà trước cửa 2C nhẹ nhàng một hôn phía sau 2C nói tạm biệt 2C một cái đi làm 2C một cái nghỉ ngơi phải ngủ một ngày cứ việc Dương Vĩ nhìn thấy ông Nhược Vân mệt mỏi 2C có chút đau lòng 2C nhưng nhìn thấy ông Nhược Vân đụ cười 2C hắn liền thay ông Nhược Vân vui vẻ Dương Vĩ dạy cho ông Nhược Vân chính là cái kia phương pháp 2C mặc dù không bằng Dương Vĩ thân thiết mổ chính 2C nhưng khâu lại kỹ xảo các phương diện so với trước kia. Vong lực Vân tới nói 2C là một cái chất bay qua 2C Vong lực Vân chỉ là không biết 2C Dương Vĩ bây giờ tạo nghệ 2C là có có thể sẽ nhường trái tim tia giống nguyên bản là cái kia bệnh hoạn một dạng phục tiếp lái xe tới đến bệnh viện 2C Dương Vĩ nhất xuống xe 2C liền gặp được tới một hồi tô tỉnh chất 2C tô tỉnh chất rất rực rỡ hướng Dương Vĩ nở nụ cười phía sau 2C hướng đi liễu Dương Vĩ a 2C hai người các người 2C một cái vừa đi 2C một cái đã tới rồi có biện pháp nào ba phép thần Là bác sĩ 2C không được chọn Dương Vĩ cởi cởi phía sau 2C đã khóa cửa xe đúng 2C người hôm nay bạch ban 3F đúng vậy A2C bạch ban 2C vừa tới một hồi 2C buổi sáng không quá vội vàng 2C đưa đi một bệnh nhân phía sau 2C chuẩn bị đi ăn điểm tâm cùng một chô A tốt 2 người cũng không có ăn điểm tâm 2C cởi nói liền đi tới Hồng Thịnh Bệnh viện phòng ngăn 2C Dương Vĩ đi vào thời điểm 2C còn không có gì đặc biệt 2C tô tỉnh chết đi vào 2C mấy cái mới tới nhân viên phục vụ liền. Têm ở tô thấy thuốc. Người đã đến. Tôi thổi thuốc 2C ngươi muốn ăn chút gì ba ép những cái này, nhân viên phục vụ đại khái chỉ có 10 tuổi 2C vô cùng trẻ tuổi 2C chính là tiểu hoa niên kỳ 2C nhìn thấy Tô Tỉnh chất đẹp trai như vậy 2C đương nhiên cùng ong mật nhỏ thấy bông hoa tựa như 2C bay nhào tới 2C không có cách nào 2C trừ Liêu Cựa Tuấn bên ngoài 2C cả cái bệnh viện cũng chỉ có Tô Tỉnh chất đẹp trai nhất 2C lại như vậy Dương Quang 2C các thiếu nữ tự nhiên ưa thích Tô Tỉnh chất rất lễ phép đáp lại bọn hắn. Phía sau 2C thay mình cùng Dương Vĩ nhất người muốn một phần bò bít tết 2C thẳng đến mấy cái kia thiếu nữ đi ra 2C Dương Vĩ mới cười ra tiếng nha. Tô thầy thuốc tô đại xoái K2C ghê gớm A2C xem ra 2C ngươi ở nơi này là rất được dân tâm AA2C dương thầy thuốc 2C ngươi có muốn hay không dạng này 3F bọn hắn chỉ là tiểu mội mội 2C tư tư tư không. Nam quá thành thục lấy sau đó thì sao 3F ngươi muốn nói cái gì 3F có thể được ông thầy thuốc yêu ái 2C dương thầy thuốc hẳn là so với ta hạnh phúc nhiều 2C cho nên 2C ta cảm thấy dương thầy thuốc hẳn là sẽ không ăn dạng này tiểu dấm tô tình chết cười nhỏ rộng chọc lấy. Phía dưới Dương Vĩ mạnh mạch hai C Dương Vĩ nhất nghe hai C quả nhân nghiêm chỉnh rất nhiều hai C để tránh những người khác nghe được đối thoại của bọn họ hai C Dương Vĩ giả thấp giọng đó là hai C ta không giống ngươi hai C chỉ hấp dẫn một chút nông cạn nữ hài tử Tô Tình chết nghe xong hai C lấy ra cắm ở bình hoa nhỏ bên trong hoa hồng trắng hai C trêu tức đâm về Liễu Dương Vĩ Dương thầy thuốc hai C ta cảnh cáo ngươi hai C ngươi vừa rồi lời kia mang theo nhân thân công kích hai C nếu như ngươi còn như vậy nói Lời hai C ta liền đối với ngươi không khách khí rựi vào hai C, ngươi đây chẳng qua là vũ khí hai C, ngươi nhìn ta đây là cái gì, ba ép dương vị nhất lúc chơi tâm nổi lên hai C trực tiếp đem ghế dựa một cái chân nhi cho xuống xuống hai C khí lực này, là dương vị không có đoán chừng đến hai C, hắn cầm kim loại chế chân ghế nhi hướng Tô Tỉnh chậc cười ha ha, lão tử đây là thần khí 21 một màn này. Nhung trong nhà ăn tất cả mọi người chấn kinh. Thân là một cái bác sĩ hai C như vậy không thật trọng. Còn phá hưa của công Dương Vĩ cũng không lâu lắm 2C cũng cảm giác được chung quanh ánh mắt nóng hừng hực 2C vô số ánh mắt nhìn xem hắn 2C những nữ hài từ kia ánh mắt giống như tại nói Dương Vĩ hữu bệnh 2C Dương Vĩ lúc này mới biết được nguy rồi 2C nghĩ đi nghĩ lại 2C trực tiếp đem chân ghế nhì hướng về trên mặt đất hung hăng quăng ra 2C phát khởi hỏa 3A cái ghế này là chuyện gì xảy ra 3F21 chất lượng quá kém 3F là ai phụ trách mua sắm 3F trong bệnh viện tại sao có thể dùng dạng này cái ghế 3F21 nghế ức là ngã xuống bệnh nhân làm sao bây giờ 3F phụ trách người đi ra cho ta 21 đổi 21 lập tức cho ta đổi 21 dương vị nhất phát hỏa 2C tất cả mọi người hù đến 2C phòng ăn quản lý lập tức đi ra 2C tình huống đột nhiên thay đổi 2C hơi kém nhường Tô Tỉnh Chí cười ngồi trên đất 2C nhưng hắn không dám cười 2C chỉ có thể nghẹn thành nội thương dương vị lần này như B2C chưa từng có tại bệnh viện như thế nào phát hỏa chính hắn lần thứ nhất phát hỏa 2C mà lại là vì bệnh hoạn an toàn phát hỏa 2C Trong nửa giờ 2C tin tức này truyền khắp một tầng lầu 2C, thời gian kế tiếp 2C tất cả mọi người đang hỏi Dương Vĩ bộ dáng thời đó là như thế nào, 2C không biết có phải hay không là bởi vì Dương Vĩ hạ kỳ nguyên nhân 2C những nữ sinh kia đột nhiên cảm thấy Dương Vĩ hảo hữu uy nghiêm 2C hàm an, 475. Chương 479 26n b f r, Cửu gia Tuấn biết được Dương Vĩ tại bệnh viện phát hỏa một chuyện 2c thẳng thắn chửi giỏi lắm, 2c dù sao Dương Vĩ nói chúng bệnh viện điểm yếu 2c nếu là thật chính là cái kia cái ghế có vấn đề 2c đến lúc đó sẽ ra chuyện 2c là cùng nhưng khi hắn biết đạo Dương Vĩ là vì Liêu thập sao sự tình còn nói ra lời nói này, thời điểm 2c Cửu gia Tuấn liền bó tay rồi, 2c qua hơn nửa ngày 2c mới cởi ra tiếng uy, 2c ta nói ngươi lớn bao nhiêu bà f còn nhỏ a3 f hai cái xác 시 thế. Mà ở trong bệnh viện làm ra cử động như vậy bà f. Ách, cái này không trách ta là Tô Thời Thuốc khiêu khích trước ta Dương Vị nín cười hai C dùng ngón tay chỉ ngồi ở một bên Tô tỉnh chất Tô tỉnh chất nghe xong hai C liền vội vàng cười giạng dài ba A ta 3 F thật giống như ta chỉ là cầm một đóa hoa đi ra hai C mà ngươi hai C lựa chọn vô cùng bạo lực hành động tốt A 3 F rưỡi vào hai C ngươi chứ không động thủ hai C ta sẽ sao ba F liền xem như ta động thủ trước hai C ngươi cũng không cần đến cầm ống sắt đối phó một đóa hoa A 3 F bất kể như thế nào hai C đó cũng là nguyên nhân của Ngô Cửu Gia Tuấn nghe được Dương Vĩ Hòa Tô tỉnh chết đối với Bob 2C cười đắc không được 2C nam nhân sống đến bao lớn 2C đều bảo lưu lấy cậu con trai một phần kia mê chi tâm 2C đây là không sửa đổi được 2C dù là một cái nam nhân 40 tuổi 2C loại kia thích chơi tâm tính control ở sâu trong nội tâm 2C cũng chỉ có gặp đúng người 2C loại kia tâm tính mới có thể bị kích thích ra 2C Dương Vĩ Hòa Tô tỉnh chết cử động 2C vừa vận biểu lộ bọn hắn quan hệ hữu hảo 2C đây là Ngô Cửu Gia Tuấn vui vẻ 2C bất quá hắn nhưng lại không thể không truy đến cùng một sự kiện đúng 2C phòng ngăn quản lý bên kia có hay không giải thích cái ghế sự tình 3F rốt cuộc là ai mua 3F Hách vui đùa ở Mỹ Dương Vĩ nhất phía dưới nhíu mày ta muốn Lý viện trưởng hẳn không phải là cố ý Dương Vĩ sợ dĩ nói như vậy hai c là bởi vì hắn tìm được Lý Duy về sau hai c Lý Duy cho Dương Vĩ làm nhược kiền làm mẫu hai c mặc kệ Lý Duy là thế nào ghế ngồi hai c thậm chí là ngã cái ghế hai c cái ghế kia chân đều tốt liền tại phía trên hai c chỉ có Dương Vĩ nhất cá nhân đem cái kia chân ghế nhi làm gãy qua đây là Lý viện trưởng trước đó đặt ba phép cũng không phải bao lâu trước đó Chỉ có hai ta nhậm chức về sau trong thời gian ngắn như vậy tựu ra vấn đề như vậy, ba F Cửu gia Tuấn nhíu mày hai C Dương Vĩ nghe xong liền đội vàng giải thích ba a kỳ thực cũng không có cái gì đại sự, hai C cái kia cái ghế khí lực nhỏ chút người là ngồi không nát. Ta chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nói thế nào ba F Dương Vĩ liếc một cái Cửu gia Tuấn hai C đem Lý Duy làm những cái kia thí nghiệm đều nói một lần. Chuyện này đoan dưỡng nhất không gì bằng Lý Duy 2C hắn rất là tận tâm chọn lấy cái ghế 2C cũng làm rất nhiều loại nếm thử 2C cho nên Dương Vĩ tìm được Lý Duy hỏi cái này chuyện thời điểm 2C Lý Duy hơi kém không điên 2C Dương Vĩ nhìn xem Lý Duy nội điên ở văn phòng dậy vò cái thanh kia từ phòng ngăn phía dưới mang lên cái ghế 2C đã cảm thấy đáng sợ 2C nếu như ngoại nhân không biết 2C đều sẽ cho là Lý Duy là điên rồi 2C cũng là tại nơi dạng dưới tình huống 2C cái ghế đều hoàn hảo 2C cái Này nhượng dương vĩ chính mình ngược lại rắc đắc hưu chút ngượng ngùng ta muốn chuyện này còn phải trách ta thì ra là thế cựu gia tuấn gật đầu hai c ý vị thâm trưởng cười cười xem ra hai c lần này đổi cái ghế còn phải ngươi đi chọn thật muốn đổi ba f tô tình chất kỳ thực cảm thấy không có đổi tất yếu hai c dương vĩ dã là như vậy cho rằng không cần thiết a có hai c đương nhiên là có tất yếu hai c các ngươi suy nghĩ một chút hai c mặc dù cái ghế kia chưa từng đi quá sự cố hai c hơn nữa người Bình thường ngồi không số 2C, nhưng nếu như trong bệnh viện nếu tới một cái đại mập mạp 2C hay là khí lực rất lớn người 2C sau đó thì sao 3F Dương Vĩ tiếp không hơn lợi nói 2C hoàn toàn chính xác 2C mặc dù hắn luyện qua 2C nhưng so với hắn khí lực càng lớn người hẳn là còn nhiều 2C nghĩ nghĩ về sau 2C gật đầu 2C bất quá hắn đem tô tình chất cũng đã kéo xuống thủy 2C nguyên nhân rất đơn giản 2C một mình hắn đi 2C có phần quá nhàm chán 2C kéo lên tô tình chất có một bạn tô tình chết cứ như vậy lòng không phục bị Dương Vĩ kéo ra khỏi bệnh viện 2C ngồi trên Liễu Dương Vĩ sẽ bọn hắn địa phương muốn đi là có thể đặt làm cái ghế nhà máy 2C bởi vì ngoại trừ trong xưởng đồ vận 2C bây giờ bán số đông cái ghế có thể đều chịu đựng không được Dương Vĩ cân nhắc hai người ướp trừng tại nhà máy bên kia kỳ kèo một chút cái buổi chiều 2C bên kia mới xem như nhớ Liễu Dương Vĩ muốn chất lượng và tô tỉnh chất muốn kiểu dáng 2C từ thẩm mỹ ánh mắt tới nói 2C tô tỉnh chất chính Sắp giúp Liêu Dương vĩ không nhỏ vội vàng nhưng là bởi vì này dạng 2C phí tổn tuân gia dự toán 2C trở về bệnh viện trên đường 2C Tô tỉnh chất không khỏi có chút bận tâm phí tổn tăng thêm 2C có thể hay không cho bệnh viện mang đến gánh vác 3F rưỡi vào 2C ngươi thật đúng là một cái người tốt 2C ta đều không nghĩ vấn đề này 2C ngươi ngay tại giúp ta suy nghĩ Dương vĩ nhất vừa lái xe 2C vừa cười trả lời Tô tỉnh chất lập tức phản kích đạo ba a ngươi cho rằng ta quan tâm ngươi a ba f Ta quan tâm là của chúng ta Phúc Lợi hội sẽ không vì vậy mà hạ xuống làm sao có thể 3F bây giờ bệnh viện thu hút vào cũng không tệ lắm 2C các ngươi tiền lương tự nhiên là không có thiếu đi 2C tăng thêm người phụ trách lại là khu nhà giàu 2C cho nên càng không vấn đề 2C làm không tốt 2C ra tuấn tâm tình khá một chút 2C mời người đến nước ngoài du lịch đều được nói thì nói thế 2C nhưng ta có chút lo lắng lo lắng cái gì 3F lo lắng ta nói chuyện không giữ lời 3F cái giám đốc Tỉnh chất hơi không văn minh trả lời một câu phía sau 2C nhìn xem Dương Vĩ cười ngây người này là không phải có chút quá mức lạc quan 3F vẫn là trước mắt Mỹ Hảo để cho ngươi có chút trầm mê 3F tiểu tử 2C có chuyện nói thẳng 2C chớ vòng vo với ta chẳng lẽ ngươi không nghe thấy một chút tin tức xấu 3F tin tức gì 3F ta hôm trước tiếp một bệnh nhân 2C người bệnh nhân kia là từ một nhà khác bệnh viện chuyển tới 2C tựa hồ bên ngoài bây giờ có chút không tốt nghe đồn 2C có chút là đến từ bệnh viện 2C còn có một số là bệnh nhân ở giữa nghe đồn cái gì 3F Dương Vĩ nhất nghe 2C tới một dừng ngay ngươi là nói từ bệnh viện chúng ta đi ra bệnh nhân 2C có bất mãn 3F Dương Vĩ có thể lý giải bệnh viện công kích 2C dù sao đồng hành là oan gia 2C bây giờ bệnh viện nào không kiếm tiền 3F bệnh viện nào không muốn kiếm tiền 3F nhưng hắn không rõ vì cái gì còn có bệnh nhân tại truyền không tốt đánh giá Tô Tịnh chết nhìn xem Dương Vĩ 2C lắc đầu 3 a không biết 2C bệnh nhân cũng không nói 2C có phải hay Không từ bệnh viện chúng ta đi ra cái này nói không chính xác 2C nhưng nghe bệnh nhân khẩu khí 2C tựa như là nói từ bệnh viện chúng ta đi ra 2C cũng không biết là thật hay giả ngươi cảm thấy là thật hay giả 3F ngươi để cho ta trả lời thế nào 3F trong mắt của ta 2C bệnh viện của chúng ta nhân viên hẳn là sẽ không cho bệnh nhân lưu lại như thế ấn tượng xấu nam nhưng mà dù sao ta không hiểu rõ hết thầy mọi người truyền đi lợi hại sao 3F lần 2C một bệnh nhân truyền cho một cái khác bệnh nhân nghe 2C tin tức này cứ như vậy truyền khắp 2C cho nên hơn qua ta chỗ này phụ trách một bệnh nhân vòng vo viện dạng gì bệnh nhân 3F bệnh tiểu đường bệnh nhân còn Có tư liệu của hắn sao ba phép có ngươi nghĩ làm cái gì ba phép cha 2C tra một chút bệnh nhân này, bối cảnh 2C ta hoài nghi sự tình không đơn giản Dương Vĩ hết sức chăm chú sau khi nói xong 2C cho xe chạy 2C nhanh chóng về tới bệnh viện 2C, lúc này 2C đúng lúc là lúc tan việc 2C thang máy lộ ra có chút xúm lại 2C cũng may nhân viên cùng bệnh hoạn thang máy là tách ra 2C không ảnh hưởng hai người bọn họ trở lại bệnh viện 2C Dương Vĩ chỉ cùng Cựu gia Tuấn nói đặc trước hảo cái ghế chuyện 2C. Những thứ khác không có dạng 2C hắn cũng nhắc nhở Tô Tỉnh chứ không nói 2C làm như vậy nguyên nhân là bởi vì hắn trong lòng chỉ có hoài nghi 2C còn không có chứng cứ. 476 Chương 480, ngày thứ 2 2c tô tỉnh chết liền tra được một chút manh mối 2c bệnh nhân này tựa hồ không đơn giản 2c cho nên hắn đem biết đến hết thể nói cho liếu dương vĩ 2c nhìn thấy dương vĩ như mày 2c tô tỉnh chết nóng này hỏi 3a ngươi xem đi ra 3f thân dương vĩ phịch 1 tiếng 2c đem vợ giao động đến rồi bán tử thượng 2c hắn không nghĩ tới đối phương âm hiểm như vậy 2c người này chỗ nào là cái gì bệnh tiểu đường người 2c muốn đường máu tạm thời lên cao còn không đơn giản 3 ép cũng chính là làm cái này tay chân 2C cái này bệnh nhân mới tiến vào Hồng Thịnh bệnh viện 2C nhưng đối phương lại là lựa chọn khu nhà giàu 2C bỏ ra giá tiền rất lớn 2C cứ như vậy dễ dàng đi 2C rõ ràng không đem tiền để vào mắt 2C chỉ là muốn truyền bẫm một cái như vậy tin tức 2C tăng thêm tô tỉnh chất tra ra người bệnh nhân kia điển tư liệu căn bản vốn không là thật 2C Dương Vĩ liền cơ bản có phán đoán xem ra 2C là có người nghĩ làm chúng ta còn tốt người cũng phát hiện 2C bằng không ta còn tưởng rằng là ta nơi nào làm được không tốt 2c mới khiến cho bệnh nhân rời đi tô tỉnh chất nhẹ nhàng thở ra 2c tại tất cả mọi người tích cực như vậy vùi đầu vào trong công việc thời điểm 2c chính mình lại dẫn tới bệnh nhân bất mãn 2c cái này thực sự không phải một cái thầy thuốc tốt làm 2c bây giờ tô tỉnh chất cùng lúc đầu khác biệt 2c cùng Dương Vĩ hợp hảo phía sau 2c hắn tựa hồ chịu đến Liễu Dương Vĩ lây nhiễm 2c dần dần buông xuống một chút ngạo khí 2c mà kệ chính mình y thuật lại cao minh 2C có tài hoa đi nữa 2C hắn cũng chỉ là một cái bác sĩ 2C cho nên hắn đương nhiên sẽ đem mình cùng các bác sĩ so sánh dương vĩ liếc mắt nhìn Tô Tỉnh chết 2C nhớ tới một vấn đề ba a đã ngươi ở đây xuất hiện tình huống như vậy 2C e rằng những người khác nơi đó cũng có 2C chỉ là do một loại nguyên nhân nào đó 2C bọn hắn không dám lên báo 2C chuyện này có chút chơi lớn có phải hay không là khác bệnh viện 3F nếu là thông thường bệnh nhân 2C cũng có có Có thể là những thầy thuốc khác 2C nhưng mà dám đến Hồng Thịnh tới chọn đặc tu trị liệu người 2C tại sao có thể là khác bệnh viện phái tới 3F không nói trước những cái kia bệnh viện có hay không số tiền này 2C cho dù có 2C bọn hắn chưa chắc sẽ cam lòng 2C chỉ ngây người thời gian ngắn như vậy liền đi 2C liền tiền cũng không tới lui 2C xem ra 2C đối phương thật sự là có tiền vô cùng 2C là muốn thông qua hành vi này 2C để những người khác bệnh nhân đối với chúng ta bệnh viện có chỗ hỏi. Nghe vậy có muốn hay không nói cho Cửu lão bản ba ép đương nhiên muốn nói hai cái việc này không nhỏ hai cái bất quá không phải bây giờ Dương Vĩ đột nhiên cười cười tất nhiên đối phương muốn chơi nhi hai cái liền bồi hắn chơi nói xong hai cái Dương Vĩ cho Tô Tỉnh Thiết hạ một cái nhiệm vụ hai cái muốn hắn nhất thiết phải cẩn thận cần chuyển viện bệnh giả hai cái tỉ mỉ giám thị hai cái đừng cho người dễ dàng rời đi Tô Tỉnh Thiết đương nhiên đồng ý hai cái mặc dù hắn là một cái bác sĩ hai cái nhưng người nào có thể đâm nhau bị thích, thích chuyện không cảm thấy hứng thú ba phép đặc biệt là tiền lương đã tăng tới rất để cho người ta hài lòng hai c mà sống sống không sầu người hai c theo đối chính là một cái kích động cùng lúc đó hai c Lý Duy bên kia cũng có chuẩn bị hai c đương nhiên là Dương Vĩ đánh gọi hai c làm một viện trưởng hai c Lý Duy lấy ra nhất định phái đoàn hai c dù sao hắn là một cái tại Hồng Thịnh công tác nhiều năm như vậy người hai c đối với có một số việc hiểu rõ trình độ có thể muốn so mới tới mạnh rất nhiều hai c tự nhiên Hai C cùng Tô tỉnh chết một dạng hai C Dương Vĩ dã nhường Lý Duy Im tiếng hai C không nên đem tin tức này chuyển đi hai C đồng thời cũng không cần nói cho Cựu gia Tuấn thời gian như mọi khi giống như trải qua hai C Dương Vĩ hòa Ông Ngực Vân vẫn là khi đi hai người khi về một đôi hai C có thể qua không có mấy ngày hai C tình huống liền xảy ra chuyển biến hai C Ông Ngực Vân lại bắt đầu so Dương Vĩ càng bận rộn hơn rất nhiều hai C không phải là bởi vì những thứ khác bệnh nhân hai C mà là bởi vì lẫn chứ làm trái tim rời thực chính là cái kia bệnh nhân ra một chút vấn đề không biết có phải hay không là cùng trái tim bại xích có liên quan 2C người bệnh nhân kia làm giải phẫu phía sau 2C vậy mà tính tình đại biến 2C trước đó vô cùng ôn hòa một người 2C đột nhiên trở nên táo bạo bất an 2C thường xuyên kể một ít người nhà nghe không hiểu lời nói ông thầy thuốc 2C đến cùng nhà chúng ta tiểu Kha gia Liễu thập sao vấn đề 3F một đôi vợ chồng trung niên ngồi ở ông Nhược Vân văn phòng bên trong có Một hồi 2C bọn hắn một mực đang chờ ông Ngực Vân đáp lời 2C bọn hắn trong miệng tiểu Kha chính là ông Ngực Vân bệnh nhân 2C còn rất trẻ 2C mới 21 tuổi 2C là một cái sinh viên 2C cái này cũng là vì cái gì ông Ngực Vân hy vọng hắn làm giải phẫu về sau có thể sống phải càng lâu nguyên nhân ông Ngực Vân từ trong phim cũng không có phát hiện tiểu Kha thể nội có bất kỳ dị thường 2C các hạng kiểm tra cũng hợp tiêu chuẩn 2C cho nên đồng dạng hơi nghi hoặc một chút 3A các ngươi nói Tiểu Kha về nhà về sau 2C tính tình đại biến 2C nửa đêm vừa thích ra bên ngoài chạy 2C đây là cái gì thời điểm chuyện phát sinh 3F liền nửa tháng trước đó các ngươi biết hắn đi chỗ nào rồi sao 3F không biết 2C hỏi hắn 2C hắn cũng không chịu nói vậy các ngươi có hay không tiến một bước cùng hắn tán gẫu qua 3F tỉ như tâm sự các loại cái gì thử qua thế nhưng là phụ nữ trung niên một mặt tiểu tụy 2C vì chuyện của con 2C nàng cũng nhanh lo lắng gần chết 2C vốn là có mấy lời không nên cùng bác sĩ nói 2C nhưng mà không nói 2C nàng lại không biết làm như thế nào trợ giúp con của mình Thực thực chúng ta hoài nghi tới hoài nghi tới nhi tử có phải hay không gặp gỡ Liêu thập sao đồ không sạch sẽ hai C bởi vì đoạn thời gian trước chúng ta cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm hai C hắn đã nói một chút không giải thích được. Nói cái gì nhà của chúng ta không phải là nhà của hắn. Hắn không gọi tiểu Kha. Bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng hắn đang nháo lấy chơi. Về sau, chúng ta xin một cái đạo sĩ nhưng mà một chút dùng cũng không có hai C đến bây giờ chúng ta căn bản không dám quản hắn. Hắn muốn đi ra ngoài tựu ra đi, hơn nửa đêm cũng không trở về. Dù cho trở về cũng là lời gì cũng không nói chỉ cần chúng ta nói hắn hai câu 2C hắn liền sẽ phát cáu 2C còn có thể trong nhà loạn đồ đồ. Trước đó tiểu Kha không phải cái bộ dáng này, nói 2C nữ nhân khóc liêu khời tới 2C bên người nương trưởng phu đem lời tiếp tới trước đó nhà chúng ta tiểu Kha là một cái ngoan vô cùng hài tử 2C học tập cái gì chưa bao giờ để cho người ta lo lắng 2C thế như là, hắn bây giờ liền học đều không đi lên. Chúng ta nói nhường bạn tốt của hắn khuyên hắn một chút a. Nhưng hắn lại còn nói những người kia hắn đều không biết Bông Ngược Vân chưa bao giờ gặp tình huống như vậy hai C nghe tới thực sự có chút không dám tin tưởng hai C thế là nàng nhẹ giọng nói ba a vậy dạng này được không ba ép các ngươi hai vị đi trước phòng ăn dưới lầu ăn chút gì đổ vật hai C để cho ta cùng Tiểu Kha đơn độc nói chuyện ơn này đối Cẩm Nhi tử không có biện pháp phụ mẫu khẽ gật đầu phía sau hai C đi ra văn phòng hai C chẳng được bao lâu hai C cái kia gọi Tiểu Kha Nam Hải tử liền đi đi bảo 2C hắn đầu tiên là đem trong phòng hoàn cảnh quét mắt 1 tuần 2C sau đó mới ngồi xuống ông Nhược Vân nhìn xem Nam Hải tử 2C ôn nhu vấn đạo 3A tiểu kha 2C muốn uống chút nhì cái gì 3F tùy tiện uống ngươi trước đó yêu thích trà sữa được không 3F ta lúc nào thích uống trà sữa 3F ngươi điên rồi đi 3F tối 3 tắm gọi tiểu kha Nam Hải nai lấy kẹo cao su 2C gọi ông Nhược Vân cái bản 2 cờ Nam mặt coi thường cũng khiêu khích ông Nhược Vân tính khí thật là tốt 2C thế nhưng là trong. Long vậy mà cũng không phải mãi liều khởi tới đây là bệnh viện 2C chẳng lẽ ngươi không thể văn minh một chút sao 3F văn minh 3F hử 2C lão sư không dạy qua công lực văn hết khả năng không tức giận 2C mỉm cười nhìn chằm chằm tiểu Kha nhìn ba a ngươi thật giống như thay đổi có không 3F có hử 2C tùy ngươi nói thế nào trước kia tiểu Kha sẽ không như thế không có lễ phép 2C sẽ không để cho ba ba mụ mụ thương tâm 2C cũng sẽ không không đi đến trường 2C càng sẽ không nói Chuyện với ta như vậy nghe được ông Nhược Vân nói như vậy 2C tiểu kha cuồng tiếu Liêu khởi tới 3a ngươi còn không biết xấu hổ làm bác sĩ 3f ngươi làm như thế nào thầy thuốc 3f ngươi có thần kinh bệnh 2C đủ tư cách làm bác sĩ sao 3f cái gì trước đó sau này 2C ngươi đến cùng có biết hay không ngươi ở đây nói chuyện với người nào 3f lão tử nói rất nhiều lần 2C đừng 3 bảo ta tiểu kha 2C lão tử không gọi tiểu kha 2C ngươi không có mọc lỗ 23f 21 vậy ngươi nói một chút 2C ngươi Lại 23F hung nhược vân mặt của lập tức lạnh xuống Tiểu Kha nhìn hung nhược vân ánh mắt giống như phi chủ lưu nhìn nông dân một dạng 2C phát ra hừ lạnh một tiếng hừ 21 rưỡi vào cái gì nói cho ngươi 3F 21 lúc này 2C đứng ở ngoài cửa nghe xong một kiện Dương Vĩ thực sự nghe không nổi nữa 2C giữ cửa đẩy 2C2 ba bước liền đi tới Tiểu Kha sau lưng 2C lấy tay đè xuống Nam Hải Nhi bả vai rành con 21 lão tử mặc kệ ngươi là người là quỷ 2C ngươi ở đây Hồng Thịnh bệnh viện đừng ba làm cản như vậy 21 người ngươi là ai 3F Nam Hải Nhi muốn đứng lên 2C lại bị Dương Vĩ an toàn kiểm chế 2C cảm giác như vậy nhường hắn ít nhiều có chút khủng hoảng 477. Chương 481, Ung Nhược Vân không nghĩ tới Dương Vĩ lúc này sẽ đi vào 2C, nhưng mà cũng thật cao hứng Dương Vĩ tiến vào 2C, nếu không phải là Dương Vĩ tới 2C nàng còn chấn không được tiểu tử này, đâu 2C hãy nói lấy Dương Vĩ thân phận bây giờ 2C coi như đối với đứa nhỏ này nói cái gì 2C cũng sẽ không có người hỏi đến 2C tự nhiên 2C Ung Nhược Vân cứ vui vẻ được dịp một bên nhìn Dương Vĩ phát huy đáng thương tiểu tử kia còn không rõ ràng lắm tình thế 2C chỉ thấy Liễu Dương Vĩ mặc trên. Ngươi thầy thuốc trắng đại quẻ 2C trong miệng thẳng ồn nào 3A bung tay 2C ngươi nếu là lại không bung tay 2C lão tử khiếu lại chết người 21 đến đầu nhi khiếu lại A3 F tiểu tử hừ 2C bệnh viện các ngươi quy củ ta là biết đến 2C đừng khi dễ người A2C nếu để cho người khác biết các ngươi bác sĩ dạng này đối với bệnh nhân 2C ta nghĩ ngươi thượng cấp cũng sẽ không bỏ qua người 2C cẩn thận chén cơm của ngươi không bảo vệ tiểu Kha lúc nói câu nói này 2C trên mặt rất là đắc ý 2C hắn Thấy 2C muốn khiếu nại chết một cái bác sĩ 2C giống như rất dễ dàng 2C thế nhưng là 2C hắn thật sự có ít ngây thơ 2C hoàn toàn không biết mình bây giờ đối mặt là ai Dương Vĩ nhịn không được cười lạnh ba a Hải Tử 2C ngươi sống đã bao nhiêu năm ba F còn như thế ngây thơ ba F nghe qua một câu nói sao ba F viện này là ta mở 2C vào tới ta viện tới 2C đắc tội ta người 2C mơ tưởng còn sống rồi đi 21 Dương Vĩ là nói đùa 2C không lựa được tiểu Hải Tử tiểu Kha trở về Liễu Dương Vĩ một cái nụ cười khinh thường ba a chỉ ngươi ba f còn mở bệnh viện ba f người bên trên đường cái đánh rầy cũng không có ai muốn ngươi 21 ngậm miệng 21 dương vĩ bản tay hơi dùng sức 2c box nam hải nhi bả vai đau nhức 2c gọi tiểu kha nam hải nhi cuối cùng ý thức được liêu thập sao ngươi nghĩ làm cái gì ba f đừng làm loạn 2c đây là bệnh viện lão tử muốn ngươi nhắc nhở lão tử đây là bệnh viện sao ba f đừng ba ỉ vào ngươi có bệnh liền đến bệnh viện tới mù hừ hừ 2c bằng không dương vĩ dùng sức một cước đặt phía dưới cái ghế đồng thời 2C bông 2C chỉ thấy Nam Hải Nhi cùng cái ghế cùng nhau bay ra một cái gạo nhiều 2C phanh đông 2 tiếng có bệnh 2C ra giúp ngươi chữa bệnh 21 không có bệnh 3F ra giúp ngươi lòng gần hoạt cốt 21 tiểu kha hoàn toàn bị Dương Vĩ hù dọa 2Ce rằng đây là hắn tại cái khác bệnh viện không thấy được tràng cảnh 2C tự nhiên có sợ hãi đừng làm loạn làm loạn là ngươi 21 Nếu là ngươi dám làm gì ta huynh đệ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi 21 hử 2c hồn trên đường 3f còn có huynh đệ 3f Dương Vĩ nhịn không được cười to liếu khởi tới 2c hắn cái gì trên đường chưa thấy qua 3f thấy qua chân chính lão đại 2c Dương Vĩ chẳng lẽ còn sợ dạng này con tôm nhỏ 3f bất quá 2c Dương Vĩ đột nhiên đối với cái này bệnh nhân có một chút hứng thú 2c đi từ từ hướng tiểu Kha về sau 2c ngồi xổm xuống, xuống tới 2c nói cho ra 2c ngươi tên là gì 3f Nam Hải Nhi có chút sợ lui. Về phía sau hơi có lại Sợ chính mình không trả lời sẽ bị đánh 2C, nghĩ nghĩ phía sau 2C nhỏ giọng trả lời 3A côn tử nói xong 2C nói bổ sung 3A ta theo Long ca lẫn vào 21 tên thứ nhất đối với Dương Vĩ tôi nói rất lạ lẫm 2C thế nhưng là người thứ hai tên 2C liền có một chút quen thuộc 2C Dương Vĩ nhũ nhũ chân mày đầu 2C nhìn xem tiểu quỷ 2C thở hắt ra 3A ngươi nói là Chu đại Long 3F. Ngươi Ngươi biết Long K3F liên quan gì đến ngươi 21 Dương Vĩ 3 một cái đánh vào Nam Hải Nhi trên đầu 2C dạy dỗ 3A mới bao nhiêu lớn A2C liền hôn hát xã hội 2C ngươi cả đời này xem như 3 song 2C ngươi còn đắc ý 21 lúc này 2C ngồi ở ghế dựa tử thượng xứng sở bông nhược vân mới hồi phục tinh thần lại 2C nhớ tới liêu thập 6 2C thế là đi về phía tiểu kha ngươi mới vừa nói ngươi tên gì 3F con tử tên đầy đủ 3F triệu con nghe được cái tên này 2C bông nhược vân đầu óc ông. Một tiếng hai C Triệu Côn là trái tim người quên tặng tên hai C, vừa vận hai C chính là đem trái tim hiến cho Tiểu Kha chính là cái kia người hai C, hai người niên kỵ không sai biệt lắm hai C bất quá vận mệnh sẽ không thái nhất dạng hai C Vong Nhược Vân chỉ biết là Triệu Côn không có người thân hai C, nhưng mà không biết Triệu Côn là một cái người như thế nào, hai C phía trước nghe Tiểu Kha cha mẹ của nói Tiểu Kha như thế nào khắc thưởng hai C Vong Nhược Vân còn tưởng rằng là đến chấm phản nghịch hai C không nghĩ. Tới. Sẽ có tạm môn như vậy Dương Vĩ nhìn thấy Vong Nhược Vân chống rung ánh mắt hai C tăng thêm Vong Nhược Vân thương bạch sắc mặt hai C lập tức quan tâm hỏi bà a thế nào bà F Vân. Không có Không có việc gì ông Nhược Vân chỉ cảm thấy toàn thân z-zun 2C khi nàng lại nhìn thấy tiểu kha thời điểm 2C nhịn không được có như vậy tí xíu sợ 2C chịu không được bầu không khí như thế này dày vào 2C nàng rất khoát mở cửa 2C cái gì cũng không quản liền xong ra ngoài 2C đi đến rồi bệnh viện bên ngoài có thể nhường ánh mặt trời soi sáng chỗ 2C chỉ có dương quang mới có thể nhắc nhở ông Nhược Vân cái gì là chân thực 2C phán phất mới vừa nghe được bất quả là một loại ảo giác dương. Vị bất biết Ôn Nhược Vân phát sinh liếu thập sao chuyện 2C tự nhiên cũng đi theo đuổi tới 2C chờ Ôn Nhược Vân hơi bình phục phía sau 2C Dương Vị mới nghe được cái này, mình cũng cảm thấy kinh ngạc cố sự ý của ngươi là tiểu Kha bây giờ cảm thấy chính hắn là côn tử 3F ta không biết là cảm thấy vẫn là khác. Trên thế giới này không có loại đồ vật này, 2C đúng không 3F Ôn Nhược Vân khát vọng. Bốn, nhìn xem Dương Vị 2C hi vọng nhận được một đáp án, Dương Vị nghĩ ngĩ phía sau 2C gật đầu 3A cũng không có thể thế, nhưng là 2C giải thích thế nào? Chuyện này 3F tiểu Kha hoàn toàn biến thành người khác. Giống như lại có côn tử ký ức Dương Vĩ hai tay vòng ở trước ngực hai C10 phần suy tính bộ dáng hai C nghĩ nửa ngày hai C vừa nghĩ đến một cái khả năng trước đó nghe người ta nói qua trái tim sẽ mang theo trí nhớ của một người hai C ta cảm thấy cái này rất không khoa học hai C cho nên không quá tin tưởng hai C hiện tại xem ra hai C ta cũng không biết phải hay không thật người nói. Là trái tim cho tiểu Kha côn tử ký ức 3F hay là có tính cách tạm thời nhân cách thay đổi vị trí chỉ là tạm thời 3F cũng có khả năng là Trương Kỷ Dương Vĩ không dùng lĩnh viễn cái từ này dọa Vong Nhược Vân 2C hắn kỳ thực là nghĩ tới loại khả năng này 2C chỉ là bình thường tới nói đều khó có khả năng xuất hiện vấn đề như vậy 2C vì sao lại như thế 3F chẳng lẽ là thời cơ trùng hợp 2C tăng thêm Vong Nhược Vân tay thuật quá thành công 2C dẫn đến một ít mắt thường không nhìn thấy đồ vật kết nối vào 3F Trương Kỷ Dương Vĩ muốn dùng phương pháp khoa học để giải thích 2C nhưng như thế nào đều có chút nói không thông 2C nhưng hắn lại không thể không tin 2C cũng không thể hoàn toàn gạt bỏ chuyện này 2C khả năng này muốn làm một cái rất dài nghiên cứu 2C dù sao thần y môn loại này không hợp khoa học tinh thần cái gì cũng có thể xuất hiện 2C vật gì khác sẽ có 2C cũng không quá kỳ quái vì đem chuyện này làm rõ ràng 2C Dương Vĩ nữu lấy từ trong bệnh viện chạy trốn đi ra ngoài tiểu kha 2C hay là gọi côn tử Nam Hải tử 2C tại Dương Vĩ đe dọa phía dưới 2C côn tử mang Dương Vĩ đi đến rồi trước đó hắn cho ở 2C nói ra phát sinh ở trên người mình mọi chuyện cần thiết hai c cơ hồ đại sự đều nói hai c bao quát cùng Chu đại long lấn vào chuyện hai c sự tình cơ bản chân thực hai c cũng có một điểm hai c là côn tử mình tại quyết đại hai c lấy chính hắn tư lực hai c bất quá là Chu đại long thủ hạ chính là mã tử mã tử hai c theo lý thuyết hắn cũng không phải trực tiếp đi theo Chu đại long lấn vào hai c bằng không cũng sẽ không đột tử đầu đường thảm như vậy hai c vẫn chưa có người nào quản liền tại dương vị bên này mang theo tiểu kha Chạy khắp nơi thời điểm 2C Bông Nhược Vân cũng làm cho cựu gia Tuấn hỗ trợ tra xét một chút cái kia gọi Côn Tử nhân 2C cuối cùng cho ra kết quả là tư liệu cùng bây giờ gọi Tiểu Kha Nam Hải Tử như ra một chỗ 2C theo lý thuyết Tiểu Kha không có nói sai 2C hắn bây giờ theo một ý nghĩa nào đó thật sự chính là Côn Tử 21, 478, chứng 482. 2C nở bờ sợ, chuyện này gây nên liên liễu cửu gia tuân chú ý của 2C mặc dù hắn không hiểu nhiều 2C nhưng dù sao vẫn là quan tâm chuyện này, 2C muốn đem vấn đề này làm rõ ràng 2C Dương Vĩ cần càng nhiều người lực, 2C ít nhất là thêm một người 2C, người kia không là người khác 2C chính là Tô Tỉnh Chất 2C phải biết Tô Tỉnh Chất nhưng là một cái danh xưng thiên tài người 2C chỉ là so Dương Vĩ kém một chút nhì mà lấy 2C dù sao nhân gia cũng không có nhận qua cửa gì huấn luyện 2C chỉ là một người bình thường 2C cho nên Dương Vĩ đem Tô Tỉnh Chất cũng triệu tập đến Liêu Tự mấy trong đội ngũ 2C tăng thêm công lực Vân 2C hết thảy 3 người về phần bọn hắn đối tượng nghiên cứu côn tử tại Dương Vĩ hù dọa bên trong cũng đồng ý phối hợp 2C tiến vào bệnh viện 2C bởi vì Dương Vĩ nói quá dọa người 2C bảo là muốn phải không lại chữa trị 2C côn tử có thể không ra 3 tháng sẽ chết 2C côn tử cái này chết qua nhân rất sợ chết một lần nữa 2C cho nên mới đáp ứng Liêu Dương Vĩ Không biết ngày đêm 2C dương vị 3 người đều ở đây nghiên cứu cuối cùng là chuyện gì xảy ra 3F chẳng lẽ một trái tim liền mang đi trí nhớ của một người cùng nhân cách 3F cái này hiện nhiên là phổ liền không thể tiếp nhận sự thật 2C lại nói khác trái tim rời thực trên người bệnh nhân cũng không có xảy ra chuyện như vậy bọn hắn chuyện cần phải làm chính là tìm về tiểu kha ký ức cùng người cách 2C đây là tiểu kha cha mẹ yêu cầu 2C cũng là ông nhược vân bọn hắn nguyện ý làm sự tình tại. Trong toàn bộ quá trình 2C Tô tỉnh chất cung cấp không ít ý kiến 2C cho Liễu Dương Vĩ rất nhiều dẫn rất 2C cuối cùng 2C Dương Vĩ nghĩ tới một cái thay máu chủ ý 2C hơn nữa thay đổi thực tế lần thứ nhất thay máu 2C cũng không có thành công 2C tiếp đó liền tiến hành lần thứ 2 2C làm tiểu Kha cha mẹ của cũng không nguyện ý lại nhìn thấy con của mình còn như vậy chịu hành hạ thời điểm 2C lại có thành công điểm báo tiểu Kha có khi thành tỉnh phía sau sẽ nhận ra cha mẹ của mình 2C nhưng Kèm theo liên kế tiếp tiểu kha cũng là côn tử không biết là bởi vì trị liệu quá thống khổ 2C còn là bởi vì nguyên nhân khác 2C cái kia mười phần táo kính côn tử thay đổi 2C trở nên yên tĩnh trở lại thậm chí có một lần 2C tiểu kha cha mẹ của đảng cho hắn đút đồ ăn thời điểm 2C hắn vậy mà nước mắt chảy xuống nhìn thấy cảnh tượng đó 2C hung nhược vân nhịn không được có hoài nghi ba a ngươi nói Chúng ta làm như vậy đúng không 3F tại sao hỏi như vậy 3F Dương Vĩ cảm thấy Vong Nhược Vân có chút không đúng 2C quả nhiên 2C Vong Nhược Vân quay đầu cho Liễu Dương Vĩ một nụ cười khổ Dương Vĩ 2C chúng ta là bác sĩ 2C lần nên chữa khỏi bệnh nhân 2C thế nhưng là chúng ta thật sự hẳn là mạn sát côn tử nhân cách cùng ký ức 2C sau đó để tiểu Kha trở về sau 3F đương nhiên 2C thân thể là tiểu Kha cái kia trái tim lâu 3F trái tim là côn tử Thế nhưng là côn tử đã chết hắn bây giờ còn sống sót Tuyệt nhất trí nhớ của hắn cùng nhân cách đều sống sót 2C, hắn biết vui vẻ cùng không vui 2C hắn cũng sẽ xúc động 2C như như lời ngươi nói 2C hắn chết qua 2C có thể ngươi cảm thấy hắn chết một lần nữa không có gì 2C thế nhưng là ta cảm thấy đối với hắn như vậy 2C chúng ta có quyền lợi làm thế này sao ba phép dạng này có thể hay không quá tàn nhẫn ba phép ư vân ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều hai c trong khoảng thời gian này ngươi mệt mỏi hai c qua một thời gian ngắn hai c nghỉ A Dương Vĩ đau lòng nhìn xem Ung Nhược Vân hai c là một nam nhân chắc chắn không có một cái nào nữ nhân dạng như cảm tính Ung Nhược Vân không nói gì thêm hai c quay người đi mở hai c Dương Vĩ nhất cá nhân đứng ở nơi đó hai c ở lại một hồi nhi phía sau cũng rời đi vốn là Dương Vĩ sẽ không rắc đắc hữu cái gì hai c cảm thấy làm như vậy rất bình thường hai c thế như là Một chuyện phát sinh nhường hắn sợ liệu không bằng 2C ngay tại hắn rút côn tử tiến hành lần thứ 5 thay máu thời điểm 2C côn tử đột nhiên rất hư nhược vẫn đạo 3A Dương thầy thuốc 2C có phải hay không ta chết đi 2C tiểu kha liền sẽ trở lại 3F Tân Dương vĩ khẽ gật đầu 2C lúc này 2C hắn nhìn thấy côn tử cười 2C trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngươi ở đây cười cái gì 3F ta thay 3 ba mù mù Không đúng. Di chú cảm thấy vui vẻ Bọn hắn cũng nhanh tìm về con của mình nghe được câu này 2C dương vĩ sừng sốt một chút 3A ngươi không sợ 3F sợ con tử từ từ quay đầu đi 2C nhìn xem ngoài cửa nhìn quanh phụ mâu chậm rãi trả lời 3A lúc nhỏ 2C ta sợ chính mình không có 3A mụ mụ sẽ bị người khi dễ 2C trưởng thành ta sợ người khác xem thường ta 2C một người thời điểm ta sợ cô đơn 2C nhận biết người khác về sau 2C lại sợ bán đứng 2C cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ cũng không có một người để cho ta chân chính yên tâm qua. Cũng chưa bao giờ biết cái gì là nhà ấm áp. Ta biết ta bây giờ ý thức được đã chậm một chút 2C làm ta cảm thấy bọn họ yêu mến thời điểm 2C tan nên cười trộm cùng thỏa mãn 2C không nên cùng bọn hắn náo 2C dạng này, 2C bọn hắn liền sẽ cho là ta là bọn hắn nhi tử 2C dạng này, 2C ta thì có 33 mụ mụ, có thể ta sẽ rất hạnh phúc. Ngươi Dương Vĩ nhìn thấy côn tử phảng phất thấy được khi còn bé chính mình 2C lúc kia mình cũng cô đơn qua 2C mình cũng tạm thời chưa từng có 33 2C loại tâm tình này, mặc dù Dương Vĩ ẩn giấu rất tốt 2C, nhưng có khi vẫn sẽ vô ý để cho mình biết 2C cái loại cảm giác này, thật sự rất thương tâm 2C giống trong lòng có thủy tại thích ngươi. Ưa thích bọn hắn ba ép thân côn tử gật đầu một cái, hai C quay đầu lại, hai C hướng về phía Dương Vĩ rất nỗ lực mỉm cười, hai C một giọt nước mắt, hai C từ hốc mắt của hắn bên trong chảy ra, ta thật hâm mộ Tiểu Kha, hai C hắn có yêu ba mẹ của hắn, hai C có một hạnh phúc gia đình. Cuộc sống như vậy thật tốt, hai C hảo đến rồi ta đều không muốn rời đi nói xong, hai C nước mắt làm ướt gối đầu, hai C côn tử phát ra một tiếng thở dài rất đáng tiếc, hai C không phải của ta. Ta vĩnh viễn Mại mại cũng không chiếm được nghe thế phiên thoại 2C Dương Vĩ rốt cuộc Minh Bạch công lực vân là như thế nào tâm tình 2C nhưng phẩm là cá nhân 2C còn có người tính chất 2C đều sẽ có một chút như vậy không đành lòng 2C có lẽ có nhân thấy là côn tử họ 2C thế nhưng là ai cũng không có nghĩ qua hắn tình trạng là như thế nào tạo thành 2C thay cái hoàn cảnh 2C thay cái gia đình 2C côn tử còn có thể ở trên đường hỗn sao 3F Dương Vĩ tin tưởng 2C có thể côn tử cũng không nguyện ý 2C Bằng không hắn sẽ không lưu luyến cái này, một phần bằng vận khí nếm được thân tình 21 Dương Vĩ không nói hai lời 2C xoát xoát soạt nổ xong truyền máu quản 2C thay côn tử gián lên cầm máu băng dính về sau 2C vọt tới Tô tỉnh chính văn phòng thay đổi phương án 2C chúng ta không thể đem côn tử nhân cách giết chết 21 người ở đây nói cái gì 3F Tô tỉnh chính kinh ngạc nhìn xem Dương Vĩ 2C bị Dương Vĩ đột nhiên câu này làm mộng ta không minh bạch ngươi ý tứ 2C nếu là không đổi đi có tử ký ức 2C cái kia tiểu kha làm sao bây giờ 3F sẽ có biện pháp 2C nhất định sẽ có biện pháp đem hai người ký ức cùng người cách dung hợp 21 Người đây là ý nghĩa hao hần A3F chúng ta thật vất vả tiếp nhận trên thế giới có chuyện như vậy 2C thật vất vả có tiến triển 2C ngươi nhưng phải từ bỏ 3F khác tìm phương pháp 3F ta không có 21 ta nói rất nhận, Nam, thật 2C chúng ta không thể làm như vậy 2C mỗi người đều có còn sống quyền lợi 21 bất kể là cơ thể. Vẫn là tinh thần 21 dương vị nhất khẩu khí sau khi nói xong 2C Vô vỗ vỗ to tỉnh chất vài tin tưởng ta 2C chúng ta có thể 21 to tỉnh chất gặp dương vị nghiêm túc như vậy 2C có chút muốn cười 2C nhưng hắn vẫn là gật đầu. Lúc buổi tối 2C 3 người liền mở ra một cái tiểu hội 2C lúc này 2C Tô Tỉnh Chất cũng từ ông nhược vân nơi đó biết được Liễu Dương Vĩ thay đổi chủ ý nguyên nhân 2C nhưng mà là muốn làm như thế nào 3F đây vẫn là cái không có chắc sự tình 2C khu trục một cái đổi về một cái 2C đã coi như là tại mạo hiểm 2C muốn bảo tồn hai cái 3F Tô Tỉnh Chất nghĩ tới chuyện thứ nhất 2C chính là tiểu kha cha mẹ của sẽ đồng ý sao 3F Các người cảm thấy tiểu kha cha mẹ của lại là dạng gì ý kiến 3F bọn hắn sẽ thích cái này không phải mình con trai nhi tử ba ép vấn đề này ông nhược vân không có nắm chắc 2c cho nên khó trả lời dương vĩ ngược lại là nghĩ thông suốt rồi 2c nhún vai hồi đáp ba a cái này 2c ta cảm thấy đó không quan trọng 2c mục đích của chúng ta 2c chính là đem bọn họ nhi tử trả lại cho bọn hắn 2c nếu như chúng ta làm được 2c để bọn hắn thêm một cái nhi tử cũng rất tốt 2c ta xem côn tử thật thích bọn hắn 2c hẳn là rất hiếu thuận 21 Cái kia Tiểu Kha đâu ba F hắn nguyện ý cùng người chia sẻ ba F bây giờ Tiểu Kha tỉnh lại thời gian rất ít 2C cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian cùng hắn câu thông một chút 2C đầu tiên chúng ta muốn để ý hắn biết đến hắn quả tim này là côn tử 2C còn có chính là chúng ta có cần thiết nói cho hắn biết liên quan tới côn tử cố sự 2C có thể hắn cũng sẽ thông cảm côn tử cũng khoe nói nhưng Tiểu Kha tỉnh thời gian rất ít 2C như thế nào đủ thời gian cùng hắn giảng những thứ này ba F một lần. Không được 2C liền phân 2 lần 2C 2 lần không được 2C liền phân 3 lần giảng cho hắn nghe 21. Ấn 2C cái này cũng là biện pháp tốt nhất 2C nếu là Tiểu Kha đồng ý có khả năng cùng khí quan một dạng 2C cá nhân ký ức cùng nhân cách không bại xích tỷ lệ sẽ thành thấp tô tỉnh chết đồng ý Liễu Dương Vĩ thuyết pháp 2C hắn là thật sự bị Dương Vĩ kiên trì cùng chắc chắn đánh bại 2C cho nên bắt đầu tích cực suy xét chuyện này làm như thế nào tiến hành 479 Chương 483 Các thể đều dấu giếm tiểu Kha cha mẹ của 2C chỉ cùng bọn hắn nói có tiến triển 2C những thứ khác không có nói cho bọn hắn 2C giống bọn hắn dạ như vậy bách tính 2C làm sao biết mỗi ngày nên làm cái gì 2C mọi thứ còn không cũng là nghe thầy thuốc phân phó mỗi lần làm tiểu Kha khi tỉnh lại 2C Bông Nhược Vân đều rất sảo diệu đem tiểu Kha cha mẹ của Chi gia ngoài 2C mà nẵng nhưng là từng đoạn đem côn tử cố sự nói cho tiểu Kha nghe theo bắt đầu ngạc nhiên 2C đến cuối cùng rơi Lệ 2C tiểu Kha hiền lành này nam hài tử có liếu tự mấy tỉnh cầu ông thầy thuốc 2C hắn có thể không thể không chết ba ép Hắn không chết Có khả năng ngươi trở về không tới Ngươi nguyện ý ba ép sẽ sao ba phép thế nhưng là ta rất muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, làm chân chính, không bán đi bằng hữu của hắn tiểu kha hư nhược mà cười cười ông nhược vân nghe xong hai c gật đầu một cái ba a ân ta minh bạch, thật nhớ cùng hắn nói chuyện a cũng không biết có hay không cơ hội này nếu như có thể đầu ba ép ngươi nguyện ý cùng hắn làm vĩnh viễn huynh đệ sao ba ép lúc này hai C Dương Vĩ đột nhiên đi đến hai C thừa dịp tiểu Kha còn có ý thức hai C Dương Vĩ trực tiếp cắt vào chủ đề ta có thể nhường các ngươi vĩnh viễn cùng tồn tại hai C giống như thân huynh đệ hai C thế nhưng là hai C các ngươi đều sẽ có hy sinh hai C bởi vì này sẽ cho các ngươi nhân sinh tạo thành nhất định chứng ngại hai C tỷ như yêu đương cùng kết hôn hai C có khả năng cắt ngươi sẽ mất đi niềm hạnh phúc như vậy hai c có khả năng những thứ này sẽ trở thành các ngươi mâu thuẫn có sinh mệnh hai c mới có tình yêu hai c mới có hạnh phúc hai c là côn tử cho ta sinh mệnh hai c cho nên dù cho không không thể có khác hai c ta cũng nguyện ý cùng hắn cùng chia sẻ đoạn này sinh mệnh tiểu kha nói xong hai c nghẹo đầu hai c tiến nhập ngắn ngủi hôn mê hai c bông dược vân từ dụng cụ trông được đến tiểu kha cơ thể bình thường hai c mới thở phào nhẹ nhõm còn tốt hai c hắn không có việc gì phải Nói còn tốt hai c hắn không bài xích Dương Vi thừa dịp Vong Nhược Vân không chú ý hai c tại trên mặt hắn hôn một cái phía sau hai c cười liếu khởi tới chúng ta bức kế tiếp hai c liền có thể cùng côn tử trao đổi trước kia là ta trách oan ngươi hai c ta không nghĩ tới sự tình thật sự không đơn giản hai c rất phức tạp Ông Nhược Vân hơi quái nấy nhìn xem Dương Vĩ 2C Dương Vĩ vừa rồi cùng Tiểu Kha nói là ông Nhược Vân cũng không có nghĩ tới 2C hoàn toàn chính xác 2C nếu là 2 người dùng chung 1 cái cơ thể 2C như vậy thì sẽ có rất nhiều có thể 2C có khả năng tình yêu 2C hôn nhân 2C cái gì đều sẽ xảy ra vấn đề 2C có thể phát sinh mâu thuẫn nhiều chuyện phải tính đều đếm không hết Dương Thái Thái nghĩ không ra 2C Dương Tiên Sinh nghĩ đến không phải liền có thể Dương Vĩ rào hoặc cười cười phía sau. Hai C đi ra phòng bệnh kế tiếp liền lên đến Viên hắn làm việc Hai C côn tử tên tiểu quỷ kia Hai C tựa hồ chỉ có Dương Vĩ chơi được Hai C đương nhiên nói sự tình cũng là Dương Vĩ tới làm so với Tiểu Kha tới Hai C côn tử thời gian thanh tỉnh rất nhiều Hai C cho nên Dương Vĩ bất hảng không đội vàng đóng cửa lại Hai C ngồi xuống côn tử bên giường như thế nào Ba F hôm nay tinh thần như thế nào Ba F rất tốt Hai C cảm tạ nha Hai C biết nói cảm ơn Hai C không tầm thường Hai C e rằng trước đó không chút đối với người Nói qua A3F nói qua có ích lợi gì 3F tha 2C những người kia muốn đều không phải là cảm tạ côn tử chỉ những người kia đương nhiên là Chu đại long hàng này cái gì nghĩa khí giang hồ 2C đây chẳng qua là trong tưởng tượng sự tình 2C thực tế là ngươi có đủ hay không tư cách đi làm một ít chuyện 2C cùng hưởng thụ một vài thứ nhỉ C hiển nhiên 2C côn tử là cái gì cũng không có một loại kia 2C hồi tưởng lại đoạn cuộc sống kia 2C côn tử chính mình cũng cảm thấy vô tri dương vĩ cười vô vụ côn tử. Bà vai 3A giác ngộ vẫn rất nhiều. Bất quá hôm nay ta cũng không phải tới cùng ngươi ngồi chém gió 2C có chuyện muốn hỏi một chút, ngươi có chuyện gì? 2C ngươi cứ hỏi đi, ngươi là có hay không nguyện ý cùng Tiểu Kha cùng một chỗ dùng chung một cái cơ thể ba F. Ngươi nói cái gì ba F? 21 côn tử nghe được câu này, 2C hai mắt phát sáng, 2C thế nhưng là rất nhanh liền mở đi rất nhiều, làm sao có thể? Các ngươi muốn đổi đi ta 2C hắn có thể trở về, ta cũng không nói qua 2C không thể để các ngươi hai cái đều sống. Ngươi không có nói đùa chớ 3F Dương Thầy thuốc ngươi cảm thấy ta đây khuôn mặt tuyệt không đứng đắn 3F Dương vĩ cố ý đùa cồn tử cười 2C nắm kéo ra mặt của mình cồn tử thật vẫn bị chọc phát cười 3A ngươi thật sự dáng dấp rất hài hước tốt 2C không đùa giỡn với ngươi 2C ngươi có nguyện ý hay không 3F6 Giả ta, ta muốn tiểu kha hẳn là sẽ không nguyện ý a nếu như hắn nguyện ý đâu 3F6 Nói thật 2C để các ngươi hai cái cùng tồn tại là có một nan đề 2C bất quá khó khăn không phải đổi không đổi ngươi 2C mà là về sau hai người các ngươi cùng tồn tại về sau như thế nào tán gái 3F kết hôn 3F sinh con 3F phải biết Cơ người có thể chỉ có thể có một cơ thể 21 dương vĩ dùng côn tử nghe hiểu ngôn ngữ phương thức nhẹ nhõm nói ra cái này, lo nghĩ côn tử nghe xong hai c cười bụng đều đau đến cái này. Cái này còn không đơn giản 3F ta qua được cô nàng 2C nhường hắn lên trước 2C không là được rồi 3F đến nối kết. 4. Trong giả thú hải tử chuyện 2C ta không nghĩ tới 2C lưu cho hắn a 2C ta thật không nghĩ qua muốn động hình đệ nữ nhân côn tử nói đến rất thẳng thẳng 2C nhưng cũng không hạ lưu 2C những sự tình kia đều sẽ phát sinh 2C cơ thể chỉ có một 2C mà nhân cách lại có hai cái 2C một cái phải vào lúc 2C một cái phải lui mới được 2C đối với côn tử tới nói 2C những cái kia đều Không phải là trọng yếu 2C quan trọng là hắn chưa từng có giống cùng tiểu Kha cha mẹ của cùng một chỗ như thế ấm áp qua Dương Vĩ nghe xong 2C cũng cười liêu khởi tới 2C hai phương diện đều được đáp lại 2C tiếp xuống chính là áp dụng 2C nhưng làm sao áp dụng sao Có lúc 2C làm người đang chờ đợi hoặc suy xét 2C cái kia thời không khí là tương đối bất động 2C từ trên khoa học tới nói 2C cái này gọi là chém gió 2C từ cảm giác tới nói 2C vẫn rất đáng tin cậy tô tỉnh chất chờ đến trên đầu đều nhanh muốn kết mạc nhện 2C Dương Vĩ còn không có nói ra cái nguyên cớ 2C chịu không được dạng này bầu không khí 2C tô tỉnh chất không thể làm gì khác hơn là rất nhỏ giọng hỏi ông Nhược Vân ông thầy thuốc 2C người biết hắn bức kế tiếp chuẩn bị làm như Thế nào sao 3F Ông Nhược Vân mỉm cười lắc đầu hai C vấn đề này, nàng đã hỏi Dương Vĩ hai C Dương Vĩ nói là hôm nay ba người hội nghị lúc trả lời hai C nhưng bây giờ còn không có một đáp án hai C hắn liền như là fo tựa một dạng ngồi ở Tô Tỉnh Chiến Hòa Ông Nhược Vân trước mặt hai C mắt không hề nháy một cái hai C không biết suy nghĩ cái gì hai C Tô Tỉnh Chiến Hòa Ông Nhược Vân vốn lại sợ qué dày đến hắn suy nghĩ chuyện hai C mà muộn ở một bên hai C không dám hỏi qua rất lâu hai C Dương Vĩ bụng của mình nói, đến kêu rột rột hai C hắn mới hồi thần lại a. Ta đã quên hai C chúng ta tại nghiên cứu thảo luận vấn đề đúng không 3F vừa rồi các ngươi giảng Liêu Thập sao 3F ta không nghe thấy sáu. Trong văn phòng ý ẩn tĩnh giống như chết tiếp đó 2C là tô tỉnh chết thở giải 3A nhờ cậy 2C dương thầy thuốc 2C vừa rồi tựa như là người muốn nói gì 2C không phải chúng ta 2C phải không 3F ha ha 2C các người đều bị ta đùa nghịch dương vĩ đột nhiên cười rất ngông cùng 2C để cho người ta đủ loại không thích hứng 2C cười song mới lớn tiếng tuyên bố 3A kỳ thực vừa rồi ta là khảo nghiệm 2 người các người tính nhẫn mại 2C bởi vì tiếp xuống công tắc cần rất tốt tính nhẫn mại mới. Được dương vĩ chưa hề nói cười 2C đem mình ý nghĩ nói ra 480. Chương 484 nhượng thân thể của một người bên trong đồng thời nắm giữ hai cái linh hồn, điều này nghe qua thật sự là có chút tiên phương dạ đảm sự tình, cái này liền giống như một người bình thường được tinh thần phân liệt đồng dạng, nhưng Dương Vĩ phải làm dĩ nhân không phải muốn cho tiểu Kha hoặc côn tử trở thành một tinh thần phân liệt người bệnh, hắn phải làm là nhường tiểu Kha cùng côn tử hai người tinh thần đồng thời ở một cái trong thân thể cùng tồn tại, điều này nghe qua có lẽ có, ít điên cuồng, nhưng không phải là không được thực hiện sự tình. Ngươi xác định làm như vậy. Nghe xong Dương Vĩ ý nghĩ, Tô Tỉnh chết cảm thấy thật sự là quá, quá buồn cười buồn bốn. Dương Vĩ cũng không có mong đợi Tô Tỉnh chết sẽ lập tức tán đồng ý nghĩ của hắn. Hành ý nghĩ này hoàn toàn là bất ổn từ đối với tinh thần phân liệt người mắc bệnh phương thức trị liệu bốn. So với Tô Tỉnh chết các nhìn, Dương Vĩ càng muốn nghe nghe ông Ngực Vân các nhìn, liếc mắt nhìn ông Ngực Vân sau đó, Dương Vĩ nói đến, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, các ngươi là sợ trị liệu đến hậu kỳ, hai người cuối cùng sẽ biến mất một cái. Cái lo lắng này hoàn toàn là dư thừa, chúng ta phải làm cũng không phải khiến hai người bọn họ tinh thần dung hợp, mà là muốn để giữa bọn hắn có thể tìm được một cái lẫn nhau trao đổi điểm tựa, có cái này điểm tựa, giữa bọn hắn mới có thể bình thường thay thế, nếu không liền sẽ giống như bây giờ tình huống, côn tử khống chế thân thể thời gian vượt xa tiểu kha thời gian. Giữa hai người cũng không thể tự chủ lựa chọn cơ thể 4. Nếu là đổi những người khác tại chỗ, sợ rằng sẽ cho là dương vĩ đi rồi, cũng may vô luận là Tô Tỉnh Chất vẫn là Ung Nhược Vân cũng là một đường đã trải qua tới. Vậy vạn nhất giữa bọn hắn xuất hiện đồng hóa làm sao bây giờ? Ung Nhược Vân không thể không nói ra lo lắng của mình, mặc dù côn tử nhìn như đã chết, nhưng sự thật chính xác bây giờ tại Tiểu Kha trong thân thể khiêu động trái tim kia, còn hoàn toàn giữ côn tử biết thấy, cho nên nếu như nói làm côn tử cùng Tiểu Kha xuất hiện đồng hóa thời điểm, Vậy thì mang ý nghĩa một người muốn hoàn toàn từ nơi này trên thế giới biến mất, vô luận là tiểu kha vẫn là côn tử cũng là để cho nàng không thể nào tiếp thu được bốn. Lời này là không có sai, nhưng ngươi phải biết chuyện này là chúng ta chưa từng có trải qua, cũng không thể nói là có thể từ nơi nào nhận được trợ giúp, cho nên buộc lên một tí hiểm nguy là tất nhiên muốn. Dương Vi thở dài, mặc dù hắn có biện pháp, nhưng là vẫn phải chịu nguy hiểm nhất định, giống như chính hắn nói như vậy, bệnh như vậy lẽ là trước kia mặc kệ ở nơi nào cũng không có phát hiện qua, người bình thường trái tim giải phẫu đi qua, hoặc là sống không quá bao lâu, hoặc là rất khỏe mạnh, chưa từng có loại tinh thần này còn sót lại tình huống xuất hiện bốn. Dương Vĩ nói cũng có đạo lý, ta cảm thấy hẳn là nghe một chút tiểu kha cái nhìn của bọn hắn muốn. Tô Tỉnh chết gõ nhẹ mặt bàn nói đến, Dương Vĩ kế hoạch này mặc dù rất lớn mật, nhưng là không đến mức hoàn toàn không làm được, hắn đối với phương diện tinh thần cũng có nhất định nghiên cứu, trên lý luận nhường tiểu kha cùng côn tử tìm được một cái điểm tựa tiến hành câu thông, sau đó lại thêm một bước xác định khống chế đối với thân thể loại khả năng này là tồn tại bẩy. Vậy được rồi. Gặp Tô Tỉnh chết cũng như vậy nói, Vuong Nhược Vân cuối cùng cũng không có phản đối nữa cái gì, một mặt là nàng cũng không có biện pháp khác có thể dùng, một phương diện khác nàng cũng lựa chọn tin tưởng Dương Vĩ bốn. Từ khi biết Dương Vĩ đến bây giờ, Dương Vĩ tự hứa cho tới bây giờ không để cho nàng thất vọng quá bốn. Đến nỗi hỏi ý Tiểu Kha cùng côn tử truyện, cả hai tự nhiên cũng sẽ không có gì nghi ngại, có thể có cơ hội cùng tồn tại, đối với hai người tới nói chính là tốt nhất tin tức, chớ đừng nói chi là chỉ là cần book lên một chút nho nhỏ phòng hiền bốn. Chị liệu đương nhiên là từ Dương Vĩ chủ yếu cầm đạo, lần thứ nhất đối với Tiểu Kha tiến hành lúc điều trị Dương Vĩ vẫn còn có chút hận trương, dù sao lấy phía trước hắn vẫn đối với tại chữa bệnh tâm thần một khối này không có quá nhiều tiếp xúc, mặc dù làm đủ chuẩn bị công phu, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có một chút hận trương. Dương thây thuốc, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi. Lúc này là côn tử khống chế cơ thể 6. Đến lúc này, côn tử đã có rất nhiều thay đổi, đã không còn giống phía trước cái kia tên dư con bốn. Ha ha, đừng lo lắng, đây chỉ là bước đầu chữa trị mà thôi. Dương Vĩ nghe càng thêm cảm thấy áp lực lớn liêu khởi tới 4. Kỳ thực Dương Vĩ biện pháp rất đơn giản, hắn muốn phân biệt đối với côn tử cùng tiểu Kha tiến hành độ sâu Thô Miên, tiếp đó thông qua Thô Miên đến tìm ra hai người trong trí nhớ trung điểm, mà cái trung điểm liền đem dùng để thiết lập trở thành hai người trao đổi điểm tự bốn. Theo Dương Vĩ cái kia trầm ổn thấp giọng, côn tử ý thức chậm rãi tiến nhập chống giống bốn. Mà Dương Vĩ thì cẩn thận dẫn dắt đến Từng bức họa từ ý thức trống không côn tử trong miệng truyền ra, mặc dù chỉ là đơn giản văn tự miêu tả, nhưng Dương Vĩ phảng phất thấy được một vài bức có liên quan côn tử trở ở bình sinh hình ảnh đồng dạng bốn. Ngắn ngủn 2 giờ đi qua rất nhanh, Dương Vĩ tỉnh lại trong ngủ mê côn tử. Muốn đọc xong côn tử ký ức hoàn toàn không phải 2 giờ liền có thể xong, bốn, thành công trình, đây là một hạng công trình vĩ đại, hao tâm tổn sức lại cần rất thận trọng bốn. Dương Vĩ nghiêm túc ghi chép chính mình nghe được mỗi một chuyện, mọi chuyện cần thiết đều ghi lại ở một bản bút ký bên trên bốn. Cứ như vậy Tiểu Kha cùng côn tử hai người trong trí nhớ sự tình đều không chút nào cất giữ hiện ra ở Liễu Dương Vĩ trước mặt, ngoại trừ ghi chép bên ngoài, Dương Vĩ còn muốn đem hai người ký ức cẩn thận so sánh, may ở nơi này công tác có Tô Tỉnh Chất cùng Âu Nhược Vân hỗ trợ, cũng không phải quá phế thời gian buồn. Mỗi ngày Dương Vĩ đem Tiểu Kha cùng côn tử nói ra ra ký ức ghi chép hảo sau đó, liền sẽ giao cho Tô Tỉnh Chất và Âu Nhược Vân nhìn, sau đó lại từ bọn hắn xuất ra một chút trọng yếu hơn hay là nói có thể trở thành hai người trung điểm ký ức giao cho Dương Vĩ, lại từ Dương Vĩ đến phân biệt. Cũng may Tiểu Kha cùng côn tử niên kỷ không sai biệt lắm cũng là ở vào người cùng một thời đại, nếu không muốn tìm một cái trung điểm thật vẫn có khăn. Chơi game, lên mạng. Dương Vĩ nhấc người người nhìn xem Tô Tỉnh Chất lấy tới ghi chép, nhưng luôn cảm thấy kém một chút cái gì bốn. Có thể trở thành hai cái tinh thần ở giữa trung điểm độ vật, nhất định là muốn đủ khắc sâu, chơi game, lên mạng những vật này đều không đủ khắc sâu, cũng chắc chắn không thể làm điểm tựa bốn. Cuối cùng một lần sàng lọc xuống, Dương Vĩ đem tầm mắt như ngừng lại một việc phía trên, liền Uông Nhược Vân cùng Tô Tỉnh Chất nhìn thấy chuyện này, cũng giắc đắc lưu hí kỳ bốn. Tiểu Kha cùng con tử cuộc sống vận mệnh tựa hồ một mực chênh lệch quá nhiều, con tử nghĩ, tiểu Kha không thiếu, tiểu Kha hâm mộ. Côn tử xưa đổi như rác, có thể tưởng tượng được giữa hai người khác biệt lớn bao nhiêu, cái này cũng là vì cái gì tiểu Kha cha mẹ của sẽ cảm thấy tiểu Kha làm qua giải phẫu sau đó giống như là thay đổi một cái nhân nhất dạng nguyên nhân. Nếu là sự tình một mực hướng về cái này chủ tuyến phát triển tiếp, có thể Dương Vĩ đều sẽ có chút nan trí, nhưng may mắn chính là, tiểu Kha cùng Côn tử hai người đều có một cái chung kinh lịch 4, 481. Chương 485, tiểu Kha cùng Côn tử đều ở vào tuổi trẻ khinh cuồng nhân đại, đều có một khóa trẻ tuổi tâm buồn. 26NRBFR, tiểu Kha từng thích một cái nữ hải tử, nhưng là bởi vì bị bệnh nguyên nhân vẫn không có dũng khí tỏ tình, nhiều năm, tiểu Kha ngoại trừ lén lén xem nữ hải kia bên ngoài, liền sẽ không dám từng có ý nghĩ khác bốn. Mà côn tử cũng giống vậy, bởi vì chính mình xuất thân không tốt, côn tử cũng vẫn âm thầm thích một cô gái, nhưng lại chưa từng có cùng nữ hải kia nói một câu bảy. Dương Vĩ cảm thấy chuyện này chắc chắn đầy đủ khắc sâu, vô luận là người nào, khi hắn ưa thích một người nhưng lại không dám nói ra thời điểm, vậy chuyện này cũng sẽ bị giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất, theo thời gian trôi qua, chuyện này sẽ ở nội tâm tàn mát ra càng ngày càng mãnh liệt cảm giác, cũng sẽ càng ngày càng khắc sâu bốn. Liên cái này Dương Vĩ nhẹ chuyển trong tay Búp Bì, nhìn một chút ngồi ở chính mình hai bên Tô Tỉnh Thiết Hỏa Uông Nhược Vân muốn. "Ân." Tô Tỉnh Thiết gật đầu một cái, Uông Nhược Vân do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng vẫn là gật đầu một cái biểu thị đồng ý bốn. Chị liệu cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất, đoạn thời gian này đến nay, Tiểu Kha cùng Côn Tử biểu hiện còn tính là bình thường, cũng không có xuất hiện trong đó một cái suy thoái dấu hiệu, cũng chính bởi vì điểm này, Diệu Dương Vĩ càng thêm có không ít lòng tin bốn. "Côn Tử, một hồi làm ta bắt đầu đếm ngược thời điểm ngươi liền liều mạng suy nghĩ ngươi yêu thích nữ hải kia." "Hiểu chưa?" Dương Vĩ nhìn xem nằm trên ghế salon Côn Tử nói đến. Côn tử có chút mê ly gật đầu một cái, giống như căn bản cũng không có đang nghe tựa như. Dương Vĩ thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ côn tử bả vai nói đến, "Yên tâm đi, dựa theo ta nói đi làm, một hồi vô luận chuyện gì phát sinh đều phải trấn định. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ lưng mang cũng không vẹn vẹn chỉ là một mình ngươi vận mệnh, ngươi đừng quên thân thể hiện tại của ngươi bên trong còn có một cái gọi tiểu kha nhân đang chờ ngươi." Có lẽ là Dương Vĩ mà nói có tác dụng, côn tử hai mắt cuối cùng hữu thần rất nhiều buồn. Nếu như tốt lắm lời nói, liền chuẩn bị bắt đầu. Dương Vĩ lúc này không dám cho côn tử đi suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp liền ngã đếm liều khởi tới bốn. Bên ngoài phòng bệnh Đỗ Tỉnh Chất cùng ông Ngược Vân có chút chờ đợi lo lắng nơi 4. Bọn hắn cũng không có thông tri tiểu Kha cha mẹ của, cho nên trừ bọn họ hai người bên ngoài, cũng không có những người khác biết Đạo Dương Vĩ tại trong phòng bệnh đối với tiểu Kha tiến hành trị liệu bốn. Tại sao lâu như vậy còn không ra? Ngược Vân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bình thường Dương Vĩ đi vào cũng liền hơn nửa giờ tụ ra tới, hiện tại cũng đã nhanh nửa giờ, không giác đắc hữu chút lo lắng nói đến. Đừng có gấp, lúc này gấp gáp cũng không hề dụng. Tất nhiên chúng ta một mực tại hỗ trợ, liền muốn lựa chọn tin tưởng Dương Vĩ. Quan tâm sẽ bị loạn, lúc này Ngược Vân ngược lại là thiếu đi Đỗ Tỉnh Chất phần kia trấn định bệ. Thời gian có vẻ hơi dài rằng giặc Liêu khơi tới, thấp hỏm bắt đầu lan tràn ra, ngay tại Tô Tỉnh Chiết cũng bắt đầu có chút âm thầm lo lắng thời điểm, Dương Vĩ cuối cùng đi ra phòng bệnh. "Như thế nào?" Vương Lực Vân Hỏa Tô Tỉnh Chiết cơ hồ là đồng thời xuống tới, miệng đồng thanh hỏi. Dương Vĩ sững sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới vừa ra tới liền lọt vào nhiệt liệt như vậy nên đón. "Để bọn hắn đi ra chính mình nói cho các ngươi biết thôi." Dương Vĩ hơi có chút ghen ghét nói đến. "Chậc chậc, như thế nào như thế chứ a." Tô Tỉnh Chiết một bên làm ra ngữ dáng vẻ, một bên vượt qua Dương Vĩ hướng trong phòng bệnh đi vào. "Tiểu tử thối, đi ngang qua Dương Vĩ bên người thời điểm, Dương Vĩ chưa quên dạy dỗ một chút sự phát hiện này tại nên tính là chính mình sư đệ ra hỏa. Dương đại bác sĩ thật đúng là sẽ ăn dâm a. Nghe được Dương Vĩ loại khác biểu thị đã thành công, Uông Nhược Vân cũng không nhịn được nho nhỏ nói móc rồi một lần, đương nhiên tâm tình là vui vẻ. Làm Tô tỉnh chích đang cùng Tiểu Kha còn có côn tử thành công đối thoại sau đó, không thể không bội phục đi ra phòng bệnh, đối với Dương Vĩ giơ ngón tay cái lên. Mặc dù cái này chú định lại là như nhau không có khả năng đối với ngoại giới công khai các bệnh, nhưng Dương Vĩ nhưng là vẫn như cũ cảm nhận được nồng nặc cảm giác thành tựu. Loại này cảm giác thành tựu không phải bắt nguồn từ chính mình chưa khỏi một cái nhìn như không có gì có thể có thể bệnh nhân, mà là bắt nguồn từ cứu vãn hai cái sinh mệnh. Ba người các ngươi tụ ở ở đây làm cái gì đây? Không có cái gì khoe khoang, cũng không có cái gì ăn mừng, Kiều gia Tuấn không biết thế nào xuất hiện ở ba người trước mặt. Không có gì, vừa vặn ở nơi này đụng tới liền hàn huyên một hồi. Sợ người nhiều nhăng tạm, Dương Vĩ cũng không có dạng giải là ở cho tiểu kha trị liệu, mà là đánh một cái liếc mắt đại khái. A, không có chuyện, Dương Vĩ ngươi đi theo ta một chút, ta có việc tìm ngươi. Cụ già Tuấn sắc mặt không biết thế nào nhìn không tốt lắm, vô ngữ Vân cùng Tô Tình Chất đều rất tức thời không có hỏi nhiều, lên tiếng chào, liền riêng phần mình rời đi. Dương Vĩ đi theo cụ già Tuấn đi thẳng tới văn phòng, liền hỏi đến, "Bốn, thế nào? Tiểu Kha sự tình thế nào?" Cụ già Tuấn là biết chuyện này, vừa rồi gặp bọn họ ba cái đứng tiểu Kha cửa phòng bệnh, tự nhiên là nghĩ đến Liêu thập sao. "Đã làm xong, nhìn ngươi bộ dáng này, xảy ra chuyện gì?" Dương Vĩ tự nhiên cũng nhìn thấy Liêu cụ già Tuấn sắc mặt không tốt, đây nhất định là có chuyện xảy ra, bằng không thật tốt làm gì gọi mình đến văn phòng tới, hơn nữa tựa hồ còn có ý phải tránh Tô Tình Chất dáng vẻ. Lần trước chuyện kia ta đã tra ra một chút mi mục. Cửu gia Tuấn cau mày, gõ nhẹ mặt bàn nói đến, mấy ngày nay hắn đều đang tra có liên quan bệnh nhân lời đồn đại chuyện kia, cái này không tra còn không biết, tra một cái thật đúng là sợ hết hồn, trong bệnh viện này cơ hồ người thầy thuốc nào hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút bệnh nhân đột nhiên không giải thích được chuyện viện tình huống, cái này Cửu gia Tuấn cơ hồ là mắng to Lý Duy một trận, muốn Lý Duy lập tức đem những cái kia chuyển viện bệnh nhân danh sách thống kê đi ra. Đem danh sách thống kê ra sau đó, Cửu gia Tuấn lại làm một loạt điều tra, cái này một điều tra liền phát hiện bên trong vấn đề. Nói như vậy, là có người cố ý tại cả bệnh viện chúng ta. Dương Vĩ xem như nghe xong biết, cái này Cửu Gia Tuấn nói cũng không nhất định có âm mưu sao. Bây giờ đã có một chút bệnh nhân chịu ảnh hưởng chuẩn bị chuyển viện, mấy ngày nay không ít bác sĩ cũng bắt đầu tại phản ứng vấn đề này. Mấy ngày nay Dương Vĩ nhất thẳng ngay tại Lộng Tiểu Kha sự tình, cho nên cũng không có chú ý bệnh viện sự tình khác, cái này bây giờ Cửu Gia Tuấn bây giờ nói đứng lên, mới xem như biết. Dựa vào, cuối cùng là ai như thế không có ý tốt. Dương Vĩ lưu chút buồn bực, nếu như là khác bệnh viện, tựa hồ có chút rất không có khả năng, những thứ này chuyển viện bệnh nhân bên trong, nhưng có mấy cái khu nhà giàu Cái này nếu như là quang vị đạt kích hồng thị bệnh viện danh tiếng lợi nói, đầu nhập cũng quá lớn một chút. 482. Chương 486, bất kể là người nào, ngược lại bọn hắn mục đích làm như vậy nhất định là không muốn chúng ta hảo. Cưu gia Tuấn cũng đang vì cái này sự tình phiền não đâu, hắn âm thầm tìm thám tử tư tra xét, lại không có tra ra cái gì thành tựu tới, có thể tưởng tượng làm chuyện này nhân nhất định là để phòng một chiêu này. 26NBFD, vậy bây giờ bệnh viện những bệnh nhân khác tình huống đâu? Dương Vĩ hữu chút lo lắng hỏi đến, nếu là thật có bệnh nhân tin vào dạng này tin đồn lợi nói, cái kia trước đây nhiều như vậy cố gắng liền uổng phí phải biết hắn nhưng là xuống không thiếu cơ vụ, mỗi ngày mang theo bệnh viện khác bác sĩ xuống đến trong cư xá cho người ta làm kiểm tra, tiếp đó tuyên truyền các loại. Tình huống bây giờ còn không tính quá tệ, tối thiểu nhất những cái kia đã bắt đầu người xem bệnh không có nghe tin những thứ này truyền đơn, nhưng mà những cái kia mới tới liền khó nói chắc. Như bây giờ tình huống còn phải cảm tạ trước đây không lâu trận kia bạt tỉ cử hành rất dư cho, nếu là không có những cái kia tham gia bạt tỉ bệnh nhân giúp bệnh viện tản một chút tốt tin tức lời nói, e rằng tình huống hiện tại sẽ càng thêm hằng bét. Hai người đang nói chuyện thời điểm, cầu ra tuấn điện thoại của Văn Dội Liêu khởi tới. Cửu gia Tuấn lấy điện thoại di động ra xem xét, là cơ nhân đánh tới, từ lần trước cơ nhân cùng Hà Phong hỗ trợ bệnh viện sự tình sau đó, Cửu gia Tuấn cũng coi như là đem bọn hắn chân chính trở thành hạ bằng hữu, cho nên trong khoảng thời gian này giữa hai bên một mực là có liên hệ, ngẫu nhiên còn có thể cùng uống ít đồ cái gì. Đương nhiên Cửu gia Tuấn cho là cơ nhân bây giờ gọi điện thoại tới là gọi mình ra ngoài tụ họp một chút hoặc chơi cái gì, nhưng nghe điện thoại dự định cự tuyệt, lời còn không nói ra miệng, liền nghe được cơ nhân ở trong điện thoại nói đến, có thời gian hay không? Đi ra ngồi một chút, ta nghe nói có người muốn đối với bệnh viện bất lợi. Cơ nhân câu nói này Lập tức liền nhường cửu gia Tuấn Tinh Thần tỉnh táo, đây quả thực là ngủ gật đụng phải gối đầu, bọn hắn đang lo lắng lấy bệnh viện tình trạng hiện tại, cơ nhân đánh liền điện thoại tới. Hẹn xong địa điểm gặp mặt, cửu gia Tuấn cùng Dương Vĩ liên đội vã rời đi bệnh viện. Ngoại trừ cơ nhân bên ngoài, Hà Phong cũng xuất hiện ở địa điểm gặp mặt. Bốn người chạm mặt, giảm rất nhiều khách sáo. Ngươi xuống, cơ nhân liền trực tiếp bước vào chính đệ. Ta nghe một người bạn nói, có người muốn làm bệnh viện các ngươi. Là ai? Dương Vĩ hưu chút tức giận hỏi, cái này hừng thịnh bệnh viện có thể nói là hắn thời gian dài như vậy tới là tối trọng yếu thành quả. Bây giờ có người muốn làm bệnh viện, như vậy không phải cùng hắn gây khó dễ sao? Trước tiên đừng có gấp, tin tức còn không biết có đáng tin hay không. Gần nhất bệnh viện các ngươi có phải hay không nhiều hơn rất nhiều không tốt nghe đồn. Hạ Phong tiếp lời tới hỏi đến. Cửu gia Tuấn gật đầu một cái nói đến, "Ân, không chỉ là dạng này, đã có không ít bệnh nhân nhận lấy những tin đồn này ảnh hưởng. Vừa rồi cơ nhân gọi điện thoại lúc tới, ta chính cùng Dương Vĩ tại thương lượng chuyện này đâu. Không cần thương lượng, việc này chính là ngươi đại ca làm." Cơ nhân trực tiếp đem chính mình như thế nào nhận được tin tức, lại như thế nào dò xét một phen cuối cùng tra được Cửu gia Dũng chuyện trên người nói một lần. Nghe Dương Vĩ là thẳng quyền đầu, nếu không có những người khác lôi kéo mà nói, nói không chừng Dương Vĩ phải đi tìm Cửu gia giúp phiền bãi. Bây giờ chúng ta cái này nói không có bằng chứng, coi như ngươi đi cũng vô dụng. Hà Phong nhìn xem Dương Vĩ nói đến, dựa vào, cái này thật tốt, lại tìm đến chúng ta phiền phức làm gì? Dương Vĩ hữu chút buồn bực nói đến, cái này Cửu gia dũng giống như là ăn no rồi không có chuyện làm một dạng, cần phải cùng chính mình gây khó dễ. Ai, cũng là ta đưa tới. Cửu gia Tuấn lắc đầu thở dài nói đến, hắn nguyên bản cho là mình rời đi tập đoàn, hết thảy nên kết thúc, nhưng là bây giờ xem ra chính mình vẫn còn nghĩ quá mức ngây thơ một chút. Già Tuấn, chúng ta gia đình đều không kém mấy. Ta so ngươi cùng A Phong muốn may mắn một điểm, không có ai theo ta chảnh, các ngươi khác biệt, ta có thể nói, ngươi một ngày không đem đại ca ngươi đánh ngã, phiền phức một ngày cũng sẽ không ngừng. Cơ Nhiên có chút âm trầm nói đến, mặc dù hắn không cần kinh lịch phát sinh ở Hà Phong hay là Cửu Gia Tuấn trên người những chuyện này, nhưng hắn so bất luận kẻ nào có muốn chán ghét chuyện như vậy. Cái này Lê Mã cũng khinh người quá đáng đi. Dương Vĩ hừ chút căm giận bất bình nói đến, Cửu Gia Tuấn nhường nhịn hắn là rõ ràng nhất, hắn thấy, vô luận là phương diện nào đi nữa, Cửu Gia Tuấn đều phải so với đại ca hắn mạnh hơn quá nhiều. Ai Hiện tại vấn đề ta có thể làm sao bây giờ? Ta thật sự là không muốn huynh đệ tương tàn. Cửu gia Tuấn cũng rất bất đắc dĩ nói đến, cho tới nay hắn đều lựa chọn là nhường nhịn, hắn nghĩ so bất luận kẻ nào đều phải nhiều, hắn không muốn nhìn thấy huynh đệ bất hòa một màn, hắn tin tưởng, phụ thân của mình cũng sẽ không nguyện ý thấy cảnh này, nhưng nhiều khi sự tình thường thường là không như mong muốn. Lão gia tử nhà ngươi là thế nào nghĩ? Liên Mặc cho đại ca ngươi dạng này làm mẫu. Hà Phong cũng có chút khinh thường Cửu gia Dũng bịuội, nếu như là Quang Minh chính đại tranh đoạt, có lẽ còn có thể nhường hắn có một chút tôn trọng, nhưng mà đối với cái này, bốn, chuyên môn đưa thích sau lưng làm một chút tiểu động tác nhân. Hắn liền kinh bị đều chẳng muốn kinh bị. Ta cũng không tin tưởng cha ta bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bây giờ tập đoàn cơ bản mọi chuyện cần thiết cũng là ta đại ca tại thao tác, liền ta đây cái làm con trai muốn gặp hắn một mặt cũng rất khó. Dụ gia tuấn cười khổ mà nói đến, hắn thấy, nếu như mình phụ thân thật sớm đem hết thảy đều nói rõ ràng lời nói, còn tốt hơn rất nhiều, tối thiểu nhất không cần giống như bây giờ, giữa Vinh đệ đối đấu. Gia tuấn, ta biết ngươi không muốn cùng đại ca ngươi trở mặt, cho nên ta cảm thấy chuyện này, ngươi vẫn là cùng ngươi gia lão gia tự nói một chút tốt hơn. Trừ hắn ra, cũng không có ai có thể trấn ở đại ca ngươi. Hà Phong đối với chuyện như vậy cũng coi như là có chút cảm xúc, hắn tốt sau đó cũng không có đòi theo cứu cái gì, mà là cùng phụ thân của mình dì rất tốt tốt nói chuyện một lần, tại hắn đại gia tộc như thế, không có gì so được với đến lời nói người ủng hộ càng mạnh mẽ hơn. Xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Chuyện như vậy, Dương Vĩ ngoại trừ làm một cái người đứng xem bên ngoài, cũng không có những thứ khác có thể lựa chọn, mặc dù Dương Vĩ hữu tự mình xử lý vấn đề phương thức, nhưng chuyện này liên lụy đến Liễu Cự gia tuấn, hắn không thể không lựa chọn tạm thời nhân nhượng. Cự gia tuấn cũng không có biện pháp khác, bay ở trước mặt hắn liền hai con đường, một đầu, hoặc là trợn mắt nhìn hết thảy đều bị đại ca của mình hủy đi. Một cái khắc cũng chỉ có đứng ra cùng đại ca của mình làm chống lại. Trước đó, Cưu Gia Tuấn vẫn luôn lựa chọn nhường nhịn, nhưng lần này, hắn chỉ có đứng dậy. Bởi vì bệnh viện không chỉ là một mình hắn, còn có Dương Vĩ, còn có Cơ Nhiên cùng Hà Phong, bọn hắn đều hẳn là cùng Hồng Thịnh bệnh viện có quan hệ, cho nên lần này, Cưu Gia Tuấn nhất định phải vì chính mình, còn có bằng hữu mà chiến. 483. Chương 487, cũng may có Cơ Nhiên cùng Hà Phong hỗ trợ, liên quan tới Hồng Thịnh bệnh viện tiêu cực nghe đồn cũng không có tiến một bước quyết tán, mà là bảo trì ở một cái khả không phá bì. Dĩ nhiên không phải nói cơ nhân cùng Hà Phong giải quyết không được chuyện này, mà là Cửu gia Tuấn yêu cầu hai người bọn họ chỉ cần không xuất hiện mới phiền phức là được rồi, đến nội những thứ khác cứ giao cho chính hắn đi xử lý. Cửu gia sang trọng trong biệt thự, mặc dù chỉ có một lão đầu ở bên trong, nhưng lầu trên lầu dưới vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Đứng tại cửa phòng, Cửu gia Tuấn điều chỉnh một chút tâm tình, mới chậm rãi go go cánh cửa. Cửu gia Tuấn đã không nhớ ra được tự có bao lâu không có tới gõ qua phụ thân cửa phòng, tóm lại chắc có một chút thời gian. Ở nơi này vật chất lan tràn hiện đại, mọi người lúc nào cũng dễ dàng coi nhẹ thứ trọng yếu nhất, lại xem trọng những cái kia sốc nổi nhất sự vạn. Gian phòng này rõ ràng có chút thời gian không có nghênh đón khách nhân, đến mức Cửu Gia Tuấn lại một lần nữa gõ cửa phòng, mới nghe được bên trong truyền đến mờ đến thanh âm. "Cha." Cửu Gia Tuấn vừa vào cửa liền thấy một cái giản mua lão nhân ngồi ở trên ghế salon, tóc hoa râm có chút lộn xộn, chiếc mặt của lão giả để một chút hoa quả, nhưng nhìn cũng không có dấu vết độc tới. "Người tới rồi." Cửu Vạn Hùng tựa hồ đối với Nhị Nhi tử đột nhiên đến cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, ngược lại giống như là một mực chờ đợi, đợi như thế một khắc đến bộ dáng. "Cha, gần đây thân thể chưa khá một chút." Cửu Gia Tuấn đi về phía trước mấy bước, có chút quan tâm hỏi Nói thật, nhìn thấy bộ dáng của cha, hắn đột nhiên rắc đắc tự mình cái này, làm con trai thật sự là có chút bất hiểu, có lẽ là không muốn đối mặt một cái chuyện, làm cho hắn đã rất lâu không có chủ động tới nhìn qua phụ thân của mình. Lớn tuổi, không có gì tốt không tốt, sống đến số tuổi này, cũng chính là ngồi chờ chết. Cửu Vạn Hùng giơ tay lên một cái, ra hiệu Cửu Gia Tuấn ngồi xuống. Cửu Gia Tuấn tại phụ thân ngồi đối diện xuống, vốn là hắn hôm nay tới là dự định nói đại ca Cửu Gia dũng sự tình, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dáng của cha, không biết vì cái gì, nhưng cái gì đều nói không ra miệng. Có cái gì muốn nói muốn hỏi, thừa dịp ta còn có thể mở miệng cứ hỏi đi. Cửu Vạn Hùng Phượng Phật xem thấu con trai tâm tư một dạng, mặc dù chỉ là nửa hé mắt, lại làm cho Cửu Gia Tuấn có một loại không chỗ che thân cảm giác. "Không có gì, ta liền là nghĩ đến xem ngươi." Cửu Gia Tuấn cuối cùng vẫn là từ bỏ muốn tại phụ thân ở đây đòi một câu trả lời hợp lý dự định. "Ai, các người ba huynh đệ bên trong, cũng là ngươi thiệt lương nhất, giống nhất mẹ ngươi." Đại ca ngươi người này lòng quá tham, tương lai hạ chẳng nhất định sẽ rất đáng thương. Gia lỗi tiểu tử này, chỉ cần có ăn có uống cả một đời cũng là vô ưu vô lự. Cửu Vạn Hùng Phượng Phật tại nói gì ngôn đồng dạng, đem chính mình nhi tử nói một cái lượt. "Cha, ngươi yên tâm." Ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Cừ gia Tuấn đột nhiên cái mũi cũng có chút chua liêu khởi tới, có lẽ là phụ tử ở giữa thời gian quá dài chưa từng có đối thoại như vậy. Có lúc, người muốn có được một vài thứ, lúc nào cũng nhất định phải từ bỏ một vài thứ, thế giới này vẫn là công bình, kẻ có tiền tài tiền thời điểm nhưng lại không thể không từ bỏ rất nhiều thứ, tỉ như khỏe mạnh, tỉ như thân tình, những vật này cùng tiền tài so ra không có chút nào lộ ra giá rẻ, cho nên lúc nào cũng có người quá nhiều có xài không hết tiền tài sau đó, lại có quay đầu truy đuổi những vật này. Muốn làm cái gì liền đi làm a, ta giả, chỉ muốn an an ổn ổn qua cái này còn dư lại thời gian. Đến nội những thứ khác, ngươi chỉ cần làm đến không thẹn với lương tâm là được rồi." Cửu Vạn Hùng nói xong đứng liễu khởi tới. Cửu Gia Tuấn cũng vội vàng đứng liễu khởi tới, đỡ phụ thân của mình đi đến bên giường, cẩn thận hơn giúp đỡ phụ thân nằm xuống, đáp kiến mệnh sau đó, mới lặng lẽ rời đi. Một vị bị động bị đánh, cho tới bây giờ đều không phải là Cửu Gia Tuấn phong cách, kỳ thực Cửu Gia Tuấn cho tới bây giờ cũng là cái có cạnh có góc nhân, chỉ là bởi vì gia đình quan hệ mới thu liễm liễu khởi tới, nhưng cái này không đại biểu hắn chính là một cái không có phong cách nhân. Cho nên đang cùng phụ thân nói chuyện sau đó, Cửu Gia Tuấn cuối cùng chuẩn bị đối với mình đại ca khởi sướng phản kích. Uy ngươi cả đám đều mặt mày ủ rột làm gì? Không phải liền là một cái cựu gia dũng sao, đến mức đó sao?" Dương Vĩ nhìn xem trước mặt ba cái đắng mặt thần vỗ bàn nói đến, "Vậy ngươi có biện pháp gì tốt?" Cơ Nhiên có chút khinh bỉ nhìn xem Dương Vĩ nói đến. Mặc dù cựu gia tuấn dự định phản kích, nhưng từ phương diện gì phản kích đây là một cái nan đề, cho nên hắn mới tìm tới Cơ Nhiên cùng Hà Phong thương lượng với nhau. "Biện pháp? Các ngươi đều ngu a." Cựu gia dũng mặc dù có thể một mực tìm chúng ta gây phiền phức, đơn giản chính là trong tay có bó lớn tiền mặt, nếu như không có tiền mặt, hắn còn có thể đối với chúng ta đối với bệnh viện làm cái gì? Cái gọi là ngoài cuộc tình táo? Trong của cụ mề, trong nhà chứa tỏ, ngoài ngõ đá tưởng, vô luận là cơ nhân, cự gia tuấn, vẫn là Hà Phong, bọn họ đều là sinh ra ở có tiền gia đình, một số thời khắc nhìn vấn đề còn lâu mới có được Dương Vĩ nhìn đơn giản như vậy, bốn, trực tiếp. Nói thì nói thế, có thể ngươi có biện pháp nào có thể để cho hắn không có tiền. Hà Phong mặc dù đồng ý Dương Vĩ nói lời, nhưng vấn đề cự gia dù thế nhưng là tập đoàn người thực sự không chế, trừ phi cự thị tập đoàn phá sản, bằng không cự gia Dũng là không thể nào không có tiền. Dựa vào, đây không phải các ngươi am hiểu sự tình sao? Trong nhà các ngươi công ty không phải cả đám đều thượng thị sao? Còn dùng hỏi ta Nếu như là hỏi y thuật phương diện sự tình, Dương Vĩ có lẽ có thể nói ra một trăm loại biện pháp nhường cửu gia dũng vô thành vô tức đi chết, nhưng cửa này tại tiền phương diện hay là sinh ý phương diện sự tình, cũng không phải là hắn nắm hiểu. Dương Vĩ mà nói, để bọn hắn ba người cũng là sững sờ, Dương Vĩ nói chính xác không sai, đưa ra thị trưởng công ty cái đồ chơi này, nếu như mấy người bọn hắn cũng không hiểu rõ lời nói, vậy thật là tìm không ra mấy cái so với bọn hắn hiểu rõ hơn nhiều tới, cơ hội là trong ngáy mắt, ba người tựa hồ cũng nghĩ tới một ít gì, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Liêu Dương Vĩ. Dương Vĩ bị ba người bọn hắn nhìn có chút run rẩy, chợt ra hỏi, "Làm, làm gì?" Ta nói không đúng sao? Không sai, ngươi nói quá đúng. Ta nghĩ ta có biện pháp." Cửu gia Tuấn cười liếu khởi tới, tiếp đó liếc mắt nhìn Cơ Nhiên lại liếc mắt nhìn Hà Phong, rất rõ ràng hắn từ mặt khác hai người trong mắt cũng nhìn thấy đáp án. "Có biện pháp?" "Biện pháp gì?" Dương Vy nghe tới sức lực, nói thật, nếu không phải là Cửu gia Dũng là Cửu gia Tuấn đại ca lời nói, hắn sớm đã dùng biện pháp của mình đi giải quyết vấn đề, nơi nào còn có thể ngồi ở chỗ này thương lượng nhiều như vậy. Đưa ra thị trường công ty sở dĩ có tiền, là bởi vì hắn có thể thông qua cổ phiếu tiến hành đầu tư bỏ vốn." Cửu gia Tuấn nói xong liếc mắt nhìn Cơ Nhiên, Kơ Nhân rất ăn ý tiếp lời nói đến, chắc hẳn nhà các ngươi thực tế tài chính hẳn là còn khống chế tại nhà các ngươi lão gia tử trong tay à? Cửu gia Dũng trên tay nhiều nhất là nắm giữ một chút cổ phiếu mà tôi a, 484. Chứng 488, Cửu gia tuấn gật đầu xác nhận cơ Nhân thuyết pháp, rất nhanh hà phong liền nhận lấy nói được, đã như vậy, chỉ cần cổ phiếu không đáng giá, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Cửu gia Dũng cũng không có tiền. Các loại, nếu là cổ phiếu không đáng giá, cái kia tập đoàn không phải cũng xong rồi. Dương Vĩ tựa hồ cũng nghe minh bạch một cái gì, xen vào một câu không hiểu hỏi. 26n bsf, không sai, nhưng ngươi đừng quên Cổ phiếu cái đồ chơi này là dựa vào người thao tác, một chi cổ phiếu có trướng có ngã mặc dù nói chắc chắn tổng hợp lấy số lớn nhất tố, nhưng có thể khẳng định là tính quyết định nhân tố vẫn là tại người trong tay. Nhưng mà nếu như hắn lại tăng, cái kia cựu gia dung không phải lại có tiền. Dương Vĩ bị làm mơ hồ, cái này ngã lại trướng nhìn căn bản không có bất kỳ biến hóa nào đồng dạng. Ai? Làm như thế nào giải thích với người đâu? Cơ Nhiên rốt cuộc tìm được một cái có thể tại Dương Vĩ trước mặt khoe khoang cơ hội, từ khi biết Dương Vĩ bắt đầu, hắn cơ bản liền không có từ Dương Vĩ cái kia được cái gì sắc mặt tốt, lúc này nhưng phải tìm cơ hội nói móc một chút. Tính toán, ngươi cũng đừng cười Dương Vĩ. Dương Vĩ à, việc này ngươi liền nghỉ ngơi đi, xem bệnh đâu ngươi am hiểu, cái đồ chơi này đâu, sợ là chúng ta so ngươi am hiểu nhiều. Hà Phong Trung Quy là có chút lương tâm, thay mình nhân nhân cứu mạng giải vây. Hảo tại Dương Vĩ cũng đối với mình phương diện này trí thông minh có khác sâu nhận biết, cho nên cũng liền chỉ là nho nhỏ kháng nghị rồi một lần, liền an tâm ngồi xuống làm người nghe. Ngay từ đầu Dương Vĩ còn có thể nghe hiểu Cửu gia Tuấn bọn hắn đang nói cái gì, nhưng càng đi về phía sau thì càng không hiểu Liêu Khởi tới, Cửu gia Tuấn bọn hắn thương lượng đồ vật cũng càng ngày càng sâu áo Liêu Khởi tới. Cái này nhượng Dương Vĩ phiền muộn vô cùng, bất quá cũng may mấy vị công tử ca đều không phải là người hay hỏi, chuyên môn mở một gian phòng tới chuyện thương lượng, Dương Vĩ tất nhiên nghe không hiểu, liền dứt khoát hưởng thụ lên khách sạn năm sao giường lớn đứng lên. Dương Vĩ nhàm chán nằm ở trên giường, không ngừng đổi lấy đài truyền hình, hắn là rất muốn nghe nghe cựu gia tuấn kế hoạch của bọn hắn, nhưng vấn đề là nghe không hiểu nhiều, cho nên không thể làm gì khác hơn là cầm điều khiển từ xa tới tắt khí. Liên tại Dương Vĩ cũng không có nói chuyện sắp mơ mơ màng màng ngủ mất thời điểm, cựu gia tuấn bọn hắn cuối cùng thương lượng xong. Vậy cứ quyết định như vậy, tiền truyện phương diện này liền bái năm cơ nhân, Hà Phong ngươi liền phụ trách truyền bá tin tức một khối này, những thứ khác liền giao cho ta tốt." Cửu gia Tuấn nhìn xem trước mặt hai cái chiến hữu, vẻ mặt nghiêm túc nói đến. Cơ nhân cùng Hà Phong liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Không có ai biết một kiện kinh thiên đại sự, liền tại đây sao trong một cái phòng từ mấy người trẻ tuổi thương lượng một chút buổi trưa cuối cùng đánh nhỉ quyết định. Như thế nào? Thương lượng xong, Dương Ví rủi rủi con mắt, âm thanh còn có chút mơ hồ hỏi. Không sai bị lắm. Cửu gia Tuấn gật đầu một cái. Thương lượng xong là được. Không có ta chuyện gì a? Dương Vĩ sợ chính mình bỏ lỡ liều thập sao phải tự làm chuyện không nghe thấy, cố ý hỏi một chút. "Không có việc gì. Ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố tốt bệnh viện là đủ rồi." Cửu gia Tuấn lắc đầu. "Dựa vào, nếu là phân phối cho ngươi chuyện gì, chúng ta không chết chắc. Cơ nhiên rõ ràng đối với Dương Vĩ nửa đường chạy đi ngủ có chút khi mị, tới ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ai bảo các ngươi nói chút ta nghe không biết lời nói." Dương Vĩ hữu chút kháng nghị nói đến. "Đi, đừng đấu vô mồm." Trên cơ bản mỗi một lần hai người cách nhau, cuối cùng lúc nào cũng Hà Phong đi ra làm hòa sự lão. "Hừ." "Hừ." Hai người giống hải tử một dạng quay đầu chỗ khác, ai cũng không để ý tới ai. Nhìn xem hai tiểu hải tử bộ dáng đại nam nhân, Cửu gia Tuấn cùng Hà Phong cũng nhịn không được cười to liếu khơi tới. Lần này nho nhỏ thông khí sẽ kết thúc về sau, trở lại bệnh viện sau đó, vô luận là Dương Vĩ vẫn là Cửu gia Tuấn đều hết thảy như thường liếu khơi tới, chỉ là chỉ cần hơi nhỏ tâm một chút, hay không khó khăn phát hiện Cửu gia Tuấn gần đây bận việc rất nhiều. Mà Dương Vĩ mỗi ngày vẫn như cũ nghiêm túc đối đãi mỗi một cái bệnh nhân, tận chính mình lực lượng ổn định lấy bệnh viện hết thảy. Thậm chí có thời điểm, nghe được các bệnh nhân ở giữa lời đồn đãi thời điểm, Dương Vĩ hội nhìn phía dưới tính tình tới cùng các bệnh nhân đi giải thích. Cơ hồ bệnh viện mỗi người đều ở đây nỗ lực, nhưng mà một chút không tốt chuyển ôn, lại như cũng đang tiếp tục, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng, đối với không biết Cựu gia Tuấn bọn hắn đã âm thầm thương lượng qua Lý Duy Hỏa Tô Tỉnh chết tới nói, tình huống như vậy đệ bọn hắn hai cái quả thực là lo lắng, nhưng đối mặt Cựu gia Tuấn chẳng quan tâm, Dương Vĩ giữ kín như bưng, hai người là một điểm triệt cũng không có. Dương Vĩ, ngươi liền nhìn bệnh viện tiếp tục như vậy. Tô Tỉnh chết trị không rõ, cái này dựa theo Dương Vĩ tính khí, không có khả năng không chút phản ứng nào có a việc này. Ân. Ai? Mặc kệ Tô Tỉnh chết hỏi thế nào. Dương Vĩ chính là nửa ngày phóng không ra một cái dám tới, ngẫu nhiên phóng một cái, cũng liền phóng một nửa sẽ không thả, đây quả thực là so muốn Tô Tình chết mệnh còn khó chịu hơn. Bốn, như thế nào? Chuẩn bị không sai biệt làm sao? Thật vất vả đuổi đi Tô Tình chết, Dương Vĩ liền trực tiếp chạy đến Cửu Gia Tuấn văn phòng. Nói thật, trong lòng của hắn không nóng nảy là không thể nào, chỉ là bao nhiêu so Tô Tình chết còn có lý duy trong lòng bọn họ có chút thức chất. Nhanh, liền chuyện mấy ngày này. Cửu Gia Tuấn tóc có chút rối tung, xem ra những ngày này vội vàng cũng là liền hình tượng đều không để ý tới chú ý. Ai, ta sợ qua một đoạn thời gian nữa những người khác liền muốn tạo phản rồi. Dương Vĩ hữu chút bất đắc dĩ nói đến, bây giờ trong bệnh viện đoán chừng trừ liệu hung nhược Vân bên ngoài, liền Tô tỉnh chất cùng Lý Duy đều có chút không yên, cũng không cần nói những người khác. Yên tâm, lần này sau đó, cam đoan sẽ không bao giờ lại có phiền bãi. Cửu Gia Tuấn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hai ngày này hắn vội vã tại bệnh viện ra vào thời điểm, bao nhiêu cũng nghe chút lưu lồn vị ngữ. Cửu thị tập đoàn cao út trong mây cao ốc chủ tịch trong văn phòng, Hồng Thịnh bệnh viện chuyển kể đầu tiêu Cửu Gia Dũng tâm tình rất tốt gơ gol cầu đột kiêng, đoạn thời gian này xuống, cách hắn mục đích đã không xa, tin tưởng lại có một đoạn thời gian bình thằng ngốc kia đệ đệ, chỉ sợ cũng muốn chạy tới đây cầu mình. Đương nhiên Cửu gia dũng mục đích cũng không phải vì để cho đệ đệ của mình cầu chính mình, mà là vì để cho đệ đệ của mình hoàn toàn đánh mất cùng chính mình cạnh tranh năng lực, suy nghĩ đến lúc đó có thể nhìn đến Cửu gia Tuấn cái kia sa suất tinh thần mặt của, Cửu gia dũng liền không nhịn được cười to liếu khởi tới. 485. Chương 489 Nghe đồn giống như y u linh tại Hồng Thịnh bệnh viện trôi tới trôi lui 2C khiến cho người trong bệnh viện cũng không an ổn 2C Tô tỉnh chất tự nhiên cũng sẽ để phòng những sự tình này 2C cho nên tiếp nhận bệnh nhân trước đó 2C hắn cũng có cho bệnh nhân làm vô cùng kiểm tra cặn kẽ ngươi bây giờ có cái gì cảm giác đặc biệt 3F cảm giác đặc biệt gì 3F ta đều theo như ngươi nói thật là nhiều lần 2C ta là đau đầu 2C hiểu chưa 3F bác sĩ 21 một cái lái xe nội tiệm tới Trung nhân nhân không nhịn được liếc mắt nhìn tô tỉnh chất 2C, tô tỉnh chất lúc này ít nhất đã vì hắn làm 6 hạng kiểm tra 2C không ngừng kiểm tra, nhường hắn không có tính nhẫn mại ta nói 2C người cứ việc nói thẳng a 2C có thể trị liển trị 2C là có thể trị 2C, ta chuyển biến tốt đẹp khác bệnh viện 2C giống các ngươi dạng này điều trị trình độ còn nghi trị bệnh cứu người 3F, ta xem quá sức 21 bên trong niên nam nhân lúc nói chuyện 2C âm lượng đề cao rất nhiều, 2C giống như muốn đệ phụ. Cẩn bệnh nhân đều nghe gặp một dạng 2C to tỉnh chất nghe xong nhíu mày 2C nhưng hắn là một cái bác sĩ 2C không thể đối với bệnh nhân phát họa lúc này 2C dương vĩ trùng hợp đến tìm to tỉnh chất 2C nghe được bệnh nhân phàn nàn 2C ai cũng không biết bệnh nhân này là thực sự bệnh hay là giả bệnh 2C dương vĩ cái gì cũng không biết 2C cho nên đẻ lên hỏa đi tới nha 2C ngã bệnh 3F chỗ nào không thoải mái A3F ngươi lại là từ chỗ nào nhô ra 3F bên trong niên nam nhân quay đầu 2C nhìn Với Dương Vĩ phía sau hừ một tiếng hổng thịnh bây giờ chẳng lẽ không có ai sao ba ép tất cả đều là chút không có ích lợi gì bác sĩ 21 nhìn lời này của ngươi nói 2C chúng ta hổng thịnh nhân tại đông đúc 2C coi như ngươi chân chức bước vào quan tài 2C chúng ta cũng có thể lôi ngươi chân sau đem ngươi đẩy ra ngoài Dương Vĩ trên mặt ý cười tràn đầy 2C Tô tỉnh chết nghe xong không khỏi nhẹ nhàng thở ra 2C hắn thật đúng là sợ Dương Vĩ tính khí này không tốt giá hỏa sẽ một quyền cho bẹp Nhân hung tới 2C dù sao bây giờ trong khoảng thời gian này tới quấy rối quá nhiều người bất quá 2C nhưng phẩm là người 2C mặc kệ hắn là không phải tới quấy rối 2C chỉ cần nghe được Liễu Dương Vĩ câu nói này 2C trong lòng đều sẽ không thoải mái 2C vướng chi người này nhìn còn có một chút tiền 2C tự nhiên giá đỡ cũng lớn chút chỉ bằng người 3F tay của người có miệng của người như vậy năng lực 3F21 Hử Dương Vĩ gật đầu cười cười phía sau 2C nhìn về phía Tô Tỉnh chất 3A bệnh gì 3F Đau đầu đầu 2C6 hạng kiểm tra tới 2C không có tra ra nguyên nhân, ta đã biết Dương Vĩ nếm miệng nở nụ cười, 2C đem bàn tay tiến vào trắng đại quẻ trong túi 2C không chút hoang mang lấy ra một đầu vải trắng, 2C bảy ra phía sau 2C bên trong là một loạt dài ngắn không giống nhau, 2C kích thước bất đồng ngân châm, 2C Dương Vĩ liếc mắt nhìn phía sau 2C nhanh chóng rút ra thu nhất cái kia một cây, hắn biết muốn bệnh nhân này đồng ý cùng phối hợp chính mình 2C đó là không có khả năng sự tình hai. C cho nên hắn dứt hoát không nói câu nào 2C vèo một cái 2C liền đem cây ngân châm kia cuốn tới bệnh nhân trên chán người ở chỗ này đều sợ ngây người 2C người bệnh nhân kia cũng há to miệng 2C muốn xem 2C nhưng người con mắt chỗ nào có thể nhìn đến đỉnh đầu của mình 2C có thể làm chỉ là liếc mắt 2C thẳng đến đỉnh đầu cảm giác đau đớn chuyển đến 2C bệnh nhân kia mới phát biểu có ai không 2C mưu sát A21 hồng thịnh bệnh viện giết người 21 tiếng kêu của hắn so mổ heo còn thảm hơn 2C. Điều cách vách người đều nghe thấy được 2C phải biết 2C người người đều có lòng hiếu kỳ 2C nghe được thanh âm này phía sau 2C tự nhiên bên trong cánh cửa ngoài cửa đều bu đầy người Tô Tỉnh Chất trong lòng không chắc 2C gặp nhiều người như vậy vây xem 2C nhỏ giọng hỏi ba a ngươi ở đây làm cái gì ba F đồng thời ở nơi này 2C người bệnh nhân kia đem bàn tay hướng Liễu Tự mấy đỉnh đầu 2C muốn rút ra cây ngân châm kia 2C Dương Vĩ không kịp trả lời Tô Tỉnh Chất 2C chặn lại nói ba a nếu như ngươi muốn chết 2C ngươi liền nổ 21 ngươi đến cùng muốn làm cái gì ba ép chán có thể so sánh bất chấp mọi thứ chỗ 2C dùng kim đâm đến lớn chân cái gì 2C người bệnh nhân kia liền sẽ không chút do dự nổ 2C nhưng bây giờ là ở đỉnh đầu của mình 2C hơn nữa chính mình mỗi một câu nói 2C đều có thể cảm nhận được từ đỉnh đầu truyền tới đau đớn 2C sợ là một người nhược điểm lớn nhất 2C người kia sợ 2C tự nhiên sợ hãi nhìn xem dương vị những người khác nhìn thấy cái trạng diện này 2C cũng bắt đầu nghị luận liêu khởi tới 2C dương vị Biết mình thật sự nếu không nói chút gì 2C e rằng đối với Hồng Thịnh Bệnh viện sẽ sinh ra mặt trái ảnh hưởng 2C thế là trong lòng đã có dự tính nhìn chung quanh nhân nhất mắt đại gia đừng sợ 2C Hồng Thịnh Bệnh viện tuyệt đối không phải một cái hố người chỗ 2C ta muốn có người đã thấy 2C bệnh nhân này 2C hắn nói mình có đau đầu tật xấu này 2C đã nhiều năm 2C chưa từng có tốt hơn 2C tại cái khác bệnh viện lại kiểm tra không ra 2C cho nên mới đi tới bệnh viện chúng ta 2C ta muốn hắn. Ban đầu là tin tưởng chúng ta bệnh viện 2C chỉ là về sau có thể có chút gấp gáp rồi 2C tất nhiên bệnh nhân gấp gáp rồi 2C thời thuốc chúng ta chắc chắn càng chặt 2C hoàn toàn bất đắc dĩ 2C ta đối với hắn lựa chọn nhanh nhất phương pháp trị liệu 2C có thể mọi người xem có chút mạo hiểm 2C nhưng cái khác không phải vậy 2C sớm tại hàng ngàn năm trước 2C trong chúng ta hoa mà bắt đầu dùng ngân châm làm người chữa bệnh 2C ta không dám nói chính ta là thần y tái thế 2C nhưng bệnh nhân cũng Tập được một chút phương diện này, kỹ xảo 2C mời mọi người yên tâm 2C bây giờ hết thảy đều tại khả khống phạm vi bên trong 2C đồng thời 2C ta cũng thật cao hứng đại gia tới chứng kiến một chút chúng ta hùng thịnh bệnh viện có bao nhiêu quan tâm chúng ta bệnh nhân đau khổ cùng tật bệnh 2C cấp bách các ngươi sở cấp nói xong 2C Dương Vĩ cho một cái mỉm cười mê người 2C không thể nói mê chết những thiếu nữ kia 2C nhưng ít ra để cho người ta nhìn rất an tâm quả nhiên 2C hắn sau khi nói xong 2C những người khác an tính rất nhiều 2C nhau nhau đem ánh mắt đặt ở cái đầu kia cắm ngân chân bệnh nhân trên đầu tô tỉnh chết lúc này nhìn thấy người bệnh nhân kia tại thẳng nuốt nước miếng 2C thế là nhẹ nhàng thọc một chút dương vĩ ta cảm thấy người này có gì đó quái lạ những thứ này cũng không trọng yếu 2C người cũng không cần sinh khí 2C đợi một chút chúng ta sẽ rất cảm tạ hán dương vĩ phi thường nhỏ âm thanh sau khi trả lời 2C đem đầu sắp gần này cái ngồi ở ghế dựa tự thượng. Bệnh nhân tiên sinh 2C xin hỏi người có dạng gì cảm giác 3F nói nhảm 21 đau bệnh nhân nhất bắt đầu lớn tiếng 2C về sau âm thanh phi thường nhỏ 2C không vì cái gì khác 2C bởi vì hắn âm lượng một cao 2C đầu liền sẽ giống nổ tung một dạng đau 2C dương vĩ biết rõ điểm này 2C thế là mỉm cười nhắc nhở 3A đau là bình thường 2C cho nên nói người thường thường sinh khí không phải một chuyện tốt 2C bởi vì ngươi quá kích động 2C mới có thể dẫn đến ngươi đầu đau muốn nứt 2C hiện tại cẩn thận hồi ức một chút 2C loại đau này 2C cùng người trước kia đau có phải hay không giống nhau như lúc cảm rất 6 Xin hỏi là giống nhau cảm giác sao 3F là ấn 2C vậy thì đúng rồi 2C kỳ thực căn nguyên chính là ở ngươi thường xuyên phát cáo 2C không tin ngươi thử bình thản một chút 2C làm hít sâu 6. Có thấy khá hơn chút nào không 3F thân A2C đã quên nói cho ngươi 2C mỗi khi ngươi dùng sức lúc nói chuyện 2C cây ngân châm kia liền sẽ xâm nhập đầu. Nam, bộ một ly 2C bất quá xin yên tâm 2C đây là vì cha gia ngươi nhức đầu căn nguyên 2C sẽ không ảnh hưởng ngươi bình thường nói chuyện ngươi hiện tại thế nào 3F cảm giác tốt một chút nhi không có 3F Dương Vĩ dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy cây ngân châm kia 2C bắt đầu xung quanh chuyển động 2C bị Dương Vĩ cái này một Lục Hải Xuyên người bệnh nhân kia giống như thật sự cảm thấy thư thái rất nhiều. Tốt một chút, Nhi Dương Vĩ túi đầu hai cê giảo hoạt nợ nụ cười phía sau hai cê ngẩng đầu lên nhìn một chút người vây xem mọi người thấy hai cê ta chỉ cho người tiên sinh này dùng tứ nhất đợt trị liệu hai cê không đủ 20 phút, hai cê người tiên sinh này đau đầu liền tốt rất nhiều, Dương Vĩ chưa nói xong hai cê tiếng vỗ tay liền vang dội, Liêu Khởi tới hai cê những bệnh nhân kia trong mắt của lập lòe tia sáng, hai cê đều thấy được hy vọng sinh tồn. 486. Chương 490. 26NBSR, ngươi chiêu mới vừa rồi đó thực sự là tuyệt 21 tô tình chất hưng phấn ra dấu 2C dương vị trí tổn 20 phút liền quay vòng vo một cái khó chịu cục diện 2C nhường tô tình chất trong lòng hảo sinh bội phục 2C mặc dù hắn ngay từ đầu không biết 2C nhưng về sau hắn cũng đã nhìn ra 2C người bệnh nhân kia căn bản không phải chân chính bệnh nhân 2C loại tình huống này tưởng tượng là tô tình chất bọn hắn khó xử lý nhất 2C nếu là nói hắn không có bệnh á 2C hắn lại Muốn ổn ảo bác sĩ không có bản sự 2C nói hắn có bị bệnh không 2C ngươi nói cái gì hắn đều nói không đúng 2C này lại để những người khác bệnh nhân bắt đầu đối với hồng thịnh bệnh viện bác sĩ hoài nghi 2C kết quả dương vị nhất tới 2C thuần thuộc 2C liền làm xong cái kia đi ra hốn bôi nhọ bệnh viện ra hỏa tên kia bị dương vị nhất cả 2C cái gì đều phải gật đầu 2C trong nháy mắt 2C một cái bôi nhọ đầu đường xóa trợ đã biến thành một cái ví dụ tốt nhất 2C nhường nhìn thấy chuyện này phát. Xin ngời đều cảm thấy trong bệnh viện bác sĩ là thực sự có bạn Lĩnh Dương Vĩ nhất nghĩ đến người bệnh nhân kia rời đi Hồng Thịnh bệnh viện thời trang đi ra ngoài cao hứng bộ dáng 2C đã cảm thấy buồn cười đó là hắn gieo gió gật báo 2C không oán ta được 2C ai bảo hắn như thế không thức thời 2C chạy đến trong bệnh viện tới làm cản 21 bất quá 2C cũng nhiều hưởng cho ngươi tới 2C nếu không thì ta còn thực sự không biết làm sao bây giờ Tô Tỉnh Trích nhún vai 2C cười nhìn lấy Dương Vĩ như Thế nào 3F sắp 12 giờ rồi 2C ăn chung cơm trưa 3F ngươi tỉnh 3F ngươi có muốn hay không nhỏ mọn như vậy 3F bệnh viện phòng ăn đều phải ta tỉnh 3F ha ha 2C đùa giỡn 2C ngươi trong khoảng thời gian này cũng khổ cực 2C bữa này ta mời Dương Vĩ Trượng nghĩa câu một chút Tô tỉnh chết vai 2C hai người đi tới thang máy 2C chờ bọn hắn đến phòng ăn thời điểm 2C Bông Nhược Vân cũng đuổi đến xuống 2C ba người vừa vận ngồi cái bàn tròn nhỏ 2C vừa ăn cơm 2C một bên nghiên cứu Cảo luận lên bệnh viện hiện trạng nói thật hai C bây giờ chỗ tối có hấp thụ đối với chúng ta bệnh viện ra tay hai C ngươi và cựu lão bản một chút không nóng nảy ba F tô tỉnh chất trong khoảng thời gian này đều nhanh buồn đến chết hai C nhìn thấy bệnh nhân nhất người người rời đi hai C trong lòng không thoải mái Dương Vĩ một mực ăn cơm hai C vẫn chưa trả lời hai C Bông Ngực Vân liền đoạt cái trước tiền ba a loại chuyện này gấp không được hai C ta muốn ra tuần bên kia chắc có cần nhắc hai C chúng ta dù thế Nào lo lắng cũng không hề dùng còn tốt còn tốt hôm nay Dương Vĩ làm xong một cái tới gây chuyện 2C không phải vậy lại sẽ đi không ít người sợ cái gì 3F phá 2C điên tâm đi 2C mặc hắn ầm ĩ thế nào 2C khoái hoạt không được mấy ngày Dương Vĩ cười trả lời về sau 2C liếc mắt nhìn Tô Tỉnh Trật có thời gian 2C ngươi cũng cùng lý viện trưởng nói một chút 2C để hắn đừng giống trong nhà xảy ra chuyện một dạng sầu mi khổ kiểm 2C ta nhìn thấy cái kia bộ dáng 2C hoa cúc đều chặt hắn vừa rức lời 2C Bông nhực vân mặt của liền đỏ đến không còn hình dáng Dương Thầy thuốc 2C đây là bệnh viện 2C ngươi liền không thể văn minh chút 3F Ta không đổi Văn Minh sao ba ép Dương Vĩ vô tội nhìn xem công lực Vân 2C thẳng đến Tô Tỉnh Chất cười ra tiếng tính toán 2C công thầy thuốc 2C ngươi cũng không cần nói hắn 2C nếu là hắn ngày nào không như vậy 2C ta mới phát giác được kỳ quái trong khoảng thời gian này đến nay 2C Tô Tỉnh Chất cùng Dương Vĩ thời gian chung đụng tương đối nhiều 2C tự nhiên cũng biết rất nhiều dù sao bây giờ quan hệ của hai người không giống trước đó 2C trước đó cùng cửu nhân tựa như 2C trong phòng Thời gian này Tô Tỉnh chết ngược lại tốt giống như Dương Vĩ là thân huynh đệ 2C mỗi khi Dương Vĩ tra gọi điện thoại tới rõ ràng hầu thời điểm 2C hai người còn có thể giúp đối phương nói tốt 2C tính toán thời gian 2C Tô Tỉnh chết cơ hồ nửa tháng không có nhận đến Dương Vũ thành điện thoại của đúng 2C ta nghĩ ra rồi một kiện chính sự 2C trong khoảng thời gian này người cho lão sư gọi điện thoại không có 3F không có 2C trong khoảng thời gian này bận rộn như vậy Dương Vĩ nói nhìn Về phía Liêu Đông Nhược Vân 2C lấy lòng hỏi 3A hơn nữa 2C cái này tựa như là con dâu trách nhiệm 2C đúng không 3F Dương giáo sư sắp là con dâu phụ 2C gần nhất người cho tương lai công công gọi điện thoại sao 3F chán ghét Đông Nhược Vân giận một tiếng phía sau 2C lập tức hồi phục đứng đắn đánh 2C thúc thúc biết bệnh viện chuyện về sau 2C liền để ta nói cho các ngươi biết không cần quá khẩn trương 2C mọi thứ cũng không cần quá cấp tiến 2C phải học được tỉnh táo suy xét ta Liên biết cha ta biết nói những thứ này hai c cho nên ta không gọi điện thoại cho hắn hai c ha ha ha Dương Vĩ cười rất lớn tiếng hai c cứ thế bên cạnh người ăn cơm nhìn hắn một cái hai c nhưng trong bệnh viện này không biết Dương Vĩ ít người hai c cho nên cũng không có ai nói cái gì Tô Tỉnh chết lờ nụ cười phía sau hai c dùng ngón tay hướng Liễu Dương Vĩ người a hai c thân ở trong phúc không biết phúc hai c lão sư quan tâm như vậy người hai c ngươi ngay cả điện thoại cũng không đánh cái hai c đem mọi chuyện tận. Thiết đều giao cho ông thầy thuốc cắt hai c ngươi có đánh sao ba ép nói thật giống như ta không hiếu một dạng hai mươi mốt Dương Vĩ khinh bị liếc mắt nhìn Tô Tỉnh chết hai c Tô Tỉnh chết bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hắn cũng sợ lão sư nói niệm ngậm trong mồm hắn 2C cho nên hai người xem như ngầm hiểu lẫn nhau thường thường trong vòng 1 ngày 2C thời gian này là thoải mái nhất 2C ba người khoái chá ăn xong bữa cơm trưa về sau 2C còn hưởng thụ lấy một phần món điểm tâm ngọt mới rời khỏi 2C về tới riêng mình việc làm nhường Tô Tỉnh chất buồn bực là 2C trở lại văn phòng về sau phát hiện Dương Vĩ chính là một cái người tiên tri 2C lý duy sớm tại chỗ đang ngồi 2C khuôn mặt khóc ghã 2C lý viện trưởng 2C ngươi không đi ăn cơm a b f i Chỗ nào còn đang được lý duy khuất tay áo gần nhất bệnh viện nhiều như vậy qué rối 2C trong lòng ta cấp bách á 2C lại không biết làm như thế nào để phòng 2C ngươi nói chuyện này làm thế nào mới tốt 3F Tô tỉnh chất gật đầu một cái về sau 2C ngồi trở lại liêu tự mấy ghế giữa tự thượng ta ngày hôm nay đã gặp một cái 2C bất quá còn tốt 2C dương thầy thuốc chạy tới 2C giải quyết chuyện này 2C không có tạo thành cái gì không tốt phong 3 khí liền khí ở đây 2C nhiều lần hỏi hắn cùng kiểu Lão bản 2C bọn hắn cũng không nói đối sách đi ra 2C để cho người ta như thế nào không logic Lý Duy buồn bực lắc đầu 2C hắn vì này nhà bệnh viện công tác đã nhiều năm như vậy 2C đã sớm đem ở đây xem như là liễu tự mình sau cùng nhà 2C tự nhiên hắn không muốn nhìn thấy Hồng Thịnh bệnh viện đi đến hôm nay cục diện 2C nhưng thế nhưng luận ý hắn có một bộ 2C đối với hiện tại tình huống lại thuốc thủ vô sách Tô tỉnh chấp đồng ý lý duy cách nhìn 2C nhưng nghĩ tới Dương vĩ giữa chưa nói câu nói Kêu 2C tô tỉnh chết vậy mà cảm thấy trong lòng giống như sẽ không lúng cúng 2C nhẹ rộng khuyên nhủ 3A ta cảm thấy chúng ta hẳn là tin tưởng bọn họ 2C ta muốn bọn hắn cũng nhất định đang nghĩ biện pháp đem chuyện này giải quyết gần nhất bệnh viện thu chi đã bắt đầu không công bằng 2C bọn hắn nếu là Ta sợ sẽ cho bệnh viện tạo thành gánh bắp gấp cũng không gấp được A2C Lý viện trưởng 2C uống chút nhi đồ vật A Tô tỉnh chích nghị đến Lý Duy còn không có ăn cơm chưa 2C bận rộn cho Lý Duy ngâm ly cà phê 2C trước đó 2 người đều riêng có tâm tư 2C trải qua dương vị nhất trình hợp 2C quan hệ lân cận rất nhiều Lý Duy tiếp nhận cà phê 2C uống một ngụm phía sau 2C nhớ tới vừa rồi Tô tỉnh chích nói lời 3A đúng 2C dương thầy thuốc hẳn là 5, như thế nào giải quyết cái kia người gây? Chuyện 3FA Nói lên cái này 2C ta thì không khỏi không bội phục hắn Tô Tỉnh Chất từ từ nói 2C sau khi nói xong 2C Lý Duy lại là kinh hỉ lại là lo lắng làm ổ 2C hắn quả thực là tại làm ổ đi 2C thế mà đùa giỡn như vậy chúng ta mới biết hắn ngày đầu tiên sao 3F hắn một mực chính là chỗ này sao làm ổ Tô Tỉnh Chất cười liêu khởi tới 2C hắn trước đó không gỡ nhất là Dương Vĩ làm ổ 2C hiện tại xem ra 2C Dương Vĩ khuyết điểm vẫn còn giống điểm tốt một dạng 2C chiếu lấp lánh theo lý thuyết hai Xuyên Dương vị cái kia một màn kịch diễn xong về sau 2C Tô Tỉnh Chí vốn cho rằng sẽ yên tĩnh 2 ngày, hai C lại biết hắn đang hòa lý duy trò chuyện, hai C Lý Duy liền bị gọi đi, hai C gọi hắn đi làm một cái khác phòng bác sĩ, hai C không vị cái gì khác sự tình, hai C chỉ là lại một cái hư hư thực thực gây sự nhân tới hai C, bên kia viên náo tối buổi Lý Duy cơ hồ mỗi ngày đều buôn tẩu tại dạng này, sự kiện bên trong hai C xuyên tới nhiều đi, hai C Tô Tỉnh Chí đột nhiên cảm thấy viện trưởng vị trí này cũng không phải. Người nào muốn ngồi liền có thể ngồi an dật hai C từ một điểm này, nhìn lên hai C hắn cùng với Dương vị ý kiến nhất trí, 487. Chương 491. 2C nổ BFĐ, đột nhiên 2C Hồng Thịnh tập đoàn cổ phiếu bắt đầu giảm lớn, 2C truyền luôn nổi lên bốn phía, 2C cái này khiến người của tập đoàn đều có chút hẩn trương, 2C thủ gia Dung còn không có tra ra là nguyên nhân gì, thời điểm 2C liền rất phá 40 cái điểm, 2C hắn nghĩ tổ chức họp báo 2C làm sáng tỏ chút gì, 2C bất quá trước lúc này, hắn phải đối mặt là ban giám đốc đám lao ra kia quan tâm cũng là lợi ích 2C cái này, trong lúc nhất thời biến hóa nhường thủ gia Dung có chút không biết như thế nào trả lời 2C khế đảo hành tạc phía dưới 2C trong tập đoàn nguyên bản ủng hộ hắn người nhau nhau bắt đầu phản chiến còn tốt 2C Hồng Thịnh bệnh viện đã không ở tập đoàn danh nghĩa 2C cho nên không có chịu đến ảnh hưởng gì 2C đến nơi những sản nghiệp khác liền không thể tránh khỏi 2C đây có thể nói là cổ dân tai nạn 2C cũng có thể nói là thủ gia dũng tai họa ngập đầu 2C hắn cơ hồ hoa liễu tự mình tất cả tiền đi thu mua người khác bán ra cổ phiếu 2C muốn vãn hồi cục diện này 2C rất đáng tiếc 2C lấy lực lượng một người hoàn toàn gánh không được lớn như vậy phong 3 2C mấy ngày ngắn ngủi 2C hùng thịnh cố liền xuống ngã 53 cái điểm 2C cái này khiến thủ gia Dũng cũng lại không chịu nổi 2C tức giận đến ngồi liệt ở trên ghế salon cha 21 trai cho ta 21 rốt cuộc là ai đang làm cái 21 thủ gia Dũng quát trợ lý liếc mắt nhìn thủ gia Dũng 2C nhỏ giọng nhắc nhở ba a thủ cuối cùng 2C bây giờ cha còn hữu dụng sao ba f chúng ta là không phải hẳn là trước hết nghĩ điểm Biện pháp tới vãn hồi cục diện này, 3F muốn ngươi nhắc nhở 213F thủ gia Dũng thuận tay đem một quyển tạp chí 2C bột bột tiếng nặng nề ném tới trợ lý trên thân ta, mọi người tới là làm cái gì? 3F ngươi cho ta nghĩ biện pháp tha 21 chúng ta đi làm 21 thủ gia Dũng đỏ cả vành mắt 2C chạy tới mặt lộ 2C hắn tâm sao có thể không đổi 2C dạng này, ngã xuống 2C là hồng thịnh từ đưa ra thị trường đến nay chuyện không có phát sinh qua 2C khác cổ đông không còn ủng hộ 2C hắn rựa vào bản thân. Sức mạnh của một người 2C sao có thể đi 3F ngay tại hắn tâm phiền ý loạn thời điểm 2C Diệp Tuệ Mẫn chỉ cao khí ngang đi đến ngươi tới làm gì 3F ta còn có thể tới làm gì 3F Hồng Thịnh sẽ ra chuyện lớn như vậy 2C Diệp Tuệ Mẫn làm sao có thể không biết 2C nàng cũng là đã nhìn ra 2C nhìn ra Thủ gia Dũng cũng lại không chịu đựng nổi 2C trước đó đâu 2C nàng còn nghĩ từ Thủ gia Dũng ở đây vứt chút nhị cái gì 2C bây giờ a 2C nàng chỉ muốn không muốn liên lụy chính mình 2C thế là đem mình ký tên giấy ly dị hướng về trên bản vừa để xuống 2C bước vào chính đề ký tên A2C tốt xấu vợ chồng một hồi 2C ta nghĩ ngươi cũng không muốn nhìn thấy tập đoàn bước về sau 2C ta với ngươi uống gió tây bắc á 3F ngươi 6 Một cố khí trùng lên lồng ngực cũng lên hồi 2C thủ ra dũng như thế nào đều không nghĩ đến 2C Diệp Tuệ Mẫn sẽ ở thời điểm này ly dị với mình 2C mặc kệ nói là đối với mình vẫn là tập đoàn 2C đây đều là một cái khác sự đả kích không nhỏ 2C nếu để cho truyền thông lại biết liếu tự mấy ly hôn sự kiện 2C cổ phiếu chỉ có thể ngã càng hung nghĩ đến trước đó Diệp Tuệ Mẫn cho mình đội nón xanh 2C lại nhìn thấy bây giờ Diệp Tuệ Mẫn sắc mặt 2C thủ ra dũng mặt của bắt đầu run rẩy biến hình Một bên khác 2C cử ra Tuấn cùng cơ nhân 2C Hà Phong ba người tại quán rượu VIP trong phòng khách mượn ra rượu đỏ chúc mừng 2C còn tại đó máy tính còn biểu hiện ra ngày đó thị trường chứng khoán ba động 2C cái kia phía dưới nhảy con số nhỏ nhường Thu ra Dũng muốn chết 2C lại cho Cự Gia Tuấn mang đến xanh có thể cảm ơn các ngươi Cự Gia Tuấn giơ chén rượu lên 2C thật lòng cảm tạ hai người bạn này 2C đúng lúc này 2C môn phịch một tiếng bị nhân nhất chân đá mở 2C cái này ba người giật Nại mình hai C bởi vì còn không có người nào dám ở cơ nhân mở khách sạn làm càn như vậy hai C, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Dương Vĩ tấm kia nội giận đùng đùng khuôn mặt lúc hai C đều cười ra tiếng a hai C Dương đại bác sĩ hai C ở đây nhưng không có cái gì nhân sinh bệnh hai C sao ngươi lại tới đây ba F có ngươi 21 tử nhân yêu 21 khách công chuyện như vậy đều không nhắc phía trước cho ta biết 21 Dương Vĩ thở phì phò giữ cửa hất lên phía sau hai C hướng đi Liễu Cửu gia tuấn ba người hai C cửu gia tuấn còn Tưởng rằng Dương Vĩ hội cho mình một quyền 2C anh ở đạo Dương Vĩ cầm lấy để ở trên bàn cái chén không 2C chàn đầy cho mình rót một cái ly 2C cơ hội là uống một hơi cạn sạch 2C Dương Vĩ mặt của có chút hồng 2C để cho người ta không phân do hắn là phát cáo 2C hay là uống rượu cho uống 2C Dương Vĩ trận nhìn cơ nhiên một mắt 2C lại cho tự mình ngã một cái ly 2C bắt đầu phản nản nhi mã 2C các người muốn hay không thất đức như vậy 3F21 tạm thời nói cho ta biết ở chỗ này khánh công 21 các. Ngươi có biết hay không 2C lão tử là mở bao nhiêu mã tới 3F có biết hay không lão tử đụng bao nhiêu cái đèn đỏ 3F ni mã 2C mắt điện tử toàn bộ vỡ xuống tới 21 lão tử hiện tại cũng đếm không hết chính mình phải giao bao nhiêu hóa đơn phạt 21 20 21 hóa đơn phạt việc nhỏ 21 nếu là lão tử bằng lái bị chụp làm sao bây giờ 21 dương vị nhớ tới chính mình sông những cái kia đèn đỏ 2C phạng phất nghe được mắt điện tử rắc rắc một tiếng kia Trước đó hắn chưa từng có từng làm như thế hai C ít nhất sẽ không liên tiếp sống qua nhiều như vậy đèn đỏ hai C thế nhưng là hắn nghe được thủ gia Dũng vượt đại tin tức này hai C là không nhịn được hưng phấn hai C tăng thêm lại biết cửu gia Tuấn bọn hắn ở chỗ này khánh công hai C cho nên hoàn toàn là chạy như bay đến hai C suýt nữa hai C hắn liền đụng phải dừng ở khách sạn trong bãi đậu xe một chiếc xe sang trọng cơ nhiên nghe xong hai C nhịn không được vứt bỏ ưu nhã bề ngoài hai C lên tiếng cười to ba a bất quá chỉ là bằng lái điều tiêu tàn mà lấy 2C cùng lắm thì ta về sau lại ngươi rồi 22C ngươi tại sao không đi thử xem 21 đều là ngươi 21 tử nhân yêu 21 hà phong đội vàng cười khi cùng chuyện lão ba a đừng nóng giận 2C không có xảy ra chuyện cũng sẽ không rất nghiêm trọng 2C hóa đơn phạt chuyện ta giúp ngươi giải quyết cái này còn không sai biệt lắm dương vị uống một ngụm rượu phía sau 2C cười hắc hắc ra tiếng ba a vừa nghĩ tới cựu lão đại mặt nhăn nhó 2C kỳ thực ta cũng cứ phải Rất tức giận lần này, 2C thủ ra dụng xem như chân chính vượt đại 2C không bỏ ra nỗi phương án giải quyết 2C ban giám đốc bên kia không cách nào giải thích 2C tâm tình gì chỉ tuyệt vọng đơn giản như vậy 2C tăng thêm. Mặt của hắn, còn tốt hắn còn có thể nói chuyện 2C vì vậy chỉ vung trợ lý làm một kiện hắn kỳ thực cũng không muốn việc làm. Cho cho Dương Thầy thuốc gọi điện thoại là 2C lão bản trợ lý gật đầu một cái phía sau đi ra ngoài 2C lưu lại bị tức mặt đơ thủ ra dũng một người trong phòng làm việc gấp gáp 2C hắn xem như thụ xong trọng đã kích 2C một mặt là cổ phiếu 2C một mặt khác là Diệp Tuệ Mẫn 2C hắn hận chính mình không có ký xong chữ phía sau 2C đem bút đâm tại Diệp Tuệ Mẫn trên mặt 2C nhiều năm như vậy vợ chồng 2C hắn trước đó mọi chuyện đều nghe nàng 2C viên náo tình cảm huynh đệ không cùng 2C bây giờ nàng Lại tại chính mình thời điểm khó khăn cách mình mà đi 10 phút sau 2C Dương Vĩ liền được tin tức này, 2C lúc này 2C cựu gia tuấn ba người đều an tĩnh nhìn xem Dương Vĩ 2C thẳng đến Dương Vĩ cúp điện thoại thủ ra Dũng trợ lý gọi điện thoại cho ngươi làm cái gì, 3F báo ứng Dương Vĩ uống một hớp rượu phía sau 2C hai chân chéo ngoệ trả lời 3A, hắn a 2C bị tức mặt đơ 2C để cho ta đi giúp hắn trấn trị đâu cái kia, Nam, ngươi muốn đi 3F cơ nhiên tỏ mò nghĩ biết đạo Dương Vĩ sẽ xử lý như Thế nào 2C lúc này Dương Vĩ lại nhìn về phía liêu Kiều Gia Tuấn 2C chỉ thấy Kiều Gia Tuấn mặt của chầm xuống 2C giống như tâm tình thật không tốt bộ dáng 2C Dương Vĩ cùng Kiều Gia Tuấn cùng một chỗ đã lâu như vậy 2C tự nhiên nhìn hiểu Kiều Gia Tuấn tâm tình ai. Đi A2C tại sao không đi 3F ta là bác sĩ đi nói xong 2C Dương Vĩ cầm lấy chính mình vừa rồi cởi áo khoác 2C khoác lên trên vai 2C ngay tại hắn chuẩn bị ly khai nơi này 2C đi thủ ra Dũng bên kia thời điểm 2C hắn nhìn thấy Liêu Cửu gia Tuấn đưa cho mình cảm kích ánh mắt Dương Vĩ liền biết 2C Cửu gia Tuấn mặc dù muốn đấu vượt thủ ra Dũng 2C nhưng dù sao người kia là của hắn thân đại ca 2C còn không đến mức muốn thân đại ca chết hoặc trải qua không yên ổn từ một phương diện khác tới Nói hai C Dương Vĩ sở dĩ đi hai C cũng là cho mình cha nuôi một bộ mặt hai C coi như hắn đã hiểu cha nuôi đối với lão đại cũng không phải rất hài lòng hai C nhưng cái nào làm lão tử nguyện ý con của mình sống không nổi ba ép mặt đưa loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ hai C náo không tốt đối với cuộc sống sau này sẽ lưu lại tai họa ngầm hai C hướng chi một mặt tê liệt thượng lưu nhân sĩ hai C nên như thế nào tiếp nhận mình không thể đi ra ngoài gặp người sự thật này hai C cái này cũng là vì cái gì thủ gia Dũng không đối ngoại tìm bác sĩ hai C mà là nhờ trợ lý tìm Dương Vĩ nguyên nhân 488 chương 492 Dương Vĩ không nghĩ tới Thủ gia Dũng mặt đờ phải chả thật là nghiêm trọng 2C hắn muốn khuyên hắn đi bệnh viện A2C Thủ gia Dũng lại không đồng ý 2C chỉ nói nghĩ nhượng Dương Vĩ cho hắn trị 2C Dương Vĩ nghĩ đi nghĩ lại 2C đáp ứng Thủ gia Dũng đó là khẳng định 2C nhưng mà chớ khỏi liếu Cửu gia Dũng 2C Về sau hắn có thể hay không lại nổi lên sóng 3F suy tư hơn nửa ngày phía sau 2C Dương Vĩ nhìn xem bộ mặt có chút tức giận khởi thủ ra dũng đe điều kiện để cho ta chị ngươi cũng được 2C nhưng phải có điều kiện ngươi ngươi nói thủ ra dũng bây giờ chỉ muốn chữa khỏi mặt mình 2C bằng không hắn đều ngượng ngùng xuất hiện ở thành viên hội đồng quản trị trước mặt 2C một sắp dày chuyện chờ đợi mình 2C tình huống bây giờ bết bát như vậy 2C hắn sao có thể không thỏa hiệp ta muốn ngươi một nửa gỗ Phần cái gì 3F thủ gia dũng giật mình nhìn xem Dương Vĩ 2C Dương Vĩ lại cười liêu khời tới 3A ngươi không nghe rõ 3F không quan hệ 2C ta lại một lần nữa một câu 2C ta muốn ngươi một nửa cổ phần 2C ngươi chừng nào thì cho 2C ta lúc nào giúp ngươi chị Ngươi có phải hay không lòng quá tham ngươi cho rằng bây giờ Hồng Thịnh cổ phiếu còn đáng giá mấy đồng tiền 3F6 Đang nga xuống đáy cốc 2C liền Hồng Thịnh đều nhanh không còn 2C chính xác 2C cổ phần còn đáng giá mấy đồng tiền 3 phép thủ ra dụng nghĩ nghĩ về sau 2C gật đầu một cái 2C không phải hắn không thông minh 2C mà là hắn suy nghĩ Dương Vĩ cầm tới cổ phần cũng làm không ra đối với Hồng Thịnh tổn thương lớn hơn 2C dù sao cũng so muốn hắn lấy tiền tốt 2C bây giờ thủ ra dụng có thể nói là người không có đồng nào 2C bởi vì hắn tiền toàn bộ đổi cổ phiếu vì nhượng Dương Vĩ cho mình trị liệu 2C thủ gia dũng nhường trợ lý cùng luật sư lập tức an bài tiến hành thủ tục chuyển nhượng hai c tốc độ cao vô cùng hai c hiệu suất đó là cương vị cương vị hai c dương vĩ cảm giác mình chỉ là uống hai chén cà phê thời gian hai c hơn nửa trời còn chưa có tối hai c sự tỉnh liễm khiến cho không sai biệt lắm hai c đương nhiên hai c hắn chưa quên cẩn thận nhìn chút điều khoản hai c cũng không phải mù chữ hai c vậy pháp luật thiếu sót lựa gà không liễu dương vĩ cái này có chút người thông minh thủ tục làm thỏa đáng về sau hai Xuyên Dương Vĩ liền giúp Thủ gia Dũng làm châm 2C, Thủ gia Dũng không biết có phải hay không là Dương Vĩ đang cố ý dụ nghịch chính mình 2C, rõ ràng hắn tốt hơn nhiều 2C còn nhất định phải hắn tiếp tục tiến hành 5 ngày đợt trị liệu đây là xem như bệnh nhân không có cách nào lựa chọn chuyện 2C Thủ gia Dũng ngoại trừ đáp ứng 2C không còn cách nào khác, Dương Vĩ cứ như vậy 2C rễ như trở bàn tay lừa gạt Kim Giác Đại Vương Hồ Lô 2C gia Hồng Thịnh tập đoàn hắn liền cười ra tiếng Hắn thật sự là hiểu rất rõ cựu gia Tuấn 2C mặc dù cựu gia Tuấn nhường Hồng Thịnh cổ phiếu giảm lớn 2C nhưng hắn mình là người của cựu gia 2C làm sao có thể nhường tập đoàn vượt đi 3F đây chính là cựu lão gia tử một đời tâm huyết 2C cho nên Dương Vĩ đánh cược cựu gia Tuấn nhất định có vãn hồi cục diện an bài 2C thị trường chứng khoán không phải liền là dạng này 3F bị có thể có coi như người chơi tại giữa lòng bàn tay 2C thủ gia dung không phải là bởi vì ngu xuẩn má thua 2C sợ gì thua hai Cái lạ bởi vì thủ gia Dũng đã mất đi nhân tâm 2C mà cửu gia Tuấn lại có rất nhiều người giúp nghĩ đến về sau cổ phiếu tăng trở lại 2C trong tay mình cổ quyển có thể đáng thật to tiền 2C Dương Vĩ liền không nhịn được muốn cười ai Già Tuấn A gia Tuấn 2C ta xem như giúp ngươi trừ hại 2C cũng vì tự kiếm một cái cờ cười dương vĩ ngồi trên xe của mình thời điểm 2C vẫn còn đang cờ 2C hắn cũng không biết cha nuôi còn có thể hay không bật cờ 2C bất quá hắn nghĩ 2C cha nuôi hẳn không phải là hẹp hòi như vậy người 2C Dương Vĩ cầm những thứ này cổ phần cũng không phải muốn làm đối với Hồng Thịnh chuyện bất lợi 2C chỉ là muốn kiếm bộn mà lấy 2C dù sao cũng so nhường thủ gia Dũng cầm lấy đi làm cách dùng khác tốt 2C cái. Nào đó phương diện bên trên rạng 2C Dương Vĩ là bảo toàn một bộ phận này cổ phần lái xe 2C Dương Vĩ muốn đi khách sạn 2C kết quả đến nửa đường. Liên bị cảnh sát giao thông ngăn lại 2C, làm cảnh sát giao thông hướng Dương Vĩ đi tới lúc 2C Dương Vĩ cho là mình chết chắc, 2C không chỉ có là siêu tốc 2C hơn nữa còn uống rượu chín. 10 phút sau 2C Dương Vĩ bình an đi tới mình xe ngựa nhỏ rời đi cái kia chỗ ngồi không có một chút thiệt hại cùng bất lương ghi chép 2C không vì cái gì khác 2C bởi vì cái kia cảnh sát giao thông mâu thân tại Hồng Thịnh nằm viện 2C hơn nữa Dương Vĩ là miễn phí vì nàng trị liệu 2C khả năng này chính là trong truyền thuyết truyện vận 2C thiện hữu thiện báo trở lại khách sạn 2C cơ nhiên 3 người nghe xong Dương Vĩ giảng thuật phía sau 2C phát ra một hồi tiếng than khóc. Ta nói A2C Dương Vĩ người này nếu là không làm bác sĩ 2C hoàn toàn là một cái thương nghiệp kỳ tài 2C chúng ta đều không có cho hắn nội bộ tin tức 2C hắn liền nghĩ đến chúng ta phía sau phương sách đúng vậy A2C nói thật 2C Dương Vĩ 2C ngươi rất kẽ gian 2C lại muốn đến Hải Vất nợ nụ cười 2C ta đều không biết lần nên nói ngươi có tâm tư đâu 2C hay lần nên nói ngươi không nhân tính 2C ngươi không cảm thấy thủ gia dũng rất đáng thương 3F Dương Vĩ 2C ngươi coi đó là thế nào nghĩ ba Em tại Hà Phong cùng cơ nhân thay phiên hỏi thăm một chút hai C Dương Vĩ lễ mề nửa ngày hai C chỉ cười nói một câu ba a ta cảm thấy làm bác sĩ dành một chút phúc lợi không tính quá mức sự tỉnh hai C hướng chi hắn bây giờ còn là người có tiền cơ nhân nghe xong thẳng lắc đầu hai C chỉ vào Dương Vĩ cười nói ba a ngươi nhất định chính là một cái Thần y hai C liệu sự như thần hai C phán đoán như thần cựu gia tuấn hai C nợ nụ cười hai C tay dựng tại Dương Vĩ trên bờ vai hai C cảm khái nói ba a ta đoán chừng đã biết cha ta muốn thu hắn làm cận con trai ngu nhân Dương Vĩ a không chỉ có y thuật hảo hai C hơn nữa không ngu ngốc hai C còn đầy nhiệt khí Ngươi đừng rựa vào ta quá gần 2C cũng đừng lệnh đoạt ta 2C tuy chúng ta bây giờ là huynh đệ nhưng ta cũng không có nói đem cổ phần hoàn toàn không có điều kiện cho ngươi Dương Vĩ đương nhiên biết Cửu gia Tuấn là có ý gì 2C cho nên đi theo Cởi Liễu khởi tới 3 a ta còn ngóng trông nắm đuốt này một ít cổ phần 2C chờ ngươi đem Hồng Thịnh làm tốt về sau 2C kiếm lời kiếm lời chưa hoa hồng cái gì ngươi thật là lòng tham 2C ta sợ bệnh viện sau này chưa hoa hồng đều sẽ cho ăn bệnh bụng ngươi cơ nhiên cởi trêu gẹo hoàn toàn chính xác 2C Dương Vĩ thật sự giúp Liễu Cửu gia Tuấn một Đại Ân 2C vốn là hắn cùng cơ nhiên bọn hắn đều còn tại nghĩ 2C đang chen ép giá cổ phiếu về sau 2C như thế nào đem Thủ gia Dũng trong tay cổ phần nắm bắt tới tay 2C ai biết bọn hắn còn chưa nghĩ ra biện pháp thời điểm 2C Dương Vĩ lấy tới một nửa 2C hơn nữa còn là miễn phí khí lực gì 2C liền lấy được tay cứ như vậy 2C Thủ gia Dũng bên kia nghĩ lại lật cái gì sóng 2C tiền vốn cũng có hạn 2C rủ cho hắn chó cùng rất dậu 2C muốn đem hắn một nửa khác cổ phần chìm đến trong nước 2C hồng thành công sẽ không có lớn như vậy thiệt hại 2C kế tiếp 2C cựu gia Tuấn Liền muốn nghĩ biện pháp lại từ thủ gia Dũng nơi đó tranh thủ càng nhiều cổ phần đến đây 2C đương nhiên 2C công khai muốn 2C thủ gia Dũng chắc chắn sẽ không cho 2C coi như cơ nhiên bọn hắn đứng ra 2C thủ gia Dũng cũng sẽ không ném 2C tròn nên phải tìm người đến giúp chuyện 2C qua ra tay 2C chỉ cần đem thủ gia Dũng ép đủ hung ác 2C lấy thủ gia Dũng cá tính 2C không có chết nắm cổ phần không buông đạo lý những Chuyện này Hai C ngoại nhân chắc chắn không biết Hai C tròn lên Dương Vĩ ngày thứ 2 đến bệnh viện thời điểm Hai C thì có không ít người hỏi hắn Hai C hỏi hắn Hồng Thịnh tập đoàn đến cùng thế nào Hai C bởi vì trên thế giới sự tình cũng là cái dạng này Hai C không gói được Hai C chẳng lẽ ai còn không biết cửu gia Tuấn cái này bệnh viện lão bản là cửu gia nhị công tử không thành 3F bây giờ Hồng Thịnh trở thành cái dạng này Hai C có người thì lo lắng Hai C có người thì hiếu kỳ Hai C cũng có người là bắt quái Hai C Đương nhiên hai C những người kia chắc chắn không dám đi hỏi Cửu gia Tuấn hai C cho nên đều tới hỏi Dương Vĩ Dương Vĩ có thể nói cái gì ba F còn không phải cười một tiếng chi hai C lúc này nói cái gì ra ngoài cũng là sai hai C nhân môn đáng sợ hai C nghe đồn vật này càng truyền càng chạy dạng hai C làm không tốt cuối cùng sẽ hại chết người hai C đến nỗi Ông Nhược Vân bên kia hai C ngược lại là rõ ràng một chút hai C còn không phải Dương Vĩ nói hai C mà là Cửu gia Tuấn chính mình cùng Ông Nhược Vân nói biết được Hồng Thịnh tin tức 2C ở Sa Canada chụp MV Khang vân vân cũng chạy về 2C vừa xuống phi cơ 2C nàng liền đi tới Hồng Thịnh bệnh viện 2C cái mông còn không có đem ghế ngồi ấm chỗ 2C liền biểu hiện ra nóng nảy thần sắc đến cùng chuyện gì sẽ ra a3f Dương Vĩ 2C nghe nói ra lỗi nhà bọn hắn xảy ra chuyện ba f Thân 2C ngươi cũng biết 3F làm sao có thể không biết A2C đều đang đổn 2C không chỉ là quốc nội báo chí tạp chí 2C tin tức đều chuyển đến nước ngoài 2C nói là Hồng Thịnh xuất hiện nguy cơ to lớn khang vân vân sau khi nói xong 2C sợ Dương Vĩ hiểu lầm 2C vội vàng giải thích 3A ta lo lắng ngươi có phải hay không cũng sẽ ra chuyện 2C cho nên trở về 2C bên kia sẽ ra chuyện sẽ ảnh hưởng đến bệnh viện bên này sao 3F ngươi có hay không chịu ảnh hưởng 3F Dương Vĩ trên mặt lộ ra nụ cười. Hai C hắn nhìn ra được Hai C Khang Vân Vân thật sự quan tâm chính mình, Hai C thế là nhắc nhở Ba Á Khang tiểu thư, Hai C ngươi thật giống như quên chúng ta bệnh viện bây giờ cùng tập đoàn bên kia không có bất cứ quan hệ nào nói thì nói thế, Hai C dù sao bệnh viện này là ngươi hòa cửu gia tuấn, sáu, cùng một chỗ làm, Hai C nếu là hắn muốn đem bệnh viện này bán đi đi cứu vớt tập đoàn đâu Ba F Dương Vĩ biết Khang Vân Vân phải không biết nội tình, Hai C mới có lo lắng như vậy, Hai C nếu như Khang Vân Vân biết đây hết thệ cũng là kiều gia tuấn làm 2C có thể Khang Vân Vân cũng sẽ không lo lắng như vậy bất quá cũng tốt 2C có một hồi 2C hắn không có nhìn thấy Khang Vân Vân 2C thật vẫn hơi nhớ nhưng 2C không muốn trách chính sự 2C dương vĩ mặt của dần dần có chút không đứng đắn nếu như ngươi lo lắng ta có việc 2C còn không bằng cố mà chân quý không có xảy ra việc gì thời gian có ý tứ gì 3F ta có ý tứ gì ngươi còn không hiểu 3F dương vĩ bất quá biết liếc mắt đưa tình nhi 2C thử bày một cái trò Khang Vân Vân 2C Khang Vân Vân mặt của lập tức liền đỏ lên 2C giã vờ tức giận nói ba a không đứng đắn 2C nhìn nhược Vân Tỵ không thu thập ngươi hay ta cũng không muốn bị nhược Vân thu thập Bất quá Hai C ta muốn Dương Vĩ đi đến Khang Vân Vân bên cạnh Hai C nhẹ giọng nói vài câu phía sau Hai C Khang Vân Vân lắc đầu cùng cái gì tựa như không nên không nên Hai C Nhược Vân tỷ nói ngươi trong khoảng thời gian này bệ bội nhiều việc Hai C lại nói Hai C ta em vi còn không có trụm xong đâu Hai C buổi tối ta phải đổi máy bay Canada đi dự vào Hai C không thể nào Hai Mươi mốt Dương Vĩ thất vọng nhìn xem Khang Vân Vân Hai C hắn lòng tràn đầy hy vọng sẽ có một nhẹ nhõm khoái trá buổi tối Hai C ai biết gặp Dương Vĩ thất vọng Hai C Khang Vân Vân vội vàng nhíu mày Hai C cái kia tiểu nao gần xoay chuyển so với ai khác đều nhanh nếu không thì ta theo người đại diện nói bên này xảy ra chút nhi chuyện Ngày mai trở về cũng được Dương Vĩ nghe xong hai C A Kỷ thân liếu Khang vân vân một ngụm hai C hai người tiểu nháo gần 2 phút hai C mới yên tĩnh xuống hai C nói đến chính sự, 489. Chương 493, một cái đường đường đưa ra thị trường công ty đương nhiên không có khả năng nói dựa qua cứ như vậy dựa qua, có thể xấu chính là ở chỗ thủ ra Dũng hoàn toàn không làm rõ được trận này âm ưu đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, nếu không, tối thiểu nhất cũng còn có thể cầu xuyên tàn phê kéo dài một chút. Kỳ thực nếu như cổ phiếu chỉ là nho nhỏ ngã xuống một cái Căn bản cũng không có thể nhường thủ ra Dũng suy sụp, nhưng vấn đề là Hà Phong cùng cơ nhân bọn hắn như thế nào lại không rõ ràng trong đó môn đạo đâu. Bọn hắn phải làm cũng không phải khiến Hồng Thịnh tập đoàn suy sụp, mà vẻn vẹn chỉ là vì nhường thủ ra Dũng suy sụp. Vốn là trước đó cựu gia Tuấn ba người bọn hắn còn có chút đau đầu sao có thể làm loạn thủ ra Dũng trên tay cổ phần, bây giờ ngược lại tốt, Dương Vĩ trong lúc vô tình xem như giúp một đại ân, cứ như vậy, liền xem như bây giờ liền đem Hồng Thịnh giá cổ phiếu để thằng trở về, thủ ra Dũng bằng vào trên tay những cái kia cổ phần cũng không tạo nên được sóng gió lớn. Lần này thật là phải cảm tạ ngươi nhóm hai cái. Cửu gia Tuấn nhìn xem trước mặt Cơ Nhân cùng Hà Phong nói đến, lần này Cơ Nhân cùng Hà Phong có thể nói là xuất tiền lại xuất lực, không có hai người bọn họ trợ giúp lời nói, sự tình là không thể nào dễ dàng như vậy thành công. "Đi, trước đây chúng ta tại bệnh viện thời điểm cũng không có giống như ngươi vậy văn chữ chíu." Hà Phong cười một cái nói đến, "Chính là, lại nói lần này chúng ta cũng không có làm không. Ngươi cũng đừng quên, hai nhà chúng ta nhà lão đầu tư chắc chắn cũng âm thầm mua không thiếu các ngươi Hồng Thịnh cổ phiếu." Cơ Nhân cũng tiếp lời nói đến. Cửu gia Tuấn gật đầu một cái, điểm này hắn có thể nói là rất rõ ràng, nếu như không có Cửu gia cùng Hà gia sau lưng hỗ trợ, Chuyện này không có khả năng như thế Lặng Yên không tiếng động, đương nhiên lấy Cửu gia cùng Hà gia bố trí cảnh cũng không khả năng không ở nơi này, lần sự kiện ở trong vất chỗ tốt nhất định, mặc dù nói sự kiện lần này chắc chắn sẽ để tập đoàn nhất định có tổn thất kinh tế, nhưng cảm giác được cũng là lại có thể thao túng trong vòng phạm vi, tin tưởng Cửu gia cùng Hà gia cũng sẽ không quá phận, bằng không mà nói đây cũng không phải là hỗ trợ, mà biến thành ác ý thu mua. Những thứ này dưới mặt bản sự tình, dưỡng vị phải không quá rõ ràng, bất quá có một chút hắn nghe rất rõ ràng, đó chính là hắn tựa hồ bỏ lỡ một cái cơ hội kiếm tiền. Dựa vào, các người hai cái này cầm thú Có cơ hội kiếm tiền cũng không nói cho ta biết." Dương Vĩ bất đải kháng nghị đến, "Nói chuyện này thời điểm chúng ta cũng không có dấu giếm ngươi, là ngươi chính mình buồn ngủ, bây giờ còn tới trách chúng ta." Lại nói, "Ngươi nha đều không xuất lực, vứt chỗ tốt nhưng là lớn nhất." Cơ nhiên có chút nhìn có chút hạ hề nói đến, "Tới ngươi, ta vứt chỗ tốt gì?" Cũng may trong phòng không có những người khác, nếu không chỉ sợ làm người khác cho là mấy tên này mới vừa khô xong một phiếu, tiếp đó chia của không đều. "Thù gia Dung không phải cho ngươi một nửa cổ phần sao?" Nếu như ta không có tính sai, chờ giá cổ phiếu tăng trở lại trở về, cái này một nửa cổ phần chỉ sợ cũng là con số không nhỏ đi. Cơ nhiên nói xong còn cần kiểm chứng ánh mắt nhìn Liễu Cự gia Tuấn một mắt. Ách, phòng đoán cẩn thận mà nói, ta đại ca nắm giữ tập đoàn 8, ký hiệu phần trăm, cổ phần, chờ chuyện này có một kết thúc mà nói, phòng đoán cẩn thận Dương Vĩ trong tay 4, ký hiệu phần trăm, hẳn là giá trị muốn vượt qua 2 ức a. Đối với cái này chút tiền, Cự gia Tuấn đến lúc đó không quan trọng, tiền tích lũy đến rồi mức độ nhất định tới nói, cũng chỉ là một cái đơn giản con số mà thôi, huống chi Cự gia Tuấn bản thân liền nắm giữ tập đoàn 5, ký hiệu phần trăm Cổ phần, chỉ bất quá hắn một mực cũng vô dụng đi vận dụng những thứ này cổ phần mà thôi. 22 ức. Dương Vĩ hưu chút không thể tin nuốt nước miếng một cái, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình tùy tiện nói chuyện chính là 2 ức, hơn nữa Cửu gia Tuấn nói vẫn là phòng đoạn cẩn thận. Hừ hừ, lần này biết là ai chiếm tiện nghi a? Cơ Nhiên có chút khinh bỉ nói đến, "Tới ngươi, Kakata không có ý định muốn cổ phần này, lúc đó ta chỉ là muốn thay gia Tuấn mua một cái bảo hiểm." Câu nói này tuyệt đối là Dương Vĩ nội tâm dự tính ban đầu, nhưng mà. Hai đứa ca. Cơ Nhiên của y kéo dài ngữ điệu, phản phất một cái câu dẫn người phạm tội giống như ma quỷ. Dương Vĩ trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhưng vẫn là rất quyết nhiên nói đến: "Gia Tuấn, ngươi đi chuẩn bị kỹ càng cổ quyền truyền lục sách, đến lúc đó đưa cho ta ký tên." Lần này Liên Hà Phong đều có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Dương Vĩ hội thật sự đem 2 ước cho Cựu Gia Tuấn, hắn đương nhiên biết 2 ước đối với người bình thường dẫn dụ là biết bao đại, Dương Vĩ lại có thể nói như vậy, đủ để chứng minh Dương Vĩ là một cái dạng dị nhân. "Không cần, ta đại ca đưa cho ngươi, vậy sẽ là của ngươi." Cựu Gia Tuấn rõ ràng không có ý định tiếp nhận Dương Vĩ lần này hảo ý, hắn thấy, đây là Dương Vĩ nên được. "Không được, nói cho ngươi liền cho ngươi. Ngươi muốn cho ta nói chuyện không giữ lời à?" Dương Vĩ Giã là một cái tính bướng bỉnh, nếu như không biết khoản này cổ phần giá cả bao nhiêu mà nói có lẽ hắn còn không biết kia chỉ, nhưng khi hắn biết cái 4, ký hiệu phần trăm, cổ phần là lớn như vậy một nút, 4, tiền thời điểm thì có quyết định. Nếu như hắn không đem cổ phần còn cho Cựu Gia Tuấn mà nói, nội tâm mình tương ngộ lạm không thoải mái. Đều nói đây là ngươi nên được, giữa chúng ta còn cần nói nhiều như vậy sao? Cựu Gia Tuấn lắc đầu nói đến, từ bắt nguồn từ cuối cùng hắn đều không nghi tôi muốn từ chuyện này ở trong thu hoạch, hắn nghĩ chỉ là thủ gia dù có thể không lại tìm phiền phức của mình là được rồi. Làm một đứa con trai Hắn không có khả năng cũng không muốn đi làm những cái kia sau lưng dễ dàng để cho người ta chỉ điểm sự tình. Không được, ngươi muốn cũng phải, không muốn cũng phải." Dương Vĩ đẻ cao ngữ điệu, giống như có chút động khởi khí tới. Lưu Gia Tuấn cũng mặc kệ Dương Vĩ phát không phát táo, cũng đẻ cao ngữ điệu, hai người cứ như vậy đòn kiêng liếu khởi tới, hơn nữa tiếng càng ngày càng lớn. Nhìn xem mặt đỏ tới mang tai hai người, cơ nhiên cùng Hà Phong là hai mặt nhìn nhau, đây là hát cái nào một màn, một cái kiên trì muốn đem tiền đưa ra ngoài, một cái kiên trì không chịu thu, cái này nhân sinh đạo lý làm sao lại ở nơi này hai người trên thân lật đổ đâu? Liên tại Dương Vĩ Hòa Cửu gia Tuấn sắp đánh lên thời điểm, Hà Phong liếc mắt nhìn cơ nhân tiếp đó đứng Liêu Khởi tới kéo ở Liễu Dương Vĩ, mà một bên cơ nhân nhưng là đem Cửu gia Tuấn kéo lại. "Được, hai người các ngươi chớ ồn ào. Người lớn như thế, giống như nói cái gì?" Hà Phong có chút nghiêm túc nói đến, nhưng nhìn thế nào làm thế nào đều có một tia tức cười thành phần ở bên trong. "Ha ha ha ha." Dương Vĩ thứ nhất không nhịn được bật cười, ngay sau đó là Cửu gia Tuấn, đến cuối cùng cơ nhân cũng nhịn không được cười Liêu Khởi tới, một hồi tranh chấp, cứ như vậy vô thanh vô tức liền hóa giải thành vô hình. 490. Chương 494. Cuối cùng Cửu Gia Tuấn vẫn là tiếp nhận Liễu Dương Vy cổ phần, nhân tiện cơ nhiên cùng Hà Phong cũng tới cái dãy hoa trên lẫm, hai người bọn họ phân biệt đem trong tay mình nắm Hồng Thịnh cổ phiếu toàn bộ chuyển cho Liễu Cửu Gia Tuấn, cái này, Cửu Gia Tuấn tại Hồng Thịnh tập đoàn chiếm hữu cổ phần đột nhiên đã đến một cái cực cao vị trí, điểm này là Cửu Gia Tuấn như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình. Tại sự tình có một kết thúc vào cái ngày đó buổi tối, Cửu Gia Tuấn vẫn như cũ mang tâm tình thấp thỏm đi gặp mình một chút phụ thân, không có ai biết hai cha con trong phòng nói những gì, ngược lại ngày thứ 2 Hồng Thịnh giá cổ phiếu bắt đầu tăng trở lại thời điểm, nội bộ tập đoàn tiến hành một loạt thay đổi nhân sự. Đương nhiên là tối trọng yếu biến động vẫn là Cửu Gia Tuấn thay thế thủ gia Dũng trở thành Hồng Thịnh Tập đoàn đại diện chủ tịch. Một số năm sau, ngoại giới bắt đầu từ từ hiểu ra lên lần này Hồng Thịnh nội bộ sự kiện thời điểm, vô luận là đối với Cửu Gia Tuấn vẫn là Hà Phong hoặc cơ nhân đánh giá cũng là tương đối cao. Đương nhiên Dương Vĩ cái tên này cũng làm cho không ít người hữu tâm ghi tạc trong lòng. Cái gì? Ngươi lệnh đem bệnh viện cổ phần đưa hết cho ta. Dương Vĩ hữu chút không thể tin nhìn xem Cửu Gia Tuấn, tuy Cửu Gia Tuấn bây giờ nhất định phải trở về tập đoàn trưởng khống đại cục, không có thời gian lại ở tại bệnh viện, nhưng là không cần thiết đem cổ phần đưa ra ngoài, tối thiểu nhất Dương Vĩ là như thế này cảm thấy. Cụ Gia Tuấn làm như vậy hoặc nhiều hoặc ít Dương Vĩ cảm thấy việc này cùng hắn đem Hồng Thịnh cổ phần còn cho Cụ Gia Tuấn có liên quan một dạng, làm bằng hữu, Dương Vĩ thật sự là không thể nào thích loại này trao đổi ý vị sự tình. Ta hiện tại cũng không thể ở tại bệnh viện, cổ phần ta nắm cũng không có tác dụng gì. Cụ Gia Tuấn thật không có nghĩ nhiều như vậy, hắn thấy, trước đây nếu như không phải Dương Vĩ mà nói, có lẽ Hà Phong cùng cơ nhân căn bản sẽ không ra tay đem bệnh viện mua lại, cho nên hắn cảm thấy Hồng Thịnh bệnh viện chuyện đương nhiên là thuộc về Dương Vĩ, không ở bệnh viện liền nhất định muốn đem cổ phần cho ta. Đây là suy luận gì? Dương Vĩ rõ ràng không đồng ý Cụ Gia Tuấn quan điểm. Câu ca giao hảo, quân tử ái tại lấy chi có câu, Dương Vĩ có thể dựa vào chính mình cố gắng đi kiếm tiền, nhưng tuyệt đối sẽ không muốn loại này không có trả giá liền đạt được hồi báo thành quả. Ngươi người này như thế nào cố chấp như vậy, nói cho ngươi liền cầm lấy tôi. Cưu gia Tuấn bị Dương Vĩ nói không nóng nảy, nhưng hắn chính xác lại là thực tình muốn đem cổ phần cho Dương Vĩ. Tôi đi, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi nhà bây giờ lên chức, liền nghĩ đem bệnh viện đá một cái bay ra ngoài đúng không? Nói cho ngươi, không có cửa đâu. Dương Vĩ hừ lạnh nói đến. Dương Vĩ, ngươi biết ta không phải là ý tứ này. Cưu gia Tuấn có chút nhấc đầu nói đến. Hắn không biết Đạo Dương Vĩ tại sao có thể như vậy nghĩ, muốn giải thích cái gì, nhưng mình hành động giống như lại cùng Dương Vĩ nói không có khác nhau quá lớn. "Hừ hừ, không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này, ngươi liền đem thứ này cho ta cất kỹ. Nói cho ngươi, ngươi nha cả một đời cũng đừng nghĩ cùng bệnh viện phổi sạch quan hệ, về sau bệnh viện cần tiền trợ điểm, còn phải trông cậy vào ngươi cái này đại chủ tử đâu." Dương Vĩ nói đem mủy trước cổ quyền truyền nhượng sách đẩy trở về Liêu Cửu gia tuấn trước mặt. "Ai? Thôi à?" Cửu gia tuấn có chút bất đắc dĩ nói đến, hắn xem như nghe rõ Dương Vĩ ý tứ. Chỉ là hắn phát hiện càng ngày càng không hiểu rõ Dương Vĩ người này, hắn còn nhớ rõ Trần Lan vừa đi đoạn thời gian đó, Dương Vĩ liều mạng làm việc liền vì có tiền, nhưng bây giờ lại đem đáng kể tài phú đẩy lên trước mặt mình. Cái này còn không sai biệt lắm. "Sẽ thấy biểu hiện của ngươi." Tang Nghiêm Túc suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là cùng ngươi tiếp tục làm huynh đệ, bất quá về sau không nên nói nữa cái gì cổ quần những chuyện này, lại nói ta nhưng là trở mặt. Dương Vĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ cùi da tuấn bá vai, một bộ lãnh đạo huấn thoại bộ dáng, thấy cùi da tuấn là trợn góc trợn cười, đưa trước như thế cái huynh đệ, cũng thật không biết là vận may của mình hay không may mắn. Không có ai biết đã từng có hai lần có thể nhượng Dương Vĩ lắc mình biến hóa biến thành siêu cấp nhà giàu cơ hội đều bị Dương Vĩ cự tuyệt, liền tại Ông Nhược Vân trước mặt Dương Vĩ đều không nhắc tới lên chuyện này, đương nhiên Dương Vĩ bất là sợ Ông Nhược Vân chửi mình đồ đần, hắn tin tưởng Ông Nhược Vân cũng không phải một cái nhìn chúng kim tiền nữ nhân, chỉ là nam nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giữa huynh đệ cảm tình thì không muốn nói cho những người khác nghe, bởi vì bọn hắn sợ, người khác sau khi nghe được sẽ cảm giác mình có lấy lệ hiềm nghi. Hồng Thịnh bệnh viện cuối cùng lại khôi phục bình thường, không có những lời đồn chuyện nhảm kia, bệnh viện tình trạng nhất định chính là không thể so sánh nổi. Câu ca giao hảo, là vàng cuối cùng sẽ sáng lên. Không bao lâu thời gian, Hồng Thịnh bệnh viện danh tiếng cũng coi như là hoàn toàn đánh ra, từ từ không riêng gì bản địa bệnh nhân, liên vùng khác rất nhiều bệnh nhân cũng bắt đầu mộ danh mà đến. Dương thầy thuốc, bệnh của nữ nhi ta đến tột cùng có thể hay không trị? Dương Vĩ văn phòng bên trong, một cái từ lúc đóng vai bên trên liền có thể nhìn ra một cô khí thế trung niên nữ nhân mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nhìn, "Bốn, lấy Dương Vĩ hỏi. Yên tâm đi, trung thái thái, con gái của ngươi chỉ là có chút nhỏ nhặt nhẹ hội chứng, phía trước ta muốn hẳn là cho ngươi nữ nhi trị liệu bác sĩ cũng có chú ý tới điểm này, cho nên mới một mực kéo dài lâu như vậy." Bất quá bây giờ đến chúng ta hổng thị ngươi liền có thể yên tâm, cho chúng ta bác sĩ một chút thời gian, tin tưởng ngươi nữ nhi chẳng mấy chốc sẽ kháp phục. Dương Vĩ nhìn một chút trên mặt bản bệnh lục, một cái cũng không phải rất phức tạp bệnh tình, người bệnh tại cái khác bệnh viện chạy chữa thời điểm bác sĩ không có chú ý tới bệnh nhân đối với một chút dược vật có kháng tính, cho nên mới vẫn không có chữa khỏi. Đó thật là rất cảm tạ. Dương thái thuốc, bệnh viện các người đối với bệnh nhân thật là phụ trách. Trung nhân nữ nhân nhận được cam đoan sau đó, cảm kích nói đến, không khách khí, đây là chúng ta phải làm. Hiện tại Dương Vĩ càng ngày càng cảm nhận được, làm một cái bác sĩ Đầu tiên phải làm là nhường bệnh nhân đối với mình sinh ra đầy đủ tín nhiệm, dạng này bệnh nhân mới có thể phối hợp thầy thuốc trị liệu, mà bây giờ cả cái bệnh viện đều hướng về Dương Vĩ cái tư tưởng này đang phát triển lấy, vô luận là từ phục vụ, đến trị liệu, đều phải làm đến tốt nhất, vô luận là người nghèo vẫn là người giàu có, bác sĩ cùng các y tá cũng là dùng lớn nhất nhiệt huyết đi đối đãi, chỉ có dạng này, các bệnh nhân mới sẽ đi tin tưởng bác sĩ. Đưa xong tối hậu nhất bệnh nhân, Dương Vĩ thăng lên cái lưng mỏi. Bất tri bất giác thời gian mấy tháng liền đi qua, năm này quan mắt thấy sắp đến, cũng hẳn lên đến nghỉ ngơi một chút thời điểm. Một năm ngựa không dừng vó, Mặc dù mệt, nhưng Dương Vĩ cảm thấy qua rất phong phú, chỉ bất quá ngẫu nhiên nghĩ đến Tần Lan thời điểm, sẽ có như vậy một hồi sốt thần. Cũng không biết Tần Lan tạ bây giờ thế nào. Nhìn ngoài cửa sổ băng tuyết, Dương Vĩ nhỉ non nói đến, 491, chương 495, cuối năm gần tới, bệnh viện lại càng bận rộn liêu khởi tới. 26NBFR, Dương Vĩ đang lo lắng lấy an tiết làm như thế nào cái qua pháp thời điểm, Dương Vũ Thành mang theo thế tử Lưu Tố tâm đột nhiên đi tới Hồng Thịnh bệnh viện. Hảo tại Dương Vĩ cho tới nay đều nói cho bệnh viện nhân viên công tác, bất kể là người nào muốn tìm hắn đều không cần thông báo các loại sự tình chỉ cần chỉ rõ hắn phòng làm việc vị trí là được rồi. Nếu không e rằng Dương Vĩ khó tránh khỏi lại muốn bị phụ thân giáo huấn một lần. Dọc theo đường đi đi đến Dương Vĩ văn phòng, Dương Vũ thành cái này tại y học giới lăn lê bỏ trần nửa đời nhân vật cứ thế không có tìm ra một tia kén chỗ, cái này khiến hắn rất là hài lòng, cũng coi như là từ trong lòng khẳng định con trai thành cửu. "Cha, mẹ, các người sao lại tới đây?" Dương Vĩ đang tại cờ cờ bên trên cùng ông Nhược Vân thương lượng qua năm sự tình, không nghĩ tới phụ thân cùng mẫu thân lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. "Như thế nào? Không chào đón chúng ta?" Dương Vũ thành hoàn toàn như trước đây mang theo một tia nghi hoặc cứ việc nội tâm thật cao hứng, nhưng cái này đã có một chút chỉ bạc nam nhân không chút nào cũng không có biểu lộ ra, chỉ sợ nhi tử thấy được sẽ tiêu ngạo. Đi, hiếm thấy kiến nhi tử một mặt, mới vừa rồi còn cười tới, cái này nhìn thấy con trai còn nghiêm mặt. Đáng tiếc là người bên gối cùng mình không phải là một lòng a, thấy nhi tử liền đem chính mình đưa ra bán, tức giận Dương Vu thành tức giận liếc mắt. Cha, mẹ, đừng đứng đây nữa, đi vào bên trong ngồi. Dương Vĩ ngây ngô cười cười, vội vàng cầm hai cái cái chén rót hai chén nước đưa đến cha mẹ trước mặt. Tiểu Vĩ à, ta với ngươi cha thương lượng một chút, năm nay ăn Tết chúng ta liền đến ngươi cái này qua cũng tiết kiệm ngươi chạy trở về. Lưu Tố Tâm tiếp nhận nhi tử đưa tới thủy, cười nói đến, "Thật sự." Dương Vĩ sững sốt một chút, nguyên bản cái này đến rồi cuối năm bệnh viện liền càng thêm chiếu cố, hắn còn sầu lấy ăn Tết dù cho trở về cũng sẽ rất đuối, hiện tại xem ra không cần phiền náo rồi. "Không phải thật, chẳng lẽ hai người chúng ta hay là giả?" Dương Vũ Thành có chút tức giận nói đến. "Hắc hắc, các ngươi ngồi, ta đi gọi Nhược Vân cùng tỉnh chiếc tới." Dương Vĩ ngoại trừ cười ngây ngô vẫn là cười ngây ngô, đương nhiên hắn vẫn chưa quên phải nhanh đem tin tức này nói cho Ông Nhược Vân hỏa tô tỉnh. Chết. Nhìn xem Nhi Tử chạy vội ra ngoài, bóng lưng Lưu Tố Tâm có chút oán trách nhìn mình trượng phu nói đến, người lão gia hòa này, rõ ràng trong lòng vui vẻ nhanh, vẫn cứ một mực muốn bạn chữ khuôn mặt. Hừ, ra đây là vì không để hắn kiêu ngạo tự mãn. Con này vì muốn tốt cho hắn biết không? Dương Vũ Thành mặc dù nói như vậy, nhưng từ trong ánh mắt vẫn là thấy được một tia vui mừng, người cả đời này không có gì so nhìn thấy chính mình hậu đại có tiền đồ tốt hơn chuyện. Tốt tốt tốt, chỉ ngươi nghiêm mặt. Cũng không biết tiểu vĩ cùng ngươi người học sinh kia bây giờ chung đụng thế nào. Lưu Tố Tâm cũng không cùng trượng phu của mình tranh luận, trong nội tâm nàng tính tưởng, trượng phu của mình là quan tâm con trai bằng không đã hơn một lần sẽ không, cố ý chạy tới giải quyết Nhi tử cùng học sinh ở giữa mâu thuẫn. Còn có thể thế nào? Cái này hai tiểu tử có ta trấn lấy còn dám phiên thiên không thành. Dương Vũ Thành rõ ràng đối với mình uy tín rất có tự tin, quả nhiên, không bao lâu Dương Vĩ liền cùng Tô tỉnh chất kể vai sát cánh đi vào văn phòng, Ngô Nhược Vân thì đi theo hai người bọn họ đằng sau. "Lão sư, sư mẫu." "Tút tút, A Di." Hai người náo nha cùng trưởng đối bắt chuyện qua, Lưu Tố Tâm tự nhiên là miệng đầy gọi tốt, mà Dương Vũ Thành cũng cuối cùng không có lại bản chữ khuôn mặt, nở một nụ cười. "Tút tút, A Di. Các ngươi thật muốn đến nơi đây ăn Tết?" Vong Nhược Vân chứng thực lấy tin tức này, vừa rồi trên đường tới nàng nghe Dương Vĩ nói còn có chút không quá tín tưởng. Bởi vì gần nhất tay nàng đầu có một có chút phiền phức bệnh nhân, đang dầu năm này không dễ làm, nếu như là Dương Vĩ cha mẹ của thật sự tới chỗ này ăn Tết mà nói, vậy phiền phức liền giải quyết, đến lúc đó cũng không cần chạy tới chạy lui. Đứa nhỏ ngốc, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ăn Tết? Lưu Tố Tâm lôi kéo Vong Nhược Vân tay, trong mắt tràn đầy từ ái tia sáng, rõ ràng đối với cái này con dâu tương lai là hài lòng tới cực điểm. Không phải không phải, a dì ta không phải là ý tứ này. Vô Ngược Vân nghe xong có chút khẩn trương giảng giải đến, "Mẹ, người cũng đừng đùa nàng." Còn Tốt Dương Vĩ ở một bên nhanh giải vây, "Tất nhiên lão sư các ngươi đều tới, vậy dứt khoát ta cũng không về nhà ăn Tết. Năm nay ta liền mời lão sư sư mẫu cùng một chỗ ăn Tết." Tô Tỉnh chết phảng phất sợ mình bị lạnh nhạt đồng dạng, góp vào náo nhiệt, "A, tốt. Vậy dạng này năm nay ăn Tết liền náo nhiệt. Người lớn tuổi, lúc nào cũng ưa thích náo nhiệt, cho nên vô luận là Dương Vũ Thành vẫn là Lưu Tố Tâm cũng sẽ không phản đối Tô Tỉnh chết yêu cầu này." Dựa vào, "Tiểu tử ngươi lại muốn ăn uống miễn phí." Dương Vĩ đối với không có ai tôn trọng ý kiến của mình, phát ra, "Buồn." Mạnh liệt kháng nghị. Hừ, ngươi bây giờ là lão bản, ta đây một năm mệt mỏi xuống cũng thay ngươi kiếm lợi không thiếu a. Ngươi cũng đừng quên, những người giàu có kia khu bệnh nhân đều không phải dễ phục vụ chủ. Cái này, Tô Tỉnh Chất cũng không làm, hiếm có cơ hội có thể ăn dương vị chính hắn làm sao lại không chú ý, huống chi cái này ít nhất ít nhất cũng phải ăn nửa tháng a hai người các ngươi, tại rì chú trước mặt liền không thể đứng đắn một chút sao?" Vương Nhược Vân vừa bực mình vừa buồn cười nói đến, "Có thể." Dương Vị cùng Tô Tỉnh Chất miệng đồng thanh nói đến, hơn nữa còn rất có ăn ý đồng thời bày ra một bộ vô cùng nghiêm túc dáng vẻ. Lần này nhìn liền Dương Vũ Thành cũng nhịn không được bật cười lên. Phu mẫu tới, lại thêm Tô Tình chết, Dương Vĩ muốn cái kia nhà trọ nhỏ hiển nhiên là không đủ ở hảo tại Dương Vĩ thích, nhưng là có kiên cường hộ thuấn nhân vật, gọi điện thoại cho Cửu Gia Tuấn, Cửu Gia Tuấn trực tiếp liền nhượng Dương Vĩ ở trở về Lâm Hải biệt viện, những tòa đơn thể biệt thự muốn ở mấy người bọn hắn là đầy đủ. Cho nên một chút ban, Dương Vĩ liền chở phụ mẫu còn có hung lực vân hướng thẳng đến Lâm Hải biệt viện biệt thự chạy đi, tính toán trước tiên đem nơi đó thu thập một chút nhượng phụ mẫu trước tiên ở lại, thế nhưng là vừa đến nơi đó, Dương Vĩ liền phát hiện Cửu Gia Tuấn giống như đã sớm phái người tới thu thập qua một phen, liền hết thảy đồ dùng thường ngày các loại đều liên đối giải quyết. 492 chương 496, đột nhiên nhiều hai người, sinh hoạt lập tức náo nhiệt liêu khởi tới. Từ nhỏ đến lớn Dương Vĩ cơ bản đều là bị nuôi thả, cho nên dù cho đối với Dương Vĩ tới nói cũng có chút thời gian chưa từng hưởng thụ dạng này toàn ra ở chung với nhau ấm áp, hung lực Vân liền càng thêm không cần nói, đến mức tại Lâm Hải bệnh viện ăn bữa cơm thứ nhất thời điểm, không biết là thương cảm, vẫn là vui vẻ, dù sao cũng là khóc như mưa. Đảo mắt hơn 10 ngày thời gian một chút đã vừa qua, cái căn tiết lại chỉ có 2 ngày. Cả cái bệnh viện các bác sĩ tựa hồ vì vượt qua một cái án ổn năm, cũng bắt đầu phá lệ nghiêm túc liêu khởi tới. Bất quá ở thời điểm này, Dương Vĩ chưa quên nhắc nhở tất cả mọi người không nên vội gấp gáp, mà cứ bách giải quyết trong tay tối hậu nhất bệnh nhân, chúng ta có thể về nhà an tết. Mặc dù bây giờ bệnh viện cơ bản Dương Vĩ là lão đại rồi, nhưng hắn hay là một mực kiên trì cho người ta sẽ bệnh, cũng không có bởi vì có địa vị sau đó, quên liễu tự mấy dự tính ban đầu. "Ân, trên tay của ta cái này cũng sắp tốt. Thừa dịp ăn cơm chưa thời gian, Uông Nhược Vân có thể cùng Dương Vĩ giao lưu một hồi, những lúc khác hai người trên cơ bản đều vội vàng không nói đến lời." "Đúng, mẹ ta hôm qua đang hỏi, chúng ta chuẩn bị lúc nào kết hôn đâu 21 Dương Thái Thái?" Dương Vĩ nhìn một chút xung quanh chỗ ngồi cũng không có những người khác, đệ thấp liếu tự mấy âm thanh, nhỏ giọng hỏi. "Tráng ghét, Uông Nhược Vân chung quy là nữ hài tử, gia mặt cùng Dương Vĩ chính lệch không phải lớn một cách bình thường, nghe được tương lai bà bà mẹ chồng hỏi cái này chuyện, không khỏi khuôn mặt đều đỏ liếu khởi tới. Nói thật, Dương Thái Thái, ngươi có hay không nghĩ tới chuyện này đâu? Không biết xuất phát từ cái gì trong lòng, Dương Vĩ đột nhiên hỏi lên như vậy. "Vậy còn ngươi, Dương Tiến Sinh?" Uông Nhược Vân vừa ăn mì trước đồ ăn, một bên hỏi. "Nói thật, vấn đề này nàng không có đi cân nhắc qua." Nàng rất rõ ràng Dương Vĩ bên người còn có những người khác, nàng không biết mình nếu như đưa ra yêu cầu như vậy có thể hay không nhượng Dương Vĩ khó xử, cho nên nàng cho tới bây giờ đều không đi nghĩ vấn đề này. Ta nghe Dương Thái Thái. Dương Vĩ xem như đào cái hố đem mình chôn, một phương diện nội tâm của hắn vừa khát mong cùng Ngô Nhược Vân có cùng trốn trở về, nhưng một phương diện khác lại tùy ý lấy những người khác cảm thụ, có lẽ nam nhân vốn là như vậy, đối mặt tình cảm thời điểm cuối cùng sẽ có chút ích kỷ. Ta không nghĩ tới chuyện này, ta cảm thấy có thể đi cùng với người như vậy đủ rồi. Cũng may Ngô Nhược Vân là một cái quan tâm nữ nhân, biết không nhượng Dương Vĩ khó xử. Có lỗi với Dương Vĩ làm sao lại không rõ nàng quan tâm, chỉ là trong lòng có chút thấy nấy. Đổng Nốc, nói cái gì có lỗi với? Đây đều là chính ta lựa chọn, ta không trách ngươi." Ngô Nhược Vân Ôn Nhu nói đến, có người từng nói chân chính yêu một người là có thể không nhìn hết thấy, chắc hẳn bây giờ Ngô Nhược Vân chính là như thế. Dương Thầy Thuốc, không xong, đã xảy ra chuyện. Hai người đang tại nhu tình mật ý thời điểm, lại bị người cắt đứt dạng này một cái bầu không khí. Một cái tuổi trẻ bác sĩ thở hổn hển chạy tới. "Thế nào?" Dương Vĩ cau mày hỏi, "Tôi, tôi thầy thuốc một người thủ hạ bệnh nhân đã xảy ra chuyện?" chệ tuổi bác sĩ là vừa đi tới bệnh viện thực tập, được phân phối tại Tô tỉnh chết tay phía dưới học tập. Đi, đi xem một chút. Dương Vĩ nhấc nghe gấp, năm hết tiết đến rồi, nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện lớn gì. Dọc theo đường đi Dương Vĩ xem như đại khái làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai like, Tô tỉnh chết thủ hạ có cái bệnh tim người, vốn là không có vấn đề gì lớn, nhưng không biết thế nào buổi sáng hôm nay bắt đầu xuất hiện nôn mửa triệu chứng, ngay từ đầu Tô tỉnh chết cũng không quá để ý, chỉ là kiểm tra một chút, cho rằng bệnh nhân hẳn là ăn lầm đồ vật các loại nguyên nhân, thế nhưng là ai biết đến buổi trưa, người bệnh nhân kia tình huống đột nhiên xảy ra vấn đề, bắt đầu nhịp tim bất ổn. Mà thân nhân của bệnh nhân cũng bắt đầu náo liệu khởi tới. Mới vừa đi tới lầu 2 phòng bệnh, Dương Vĩ liền thấy Tô Tỉnh chết bị một đám người vây vào giữa, có mấy cái trung niên nữ nhân đối với Tô Tỉnh chết lại đầy lại mắng, Tô Tỉnh chết giống như đang giải thích cái gì, bất quá nhìn chắc chắn không có hiểu quả gì. "Dương tay cho ta." Dương Vĩ đi tới, hét lớn một tiếng. Có lẽ là cùng phía trước Tô Tỉnh chết biểu hiện ra khí thế hoàn toàn tương phản, Dương Vĩ một tiếng gầm này trấn trụ những cái kia gây chuyện thân nhân bệnh nhân. Bệnh nhân tình huống bây giờ như thế nào? Dương Vĩ đẩy mọi người ra trực tiếp đi đến Tô Tỉnh chết bên cạnh thấp giọng hỏi đến. Tô Tỉnh chất bị mới vừa một hồi số đẩy, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng áo khoác trắng cũng cơ hồ rơi trên mặt đất. Đem áo khoác trắng một lần nữa sau khi mặc vào, Tô Tỉnh chất mới trả lời, tình huống cơ bản đã ổn định, chính là còn không có điều tra ra là nguyên nhân gì. Ta là bệnh viện này người phụ trách, có chuyện gì các ngươi phải mấy cái đại biểu lưu lại, những người khác tất cả giải tán đi. Dương vị nhất điểm cũng không khách khí nói đến, không còn tra rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra phía trước hắn sẽ không tùy tiện bày tỏ, "Bốn, Minh lập trưởng, xảy ra sự tình, bệnh viện các ngươi phải chịu trách nhiệm." Đơn giản như vậy câu nói đầu tiên muốn đánh phát chúng ta. Trong đám người truyền đến một câu thanh âm không hài hòa, Dương Vĩ nghe được nhíu mày, xoay người hướng về âm thanh phát ra phương hướng nói đến, "Phụ trách, chúng ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm, cho nên ta cần lưu lại mấy người tới cùng chúng ta bệnh viện bác sĩ tra rõ ràng bệnh nhân đến tọt cùng là như thế nào mới có thể phát sinh dạng này tình trạng đột phát. Cái này sắp hết năm, tin tưởng đoàn người đều nghĩ qua tốt năm a." "Đồng dạng, các ngươi nghĩ, chúng ta làm bác sĩ cũng nghĩ." Dương Vĩ lời nói xong, trong đám người bắt đầu truyền đến thanh âm xì xào bàn tán, hiển nhiên là đang thương lượng cái gì. Xin các vị yên tâm, chúng ta hùng thị dành tiếng đặt ở nơi này bên trong, thật có chuyện gì, bệnh viện là không chạy thoát được, huống chi bây giờ bệnh nhân tình huống không phải đã ổn định lại sao? Nếu quả như thật còn có những thứ khác tình huống, cùng các ngươi ở đây quân lây chúng ta những thầy thuốc này, chẳng bằng nhanh để chúng ta tra rõ ràng nguyên nhân không phải tốt hơn sao? 493. Chương 497, có lúc mọi người tụ tập ở chung với nhau, thời điểm đại não cuối cùng sẽ khuyết thiếu suy xét, thường thường lúc này có một người gây rối liền dễ dàng mang đến kèm thêm hiệu ứng Đây cũng chính là vì cái gì chắc chắn sẽ có dạng này chuyện như vậy phát sinh, bởi vì cái này thời điểm chỉ cần có một thanh âm, liền dễ dàng để cho người ta sinh ra hướng, mà khi một đám người ở trong xuất hiện hai thanh âm thời điểm tình huống cũng không giống nhau, cho nên khi Dương Vĩ nói ra lời nói, kia sau đó, đám người từ từ tán đi, bất kể là xem náo nhiệt cũng tốt, vẫn là thân nhân bệnh nhân, tại Dương Vĩ một phen sau đó đều trở về bình tĩnh. 26N BFR, bác sĩ, không phải chúng ta muốn gây chuyện. Ngươi cũng biết, chúng ta đem thân nhân giao cho trên tay của các ngươi, các ngươi liền phải phụ trách không phải sao? Một cái nhìn đáng bị qua không thấp giáo dục thanh niên bị làm ra thuộc đại biểu lưu lại sau đó cùng Dương Vĩ nói đến. Đúng vậy, người nói không sai. Chính là bởi vì phải chịu trách nhiệm, cho nên chúng ta nhất định phải làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, dạng này đối với bệnh nhân, đối với bệnh viện, đối với các người đều tốt. Người nói đúng không? Dương Vĩ đã không phải là lần thứ nhất xử lý dạng này tranh chấp, người lúc nào cũng có đủ loại đủ kiểu tư tưởng, một số thời khắc cho dù là bệnh viện chỗ như vậy cũng tránh không được phân tranh, cho nên Dương Vĩ bây giờ ứng đối chuyện như vậy cũng rất có một bộ. Vậy được rồi, vậy chúng ta lựa chọn tin tưởng các người. Có lẽ thân nhân của bệnh nhân thật sự lo lắng cho mình người nhà, cũng không phải có tâm tư khác, cho nên tỉnh táo lại sau đó cũng sẽ không lộ ra như vậy ngang ngược. Tất nhiên nói xong rồi, Dương Vĩ liền xoay người liếc mắt nhìn Tô Tỉnh chất hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hôm nay quá bận rộn, cho nên ngay từ đầu ta cũng không có chú ý, nhưng đằng sau kiểm tra thời điểm phát hiện bệnh nhân nhịp tim có vấn đề. Tô Tỉnh chất đem sự tình đại khái nói một lần, hắn thấy, hắn cũng không có cái gì sai lầm, bệnh nhân cũng chỉ là vậy bệnh tim người bệnh, nam viện đều chỉ là vì quan sát một chút, hảo làm ra một cái trị liệu phương án. Nguyên bản bệnh nhân này là chuẩn bị ngày mai xuất viện về nhà an tết, ai biết cái này ngay miệng ra chuyện như vậy. "Ân, đi, ta hiểu được. Tiếp xuống ta xử lý là được rồi, ngươi bận rộn đi thôi." Dương Vĩ gật đầu một cái, Tô Tỉnh Chiết Phương thực sự lý cũng không có vấn đề gì, hiện tại xem ra vấn đề hẳn là xuất hiện ở bệnh nhân trên người mình. Bằng không phía trước vẫn luôn rất ổn định, tại sao đột nhiên có tình trạng như vậy? Dương Vĩ đã không phải là năm đó thầy thuốc nhỏ, hơn 1 năm xuống, kinh nghiệm cũng đã đầy đủ phong phú, tình huống như vậy hắn trước đó cũng đã gặp qua, cho nên Tô Tỉnh Chiết nói xong, hắn cơ bản có thể đoán được một chút cái gì. "Như vậy đi." Các ngươi đều theo ta đi vào, ta có chút vấn đề cần hỏi thăm." Dương Vĩ xoay người cùng mấy cái thân nhân bệnh nhân nói xong cũng hướng về bệnh nhân nằm phòng bệnh đi đến. Trong phòng bệnh bệnh nhân tình huống đã ổn định lại, Dương Vĩ đi tới thời điểm, còn mở to vô tội mắt nhìn một cái mắt Dương Vĩ. "Chào ngươi, đối với chuyện đã xảy ra hôm nay, ta đại trước bày tỏ bệnh viện nghĩ ngươi nói tiếng xin lỗi." Có câu cách ngôn, gọi đưa tay không đánh mặt cười người, Dương Vĩ câu này xin lỗi, hoặc nhiều hoặc ít nhường bệnh nhân cùng với thân nhân bệnh nhân đích thị muốn hạ xuống không thiếu. "Hôm nay ngươi có hay không ăn qua cái gì thứ kích tính đồ ăn?" Dương Vĩ trước tiên từ cơ bản nhất bắt đầu hỏi thăm, bình thường loại tình huống này hoặc là bác sĩ xử lý xảy ra vấn đề, hoặc chính là bệnh nhân phương diện ăn uống xảy ra vấn đề. Bệnh nhân lúc đầu, biểu thị chính mình ngoại trừ uống một chút trong nhà đưa tới canh gà bên ngoài cũng không có ăn qua vật gì khác. Dương Vĩ cũng không có gấp gáp, mà là trước hết để cho bên người y tá cho bệnh nhân rút một điểm huyết, sau đó lại nhỏ giọng kể một chút y tá, tiếp đó tiểu hộ sĩ liền cầm huyết dịch hướng về phòng phân tích chạy tới. Tất cả người đi, chớ khẩn trương. Hạn tình huống hiện tại đã ổn định rồi, không có vấn đề gì lớn, 21 Dương Vĩ lại ngồi một chút kiểm tra, xác định bệnh nhân đã ổn định sau đó, đối với bên cạnh gia thuộc nói đến, kế tiếp chính là chờ đợi huyết dịch xét nghiệm kết quả đi ra. Trong lúc này Dương Vĩ cùng mấy cái thân nhân bệnh nhân kéo về nhà, mặt bên hiểu rõ một chút bệnh nhân này thói quen sinh hoạt các loại sử tỉnh. Không đầy một lát, tiểu hộ sĩ liền chạy chậm đến trở về, trong tay còn cầm một trương đơn hóa nghiệm. Nhìn một chút đơn hóa nghiệm sau đó, Dương Vĩ trong lòng dĩ nhiên, liếc mắt nhìn bên cạnh thân nhân bệnh nhân, lại nhìn về phía bệnh nhân hỏi: "Ngươi uống rượu?" Bệnh nhân nhất khuôn mặt vô tội lắc đầu nói đến: "Làm sao có thể? Kể từ có cái bệnh này sau đó, ta đã không uống rượu." Người xác định. Dương Vĩ rắc đắc hữu chút kỳ quái, cái này không uống rượu, như thế nào huyết dịch phân tích kết quả lộ ra bảy ra trong máu chứa rượu cồn phần tử đâu? Thật sự Không tin ngươi tìm. Nếu là ở đây tìm được rượu tan đen cái gì cũng không nói. Bệnh nhân có chút kích động liếu khởi tới, thoạt nhìn như là bị oan uổng đồng dạng. Thật tốt, buồn, ngươi trước đừng kích động. Ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi, không có ý tứ khác. Dương Vĩ chỉ sợ cảm xúc một kích động, lại xảy ra vấn đề gì, vội vàng chân hắn đến. Nhưng cùng lúc hắn cũng phát hiện, ngồi bên cạnh bệnh nhân vợ Trần Sắc có chút mất tự nhiên liếu khởi tới. Dương Vĩ không hề nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm bệnh nhân thê tử nhìn một hồi lâu, mới nói đến, từ trong máu của ngươi phân tích ra trong máu của ngươi có rượu tinh hàm lượng, ta muốn khoa học thì sẽ không nói lão có thể hay không bởi vì ngươi không biết dưới tình huống ăn nh nhm chứa rượu cổ độ vận. Thật không có, ta hôm nay một ngày ngoại trừ uống một chút canh gà, nên cái gì cũng chưa ăn. Bệnh nhân nhìn không giống như là nói dối, cái kia. Dương Vĩ cô y kéo dài ngữ điệu, vừa nhìn về phía bệnh nhân thế tử. Tựa hồ có chút nhịn không quá Dương Vĩ nhìn gần, bệnh nhân thế tử cuối cùng chi chi ngô ngô mở miệng nói đến, buổi sáng hôm nay hầm gà cách thủy thời điểm, vì đi tanh, ta liền thả điểm rượu cũ, vốn là nghĩ phóng rượu gia vị, nhưng nhà rượu gia vị dùng hết rồi, lại tới không gọi mua, cho nên. Thì ra là như thế. Mặc dù Dương Vĩ trong lòng sớm đã ngờ tới, Nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là nói như vậy đến. A nha, ngươi như thế nào không nói sớm, hại chúng ta hiểu lầm vừa mới đó thấy thuốc. Bệnh nhân nhất nghe, cơ hội là hướng về phía thê tử gầm thế đến. Tính toán, nếu là hiểu lầm, nói rõ ràng liền tốt. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện xấu, xem ra trái tim của ngươi chắc đúng rượu cổ đặc biệt mẫn cảm, cho nên về sau ngươi tốt nhất đừng đụng cái đồ chơi này, lần này là vừa vặn tại bệnh viện, nếu là lần tiếp theo không có bác sĩ tại chỗ, chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy. Dương Vĩ đem lời nói nghiêm trọng một chút, đương nhiên hắn cũng là vị bệnh nhân hảo, cũng không có ý tứ khác. Một hồi không lớn không nhỏ phòng ba Cuối cùng xem như lắng xuống, mà theo thừa hài gian trôi qua, năm vị cũng càng ngày càng nặng, bất luận là lão nhân, tiểu hài, vẫn là công tác một năm tròn người trẻ tuổi, cũng bắt đầu mong ngóng ngày kia đến. 494. Chương 498. 26RBSĐ, bệnh viện cho người ấn tượng lúc nào cũng bộ kia như cũ 2C trắng bệnh 2C rõ ràng một kiểu tường trắng trắng đại quẻ 2C cho người ấn tượng là sạch sẽ mà trang nghiêm 2C có thể tới gần cửa ải cuối năm 2C Dương Vĩ nhìn xem những thứ này như cũ 2C rắc đắc hữu một chút phiền muộn 2C tuy nói là bệnh viện 2C nhưng hắn muốn cho bệnh viện bệnh nhân cũng có thể cảm nhận được an tiết bầu không khí 2C cùng Lý Duy một hồi sau khi thương lượng 2C Dương Vĩ quyết định tiêu phí một chút tiền tới đánh bệnh viện ăn mặc một chút 2C đương nhiên còn xin người viết chút cắt lợi câu đối 2C bất kể là khu nhà giàu vẫn là phòng bệnh bình thường 2C tất cả gian phòng đều làm cho cùng ăn Tết tựa như 2C vui mừng hớn hở 2C chỉ có nhằm vào một chút tình huống đặc biệt bệnh nhân 2C Dương Vĩ mới có thể làm ra đặc biệt phương sách 2C tỉ như cái nào ở giữa phòng bệnh không thể thả hoa 2C cái nào bệnh nhân không thích cái gì màu sắc 2C hắn đều để cho phía dưới nhân nhất một cây Các cứ bệnh nhân yêu cầu làm ra điều chỉnh 2C hơn nữa, những thứ này cũng không có lại quá mức thu lấy phí tổn 2C, không có một cái nào bệnh nhân không tâm hỷ đem Hồng Thịnh bệnh viện thổi phồng đến mức trên trời có dưới mặt đất đều muốn nói bệnh nhân 2C, các bác sĩ y tá cũng có hảo phúc lợi 2C, mặc dù trên hợp đồng không có viết rõ 2C, nhưng mỗi cái khoa bác sĩ cũng nhằm vào kỳ thành tích mà cấp ra chi hoa hồng 2C, dĩ vãng khác khu phổ thông các bác sĩ là không có có 2C, nhưng năm nay lại phá Lệ Phong Phú 2C so với những năm qua 2C quả thực là lật ra cái lật nhí 2C tiếp vào bao tiền lì xì người 2C đều không kiềm hãm được phát ra phun tiếng kêu đến nỗi tiểu hộ sĩ 2C bất kể là chính thức vẫn là thực tập 2C người người có phần 2C cái này khiến trong bệnh viện nhân viên công tác nhạc phiên tiên bất quá 2C cao hứng nhất còn đếm trong bệnh viện làm sạch sẽ chu thẩm 2C những năm qua nàng hồng bao bất quá mấy trăm khối 2C năm nay giường vị thế mà cho 3000 2C chu thẩm nệm nhàn Trên mặt đều cười đáp một cái trông nhìn thấy tại Dương Vĩ cái cách phía dưới 2C trong bệnh viện xuất hiện tình cảnh mới 2C Lý Duy bội phục nhanh 2C có thể ở bệnh viện này công tác 2C có thể là Lý Duy cả đời này tuyệt không chuyện hối hận 2C khỏi cần phải nói 2C liền cái kia thích chuyển đúng sai lại kén chọn lão bà đều thẳng khen Dương Vĩ 2C hắn Lý Duy xem như hoàn toàn ăn xong ngay tại Lý Duy chắp tay sau lưng đứng tại bên ngoài phòng làm việc nhìn xem trong hành lang người đến người đi. Thời điểm 2C Tô tỉnh chất chạy tới 2C đem Lý Duy sợ hết hồn a 2C Tô thầy thuốc 2C ngươi đi đường liền không thể phát ra một chút âm thanh ba ép. Lý viện trưởng ta tựa như là từ ngươi chính diện đi tới ngươi sẽ không cần cầu ta theo nhảy điệu nhảy cờ lực kịt một dạng 2C vừa đi lộ một bên đá sản nhà A3F tô tỉnh chất trên mặt mang ý cờ 2C đem một phần tổng kết báo cáo giao cho Lý Duy trong tay đây là ta năm nay công tác tổng kết Lý Duy nhận lấy phía sau 2C nhìn tô tỉnh chất một mắt cái này không phải nên giao cho Dương Vĩ sao 3F này 2C Dương Thầy thuốc nói 2C ngươi là đứng đầu một viện 2C cho nên những vật này đều hẳn là giao cho ngươi nói xong 2C tô tỉnh chất nhìn lấy lý Duy biểu lộ vô cùng hưởng thụ hai C chính xác hai C Dương vị đang từng chút đem quyền lợi để cho Lý Duy hai C trừ phi có cái gì là Lý Duy xử lý không tới hai C mà Dương vị nhất quả muốn làm chính là thời thuốc buồn phận giao xong tổng kết báo cáo hai C không có dừng lại hai C Tô tỉnh chết đi thẳng hai C Lý Duy trở lại văn phòng nghiêm túc nhìn lên Tô tỉnh chết tổng kết hai C cũng không lâu lắm hai C mỗi cái phòng báo cáo cũng giao đi qua hai C hắn Lý Duy cuối cùng có làm viện trưởng nuôi vị hai C cái này khiến cái Này năm nhìn so trước đó có hy vọng mặc dù nói tại gần đoạn thời gian 2C tất cả mọi người giải quyết trên tay bệnh nhân 2C nhưng còn có chút bệnh nhân là muốn qua năm mới có thể ra viện 2C dương vị nhất một chấm đối bọn hắn tình huống 2C phê chuẩn có thể trở về nhà ăn Tết 2C hay là nhất tiết phải lưu lại bệnh viện ăn Tết 2C ngoại trừ có trực luân phiên bác sĩ chung nom 2C còn có y tá mỗi ngày giám sát nhắc nhở 2C bởi vì bệnh tình nguyên nhân 2C các bệnh nhân cần cẩn thận ăn 2C có đồ anh là không thể đụng 2C chớ đừng nói chi là 2C những bệnh nhân kia còn nghĩ cao hứng uống 2 chén 2C dương vị tuyệt đối sẽ không nhường loại này vui quá hóa buồn sự tình phát sinh dạng này một vội vàng 2C liền bận đến 30 Tết 2C buổi trưa 2C dương vị đem các bác sĩ đều gọi đến rồi phòng ăn liên hoan 2C tham ăn tham uống 2C ngoại trừ không có nhường uống rượu 2C những thứ khác đều để các bác sĩ hết cái hưng thịnh 2C có thể là thật là vui 2C không ngừng có bác sĩ bưng đổ đầy đồ Vung cái chén đi đến Dương Vĩ trước mặt Dương Thầy thuốc 2C hôm nay ta lấy thủy thay rượu chúc ngươi chúc mừng năm mới 2C cả nhà hạnh phúc cảm tạ Dương Vĩ ai đến cũng không có cự tuyệt 2C uống trống bụng 2C trên mặt vẫn có nụ cười 2C đây chính là hắn trong lý tưởng bệnh viện 2C đại gia hòa hợp êm thấm 2C một lòng 2C hắn trước đó nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến nguyện vọng của mình sẽ trở thành thực tế 2C cũng là đến giờ khắc này 2C hắn mới phát giác được làm bác sĩ là Nhân sinh chuyện may mắn bất tri bất giác hai C Dương vĩ mặt của lại có một chút hồng hai C Tô tỉnh chất thấy hai C nhịn không được tiến tới mở câu nói đùa uy hai C Dương đại bác sĩ hai C ngươi đừng nói cho ta hai C ngươi uống đồ uống cũng sẽ say ba F ngươi biết cái gì ba F thủy không say lòng người hai C người từ say Dương vĩ cười ha ha một tiếng hai C đem một ly thủy lại rót vào bụng có khả năng thật là tâm tình nguyên nhân hai C hắn rắc đắc tự mình giống như say một dạng hai C nhìn thấy đại gia vui vẻ trò Chuyện 2C ngó nhìn năm sau 2C Dương Vĩ đột nhiên có một loại muốn khóc, bốn, xúc động 2C thừa dịp sự chú ý của mọi người lại chuyển đến Lý Duy bên kia 2C Dương Vĩ nhất cá nhân lặng lẽ chạy về văn phòng nhưng hắn chân trước mới vừa vào cửa 2C đằng sau liền nghe được quen thuộc mà thanh âm ôn nhu Dương tiên sinh Dương Vĩ không nghĩ tới nhất cử nhất động của mình đều ở đây, Bông Ngực Vân trong mắt của 2C tròn lên, hắn vừa rời đi 2C Bông Ngực Vân liền cùng tới 2C hai người tiến vào văn Phòng phía sau 2C đóng cửa lại 2C ngồi ở sofa lớn bên trên 2C ở rất gần 2C lại duy trì khoảng cách nhất định 2C một lát sau 2C Dương Vĩ mới thở dài ba a Dương Thái Thái 2C ta hôm nay thật sự rất vui vẻ nhìn ra được ngươi rất vui vẻ 2C bất quá 2C giống như ngươi lại có chút tâm sự ba F thân Dương Vĩ gật đầu một cái 2C tiếp đó Che Liễu tự mấy khuôn mặt 2C nhớ tới trước đó tại Ninh Xuân thời gian 2C người chính là như vậy 2C mặc kệ ngươi có bao nhiêu thành công 2C cũng sẽ không quên ban đầu đau khổ 2C cùng nhau đi tới 2C Dương Vĩ làm đến Liễu tự mình muốn việc làm 2C cũng ăn thật nhiều đáng vừa rồi tang ý tới trước đó tại Ninh Xuân thời điểm 2C lúc kia An Tet ta đều sẽ nhớ sẽ có hay không có một người đồng nghiệp đi tới cho ta một cái mỉm cười hay là ôm một cái. Thế nhưng là không có ngoại trừ lão viện trưởng cùng tiểu lưu 2C những người khác đều đối ta lạnh như băng. Tất cả mọi thứ ở hiện tại giống như là mộng một dạng 2C thực hiện ta lúc đầu nguyện vọng Dương Vĩ nước mắt bá một quả rơi xuống đất 2C hắn là vui vẻ 2C rất vui vẻ 2C Bồng Ngực Vân nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Liễu Dương Vĩ bả vai 2C cực cơ bản ôn nhu ta biết 2C ta đều minh bạch Bồng Ngực Vân làm sao lại không biết đạo Dương Vĩ cảm thụ 2C con đường đi tới này 2C Bồng Ngực Vân chứng kiến quá nhiều 2C có khi 2C Bồng Ngực Vân rất có cảm giác thành tựu 2C bởi vì chính mình lựa chọn Một cái đúng nam nhân 2C đồng thời 2C nàng cũng đau lòng người nam này, nhân nhất đường đi tới trả giá 2C từ một cái phế vật đi đến hôm nay, 2C Dương Vĩ cố sự nếu để cho người biết nhất định sẽ là một cái truyền kỳ. Thế nhưng là người còn sống tại tiếp tục 2C Bông Nhược Vân lại đã sớm quyết định 2C mặc kệ về sau sẽ phát sinh cái gì, 2C vô luận Dương Vĩ ở nơi nào 2C nàng cũng sẽ không rời không bỏ. 495. Chương 499. Dương vị cái này năm mới có thể nói là trải qua vô cùng náo nhiệt 2C ngoại trừ phụ mẫu từ nơi khác tới 2C tăng thêm có Vong Nhược Vân làm bạn 2C còn có Tô Tỉnh chết cái này thích náo nhiệt 2C đem trong nhà chỉnh không phải nhất định ấm áp 2C cái này khiến như lớn biệt thự có một vài người khí nhi chạm vạng tối thời điểm 2C Vong Nhược Vân liền làm tốt cơm 2C một bàn lớn phong phú ăn 2C Dương Vũ Thành Hỏa lưu tố tâm lão lưỡng khẩu không ngừng khen cái này tương lai con Dâu Tài giỏi 2C trở ra phòng 2C vào tới phòng bếp 2C nói đến Dương Vĩ đều có chút kiêu ngạo đó là tự nhiên 2C cũng không nhìn một chút các ngươi nhi tử ta có nhiều năng lực Dương Vĩ cười đắc ý 2C trên tay cầm lấy đũa 2C đang chuẩn bị ngồi xuống 2C Tô Tỉnh chất nhịn không được chêu ghẹo nói ba a nha Trước đó không chút nhìn ra a cát 2c đó là ngươi nhận biết ta không đủ khắt sâu hai người trẻ tuổi nói đùa hai c nhường dương vu thành nghe xong hai c một hồi buồn cười hai c nhịn không được cho nhi tử dội cho chậu nước lạnh chỉ ngươi tiểu tử này hai c người khác không biết hai c cha người ta còn không biết không thành 3f trước đó nhiều năm đều không một động tĩnh hai c còn tưởng rằng ngươi cứ như vậy bình bình đạm đạm qua hai c nếu không phải là kỳ ngộ hảo hai c ngươi có thể đi 3f tra dương vĩ bất có ý tốt nhìn trang một cái hai c lên lại không thể phản bác hai c hắn ngược lại sẽ không không vui hai c phụ thân luôn luôn như thế đối với mình hai c hắn là biết phụ thân đối với mình quan tâm hai c ngược lại là mẫu thân nhịn không được oán trách lên trưởng phu tới nhìn người đem nhi tử nói hai c trên đời này nào có phụ mẫu nói mình như vậy con trai đối với vợ phản bác hai c Dương Vũ thành cũng chỉ có cởi hai c bông nhực vân lúc này đã bưng lên tối hậu nhất mâm đồ ăn hai c gặp những người khác không lúc Nick 2C vội vàng cười nói ba a tất cả ngồi đi 2C bằng không thái đều phải lạnh dè sờ 2C động lại nhãi Dương vĩ cười hắc hắc ngồi xuống 2C ngược lại trong nhà không có ngoại nhân 2C hắn mới không khách khí đâu 2C đang muốn làm thứ nhất gấp thức ăn 2C ai biết lúc này chuông cửa lại vang dội Liêu Khởi tới lúc này là ai a ba F Ung Nhược Vân nhân vật nữ chính này người đều cảm thấy rất kinh ngạc 2C hôm nay là ba mươi Tết nhi 2C đêm giao thừa sẽ có người nào tới gõ cửa đâu ba F Dương Vĩ liếc mắt nhìn Ung Nhược Vân 2C tiếp đó đứng Liêu Khởi tới ta đi xem nói xong 2C Dương vĩ đi tới cửa 2C mở cửa phòng ra 2C cửa vừa mở ra 2C hắn liền kinh ngạc các ngươi Làm sao lại cửa ra vào đứng cũng không phải cái gì ngoại nhân 2C mà là trong ngực ôm đầy lễ vật cự gia Tuấn Hỏa cự gia lại 2C cự gia lỗi vừa muốn nói gì 2C miệng vừa trương 2C một thanh niên khác liền từ phía sau hắn truyền tới còn có ta cự gia Tuấn Hỏa cự gia lại hai huynh đệ vội vàng tránh ra 2C Dương Vĩ lúc này mới nhìn thấy thủ văn hùng Dương Vĩ choáng váng cha nuôi cựu gia lỗi thấy Thế 2C cười nói ba a cha ta nghe nói cha mẹ ngươi tới ăn Tết về sau 2C trong nhà An vị không được 2C đã nói lâu không có nhợt nh nháo nháo Tết nhất 2C hôm nay liền dứt khoát không mời mà tới 2C toàn bộ góc ngươi chỗ này như thế nào ba F không chào đón ba F thủ vạn hùng hiện hỏa cười 2C Dương Vĩ nào dám nói không chào đón a 2C chỉ là quá kinh ngạc 2C cựu gia tuấn hỏa cựu gia lại tới hắn cảm thấy còn có thể lý giải 2C liền thủ vạn Hùng cũng tới 2C cái này khiến hắn cái này Tân Tiến con nuôi có chút hẩn trương làm sao lại thế ba ép cha nuôi 2C trong các ngươi thỉnh Dương Vĩ nói 2C đem tiểu gia Hùng toàn gia đón vào 2C trước bàn ăn nhân nhìn thấy người của cựu gia tới 2C vội vàng cũng đứng liêu khởi tới 2C Tô tỉnh chất còn tốt 2C biết là cựu gia tuấn một nhà 2C Dương Vũ Thành Hòa lưu tố tâm liền có một chút lạ lẫm Liêu Dương Vĩ không thể không lập tức giới thiệu hắn cho lạ giới thiệu nhân vật như vậy quan hệ sẽ Tiêu chút thời gian mới có thể để cho cha mẹ của mình tiếp nhận 2C dù sao mình làm người khác con nuôi chuyện cũng không cùng vụ mẫu nói một tiếng 2C ai biết 2C Dương Vũ Thành Hòa Liễu Tố tâm vậy mà vô cùng quen thuộc liền đem thủ vạn hùng vị trí an bài đến Liễu tự bên cạnh mình ước chừng nói 5 3 phút lợi nói 2C Liễu Tố tâm mới ngẩng đầu lên gọi ba áp bọn nhỏ tất cả ngồi xuống a 2C thất thần làm gì cựu gia Tuấn bọn hắn nghe xong 2C mới chính mình tìm ghế ngồi xuống 2C dù sao bọn hắn cũng dương vị quá quen hai c dương vị dã sẽ không rất khách sáo mỗi người sau khi ngồi xuống hai c thủ vạn hùng liền giọng khách hát giọng chủ bưng chén rượu lên rất nhiều năm hai c ta đều không có cao như thế hưng thịnh qua hai c cảm tạ hai c chén rượu này ta mời đại gia cửu gia hai huynh đệ nghe xong không thể khuyên hai c chỉ có thể tùy theo phụ thân hai c dương vu thành ngược lại là rất phối hợp đứng liêu khởi tới hai c làm cho tất cả mọi người bưng chén rượu lên tất nhiên tại chỗ đều không phải là ngoại Nhân 2C tới 2C ta cũng thay nhi tử ta kính đại gia một chén này, 2C chúc đại gia chúc mừng năm mới 2C tâm tưởng sự thành 21 chúc mừng năm mới 21 tất cả mọi người đứng liêu khởi tới 2C trên mặt mang nụ cười 2C thật lâu 2C thủ vạn hùng cũng không có vui vẻ qua 2C thân là một cái thương nhân 2C chân chính vui vẻ thời điểm rất ít 2C có thể bằng cục nợ 2C cùng nhi tử cùng một đống người đang cùng nhau ăn cơm 2C đó là trước đây thật lâu chuyện mỗi người đều rất cao hứng 2C ngươi tới Ta đi 2C trừ liễu bông ngực văn hòa lưu tố tâm 2C mấy cái khác nam nhân uống chưa 3 giờ đầu 2C liền uống say rồi 2C nhưng đồng thời một cái ná xuống không biết là chủ đề ăn ý 2C vẫn là hai người hợp ý 2C Dương Vũ Thành hỏa thủ vạn hùng hai cái không nguyên bản không liên quan nhân vậy mà mới quen đã thân 2C uống vào uống vào liền khơi gợi lên vai 2C giống như đối phương là chính mình nhận biết nhiều năm các lão ca nhi hay Lão Dương a ta thật hâm mộ ngươi Dương Vũ Thành lắc đầu 2C cười trả lời ba a ta hâm mộ ngươi mới đúng 2C ngươi xem con của ngươi nhóm 2C người người đều như vậy có tiền đồ ngươi đây nói sai rồi 2C lão Dương ngươi a mới là thật sinh một cái hảo nhi tử Dương Vĩ đứa nhỏ này thật sự có tiền đồ thủ vạn hùng lắc đầu đồng thời 2C không thể làm gì nợ nụ cười 2C phát ra từ nội tâm nói ba a có khi 2C ta liền suy nghĩ 2C nếu là Dương Vĩ có thể là ta thân nhi tử 2C vậy ta đời này liền không tiếc 2C hắn có thể làm 2C thiện lương 2C lại thông minh 2C ai Chỗ nào giống ta mấy cái này nhi tử lão thủ 2C lời này của ngươi nói như thế nào ba ép ngươi xem ra tuấn 2C đây không phải rất có thể làm gì ba ép i Ngươi chỉ biết thứ nhất 2C không biết thứ hai a Ta hết thấy ba đứa con trai 2C lão đại đầu làm việc rất hăng hái thế nhưng là lòng dạ quá sâu 2C quá yêu tính toán cho nên a, không làm được đại sự. Với hắn mà nói 2C phòng thủ Giang Sơn quá khó. Tiểu nhi từ đâu? Lại là không có tim không có phổi ra hỏa 2C suốt ngày chỉ biết uống một chút chơi nhạc 2C nói cũng nói không nghe, cũng chỉ có gia tuấn. Có thể rộng tâm ta hay? Đừng nghĩ nhiều như vậy 2C con cháu tự có con cháu phúc 2C tâm thả ra chút 2C nghĩ thoáng một chút kỳ thực a. Ta cũng nghĩ mở cho nên ta tùy ý bọn hắn náo đi. Thương trưởng công so được những địa phương khác 2C sơ ý một chút liền vạn kiếp bất phục 2C coi như bọn hắn huynh, nam, đệ ở giữa tương tàn 2C ta cũng không thể tránh 2C coi như ta quản cũng không hề dùng 2C ta sống còn có thể làm một chút 2C nếu là ta về sau đi đâu 3F dứt khoát ta ngay tại ta sống thời điểm 2C nhìn một cái kết quả cũng coi như là để bọn hắn nhân sinh nhiều chút rèn luyện dương vu thành không hiểu trên thương trường chuyện 2C nhưng hắn nghe được thủ bạn hùng thương cảm 2C thế là vô vô thủ bạn hùng vai 2C ăn đuổi 3A trên thương trường chuyện 2C ta không hiểu 2C nhưng mà ta minh bạch một sự kiện 2C người A2C đời này đi phải đang ngồi phải thẳng 2C không thẹn với lương tâm liền thành 2C bây giờ chúng ta cũng tuổi đã cao 2C có thể quản không nhiều 2C những chuyện khác nhường bọn nhỏ làm đi tôi hai C giống như ngươi nói 2C quản được một ngày 2C cũng không quản được một thế ngươi nói đúng 2C lão dương 2C tới Chúng ta làm một chén này, thù vạn hùng nói 2C dơ chén rượu lên 2C ngồi ở Dương Vũ Thành bên cạnh lưu tố tâm mặc dù lo lắng 2 người bọn hắn uống ta thương thân 2C nhưng lại không tốt tại 30 Tết buổi tối đi ngăn cản 2C tránh khỏi huyên náo không vui rượu là càng uống càng nhiều 2C không chỉ là Dương Vũ Thành hòa thù vạn hùng 2C mấy cái khác cũng uống cao hứng 2C uống nhiều rượu đều như thế 2C dần dần không còn hình dạng 2C nói chuyện cũng có chút bừa bãi tới 2C cứu gia tuấn. Cung Dương Vị nói bậy hai C cừu ra lỗi không biết lôi kéo Tô Tỉnh chết đang nói cái gì hai C chỉ có công lực văn hóa lưu tố tâm hai nữ nhân nhìn qua mấy cái này lao thiếu gia môn nhi thở dài hai C bất quá trong lòng nhưng là vui vẻ cái này vừa quát hai C liền mà nói nửa đêm Người đều say hai c c không có cách nào đi hai c còn tốt Dương Vĩ còn có chút thanh tỉnh hai c giúp Đỗ Vụng Ngực Vân Hỏa Lưu Tố Tâm đem khách nhân nhất người người đưa vào gian phòng hai c cái này cũng may mà thủ vạn hùng tiến đưa Liễu Dương Vĩ bộ biệt thự này hai c bằng không những người này chỗ nào chen lấn hạ đẳng ở đây chờ đến những người khác đều trên giường khò khò ngủ say thời điểm hai c Vụng Ngực Vân cùng Dương Vĩ mới về đến Liễu tự mấy gian phòng hai c vừa đóng cửa hai c Dương Vĩ cũng lại duy trì không Được hai xe bịch một tiếng ngã xuống trên giường lớn, hai xe người trên ngựa thế bất tỉnh, hai xe bông nhược vân buồn cười một tiếng phía sau, hai xe đi qua, hai xe mới giúp Dương Vĩ thoát vớ giày, hai xe cho Dương Vĩ đắp chăn lên, 496. Chương 500 26n bsr ngày thứ hai sớm dương vị khi tỉnh lại 2c những người khác đều rời đi 2c có thể bởi vì ngày hôm trước buổi tối uống quá nhiều nguyên nhân 2c dương vị hưu chút ẩn ẩn đau đầu 2c bông nhược vân thấy hắn rời giường 2c vội vàng giúp hắn nóng lên ly sữa bò 2c lúc này 2c lưu tố tâm cùng dương vu thành cũng dậy rồi đêm qua uống nhiều a3f lưu tố tâm cười liếc mắt nhìn dương vị 2c lại liếc mắt nhìn trượng phu của mình 2c trong lời nói chỉ có yêu mến 2c không có ý trách Cố Dương Vu thành không bất được dung mạo 2C quyết chống trả lời 3A nói bậy 2C ta chỗ nào huống nhiều quá 3F thanh tỉnh đâu ngươi A2C chính là mạnh miệng lưu tố tâm nhịn không được cười Liêu Khởi tới 2C nhìn xem trong ánh mắt vô cùng thâm tình 2C Vung Nực Vân thấy 2C trong lòng một hồi hâm mộ 2C tương lai của mình bà ba mẹ chồng cùng tương lai công công ở trong mắt chính mình nhất định chính là điển hình vợ chồng dương vi thức thời đêm Vung Nực Vân nắm vào Liêu tự mấy trong Lược hai C cởi đối với Dương Vũ Thành nói ba a cha hai C chúng ta liền nhận đi hai C uống nhiều quá cũng không phải cái gì chuyện mất mặt hai C lại nói hai C ngày hôm qua sao cao hứng hai C uống nhiều hai chén cũng không cái gì hắn câu nói này một chút liền kéo ra hai phe cánh hai C một cái là nữ nhân giúp hai C đương nhiên chính là Âu Nhược Vân cùng Lưu Tố Tâm hai C một người khác chính là phụ tử Đảng nói đùa khế đảo phía sau hai C người một nhà vây quanh bàn ăn hai C ăn bữa sáng hai C ăn xong về sau hai C dư vị Lái xe mang nhà nhận nhất lên đi vợ bệnh chơi đùa khế đạo tiếp xuống một tuần lễ có thể nói là trải qua vô cùng nhẹ nhõm 2C mỗi ngày ngoại trừ buổi tiếp người nhà 2C những thứ khác cái gì cũng không cần làm 2C cũng không cần suy nghĩ 2C đương nhiên 2C trừ bọn họ toàn ra 2C tô tỉnh chất thỉnh thoảng sẽ chạy tới 2C có khi còn có thể ỉ lại tại Dương Vĩ nhà không đi 2C ngược lại gian phòng đại 2C Dương Vĩ tự nhiên là mặt ngoài cự tuyệt 2C trong lòng hoan nghênh cuộc sống như vậy mãi cho Đến một tuần lễ sau mới có thay đổi hai xe Dương Vũ thành bởi vì chuyện công việc nhất định phải ra lộ quốc hai xe tự nhiên hai xe hắn đi đâu nhi đều mang Lưu Tố Tâm hai xe cho nên đi lần này hai xe chính là hai người hai xe đưa bọn hắn đi sân bay phía sau hai xe trên xe cũng chỉ lưu lại Liêu Bông Nhược Vân hai xe Dương Vĩ cùng Tô Tĩnh Trạch. Nói đi là đi. Một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có đúng vậy a2c lão sư cũng quá bận rộn Tô Tỉnh Chất nhận đồng gật đầu một cái Dương Vĩ lái xe 2c liếc mắt nhìn kính bên bên trong Tô Tỉnh Chất 2c tò mò hỏi ba a đúng 2c cha ta làm sao sẽ trở thành người lão sư ba ép ngươi không biết ba ép nói nhảm bất quá cũng là 2c ngươi ngay cả cha của mình công tác đều chẳng qua hỏi người 2c đương nhiên không biết Tô Tỉnh Chất cười nói móc một cái câu Dương Vĩ phía sau 2c mới nghiêm túc trả lời ba a lúc ta còn rất nhỏ 2c giáo thụ liền trở thành lão sư của ta 2c lúc kia 2c có thể làm lão sư học sinh 2c nhất định chính là một kiện tuyệt không có thể tư nghị sự tình 2c hắn tại y học giới ngay lúc đó danh tiếng Đơn giản giống như là như thần 2C lúc kia thật sự 2C ta ước chừng vui vẻ 1 tháng 2C hưng phấn đến mỗi đêm đều ngủ không được Dương Vĩ chưa từng có nghe qua người khác đối với mình phụ thân có đánh giá cao như thế 2C nhớ tới bình thường phụ thân đối với mình yêu cầu 2C thẳng thở dài 3 a ai cái này cũng muốn trách cha ta 2C hắn không nói sớm 2C sớm biết hắn lợi hại như vậy 2C liền truyền ta 2 chiêu đi 2C nếu là sớm truyền cho ta một chút bản sự 2C làm không tốt ta so bây giờ tốt trải qua nhiều người thỏa mãn a2c lão sư đối với ngươi là khế đạo khổ tâm a2c không muốn ngươi bợ vì hắn thân phận mà kiêu ngạo a2c không phải vậy bây giờ liền không có ngươi bây giờ dựa vào a2c ngươi xem ta giống người như vậy 3f có chút tự tìm cái chết a3f ha ha Dương Vĩ cười to liếu khởi tới a2c ngồi tại Dương Vĩ bên cạnh ung nhược vân lúc này quay đầu lại a2c nhìn về phía Tô Tỉnh chết a2c trên mặt mang nụ cười nói thật a2c Tô thời thuốc dừng lại a2c bây giờ là lúc Tan việc tốt Á Hung Nhược Vân cũng giác đắc tự mình như thế gọi quá quen tay 2C vội vàng đổi lời nói 3A tỉnh chết 2C kỳ thực ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm 2C thật sự không nhìn ra ngươi là chú học sinh 2C ngày đó biết quan hệ của các ngươi phía sau 2C ta hảo kinh ngạc ai 2C không cần nói ngươi 2C ta cái kia thiên tài biết cha ta là ai 2C khiến cho ta giống như không phải cha ta ruột thịt một dạng 2C lúc đó ta đều sợ choáng váng Dương Vĩ hồi tưởng lại ngày đó chàng Cảnh 2C rắc đắc lưu chút kinh khủng 2C bởi vì lúc đó hắn cảm giác nhịp tim của mình sắp tới khó mà hình dung 2C chủ yếu là sự thật nhường hắn quá mức chấn kinh cái loại cảm giác này 2C thật giống như một cái sống hơn 20 năm tiểu tử nghèo 2C đột nhiên biết mình phụ thân là một cái đại phú ông 2C đó là vừa kích động 2C lại có chút nhì thương cảm 2C hận mình tại sao không có sớm phát giác liền vấn đề này 2C bọn hắn một đường thảo luận đến liêu dương vĩ gia tộc miệng 2C mà tô thính chết cũng không có nửa đường xuống xe ý tứ 2C Bông Nhược Vân xuống xe 2C Tô tỉnh chết mới cùng đi theo hướng về phía biệt thự 2C Dương Vĩ nhất cá nhân ở phía sau 2C khi hắn đóng kĩ cửa xe 2C hướng biệt thự thời điểm ra đi 2C điện thoại lại đột nhiên vang lên 2C đầu bên kia điện thoại là một cái mười phần cám dỗ âm thanh thân thân yêu 2C chúc mừng năm mới 2021 Đông Đạo Dương Vĩ trong khoảng thời gian này Mao Đưa Khang Vân Vân đem quên đi 2C đột nhiên nhận được điện thoại 2C đương nhiên cảm thấy vui vẻ 2C tăng thêm công lực Vân cũng đã biết 2C cho nên không cần thiết kiên kỵ 2C đứng tại bên cạnh xe 2C cùng Khang Vân Vân nói về điện thoại Đông Đảo 2C mấy ngày nay 2C ngươi đi đâu vậy 3F tiếp một cái quảng cáo 2C tới Thái Lan ngươi bây giờ còn tại Thái Lan 3F đúng vậy a 2C muốn làm việc xong mới có thể trở về đi người đại diện của ngươi có phải hay không muốn tiền muốn điên rồi a 2C gần sang năm mới tiếp quảng cáo gì a không có cách nào 2C chúng ta Nơi này cạnh tranh kịch liệt 2C ngươi hôm nay hồng 2C không biết ngày mai lại sẽ bị ai thay thế 2C có thể kiếm nhiều một chút nhi là hơn kiếm chút nhi vậy ngươi gần đây khỏe không 3F trải qua hài lòng hay không xong rồi 2C ngươi đây 3F còn có nhược vân tỷ 2C các ngươi năm mới trải qua vui vẻ không 3F chúng ta còn tốt 2C ngược lại là ngươi 2C chính ngươi một người ở nước ngoài 2C hết thể muốn coi chừng mới là ngươi còn không biết xấu hổ nói 3F liền nhược vân tỷ đều ở đây buổi 30 buổi tối cho ta phát cái tin nhắn 2C ngươi thế mà đem ta đem quên đi Khang vân vân một câu hởn dỗi 2C đem Dương Vĩ cho nghe phủ 2C đúng vậy a 2C hắn thậm chí ngay cả cái này cũng không có nhớ tới 2C lúc này 2C Bông Nhược Vân Hỏa Tô tỉnh chết đang nói nói giỡn cười 2C giống như không có thúc dục Dương Vĩ dáng vẻ 2C Dương Vĩ quả thực không biết Bông Nhược Vân vậy mà vì Liêu Tử mình làm nhiều như vậy 2C liền hắn nam nhân này đều xử lý không tốt chuyện 2C hắn đều giúp Mình làm xong đây càng thêm kiên định Liễu Dương vị ý nghĩ 2C hắn nhất định muốn cùng Âu Ngược Vân cầu hôn 2C nhưng đây không phải một chuyện dễ dàng 2C Dương vị cướp máy Khang Vân vân điện thoại của phía sau 2C vẫn tại nghĩ 2C có khi liền Tô tỉnh chết gọi mình cũng không có nghe thấy vì cho Âu Ngược Vân một kinh hỉ 2C Dương vị suy nghĩ rất nhiều biện pháp 2C nhưng mà một người chủ ý thường thường là có thiếu sót 2C cho nên hắn dứt khoát đem Cửu gia Tuấn Hỏa cửu gia lại hai huynh đệ 2C cộng thêm tô tình chết gọi tới cùng một chỗ 2C 4 nam nhân bắt đầu thảo luận tới vấn đề này 2C trong đó tình phức tạp nhất không gì bằng cựu gia tuấn 2C. Cựu gia tuấn gõ bàn một cái nói 2C nhẹ giọng vấn đạo 3A ngươi là nói nghiêm túc 3F ngươi muốn cùng nhược vân cầu hôn 3F thân dương vĩ nặng nghề gật đầu cựu gia lỗi nghe song 2C ổn ảo lên nói 3A ngươi nếu là cầu hôn 2C tuyệt đối không nên quá tục khí 2C ngươi ngắm lại xem 2C nàng cũng là một cái thấy sự kiện lớn nữ nhân 2C cũng không phải thông thường dòng chi tộc phấn 2C cho nên nhất định muốn có một rất lãng mạn địa điểm 2C còn muốn có một vô cùng lãng mạn phương thức tô tỉnh chết nghe xong 2C làm phiền não hình dáng buồn bực nói ba a ai 2C như thế nào nhanh như vậy a Cứ như vậy hai C bệnh viện chúng ta không phải thiếu một cái độc thân mỹ nữ sao ba ép nghĩ đến liền cho người không vui rượi vào hai C nói thật hai C để các ngươi giúp ta suy nghĩ một chút chiêu nhi hai C đừng nói có không có dương vĩ rõ ràng rất nóng đội hai C bởi vì từng chỉ có năm trong khoảng thời gian này chính mình sẽ thanh nhàn một chút hai C cho nên hắn nghĩ thừa dịp mấy ngày nay hai C liền đem cầu hôn chuyện nhi cho làm rồi hai C bằng không hắn luôn cảm thấy trong lòng giống như có đồ vật gì một mực chợ lấy một dạng 2C hắn thấy 2C cối Vong Nhược Vân là mình cả đời này nhất thiết phải làm cũng muốn làm nhất chuyện cũ gia Tuấn ba người người xem ta 2C ta nhìn người 2C đều nhìn ra Liễu Dương Vĩ Nghiêm Túc 2C tất nhiên Dương Vĩ Nghiêm Túc 2C thân là huynh đệ 2C bọn hắn chỗ nào có thể không xuất lực ba phép cuối cùng 2C một buổi chiều thảo luận 2C ra một cái kết quả ngày thứ 2 lúc buổi tối 2C từ cũ gia Tuấn đem Vong Nhược Vân lừa gạt đến rồi bờ biển 2C hai người hóng gió 2C bong Nhược Vân không nghĩ tới sau lưng truyện 2C chỉ cho là là cùng bằng hữu Tạn Tạn bộ 2C tâm sự 2C có thể đợi đến nàng lúc xoay người cửu ra Tuấn lại đã mất đi bóng dáng gia Tuấn rõ biển thổi loạn liễu không Nhược Vân tóc 2C tóc dài trong gió mềm mại giống thủy đồng dạng 2C bay múa 2C ở nơi này không có một bóng người bãi cát 2C nàng dần dần có chút bối rối ra Tuấn Da Tuấn Hung ngược Vân kinh hoàng bốn phía tìm 2C đều không nhìn thấy cựu da Tuấn Nhân 2C đúng lúc này 2C gợn sóng bánh liệt mặt biển đột nhiên ra một chiếc thuyền nhỏ 2C nhưng thuyền âm thanh tại sóng gió âm thanh bên trong cũng không rõ ràng 2C đến mức Ông Ngược Vân cũng không có quay đầu nhìn 2C không có chuẩn bị chút nào 2C Ông Ngược Vân nghe được phanh phanh phanh ba tiếng 2C cái này ba tiếng vang dội để cho nàng tâm đều nhanh chóng ngừng 2C nhìn lại 2C sáng chói tháo Hoa cùng tại trên bầu trời quy luật răng ra hai C bất ngờ ba chữ to ba a gả cho ta lúc này hai C một người giống quỷ nước người giống vậy từ trong nước biển xông ra hai C nguyệt quang không đủ để thấy rõ bộ dáng của hắn hai C hắn hướng hung dược vân càng đi càng gần hai C ngay tại hung dược vân muốn lui về phía sau thời điểm hai C chiếc thuyền nhỏ kia thuyền đen chiếu ở hướng nàng đi tới người hai C mặc dù chỉ có một hình dáng hai C thế nhưng người ấy vẫn như cũ quen thuộc hai C người kia đi đến cái vùng Nhược Vân chỉ có cách xa một bước thời điểm 2C quỷ một gói xuống xuống dưới Nhược Vân 2C ta tìm không thấy Hải Tâm 2C nhưng mà ta nguyện ý đem ta tâm cho ngươi 2C gả cho ta a 2C Nhược Vân 2C coi như nhân sinh như là biển thâm bất khả trắc 2C coi như thỉnh thoảng sẽ mê thất 2C vì ngươi hai cỡ 7 ta sẽ lần lượt đem ta tâm từ dưới biển sâu sâu dưới biển vớt ra tới giao cho ngươi 2C bởi vì ngươi là ta đời này thích nhất nữ nhân nói xong 2C một cái cái hộp nhỏ bị mở ra 2C không biết là Mấy cái rắc hình trái tim nhẫn kim cương tại trong hộp lấp lánh bức người 2C Dương Vĩ cẩn thận lấy ra giới chỉ 2C hiến đến Liêu Đông Nhược Vân trước mặt 2C Bông Nhược Vân lúc này đã không biết là sợ ngây người 2C vẫn là nàng chỉ có thể bụm mặt 2C có chút nghẹn ngào 2C nói không ra lời 2C Dương Vĩ sợ là chính mình không đủ thành khẩn 2C thế là chính mình lại tăng thêm chút lời kịch 2C cùng nói là lời kịch 2C không bằng là Dương Vĩ suy nghĩ trăm ngàn lần thật lòng lời nói Nhược Vân. Ta không biết dùng cái gì để hình dung lòng tốt của ngươi hai c thế, nhưng là ta không phải là bởi vì ngươi tốt mà muốn cưới ngươi hai c, là bởi vì ta thật sự rất yêu rất yêu ngươi hai c. Câu nói này hai c ta ở trong mơ nói qua rất nhiều lần, hai c trong hiện thực cũng rất ít nhắc lên hai c trước đó. Là bởi vì ta giác đắc tự mình không xứng bây giờ ta không biết mình có thể vì ngươi làm đến bao nhiêu hai c, nhưng mà ta rất chắc chắn hai c ta muốn cho ngươi hạnh phúc hai c, liễu mạng cũng sẽ cho ngươi hạnh phúc hai c, ta muốn ngươi trở thành danh phủ kỳ thật dương thái thái hai c cả đời này ta đều muốn hai c, ta biết ta rất lòng tham hai c thế nhưng là ta không khống chế được ở hai c, ngươi đối với ta tới nói giống như là từ trên trời rơi xuống tiên nữ một dạng trân quý. Người trước đó nói ngươi không hoàn mỹ thế, nhưng là trong mắt của ta ngươi rất tốt rất tốt hảo đến trước đó ta cảm thấy không xứng 2C, nhưng ta bây giờ liều mạng cũng sẽ thủ hộ ngươi hoàn mỹ 2C, ta không chỉ cần ngươi làm đẹp nhất tân nương 2C cũng muốn ngươi làm hạnh phúc nhất Dương Thái thái 21 Dương Vĩ cũng không phải một cái quá biết nam nhân nói chuyện 2C hắn ở phương diện này thậm chí có một chút ngữ không theo chuẩn tự. Nhưng này lúc 2C Bông Nhược Vân đã xúc động đến rồi không được 2C lại rơi đầy mặt nàng rũa ra liễu tử mấy tay 2C mặc cho Dương Vĩ đem viên kia lại biểu thích cùng cam kết giới chỉ mặc lên liễu tử mấy ngón tay, 497 Trong năm 501, Dương Vĩ hôn lễ sắp cử hành hai C thân bằng hảo hữu là không thể thiếu thông báo hai C Dương Vũ thành cùng Lưu Tố Tâm phán lâu như vậy hai C cuối cùng trông được một ngày này hai C tại rất nhiều người dưới sự hỗ trợ hai C sự tình cũng là làm được xinh đẹp hai C chỉ kém tân nương cùng tân lang tại giáo đường bên trong hướng về phía đám người tiên thể quý khách bên trong không thiếu danh môn quý tộc hai C hảo môn nhà giàu hai C đứng nhân nhất nghe nói là thủ vạn hùng con nuôi kết hôn hai C nơi đó. Có không tới đạo lý 2C tự nhiên hủy nhiên cùng Hà Phong cũng tới 2C đây là danh môn thịnh hội 2C cũng là chúng thân hữu đối với Dương Vĩ Hỏa công lực vân tình yêu chứng kiến 2C hiện trường hiện đầy hoa tươi 2C người người thịnh trang có mặt 2C trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười 2C đều mong mọi này đối người mới xuất hiện xem như nhà trai đón dâu đoàn 2C cửu gia tuấn hai huynh đệ 2C tăng thêm tô giếng trụ cùng Hà Phong bọn hắn 2C tự nhiên đi theo Dương Vĩ nhấc lên 2C xe sang trong một loạt 2C những thứ này đều dùng không được nhượng Dương Vĩ lo lắng 2C có thể mặc dù như thế 2C hắn vẫn khẩn trương đến ngay cả lời cũng sẽ không nói Giáo đường bên đó như thế nào ba F bệnh viện các đồng nghiệp tới rồi sao ba F đến rồi đến rồi 2C vừa thông qua điện thoại 2C nhìn người khẩn trương cái dạng kia cựu gia Tuấn Nghịn không được cười Liêu Khởi tới 2C một loạt phụ rể thần khí đứng tại cửa nhà 2C chờ lấy Dương Vĩ Dũng cảm tiến lên góc cửa. Một phút đi qua 2C, 2 phút đi qua. Dương Vĩ mới lấy Dũng khí gõ môn 2C, lúc này 2C hẳn là có người ở phía sau cửa muốn hở bao cái gì 2C thế nhưng là nửa ngày đều nghe không đến một thanh âm 2C cái này, nhượng Dương Vĩ có chút do dự không phải Nguyễn đỉnh cấp nàng. Lâm Phù Dâu ở bên trong sao 3F đúng bảy A2C tiểu đỉnh các nàng đêm qua đi nằm ngủ nhà ngươi cửu gia lỗi gặp không có phản ứng 2C cũng giấc đắc hưu chút kỳ quái 2C bọn hắn vốn là tất cả an bài xong 2C bởi vì ông nhạc vân ở chỗ này không có người mới 2C cho nên nhường Khang Vân Vân còn có Nguyễn Đỉnh Các nàng làm phù dâu 2C mấy nữ nhân nhân nhất gặp như cũ 2C đều rất ăn ý 2C liền đêm qua bọn hắn phù rể đoàn muốn xông vào 2C đều bị cự tuyệt 2C nhất định phải đợi đến hôm nay mới có thể gặp được Tân Nương đợi vài phút phía sau 2C cửu ra tuấn mơ hồ cảm thấy không đúng 2C thế là hướng về phía trước nặng nề gõ cửa một cái mở cửa 2C mở cửa 2C lại không mở lời nói 2C chúng ta muốn xông vào 21 bên trong thanh âm gì cũng không có Vẫn là không phản ứng chút nào sẽ không phải xảy ra chuyện gì A3F tô tỉnh chết nói chuyện 2C dương vĩ liền khẩn trương đến một cước đạp về phía môn 2C có thể sau khi tiến vào phát hiện phòng khách không có ai 2C bọn hắn một nhóm người tự nhiên là chạy lên lầu 2C cuối cùng 2C bọn hắn đụng vỡ cô dâu cửa phòng phía sau 2C phát hiện một cái cầm súng người 2C người kia không là người khác 2C mà là bởi vì thất thế mà thâm thụ đã kích thù ra rung thù ra rung so với trước kia 2C chán trương rất nhiều 2C những nữ hải tử kia tại hắn dưới uy hiếp 2C toàn độ ngồi xuống trên mặt đất có thể hắn cũng rất hẩn trương 2C cho nên nhìn thấy Dương Vĩ bọn hắn tại cửa ra vào về sau 2C lớn tiếng cảnh cáo 3A không cho phép đi vào 212 cũng không cho phép đi vào 21 cũ ra tuấn giật mình kêu lên tiếng 3A ngươi ở đây làm gì 3F đại ca 2C mau đưa thương thả xuống 21 thủ gia Dũng Ngươi có bị bệnh không 3F cựu gia lối đối với cựu gia tuấn 2C liền muốn không khách khí nhiều lắm thù ra rũ nhìn một chút minh đệ của mình 2C lại nhìn một chút dương vĩ 2C hử lệnh một tiếng 3A ai là các ngươi đại ca 3F các ngươi nhận lầm người A3F A2C đúng là mịa mai 2C các ngươi không hảo hảo đối với ta cái này thân đại ca 2C đổ đối với dương vĩ cái này giã tạp trùng quá tốt rồi 2C hiếm là A. Hiếm lạ cái gì ra tạm trùng 3F Dương Vĩ nhíu mày 2C hắn rất lo lắng Thù Gia Dũng sẽ đối với những nữ hải tử kia làm cái gì 2C lại tức buồn bực Thù Gia Dũng nói mình như vậy Thù Gia Dũng nhìn xem Dương Vĩ 2C mở to hai mắt nhìn 3A nói ngươi đó 2C giá tạm trùng 21 nếu không phải là ngươi là bà của ta giá tạm trùng mà nói 2C cha ta làm sao có thể nhận ngươi làm con trai 3F làm sao có thể đối với ngươi tốt như vậy 3F ngươi quả thực là đang nói hiếu nói vượn ta nói hiếu nói vượn baF à Thù Gia Dũng mặt của vẫn béo lên nợ nụ cười khẩu súng chỉ vào Dương Vĩ có phải hay không nói hiếu nói vượn đã không trọng yếu ta chỉ hối hận một sự kiện Dương Vĩ à Dương Vĩ, ta lúc đầu sẽ không nên để cho ngươi trở về bệnh viện cũng không nên cho ngươi một đầu sinh lộ 2C nếu là ta lúc đầu giết ngươi 2C ngươi liền không có cơ hội giúp đỡ ra tuần đối phó ta. Phải không 3F ngươi không cần trả lời ta 2C ta đều đã biết 2C nếu không phải là ngươi. Ra tuần làm sao có thể làm đến chủ tịch vị trí 3F ngươi nói ngươi một cái thật tốt bác sĩ 2C làm gì nhiều như vậy xen vào chuyện bao 3 đồng F Tân 3F 21. Ta hy vọng ngươi có thể lẫnh tỉnh một chút, ta không có cố ý ngậm miệng 21 lúc này, thủ gia Dũng nơi nào còn nghe lọt Dương Vĩ nói chuyện hai c c chán của hắn, chàn đầy mồ hôi, hai c trên mặt lại lộ ra một vẻ nụ cười hai c cái này cười không phải chúc phúc cười hai c càng giống là một loại âm nhu hai c Dương Vĩ hữu loại dự cảm xấu hai c đang muốn xông lên phía trước ngăn lại thời điểm hai c thủ gia Dũng bóp lấy cò súng không muốn 21 hung lực Vân phát hiện tiếng kêu t t tầm liệt thế. Phịch một tiếng hai c máu nhuộm đỏ ngực. Tất cả mọi người đều ngây giải hai c hung lực Vân tại thủ gia Dũng muốn, muốn giết Dương Vĩ một khắc này hai c vồ lên trên hai c chản viên đạn kia. Trẫm tinh đầu sa rất xuống đất 2C công lực vân giống như là một cái sinh đẹp tinh linh 2C điển nhiên hạ xuống 2C dương vĩ giác đắc tự mình đều nhanh điên rồi 2C thủ gia dung cũng ý thức được chính mình đánh nhầm người 2C nhưng hắn đã không muốn lại quay đầu lại 2C dứt khoát phanh phanh lại là hai thương khi hắn nghĩ thoáng thương thứ tư thời điểm 2C mới bị cửu gia tuấn hỏa cửu gia lại bọn hắn chế trụ đám nữ hài tử dọa đến một hồi thét lên 2C Dương Vĩ tiếp nhận nhanh té xuống đất ông Nhược Vân 2C1 viên đạn ở trái tim 2C1 viên khác đạn đánh trúng là huyết thái dương 2C ông Nhược Vân đã không có hô hấp 2C Dương Vĩ trong thân thể huyết đều giống như hóa thành nước mắt 2C mưa lớn tại khuôn mặt Nhược Vân 21 Nhược Vân 21 ông Nhược Vân mắt mở to 2C hai tay đã hạ xuống hai c c nước mắt từ trong ánh mắt của nàng chảy ra hai c thật giống như nàng còn sống hai c thế nhưng là nàng đã không có hô hấp hai c giờ khắc này hai c trái tim tất cả mọi người đều tan nát hai c cựu gia Tuấn cũng rất giống cái kia mấy phát đánh vào Liêu tự mấy ngực một dạng hai c đột nhiên giống như biến thành người khác hai c từ thủ gia Dũng trong tay đoạt lấy thương phía sau hai c hắn thật muốn một thương sụp đổ Liêu cựu gia Dũng hai c cuối cùng lại bị Hà Phong cùng cơ nhân ngăn lại đối với những người khác tới nói hai c giờ khắc này giống như là phim đen trắng khó có thể tin Càng khó có thể tin là Dương Vĩ Ông không có hô hấp ông Nhược Vân 2C về tới bệnh viện 2C cả buổi trưa 2C hắn đều bá chiếm phòng giải phấu 2C trong bệnh viện bên ngoài 2C. Người biết chuyện này đều gạt lệ giáo đường bên kia 2C lưu tố tầm một biết sau chuyện này liền hôn mê bất tỉnh 2C không người nào dám tin tưởng đây là sự thực 2C nhất là thù vạn hùng. Hắn không nghĩ tới thủ gia Dũng thế mà lại làm ra chuyện như vậy, 2C cái này khiến hắn không còn mặt mũi đối với Dương Vũ Thành 2C ngay tại Hà Phong bọn hắn chuẩn bị đem thủ gia Dũng đưa đến cục cảnh sát, thời điểm 2C thủ vạn hùng người dưới tay tại hắn dưới chỉ thị 2C ở cục cảnh sát phía sau cửa 2C kết thúc liếu cửu gia dụng sinh mệnh 498. Chương 502, trong nhân thế tàn khốc nhất sự tình chỉ sợ cũng giống Dương vị như bây giờ, không có ai sẽ nghĩ đến tại kết hôn cùng ngày xảy ra chuyện như vậy, Dương vị nghĩ không kịp ra, cửu gia Tuấn nghĩ không kịp ra, tất cả những người khác cũng không nghĩ đến buồn. 26dBFR, nước mắt hay là thương tâm tự ngự như vậy bây giờ tại Dương Vĩ trước mặt đều lộ ra quá trắng sáng một chút, đã trải qua nhiều như vậy, vốn cho là có thể cho công lực Vân một cái tốt đẹp chính là trốn trở về thời điểm, lại trong lúc bất chợt tiên nhân vĩnh cách bốn. Vì cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Súc tu lạnh bước, ngắn ngủn một ngày liền đã cảnh còn người mất, nam ở đó Nhi Tân Nương mặc dù vẫn như cũ như vậy mỹ lệ, nhưng ít hơn một tia xinh cơ bốn. Dương Vĩ, ngươi đừng quá khó chịu, sự tình cũng đã xảy ra, ngươi lại thương tâm nhược vân cũng không khả năng sống lại bốn. Bây giờ cự gia Tuấn Nội tâm khổ sở e rằng một chút cũng không thua kém Dương Vĩ phải nói trong lòng của hắn so dương vĩ còn nhiều thêm rất nhiều ấy nãy, Cửu gia Dung sẽ như thế điên cuồng, đây hết thảy cuối cùng nguyên nhân còn là bởi vì hắn dựng lên, cho nên Ôn Nhược Vân chết có thể nói cùng hắn có quan hệ trực tiếp bốn. Đúng vậy a, Gia Tuấn nói không sai, người chết không thể sống lại. Lan, các ngươi đều cút cho ta. Tô Tỉnh chết lời nói vẫn chưa nói xong, Dương Vĩ liền gào thét liều khởi tới. Cửu gia Tuấn cùng Tô Tỉnh chết im lặng liếc nhau một cái, riêng phần mình tự giải, đi ra lạnh như băng nhà xác. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn ngốc như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đi ta một người sống sót còn có cái gì ý nghĩa? Nhìn xem cái kia quen thuộc lại tái nhợt dung mạo, Dương Vĩ cuối cùng nhịn không được lại một lần nữa lên tiếng khóc giống Liêu Khởi Tới. Châu Tinh Chỉ từng tại trong phim ảnh nói qua, nếu như lão Thiên chịu cho hắn thêm một cái lại tới một lần nữa cơ hội mà nói, Dương Vĩ hi vọng rường nào lão Thiên có thể lại cho chính mình một cái cơ hội, nhưng thực tế lúc nào cũng tang cốc, mặc dù tại Dương Vĩ yêu cầu phía dưới gông nhục vân cuối cùng bị hoàn chỉnh bảo tồn Liêu Khởi Tới, nhưng yêu nhau hai người lại vĩnh viễn vĩnh viễn chỉ có thể cách một tầng lạnh như băng khối băng gặp mặt. A Vĩ, coi như mẹ van cầu ngươi, ăn chút gì đồ vật đi. Cái cung nhược vân xảy ra chuyện đã qua thời gian 3 ngày, trong 3 ngày này, Dương Vĩ cơ hồ là không nói một lời, bất kỳ vật gì nhất quyết không ăn, liền thủy cũng không có uống một giọt. Lưu Tố tâm lo lắng cho mình nhi tử lại tiếp tục, thật sự sẽ nhịn không được. "Mẹ, ta không thấy môn miệm." Dương Vĩ là một cái hiếu thuận nhi tử, cứ việc lại thương tâm cũng không có đối với mình mâu thân đại hung đại thiếu. "Cái kia, vậy ta đem ăn phóng nơi này, ngươi muốn ăn mà nói liền ăn một điểm." Lưu Tố tâm biết lúc này nói cái gì cũng là không có ích lợi gì, chỉ có nhường thời gian đi vượt lên hết thảy. Trong phòng lại không còn ngoại nhân. Dương Vĩ nước mắt nhịn không được lại chảy xuống, mọi người thường nói nam nhi đổ máu không đổ lệ, đây chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm thôi, kiên cường đi nữa nam nhân đụng phải chuyện như thế sau đó, dù cho trên mặt không đổ lệ, trong lòng cũng sẽ rơi lệ. Như thế nào? Hắn ăn không có. Lưu Tố Tâm vừa mới xuống lầu, Khang Vân Vân liền khẩn trương tiến lên đón hỏi. Ba ngày này, Khang Vân Vân cơ hồ là không hề rời đi qua biệt thự nửa bước, tất cả công tác đều để người đại diện đẩy. Nàng biết, lúc này dù cho Dương Vĩ bất cần nàng, nàng cũng nhất định muốn ngồi bên cạnh hắn. Lưu Tố Tâm lắc đầu, tục ngữ nói hiểu con không ai bằng mẹ. Liễu Tổ Tâm rất rõ ràng Dương Vĩ mặc dù bình thường nhìn dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, có đôi khi thậm chí không có cái gì chủ kiến đồng dạng, nhưng nàng rõ ràng hơn, như tử trong xương cốt là một cái rất người của tưởng, tại không có thả xuống Ung Nhược Vân chuyện này phía trước, e rằng làm sao bây giờ a? A gì? Hắn dạng này không ăn không uống, người sẽ sút xuống. Nếu như có thể thay tiếp nhận lời nói, Khang Vân Vân ước gì mình có thể thay thế Ung Nhược Vân đi chết, dạng này có lẽ Dương Vĩ cũng sẽ không thương tâm như vậy. Hải Tử, đừng lo lắng, cho hắn chút thời gian, hắn sẽ nghĩ thông suốt. Dương Vũ Thành trên mặt cũng tràn ngập nhàn nhạt đau thương, huống lực Vân là một cái cô nương tốt, lại là sắp là con dâu, xảy ra chuyện như vậy, có thể nói không ai không có qua, thế nhưng là hắn dù sao cũng là đã có tuổi nhân, trải qua nhiều, đối với sinh tử cũng liền nhìn phai nhạt, người cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi hóa thành một nắm đất vàng, khác nhau chỉ ở tại thượng hải gian sớm muộn mà thôi. Khang Vân Vân rất muốn đi lên lầu xem Dương vị, nhưng lại sợ Dương vị bất muốn gặp đến chính mình, cứ như vậy xoắn xuýt ở trong biệt thự tới tới lui lui đi tới, đi thẳng đến thủ vạn hùng tới cửa mới ngừng lại được. Trang diện dị thường lung tung, con của mình đem người khác sắp là con râu giết đi, cho dù là thủ vạn hùng loại này tại trên thương trường sờ soạng lần mò kẻ ra đời cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Vài ngày trước còn nóng lạc vô cùng hai nhà người, trong lúc nhất thời phảng phất trở thành không quen nhau lạ lẫm đồng dạng, thậm chí ngay cả một câu lời an ủi cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Ta muốn lên lầu xem Dương vĩ. Cuối cùng thủ vạn hùng vẫn là phá vỡ trầm mặc, "Bốn, ta mang ngươi lên đi." Dương Vu Thành cũng không có cự tuyệt. "Lão thủ, ta không trách ngươi. Ta tin tưởng Dương vị giã sẽ không trách ngươi, nhưng mà ngươi muốn cho hắn một chút thời gian." Lên lầu thời điểm, đi ở phía trước Dương Vu Thành đột nhiên nói đến. Ai, ta minh bạch." Thù Vạn Hùng gật đầu một cái, hắn cuối cùng không phải một cái lanh huyết đến trong xương tương nhân, lúc còn trẻ có lẽ là, nhưng lớn tuổi, một vài thứ lúc nào cũng phải trở về, như tử làm sai chuyện, làm lão tử có thể bù đắp bao nhiêu liền bù đắp bao nhiêu a, đây chính là Thù Vạn Hùng đơn giản nhất ý nghĩ. "Dương Vĩ A, ngươi cha nuôi tới thăm ngươi." Dương Vũ Thành là trong 3 ngày này duy nhất không có quên qua hay là an ủi qua Dương Vĩ Nhân, đẩy cửa ra một sát nhìn thấy nhi tử vội vàng lau nước mắt, cái này mỗi ngày cùng tử thần làm đấu tranh nam nhân cũng khó tránh khỏi trong lòng một hồi có dấu. "Các ngươi chuyện vẫn đi." Dương Vũ Thành xoay người nhường Thu Vạn Hùng đi vào phòng liền đem cửa đóng lại, lại không có xuống lầu, mà là tựa ở trên vách tường suy xét Liêu Thập sao đứng lên. Cửa gian phòng đóng lại, Thu Vạn Hùng bước chậm rãi bước chân đi đến Liêu Dương Vi đối diện ngồi xuống. "Ai, thật là trâm trọng a. Không nghĩ tới ta vốn cho là bọn họ cho dù là huynh đệ tương tàn, kết quả xấu nhất ta cũng có thể tiếp nhận. Hiện tại xem ra, là ta sai rồi, có thể ta sớm một chút nhúng tay huynh đệ bọn họ chuyện ở giữa, cũng sẽ không đến bây giờ loại trình độ này." là một cái thương trưởng cẩm nhân, cả một đời cho là mình sai rồi thời điểm tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng lần này Thù Vạn Hùng thật sự giác đắc tự mình sai rồi, cũng chính là cái này sai, dẫn đến thương tổn tới một cái vốn nên nên tiền độ vô lượng hài tử. 499. Chương 503, hài tử 2C cha nuôi có lỗi với người 2C là ta. Là ta không tốt hại C nếu như ta sớm một chút nhúng tay huynh đệ bọn họ giữa chuyện 2C có thể cuối cùng cũng không phải là cái dạng này, 2C ta ngàn vạn lần không nên, 2C không nên đem ngươi cuốn vào trong chuyện này, tới 2C nếu như ta không như vậy làm, 2C có thể nhà Dũng cũng sẽ không nói lên những thứ này, 2C thủ vạn hùng trong lòng giống dao cắt một dạng, 2C con của hắn tổn thương Liễu Dương Vĩ, 2C đây là bị 2C mà đổi thành bị, nhưng là chính hắn tự mình hạ lệnh để cho người ta giết Liễu. Từ mấy nhi tử mặc dù Dương Vĩ bất nghi quan tâm bất cứ chuyện gì, 2C nhưng chuyện này hắn cũng có nghe người ta nói qua, 2C nghe được thủ vạn hùng như bây giờ nói, 2C Dương Vĩ nhàn nhạt trả lời ba a chan thôi. Chuyện không liên quan tới ngươi là ta hại nhược Vân 2C, nếu như không phải ta chọc giận nhà Dũng 2C hết thảy đều sẽ không phát sinh 2C nhà Dũng hận chính là ta 2C muốn giết người cũng là. Ngươi không muốn nấy, nấy cha nuôi 2C hẳn là ta có lỗi với ngươi, ta biết nhà Dũng dù thế nào hỏng 2C cũng là con trai ruột của ngươi, 2C vì ta Ngươi thế mà ai hai C không đề cập nữa, hai C hài tử thủ vạn hùng dùng tràn đầy nếp nhăn tay vỗ tại Liêu Dương Vĩ trên vai hai C nhẹ nhàng nhắm mắt lại lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt hai C nhà Dũng làm hết thể hai C ta thực sự bất lực bù đắp hai C chỉ hi vọng ngươi xem tại ta đã xử trí cái kia xúc sinh phân nhi bên trên hai C thật tốt tĩnh lại cảm tại cha nuôi Dương Vĩ đỏ lên viền mắt hai C làm một cái hít sâu hai C nhìn qua không có vật gì ngoài cửa sổ hai C lúc này trong phòng chỉ có hai người Tiếng thở dài hai c nhưng mà loại vết thương này làm sao có thể trong lúc nhất thời liền sẽ đi qua hai c Dương Vĩ nhớ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Ông Nhược Vân hai c nhớ tới hai người ở chung với nhỏ từng ly từng tí hai c nhớ tới Ông Nhược Vân đối với mình chả giá hai c tan nát cõi lòng trở thành từng khối từng khối hai c biến thành nước mắt hai c lần nữa tuân gia thủ vạn hùng lo lắng Dương Vĩ hội xảy ra chuyện gì hai c ra gian phòng về sau hai c cũng không hề rời đi biệt thự hai c mà là xuống lầu cùng Dương Vũ Thành Hàn huyên một hồi hai C này, đối hai nhà người tới nói cũng là kiện chuyện truyện Thương Tâm hai C thủ vạn hùng giết chết con trai mình, chuyện Dương Vũ Thành cảm thấy vô cùng không hiểu hai C bởi vì hắn không thể nào hiểu được dạng như Phương Tức xử lý hai C nhưng lại không có thể nói quá nhiều hai C, hai người nói phần lớn là một chút Dương Vĩ về sau nên làm cái gì chuyện mà Khang Vân Vân cùng Lưu Tố Tâm nhưng là một mặt chán nản ngồi ở phòng khách hai C lần ngồi xuống này chính là một cái buổi Chiêu 2C thẳng đến Dương Vĩ đi ra khỏi phòng 2C nhưng mà hắn không có nói với bất kỳ người nào lời nói 2C mà là một người lái xe rời khỏi nhà 2C những người khác cũng không xin hỏi 2C sợ trêu đến hắn càng thương tâm 2C trên thực tế ai cũng biết hắn sẽ đi nơi nào nhà xác bên trong 2C ánh đèn âm u lạnh lẽo 2C trừ liễu Dương Vĩ 2C không có một cái nào người sống 2C Dương Vĩ cứ như vậy lặng lặng nhìn chết phảng phất còn sống ngông ngược vân nước mắt từng viên lớn rơi xuống như vân Ngươi biết không 3F mất đi ngươi mỗi một ngày 2C ta đều trải qua thật đau lòng 2C ta thậm chí không biết tương lai của ta phải làm gì Trước đó ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày hai cê ngươi sẽ cách ta mà đi, hai cê coi như sẽ có một ngày kia hai cê ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Ngươi đi được quá sớm, ngươi biết không ba phép ta không giống vậy, ta còn không có chính miệng nói với ngươi một tiếng hai cê Dương Thái Thái hai cê ngươi rốt cục thê tử của ta. Ta biết hai cê ngươi cũng nhất định rất muốn hoàn thành hôn lễ của chúng ta. Ngươi đừng sợ ta sẽ không chơi xấu Dương Vĩ, khóc tử trong túi lấy ra không mang được đến cho Ngô Nhược Vân đeo lên nhẫn cưới 2C, hắn không cảm thấy giới chỉ đẹp bao nhiêu 2C cho Ngô Nhược Vân đeo lên, về sau 2C hắn mới phát giác được đây là chính mình cả đời ân ký 2C linh hồn của hắn cùng tâm đều sẽ vĩnh viễn nhớ ký thê tử của mình là ai hoảng hốt ở giữa 2C Dương Vĩ giống như nhìn thấy Liêu Ngô Nhược Vân đang mỉm cười 2C mặc kệ vậy có phải hay không ảo giác 2C Dương Vĩ kinh ngạc thê. Lên tiếng Ngô Vân, ngươi ở đây nghe 3F đúng hay không 3F Ngô Vân? Ngươi có cảm giác 2C đúng không 3F người chết sẽ không ở nói chuyện 2C có thể Ngô Nhược Vân sống tại Dương Vĩ trong lòng. Những người khác cũng minh bạch chuyện này, 2C cho nên không ai có thể yên tâm 2C bao quát Tiểu Lưu cùng Lữ Hải Đường, 2C ngày đó bọn hắn tới tham gia Dương Vĩ hôn lễ lúc lầm máy bay 2C cho nên đến thời điểm chỉ nghe được Liêu Vong Nhược Vân tin qua đời 2C kế tiếp 2C Dương Vĩ bi thương chiếm cứ hết thảy 2C bọn hắn thậm chí cũng không có cơ hội cùng Dương Vĩ thật tốt tâm sự lại không yên lòng cứ như vậy rời đi 2C cho nên hai người Lưu tại bên này 2C mãi cho đến hơn 10 ngày về sau 2C Bọn hắn mới thấy được mặt đầy dâu gốc dạ 2C tiểu tụy không chịu nổi Dương Vĩ, Dương Vĩ lưu Hải Đường chào đón 2C đem Dương Vĩ từ ngoài cửa kéo đi vào 2C lúc này tiểu Lưu nhanh chóng đóng cửa lại 2C bọn hắn còn tưởng rằng lại muốn qua một thời gian ngắn mới có thể nhìn thấy Dương Vĩ 2C không nghĩ tới hôm nay Dương Vĩ vậy mà chính mình tới 2C cái này khiến tiểu Lưu cùng Lữ Hải Đường đều rất giật mình mấy ngày này 2C ngươi tiểu tụy không thiếu tiểu Lưu cho Dương Vĩ đổ nước phía sau Hai C ngồi vào Liễu Dương Vĩ bên cạnh Hai C gặp Dương Vĩ nhất lời không phát Hai C nhỏ giọng hỏi ba a lại đi xem Nhược Vân ba Fton nghe được Nhược Vân hai chữ Hai C Dương Vĩ mới khẽ khẽ gật đầu một cái Hai C có một điểm phản ứng Dương Vĩ tâm tình Hai C tiểu lưu là hiểu Hai C đã từng hắn cũng như vậy mất đi liễu tự mình trong cuộc đời thích nhất nữ nhân Hai C đây là một cái kiên cường đi nữa nam nhân đều không gánh nổi chuyện Hai C cho nên Dương Vĩ ở thương tâm không thể tránh được Hai C tiểu lưu lúc này cũng là cảm động lay, 4, Dương Vĩ Hai C ta biết ngươi rất khó chịu. Ta minh bạch tâm tình của ngươi thật giống như ta đã mất đi anh tử một dạng Hai C đây là mãi mãi cũng không quên được chuyện. Ngươi thích Nhược Vân hai C thật giống như ta yêu anh tử hai C tại trong lòng của chúng ta hai C căn bản không có khả năng tiếp nhận các nàng đã chết chuyện này hai C nhưng mà hai C ta hi vọng ngươi minh bạch hai C nếu như Nhược Vân còn giống hai C nàng tuyệt đối không hi vọng gặp lại ngươi cái dạng này Dương Vĩ nghe xong hai C nhỏ giọng trả lời ba a Nhược Vân nàng hi vọng ta đang cấp nàng đeo nhẫn lên thời điểm hai C chính thai nghe được ta gọi nàng một tiếng Dương phải thái, thái. Dương Vy 2C ngươi biết không ba F rất nhiều người đều hâm mộ ngươi 2C ngữ Vân thật là một cái cực kỳ tốt nữ nhân 2C nàng không chỉ là dung mạo xinh đẹp 2C lại có lẽ là tài giỏi 2C mà là nàng yêu thương ngươi cái này một trái tim 2C hoàn toàn thắng được yêu nàng chính mình 2C cho nên 2C ta cảm thấy 2C đối với nàng mà nói 2C càng quan trọng hơn không phải một tiếng kia Dương Thái thái 2C mà là 2C ngươi như thế nào mới có thể trải qua hạnh phúc ta muốn mua rất lớn phòng ở cho nàng ở 2C muốn cho nàng kiếm lợi rất nhiều rất nhiều tiền Nàng muốn mua cái gì thì mua cái đó, 2C ngày ngày đều muốn thật vui vẻ dương vĩ, 2C ngươi tỉnh một chút, 21 tiểu lưu gặp dương vĩ cái dạng này, 2C thật sự rất gấp, 2C nhịn không được dùng sức vùng phía dưới dương vĩ, cơ thể nhược vân chết, 2C ngươi biết không, 3 ép nhược vân đã chết 21 câu nói này, giống như chạm đến Liễu Dương Vĩ thần kinh nhẹ cảm, 2C lập tức 2C Dương Vĩ nhảy Liễu khởi tới không 21 nhược vân không chết, 21 chết 21 không chết 21, Dương Vĩ cuối cùng đưa ra năm đấm. Từng quên từng quyền xuống 2C tiểu lưu cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém 2C, mặc dù đánh không lại Dương Vĩ 2C, nhưng hắn cũng tận lực huy động nắm đấm của mình 2C, nếu có thể nhượng Dương Vĩ tỉnh lại 2C có thể nhượng Dương Vĩ thanh tỉnh 2C, hắn làm cái gì cũng có thể 2C bằng hữu. Ở thời điểm này 2C liền nên vị mình huynh đệ suy nghĩ một chút chuyện tương lai 2C bởi vì người chết 2C không có khả năng sống thêm tới. 500. Chương 504, vô luận là tiểu lưu cũng tốt, vẫn là những người khác cũng tốt không khỏi hy vọng Dương Vĩ có thể tìm lại, bọn hắn đều ở đây dùng đến phương thức của mình ý đồ có thể nhượng Dương Vĩ quên đi cái kia đau thấu tim gan bĩ thường, nhưng Dương Vĩ biến mất, cứ như vậy đột nhiên biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. 26 giờ BFS, tất cả mọi người đã dùng hết hết thảy biện pháp cũng không tìm tới Dương Vĩ bất luận cái gì bóng dáng. Thủ chủ Tịch Hiểu. Hằng thịnh trong bệnh viện vô luận là thầy thuốc hay là y tá nhìn thấy cái này trẻ tuổi anh tuấn lão bản cuối cùng sẽ cười chào hỏi, dòng dã đi qua một năm, Cửu gia Tuấn chỉ cần không làm gì đều sẽ tới bệnh viện ở lại, một năm qua, hắn đều không hề từ bỏ tìm Dương Vĩ, có thể cứ việc dạng này, Dương Vĩ vẫn làm liệu không tin tức. Như thế nào? Vẫn là không có Dương Vĩ tin tức. Cửu gia Tuấn Trân trước mới vội vào văn phòng, Tô Tỉnh Chiết chân sau cùng đi vào. "Không có." Cửu gia Tuấn lắc đầu trả lời. "Tiểu tử này, một năm một chút tin tức cũng không có. Mặc kệ chúng ta những người bạn này coi như xong, liền lão sư sư mẫu bọn hắn cũng không báo tin bình an." Ai, một năm nay xuống, sư mẫu mắt sắp kh mù. Tô Tỉnh Chiết trên mặt toát ra lo lắng thần sắc, một năm qua, Dương Vĩ đi, Cửu gia Tuấn cũng không khả năng mỗi ngày tại bệnh viện nhìn xem, cho nên rất nhiều trách nhiệm đều chia sẻ đến rồi trên người hắn, thời gian một năm xuống, Hắn cũng thành thục khâu yếu, nhưng cuối cùng như thế, hắn vẫn cảm thấy Dương Vĩ cách làm này thật sự là không thỏa đáng, tối thiểu nhất cuối cùng muốn đánh điện thoại báo tin bình an, để cho người nhà bên trong tâm một điểm. Hắn có nỗi khổ tâm riêng của hắn, bất luận kẻ nào đụng phải chuyện như vậy đều sẽ hờn mất, cho hắn một chút thời gian, ta tin tưởng hắn sẽ trở lại. Cù ra Tuấn chỉ có thể nói như vậy, hắn có thể minh bạch Dương Vĩ mất đi Ung Nhược Vân cảm thụ, bởi vì này đã qua một năm hắn cũng đồng dạng đắm chìm tại mất đi người mình thích trong bi thương, mặc dù cùng ông Nhược Vân từ bắt nguồn từ cuối cùng cũng chỉ là bằng hữu quan hệ, nhưng cái này không ảnh hưởng nội tâm của hắn sâu đậm thích nàng. Đúng. Chúng ta tìm thời gian cùng đi nhìn một chút Dương Túc Túc bọn hắn a. Kể từ Dương Vĩ mất tích sau đó, Dương Vũ Thành cùng Lưu Tố Tâm đều giữ lại xuống, làm cha mẹ nào có không lo lắng con của mình. Ngươi bây giờ có rảnh hay không? Nếu như có rảnh rỗi ngay bây giờ đi thôi, vừa vặn hôm nay bệnh viện cũng không chuyện gì. Tô Tỉnh Thiết nhìn một chút bày tỏ, thời gian còn không tính quá muộn, bây giờ đi siêu thị mua chút đồ vật lời nói, hẳn là còn có thể đuổi bên trên cơm tối phía trước đến biệt thự trở chỗ. Vậy được, ngươi đi thay quần áo, ta đi lấy xe. Cửu Gia Tuấn suy nghĩ một chút cũng có chút thời gian không có đi xem qua Dương Vĩ cha mẹ của. Hôm nay hiếm có khoảng không, liền dứt khoát đi một chuyến xem hai cái trường lối. Rời bệnh viện, hai người đi trước siêu thị mua quả ướp lạnh các loại đồ vật, sau đó mới hướng về biệt thự mà đi. Vốn là Dương Vũ Thành cùng Lưu Tố Tâm cũng không muốn tại thủ vạn hùng tặng biệt thự ở, hai người bọn họ cũng là đơn giản một mặt người, trước đó Dương Vĩ cùng ông Ngực Vân ở đây nhiều người vẫn còn hảo. Ông Ngực Vân xẻ ra chuyện, Dương Vĩ mất tích, hai người bọn họ ở bên trong nhìn xem trống rỗng biệt thự đã cảm thấy trong lòng có chịu. Nếu không phải là Cửu Gia Tuấn Lấy sợ Dương Vĩ trở về nhất định sẽ trở về biệt thự lý do lời nói, bọn hắn chắc chắn sẽ không ở trong biệt thự ở tiếp. Túc túc, A Ji Lão sư, sư mẫu. Đuổi tới biệt thự thời điểm vừa lúc là cơm tối thời gian, nhưng trong biệt thự lại một mảnh yên lặng, Dương Vũ Thành ngồi ở trên ghế salon không biết nghĩ đến thứ gì, mà Lưu Tố Tâm thì vẫn là đứng tại bên cửa sổ khóc ròng lấy, ròng rã một năm, cái nhà này cũng là dạng này một loại trạng thái, nếu như không phải trong nhà có Dương Vũ Thành bác sĩ này ở đây, e rằng Lưu Tố Tâm mắt đã sớm có mù. A, các người tới rồi. Ngồi đi. Nghe được tiếng kêu, Dương Vũ Thành mới phản ứng được, mà Lưu Tố Tâm cũng dừng lại nước mắt đi tới, có thể mặc dù là dạng này, thần sa liễm vẫn có thể nhìn thấy sưng đỏ hốc mắt. Ai, làm gì mỗi lần tới đều mua nhiều đồ như vậy, hai chúng ta nơi nào ăn xong? Lưu Tô Tâm tiếp nhận tô tỉnh chiếc túi trên tay, cường tự dự vương tinh thần nói đến. Sư mẫu, lão sư nói ngươi đoạn thời gian gần nhất này cơ thể lão không phải mãi, những thứ này ăn đối với cơ thể đều có chỗ tốt. Tô tỉnh chiếc có chút không quá quen thuộc dạng này bầu không khí, nói thật trước đó vô luận là lão sư vẫn là sư mẫu cũng không giống là sẽ có loại trạng thái này người, tại hắn trong nhận thức, lão sư cùng sư mẫu cũng là rất người kiên tường. Ai, cảm ơn các ngươi hảo ý, nhưng ta nào có khẩu vị ăn a, cái này tiểu vĩ. Nói đến Dương Vĩ, Lưu Tổ Tâm lại nhịn không được một khóa một khóa nước mắt tuôn xuống. "Tốt, tại trước mặt bọn nhỏ liền đừng nói những thứ này." Vẫn là Dương Vu Thành mở miệng nhắc nhỏ đến. "Đi, các ngươi ngồi đi." Nghe xong bạn già lời nói, Lưu Tổ Tâm xoa xoa nước mắt mang theo cái túi hướng tụ lạnh đi đến. "Ai, hai người các ngươi đều vội vàng, không có việc gì cũng đừng lao hướng về chúng ta cái này chạy." Thời gian một năm xuống, cho dù là Dương Vu Thành cũng giống như có chút khó có thể chịu đựng một cái giống như, lúc nói chuyện đều để người cảm thấy một cỗ trầm thấp. "Lão sư, đừng nói như vậy. Dương vĩ bây giờ không có ở đây, ta liền là con của các ngươi, tới thăng đám các ngươi là phải." Tô Tỉnh Chất thực sự không muốn nhìn thấy chính mình vĩnh nghệ ảnh hình người như bây giờ trầm thấp, không thể làm gì khác hơn là dùng phương thức của mình năn ủi. Các ngươi cũng là hảo hại tử. Dương Vĩ hữu các ngươi những người bạn này là của hắn phụ phận. Dương Vũ thành gật đầu một cái, một năm qua, vô luận là Tô Tỉnh Chất vẫn là Cựu Gia Tuấn, còn có Khang Vân Vân, thậm chí là Hà Phong cùng cơ nhân đều sẽ thỉnh thoảng đến xem bọn hắn lão lức cậu, tụng nữ nói lâu ngày mới rõ là người, mặc dù mình nhi tử gặp bất hạnh chuyện, nhưng may mắn chính là bên cạnh hắn còn có những người bạn này, những thứ này bằng hữu chân chính. Cho nên hắn cái này làm cha mặc dù cũng sẽ rơi xuống, nhưng hắn tin tưởng vững chắc làm Dương Vĩ trở về thời điểm, hết thảy kiểu gì cũng sẽ đi qua. Đúng, thúc thúc, hôm nay chúng ta tới. Cửu gia Tuần nói đến đây, nhìn Tô Tỉnh Thiết một mắt sau đó tiếp tục nói đến, hôm nay Dương Vĩ đánh cho ta điện thoại, hắn nói hắn bây giờ rất tốt, gọi đại gia không cần lo lắng. Nghe nói như vậy Tô Tỉnh Thiết rất rõ ràng cơ thể cương trực một chút, nhưng không có nói cái gì. Cái gì? Ngươi nói tiểu vĩ gọi điện thoại tới? Vừa để đồ xong đi ra Lưu Tố Tâm nghe nói như thế, chạy vội chạy tới. Đúng vậy, a dì. Hắn nói cho hắn thêm một chút thời gian. Hắn sẽ trở lại. Hắn còn nhờ Aji khá bảo trọng cơ thể. Cửu gia Tuấn nói dối, nhưng đây là lời nói dối có thiện ý thật sự. Ngươi không có gạt ta. Lưu Tố Tâm phản phất một cái người chết chìm bắt được một tia hy vọng đồng dạng, thật sự, Aji, ta còn có thể lựa gần ngài. Lời đã nói, Cửu gia Tuấn cũng chỉ có thể nói tiếp. Vậy hắn có nói gì hay không thời điểm trở về? Lưu Tố Tâm có chút kích động liều khởi tới, dòng dã một năm, nàng không có con trai tin tức, không biết hắn ăn ngon không tốt, ngủ ấm không ấm, có hay không chịu đói, có hay không bị gió thổi dầm mưa, có hay không bị người khi dễ? Toàn bộ hết thể năng cái này làm mẹ cũng không biết, cho nên phải nàng không lo lắng làm sao có thể. Nghe tối Cửu gia Tuấn nói Dương vị gọi điện thoại đến từ phía sau, cái này dòng giá đã qua 1 năm lo lắng cuối cùng xem như bưng xuống không thiếu. Aji, ngươi yên tâm đi. Hắn nhưng cũng gọi điện thoại, liền nói rõ hắn đã bắt đầu bưng xuống, cho hắn thêm một chút thời gian, tin tưởng hắn sẽ trở lại thật nhanh. Cửu gia Tuấn trên mặt rất bình tĩnh, hắn sợ Lưu Tố Tâm nhìn ra cái gì tới, thậm chí ngay cả một tia dư thừa biểu lộ cũng không dám dùng. Gia Tuấn, ngươi cùng Aji nói một chút, tiểu vị hắn đều nói những gì? Liễu Tố Tâm không có hoài nghi Cựu gia Tuấn, có chút kích động kéo Cựu gia Tuấn hỏi Liễu khởi tới. "A Di, chúng ta đi trên lầu nói đi." Cựu gia Tuấn cho Tô Tỉnh chết đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái sau so hội ý tiếp lời nói đến, "Đúng vậy a, sư mẫu, các ngươi đi lên chuyện văn đi. Ta theo sư phụ đến dưới lầu lo ăn, làm tốt gọi các ngươi." Liễu Tố Tâm căn bản vốn không nghi có hắn, trực tiếp liền theo Cựu gia Tuấn lên lầu. Dương Vĩ thật sự gọi điện thoại tới. Từ bắt nguồn từ cuối cùng Dương Vũ Thành cũng không có chen vào nói, một mực chờ Liễu Tố Tâm lên lầu sau đó mới mặt khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem Tô Tỉnh hỏi, "Lão sư Tô Tỉnh Chất có chút khẩn trương liếu khởi tới, hắn không dám lão sư của mình trước mặt nói dối, nhưng không buông láo mà nói. "Sáu, hắn nói những gì?" Dương Vũ Thành làm sao lại nhìn không ra Cựu Gia Tuấn là nói láo đâu? Làm Cựu Gia Tuấn nói Dương vị gọi điện thoại lúc tới, Tô Tỉnh Chất rõ ràng sửng sốt một chút, làm Tô Tỉnh Chất lão sư, Dương Vũ Thành cùng Tô Tỉnh Chất chờ cùng nhau, thời gian thậm chí đều vượt qua cùng Nhi Tử Dương vị chờ cùng nhau thời gian, cho nên nhìn thấy Tô Tỉnh Chất phản ứng đó thời điểm, cái này bên trong niên nam nhân liền biết là chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá hắn không có vết trận, hắn nhìn ra hai cái trẻ tuổi đây là lo lắng cho mình thê tử mới có thể nói như vậy đến. Lão sư, ta, Tô Tỉnh Chất thật sự là không biết nên nói như thế nào hảo. Đi, lão sư sống lớn tuổi như vậy, cái gì cũng hiểu. Đừng để sư mẫu của ngươi nhìn ra là được, bằng không nàng càng trung tâm. Dương Vũ Thành mà nói xem, như nhường Tô Tỉnh Chất thở dài một hơi. Mãi cho đến ăn xong cơm tối, Tô Tỉnh Chất cùng Cựa Tuấn mới rời đi, rời đi thời điểm đã qua 1 năm lần đầu tiên nghe được nhi tử tin tức, Lưu Tô Tâm trạng thái tốt lên rất nhiều, trước khi đi Cựa Tuấn cùng Tô Tỉnh Chất đều không ngừng giao phó muốn nàng chiếu cố tốt cơ thể, không cần chờ Dương Vĩ trở về thời điểm thấy được nàng cái dạng này, nhất định sẽ trách cứ bọn hắn những thứ này làm bạn không có chiếu cố tốt nàng. Cuối cùng Lưu Tố Tâm đều nhất nhất đáp ứng xuống, Tô Tỉnh chết cùng cừu ra tuấn lúc này mới thả không thiếu, hơn nữa đã nói qua một đoạn thời gian lại đến xem bọn hắn. Về sau tại trước mặt bọn nhỏ cũng đừng như vậy, bọn hắn cũng không dễ dàng. Trong phòng không có những người khác, Dương Vũ thành hướng về phía thê tử nói đến, Lưu Tố Tâm gật đầu một cái. 501. Chương 505, bằng hữu chân chính không phải mở miệng một tiếng huynh đệ một ngày nói đến muộn cái chủng loại kia, mà là khi ngươi cần giúp đỡ thời điểm không cần nhiều lời vô điều kiện liền không nói gì đứng ở sau lưng ủng hộ ngươi ngây ngời, bằng hữu chân chính không phải loại kia suốt ngày đều chỉ biết tìm ngươi sống phóng túng nhân, mà là loại kia mặc dù rất lâu không liên hệ nhưng lại tại nội tâm sẽ lo lắng người của ngươi. Tiền thầy thuốc, tiền thầy thuốc. Mẹ ta sắp không được, nhanh đi mau cứu nàng. Cái nào đó không biết tên xa xôi trong sơn thôn nhỏ, một đạo kinh thiên động địa tiếng la vang dội cũng không tính quá lớn vẻ sinh chỗ. Đang dùng cơm thầy thuốc trẻ tuổi vội vàng để trong tay xuống bắt đũa, chạy ra ngoài, nhìn thấy đi chân đất đứng ở trong sân đầu chợ hải, liền lập tức hướng về chỉ có mấy cái mở lớn phòng điều trị chạy tới, vừa chạy còn một bên hỏi, nhị cậu tử mẹ ngươi lại mắc bệnh. Đúng vậy a. Tiền thầy thuốc, ngươi nhanh lên. Đầu chọc đi chân Trần Nam Hải mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng, e rằng liền chính hắn đều không nhớ rõ đây đã là lần thứ mấy tới vệ sinh chỗ tìm bác sĩ cũ giúp chính mình cái kia số khẩu mẹ. Đi. Rất nhanh họ tiền tuổi trẻ bác sĩ cầm một cái hộp cấp cứu chạy ra, thầy thuốc trẻ tuổi giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, tên là nhị cậu tử Hải tử cũng rất thuần tay đem hộp cấp cứu cầm tới, vung chân chạy liều khởi tới. Vệ sinh chỗ vị trí tại thôn chính giữa, mà nhị cậu tử cái kia có chút rách nát nhà thì tại thôn phía tây nhất. Có một cái hộp cấp cứu nhị cậu tử đi chân đất chạy một chút cũng không so họ tiền bác sĩ chậm. Tiền tây thuốc, ngươi nhanh một chút a. Mẹ ta giống như so với một lần trước còn nghiêm trọng hơn. Nhị cậu tử thật sự gấp gáp rồi, lần trước nương phát bệnh thời điểm cũng là hắn kêu bác sĩ, nhưng lần trước tàn sát sắc mặt hoảng nhìn không có lần này đáng sợ như vậy. Trẻ tuổi bác sĩ rõ ràng có chút huyết thiếu rèn luyện, bất quá mặc dù đã chạy thở hổn hển, hắn vẫn bước nhanh hơn. Một đường lao vụt vụt, dọc theo đường đi Têu La Ông Sởm, đem nguyên bản yên tĩnh thôn nhỏ quấy gà bay chó chạy, cũng may người trong thôn đều biết thôn đầu tây có một bệnh quả phụ, cũng đã sớm thấy có lạ hay không. Trong thôn duy nhất quầy bán quà vật phía trước, một cái không thuộc về thôn khách nhân vừa mua một gói thuốc lá, liền bị cái này kỳ dị tổ hợp hấp dẫn ánh mắt. Là một cái số khổ quà phụ, lão công gia quáng nặng chết, quáng chủ khi dễ nàng một nữ nhân, bồi thường mấy ngàn khối chuyện. Trong nhà không còn lão lực, nàng một nữ nhân mang theo hai đứa bé, còn có một cái là kẻ ngu, không, có 2 năm liền mệt ra bệnh, thường thường thì sẽ đến vệ sinh chỗ tìm bác sĩ cứu giúp. Ai? Đang tìm tiền quầy bán quà vật lão bản, phảng phất nhìn ra cái này lạ lẫm khách đến thăm rất hiếu kỳ, mở miệng dạng giải đến. Có lẽ cái này coi như hiền lành lão bản. Gửi hy vọng cái này hẳn là thành phố lớn người tới có thể giúp một chút cái kia số khổ quả phụ A xa lạ khách đến thăm cũng không có hỏi bất luận cái gì liên quan tới cái kia quả phụ chuyện Cũng không có biểu lộ ra một kia một hào thông cảm Chỉ là chậm dãi đem tìm tiền bỏ vào trong túi Tiếp đó hướng về vừa mới đó đi chân trần hài tử chạy qua phương hướng chạy tới Là mang theo mũ lười chai bà lô khách đi đến cái kia rách nát không chịu nổi bùn phòng ở trước mặt thời điểm Phía trước chạy tới nhị cậu tử đang đứng ở trên mặt đất dùng một cây cây thâm bằng trúc nhỏ tại buồn trên mặt đất viết chữ, nếu là đặt ở trong thành trên người của hải tử, hải tử lớn như vậy ít nhất cũng có thể viết không nói nhiều, nhị cậu tử nghiêm túc nhất bút nhất hòa viết, nhưng thế nào thấy đều có vẻ hơi dấu. Đây là của ngươi tên. Ba lô khách âm thanh có chút trầm thấp, doa nhị cậu tử nhảy một cái. Giống như một một dạng nông thôn hải tử sợ người lạ đồng dạng, nhị cậu tử có chút cảnh giác nhìn xem cái này cho tới bây giờ không có ở trong tôn xuất hiện qua gương mặt. Đi học sao? Ba lô khách cũng không có bị hải tử một bộ căng thủ dáng vẻ hú đến, mà là tiếp tục hỏi. Nhị cậu tử Mau tới, mẹ ngươi không được, không cứu về được. Nghị cẩu tử còn chưa tới phải gấp trả lời ba lô khách vấn đề, từ bên ngoài nhìn thấy đen tuổi lủi trong phòng truyền đến một tiếng gầm âm thanh. Nương! Một tiếng đâm thùng màng nhi tiếng hô, đi chân đất nghị cẩu tử giống như là điên rồi vọt vào gian phòng, ngay sau đó liền truyền đến một hồi để cho người ta tê tâm liệt phế tiếng khóc. Nghị cẩu tử, mẹ ngươi bệnh này kéo dài quá lâu, nếu là sớm một chút đi bệnh viện lớn lời nói, còn có cần phải trị. Đen nhánh trong phòng. Họ tiên bác sĩ có chút bất đắc dĩ nói đến, cách đó không xa một trường cơ hồ là phơi bày trên giường, một mặt sắc ô vàng, nhìn làn da cùng Nghiên Linh không được tỉ lệ nữ nhân thống khổ nằm ở trên giường, răng cắn kêu lặc cặc, hẳn là tại cưỡng chế nhẫn nại lấy bên trong thân thể đau đớn. "Nghị cậu tử, nghị cậu tử." "Nương, ta ở đây." "Ô ô." Con trẻ hai tử phụ phụ một tiếng ở giường bên cạnh quỳ xuống, gắt gao kéo lại tặn sắt tay. "Nghị cậu tử, ta chết đi, ngươi phải chiếu cố tốt ca của ngươi." Đây cũng là nữ nhân duy nhất không bỏ xuống được sự tỉnh, cả một đời liền hai đứa con trai, bốn, một cái sinh ra liền đầu hốc có vấn đề. Mười mấy liền cơm cũng sẽ không ăn, cũng may con trai thứ hai hảo thủ đạo chân, lại nghe lời hiếu thuận, cái này cũng có thể làm cho nàng an tâm nhắm mắt, coi như thế đi, hai đứa con trai về sau cũng sẽ không chết đói. Nương, ta không hứa ngươi chết. Ngươi chết ta làm sao xử lý a? Nhị cậu tử cuối cùng quá nhỏ, trường hợp như vậy đã sớm chân tay luống cuống, khi nói chuyện cũng không để ý không để ý nhị cậu tử, nương chỉ có thể cùng ngươi đi đến nơi này, tiếp theo ngươi muốn tự mình đi. Nữ nhân giơ tay lên muốn lại vuốt ve chỉ một chút trên đầu, nhưng cuối cùng mang lên một nửa liền vô lực rũ xuống. Nhị cậu tử, mẹ ngươi không có ở đây. Trẻ tuổi bác sĩ Phạng Phật cũng tìm không thấy lời gì ngỡ tới dỗ dành nhị cậu tử, nghe tê tâm liệt phế tiếng khóc, đành phải thở dài, đi ra phía ngoài, người đã chết, cũng không thể để cho nàng cứ như vậy nằm ở trên giường a, cho nên phải đi thông tri một chút trong thôn những cái kia chịu người rút, nghi thức nhất định là không còn, nhưng người đã chết dù sao cũng phải nhập thổ vi an a, tiền thầy thuốc vừa đi ra khỏi độ nát gia phòng, liền thấy ngồi sổm ở phía ngoài ba lô khách. "Bệnh gì?" Nghe được tiếng bước chân, ba lô khách ngẩng đầu lộ ra một trương treo đầy râu quai nón mặt của. "Bệnh lao." Trẻ tuổi bác sĩ nói ra một cái đồng dạng người trong thành chắc chắn nghe không biết rõ danh tử, cái danh tử này Còn có một cái tên khác gọi là Hollow. Người bình thường nghe được cái tên này nhất định là nhìn mà phát khiếp, Ba lô khách nhưng là gương mặt bình tĩnh, chỉ là gật đầu một cái, tiếp đó hướng trong phòng đi đến. "Uy, ngươi là?" Họ tiên tuổi trẻ bác sĩ chưa thấy qua cái này người xa lạ, có chút bận tâm hỏi. "502, chương 506, ta cũng là cái bác sĩ. Người trước chờ đi, mang ta vào xem." Ba lô khách lời nói nhường họ tiên bác sĩ rất là ngoài ý muốn, một cái bác sĩ làm sao lại chạy bọn hắn loại chim này không gãy phân chỗ tới, hơn nữa còn muốn vào xem một chút. Nhưng người lúc nào cũng hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh, cho nên tiền thầy thuốc không có cự tuyệt, lại dẫn Ba Lô khách lần nữa đi tới hắc ám trong phòng. Trong phòng khắp nơi tràn ngập đậm ướp mùi nấm mốc, quỳ dưới đất nhị cậu tử đã khóc không phát ra được âm thanh. Nhị cậu tử, để cho ta nhìn một chút mẹ ngươi. Ba Lô khách đem ba lô để xuống, may may không có để ý bùn chất mặt đất sẽ đem ba lô làm bẩn, tiếp đó từ trong bọc lấy ra một cái ba bố nhỏ. Thế nhưng là nhị cậu tử lại như cố ghé vào bên giường không lúc ních, Ba Lô khách không thể làm gì khác hơn là liếc mắt nhìn sau lưng họ tiền bác sĩ. Họ tiền bác sĩ mặc dù không biết Ba Lô khách muốn làm cái gì, Đồng thời cũng không tin tưởng hắn có thể làm cái gì, nhưng vẫn là đem Nghị Cẩu Tử kéo tới một bên. "Nghị Cẩu Tử, nếu như ngươi không muốn mẹ ngươi chết, cũng đừng khóc, nhanh đi rót chén nước, phóng chút dầu ở bên trong, mà khác lại tìm một thùng lửa tới." Ba lô khách mở ra trong tay bao vải, bên trong lộ ra một loạt chỉnh tề mà có sáng bóng ngân châm. Đáng tiếc ba lô khách lời nói không có đưa đến tác dụng, Nghị Cẩu Tử không lúc nick vẫn như cuộn lâm vào tại chính mình thương tâm cùng khổ sợ bên trong. "Ai?" Ba lô khách không nói gì nữa, mà là ngồi xuống, từ trong bao vải rút ra một cây nhỏ dài ngân châm, sau đó lại từ trong túi quần móc ra một cái cái bật lửa. Ba một tiếng Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, họ Tiên bác sĩ cùng Nghị Cẩu tử ánh mắt đều ngừng lưu tại cái kia đột nhiên toát ra ngọn lửa bên trên. "Nghị Cẩu tử, nhanh đi, đi đổ nước." Họ Tiên bác sĩ chung quy là cái bác sĩ, phảng phất nhìn ra chút gì đổ vận, hướng về phía Nghị Cẩu tử nói đến. "Người đã chết làm sao còn có thể sống sót đâu?" Nếu như không phải cứu Liêu tự mình nương rất nhiều lần mạng tiền thầy thuốc kêu lời nói, Nghị Cẩu tử một bước cũng không muốn động, bất quá cuối cùng Nghị Cẩu tử vẫn là một bước hai quay đầu đi ra ra phòng. Một màn kế tiếp chú định nương họ Tiên bác sĩ cả một đời đều khó mà quên. Mặc dù hắn chỉ là một cái thầy lang, nhưng không có ai so với hắn hiểu rõ hơn nhị cậu tử mẹ nó bệnh, từ phát bệnh thời điểm, vẫn luôn là hắn chỉ tới, nếu như không phải là lời của hắn, e rằng nhị cậu tử mẹ hắn cũng kéo không đến hôm nay. Ngươi có muốn hay không đi thành phố lớn học y y? Ba lô khách nhìn xem họ tiền bác sĩ, ngón châm trong tay sắc thực không có chút nào nổ xoa đâm vào nhị cậu tử mẹ nó trên thân. Nhưng mà chính là chỗ này sao đơn giản một chầm, tiền thầy thuốc lại nhìn thấy nguyên bản vốn đã đứng im bất động nhị cậu tử mẹ nó bộ ngực đột nhiên lại động liêu khởi tới. Đây là ảo giác sao? Không, tuyệt đối không phải, đây cũng là kỳ tích. Trần mắt xem chứng nhận kỳ tích người đã kích động không nói ra lời. Một hồi đem thủy để cho nàng uống xong, uống xong sau đó, chuẩn bị kỹ càng đem bên trong đàm phun ra. Ba lô khách chậm rãi cất kỹ ngân trầm, bỏ vào trong bọc, tiếp đó liền đi ra ngoài. Nhị cậu tử, nhanh lên. Mẹ ngươi xuống lại. Tiên thầy thuốc đã không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình, kích động, hưng phấn, e rằng đều không thể hình dung a làm một cái thổ làm trùng, hắn biết lần này là thật sự gặp phải cao nhân, số khổ một cái đời nhị cậu tử mẹ hắn rốt cục đụng tới một lần quý nhân. Mặt mũi tràn đầy dâu quay nón ba lô khách ra gian phòng sau đó cũng không hề rời đi mà là tại mái hiên bên cạnh cứ như vậy ngồi xuống, đốt điếu thuốc, nghe được trong phòng truyền đến nhị cậu tử vừa khóc lại cười thanh âm, không cảm thấy trên mặt cũng nở một nụ cười, nhưng là chính là trong nháy mắt liền bị bầu trời trời chiều chiếu rọi vô tung vô ảnh. Vừa rồi ngươi làm như thế nào? Cuối cùng làm xong hết thẻ tiền thầy thuốc đi ra, nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện cao nhân còn tại, chung quy là thở dài một hơi. Ngươi nếu là lại đi tiếp tục học tập, ngươi liền sẽ rõ ràng. Ba lô khách cầm lấy một bên hộp thuốc lá, hướng về tiền thầy thuốc đưa tới. Chẻ đuổi bác sĩ có chút ngượng ngùng cầm một cây, nhưng là kẹp ở trên lốt hai. Ta như vậy thời lang, nào có cái gì cơ hội đi bồi dưỡng a. Nếu như không phải không có người nguyện ý tới nơi địa phương nghèo, chỉ sợ hắn liên hành y tư cách cũng không có. Nếu như cho ngươi một cái cơ hội như vậy, nhưng điều kiện là ngươi phải chiếu cố tốt nhị cậu tử bọn hắn, ngươi có làm hay không?" Ba lô khách đột nhiên quay đầu, rất nghiêm túc hỏi. Thật sự, trẻ tuổi bác sĩ có chút không dám tin tưởng, cái này không biết thân phận ba lô khách hẳn là trong thành tới a, cơ hội tốt như vậy, nằm mơ giữa ban ngày, không nằm mơ cũng không dám suy nghĩ cơ hội cứ như vậy tới. Ba lô khách không có trả lời thật dạ, mà là lấy ra một cái thẻ, phía trên viết một nhóm địa chỉ, còn có một cái điện thoại. Sau đó đưa cho trẻ tuổi bác sĩ mời nói đến, "Cầm a, gọi cú điện thoại này, liền nói là một cái gọi dương vĩ nhân gọi ngươi tìm hắn. Con dư lại ngươi liền biết nên làm cái gì?" 4. Trẻ tuổi bác sĩ nửa tin nửa ngờ nhận lấy tấm thẻ, đương nhiên hắn không phải là không tin tưởng bà Lô khách lời nói, mà là cảm thấy cơ hội như vậy làm sao lại một chút đập trên đầu mình đâu. Hơn nữa còn đem mình đầu đều đánh ngất. "Uy." Trẻ tuổi bác sĩ đem tầm mắt tại nơi trương có khả năng thay đổi chính mình cả đời tấm thẻ nhỏ bên trên trong một giây lát, chuẩn bị ngẩng đầu lại hỏi thăm một ít gì thời điểm, lại phát hiện bên cạnh đã giống thuyết, nhìn xung quanh rồi một lần, cuối cùng nhìn thấy nơi xa trời chiều chiếu sáng chính là cái kia kéo thật dài bóng lưng. "Uy, Dương vĩ, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta cũng sẽ nhường nhị cậu tử nhớ kỹ ngươi." Chẻ tuổi bác sĩ có chút kích động đứng liêu khởi tới, hai tay đặt ở miệng bên cạnh lớn tiếng thét lên, âm thanh truyền khắp bệnh thôn. Nửa tháng sau, bệnh thị bệnh viện nhiều hơn một vị bệnh nhân, còn có một cái đến đây học tập thầy lang, đương nhiên còn có một cái gọi nhị cậu tử hại tử. 503. Chương 507, kể từ tiếp vào một cái thầy lang gọi điện thoại tới sau đó, Tô Tỉnh chết lúc nào cũng thỉnh thoảng có thể tiếp vào một chút điện thoại xa lạ. Thanh âm bên đầu điện thoại kia lúc nào cũng một chút rất phiền toái bệnh nhân, nhưng mặc dù phiền phức, Tô Tỉnh Chất lại như cũ giống đối đãi nhị cậu tử cùng nhị cậu tử mẹ hắn như dạng, có thể giúp được, đều yên lặng giúp đỡ, bởi vì này một số người không một đều nói ra một cái tên danh vị, cho nên chính là quang hướng về phía cái tên này, Tô Tỉnh Chất cũng không thể không nhìn. Cũng may Tô Tỉnh Chất đem việc này nói cho Cửu gia Tuấn thời điểm, Cửu gia Tuấn ý nghĩ cùng Tô Tỉnh Chất là nhất trí, lại là thời gian nửa năm đi qua, từ những cái kia chuyển tới Hồng Thịnh tới các bệnh nhân xem ra, Dương Vĩ đoạn thời gian này trên cơ bản đi khắp tổ quốc số đông xó xỉnh, thậm chí ngay cả Sa Xôi Tây Tạng đều có điện thoại gọi cho Tô Tỉnh Thiết. Tiểu tử này sẽ không sợ giày vò chết chúng ta a. Lúc này mới nửa năm công vụ, trong bệnh viện liền có thêm mấy chục hào bệnh nhân, hơn nữa những bệnh nhân này bên trong không có một cái nào là hảo giải quyết, ta sợ qua ít ngày nữa, ta đều muốn đi tìm lão sư tới bệnh viện hỗ trợ. Khó được nản rồi, Tô Tỉnh Thiết liền không nhịn được đem Cửu Gia Tuấn Hẹn đi ra, hoàn trách một đồng lớn. Thoả mãn a, bây giờ tối thiểu nhất biết tiểu tử kia còn sống, dù sao cũng so tin tức gì cũng không có tốt ta. Cửu gia tuấn uống một ngụm cà phê cười nói đến, có tin tức cũng nên tốt hơn hắn tiếp tục nói láo đi lừa gạt lưu tố tâm được rồi. Tô Tỉnh chết nghĩ nghĩ cũng là, bây giờ sư mẫu biết đạo dương vĩ đi qua những địa phương kia, cả người tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều, đây cũng là chuyện của ta, lại thêm những bệnh nhân kia cũng đều là người cần giúp đỡ, có người nguyện ý xuất tiền dưới tình huống, nhường hắn ra chút lực có thể làm tốt chuyện, cớ sao mà không làm đâu. Chỉ là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu dương vĩ cái này, vung tay trưởng quỹ còn không có bất luận cái gì dự định trở về ý tứ a. Ai bất quá hắn sớm nhất giới thiệu tới cái kia thầy lang cũng không biết là từ chỗ nào tìm đến, thật là một cái quái thai, rõ ràng không bị qua bất luận cái gì hệ thống y học giáo dục, nhưng đối với một chút bệnh lại có rất đặc biệt kiến giải, cũng khó trách tại loại kia cho hân có thể nhường nhịn cậu tử mẹ hân kéo lên 2 năm rồi. Nói đến chỗ này, Tô Tỉnh Chất vẫn còn có chút bội phục, cái kia gọi tiến tử phong thầy lang thật đúng là nhường hắn ngoài ý muốn rồi một lần, ngay từ đầu hắn còn tuyệt không lý giải Dương Vĩ vì sao lại nhượng một cái thầy lang tới đi theo chính mình học tập, hiện tại xem ra, Dương Vĩ ánh mắt tựa hồ vẫn so với mình tốt không thiếu. Ngươi đừng quên Dương Vĩ chính hẳn không phải là một quái thai sao?" Cưu gia tuấn cười nói đến, "Tôi tỉnh chết bất đắc dĩ nhún vai, nhiều như vậy khó khăn làm bệnh đều bị Dương Vĩ chữa khỏi, muốn nói Dương Vĩ bất là một cái quái thai hắn đều không tin." "Ai, được. Đáng đợi ta cho hắn làm lao động, ai bảo hắn là ta sư huynh đâu. Đi, ta buổi tối đi lão sư vậy ăn cơm, đi hay không? Thuận tiện đi xem một chút nhị cậu tử. Tô Tỉnh chết cơ bản định thời gian đều sẽ đi xem một cái lão sư của mình cùng sư mẫu, lại thêm bây giờ nhị cậu tử cũng giao cho nhị lão chiếu cố, cho nên hắn chạy thời gian càng là chuyên cần một chút. Ta e rằng không được, buổi tối còn có một cái đầy không hết xá rau." Cưu Gia Tuấn lúc đầu, theo đối với tập đoàn nghiệp vụ càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng nhiều áp lực cần hắn gánh vác, cho nên thời gian cũng không có lấy trước như vậy thênh nhàn, bất quá vội chưa tốt, tối thiểu nhất có thể để cho hắn không thèm nghĩ nữa một chút không suy nghĩ sự tình. Hai người lại hàn huyên một lúc sau, trên lệch thời gian không nhiều lắm liền rời đi quán cà phê, mỗi người đi một ngả. Cưu Gia Tuấn tự nhiên là đuổi theo buổi tối ứng thủ, Tô Tỉnh Chất thì đương nhiên là muốn đi nhìn mình lão sư, cũng chính là Dương Vy cha mẹ của. "Nghị cậu tử, nghị cậu tử ăn cơm đi." Lưu Tố tâm tiếng kêu truyền khắp biệt thự lạ như cũng không thấy nhị cậu tử thân ảnh, cái này bị Dương Vĩ đưa đến thành thị tới Hải Tử đã đi theo đám bọn hắn sinh hoạt vài ngày rồi, nhưng tựa hồ vẫn không có quá quen thuộc. Nhị cậu tử, đi ăn cơm đi." Lưu Tố Tâm đi ra biệt tự, xem xét nhị cậu tử quả nhiên ở bên ngoài trên đồng cỏ ngồi. Nghe được tiếng kêu, nhị cậu tử đáp ứng, đi từ từ tiến vào biệt tự. Đến lớn thành thị tới một đoạn này thời gian, nhị cậu tử rõ ràng có rất nhiều thay đổi, rõ ràng nhất chỉ sợ sẽ là nhìn không còn là một bộ xanh sao vàng vọt dáng vẻ, ngay cả một cái tử cũng thoáng hơi dài một chút. Chỉ bất quá y nguyên vẫn là một người đầu trọc, tại lúc không có người, hắn vẫn ưa thích chân trần không mang giày. Vì thế Lưu Tổ Tâm cũng đã nói rất nhiều lần, nhưng đều không hiểu quả gì, cuối cùng cũng liền không thể làm gì khác hơn là mặc kệ hắn cá nhân thích. Thế nào? Ngĩ ngươi mẹ. Lưu Tổ Tâm phảng phất nhìn ra hai tử tập từ, tâm tư, hai tử nhỏ như vậy làm sao sẽ không nhớ nhà đâu. Ân. Nhị cậu tử mãnh liệt hướng về trong miệng đôi cơm, một hạt cũng không có lãng phí, rất xuống bàn tử thượng đều bị hắn một hạt một viên kẹp liêu khơi tới, bỏ vào trong miệng. Vậy ngày mai ta dẫn ngươi đi xem mẹ ngươi đi. Lưu Tổ Tâm rất là thương yêu không ngừng cho hắn gấp thức ăn bỏ vào chén. Nhị cậu tử a, có ý kiến gì không đâu liền cùng ra gia nãi nãi nói, không muốn nuốt ở trong lòng buột ở trong lòng, gia gia mãi mãi có thể đoán không được ngươi ở đây suy nghĩ gì. Dương Vũ Thành cũng nhận lấy nói được. Nghị Cẩu Tử cái hiểu cái không gật đầu một cái, lại đột nhiên vấn đạo, "Gia gia, Dương Vĩ là ngươi nhi từ sao?" Vấn đề này nhường Dương Vũ Thành sửng sợ, nhưng rất nhanh gật đầu cười. "Hắn là người tốt, ta đương nói, về sau mệnh của ta chính là Dương Vĩ." Nghị Cẩu Tử mặc dù không lý giải ý tứ của những lời này, nhưng lại rất nghiêm túc nói đến. "Đứa nhỏ ngốc, cái gì mệnh không mạng? An đi, ngày mai gia gia cũng cùng các ngươi cùng đi, thuận tiện xem mẹ ngươi khôi phục thế nào." Dương Vũ Thành cùng Liêu Tố Tâm đều bị hắn câu nói này đùa cười liêu khởi tới. Mới 8 tuổi hài tự nơi nào minh bạch cái gì mệ cũng mạng. Đương nhiên ở tại bọn hắn hai người trong mắt là cho là như vậy, nhưng lại không biết tại nhị cậu tử trong lòng cũng không phải một dạng. Mãi cho đến cơm nước xong xuôi, Tô Tỉnh chết mới vì sự chậm trễ này. Tô Tỉnh chết vừa tới, nguyên bản ngồi ở trên ghế salon xem TV nhị cậu tử, liền lập tức sụ mặt rời đi. Đối với cái này Tô Tỉnh chết cũng đã sớm thấy có lạ hay không, không biết vì cái gì hắn cũng cảm thấy cùng đứa bé này chính là không hợp ý, nói không đến vài câu, liền muốn tức chết người loại kia. Tỉnh chết à, ngươi tới vội vã, ta với ngươi sư mẫu đang bảo ngày mai mang nhị cậu tử đi bệnh viện nhìn hắn luôn đâu. Dương Vũ thành quen cuộc ăn cơm tối tản tản bộ, liền lôi kéo mới vừa vào cửa Tô tỉnh chết bên trên bên ngoài đi tản bộ. "Nhị cậu tử, mau tới đây." Trong phòng yên tĩnh trở lại, Lưu Tố Tâm ngồi đối diện tại thang cuốn lên nhị cậu tử vẫy vẫy tay. Có lẽ là bởi vì ngày mai muốn đi nhìn tàn sát huấn nhân, nhị cậu tử rất ngoan ngoãn tiêu sái đến Lưu Tố Tâm bên người ngồi xuống. "Nhị cậu tử, ngươi tại sao không gọi người đâu?" Đối với nhị cậu tử cái tên này, Lưu Tố Tâm vẫn là giới hoài rất lâu, vẫn muốn thuyết phục nhị cậu tử đổi tốt nghe được tên, nhị cậu tử lại quật cường chết sống không cũng có đồng ý ta không ưa thích hắn. Hải tử lúc nào cũng không biết một số thời khắc cần luyện chuyển một điểm, có lẽ đây cũng chính là Hải tử được xưng là Hải tử nguyên nhân á vì cái gì đây? Nói cho nán mãi. Điểm này cũng là Lưu Tố Tâm rất khó hiểu sự tình, Nhị Cẩu tử đối đãi những người khác đều không phải như thế, cùng Cửu Gia Tuấn thậm chí còn rất chỗ tới, cũng không biết vì cái gì một mực không thích Tô Tử chết. Không thích, chính là không thích rồi. Nhị Cẩu tử cảm thấy không có cái gì nguyên nhân, đơn thuần ấn tượng đầu tiên, rất thẳng quan, cũng rất trực tiếp. Đứa nhỏ ngốc, không cho phép dạng này. Tình chết thúc thúc thế nhưng là một mực tại bệnh viện chiếu cố mẹ ngươi. Lưu Tổ Tâm hướng dẫn từng bước nói đến, muốn dự định thay đổi cái này quật cường hải tử quan niệm. Ta biết, nhưng ta vẫn không thích hắn." Nhị cậu tử quật cường lắc đầu, một chút cũng không có muốn ý thỏa hiệp. "Hai tử, chúng ta muốn phân biệt người nào đối với chúng ta là hảo, người nào đối với chúng ta là xấu, đối với chúng ta người tốt, chúng ta cũng muốn đối với người khác hảo." Lưu Tổ Tâm nhất định chính là đem nhị cậu tử xem như liễu tự mấy cháu trai ruột đồng dạng dạy. "Mạn mạn, trước đó trong thôn ngoại trừ tiền thầy thuốc bên ngoài những người khác đều ghét bỏ nhà chúng ta nghèo, xem thường chúng ta, cho nên, xấu, ta cũng không để ý tới bọn hắn, ta chỉ cùng tiền thầy thuốc nói chuyện." Ta cũng biết mãi mãi cùng ra ra đối với chúng ta hảo, cho nên ta thích các ngươi. Nhưng ta liền là không thích hắn, ta cũng không biết vì cái gì." Nhị Cẩu Tử lúc nói lời này, trong mắt màu đen lập lòe, nói đến trong thôn những người kia thời điểm, luôn là một bộ hận hận thần sắc. "Ai, Hải Tử." Lưu Tố Tâm cũng không có muốn cưỡng ép lấy Nhị Cẩu Tử lập tức tiếp nhận Tô Tình Chiết, thở dài, liền nhẹ vỗ về hắn đầu chủi lui. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Vũ Thành liền mang theo bạn già còn có Nhị Cẩu Tử đi đến Hồng Thịnh bệnh viện. Có tốt đẹp điều trị phương sách, Nhị Cẩu Tử nương khôi phục rất là không tệ, nhìn thấy mẹ của mình, Nghị Cẩu tự vui vẻ giật lại mình, mới thật sự triển lộ giống hài tử một mặt. Dương Giáo sư, làm một cái thầy lang, Dương Vũ Thành cái tên này quả thực là như sấm bên tai, đến mức Tiễn Tử Phong gặp qua rất nhiều lần sau đó, vẫn là rất khẩn trương. Như thế nào? Tại bệnh viện còn quen thuộc à? Dương Vũ Thành đã sớm nhìn ra cái này ý đức rất là không tệ tuổi trẻ bác sĩ là một cái hạt giống tốt, cho nên cũng cùng Tô Tịnh chết nói qua nhiều lần phải thật tốt bồi dưỡng. Một cái có thể không cầu thủ lao thay một cái quả phụ trị 2 năm bệnh bác sĩ, có thể được hắn như hái là phải. Ân, những thứ khác cũng còn tốt là chính ta cơ sở quá yếu, sợ là liên lụy Tô thầy thuốc." Tiễn Tử Phong có chút hẩn trương trả lời, hắn không có nghĩ đến đã biết cả một đời có thể ở Hồng Thịnh dạng này bệnh viện học tập, hơn nữa còn là đi theo Dương giáo sư học sinh, tất cả những điều này cũng là bãi cái kia gọi Dương vị nhân ban tặng. Cho nên tại bệnh viện những ngày này, rất rõ ràng chính mình điểm yếu chính hắn, trừ ăn cơm ra ngủ, cơ hồ tất cả thời gian đều dùng ở học tập phía trên.